trên 173. Kỳ điểm nổ lớn. Vô cùng vô tận năng lượng dòng lũ tan ra bốn phía, thời gian tại thời khắc này tựa như gia tốc ngàn tỷ ức lần, khó mà tính toán thời gian, áp xúc tại một trong một chớp mắt. Giờ phút này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung sự minh trong lòng loại kia rung động, vô cùng vô tận tinh thể tại hắc ám hư không chúng sinh hiện diện, Tinh Vân, Tinh Hà, Tinh Ngực, bọn hắn tụ hợp, phân liệt, thiêu đốt lên, tịch diệt, nguyên bản gần như vĩnh hằng thời gian bị áp xúc tại một cái mắt. Sau đó liền vĩnh hằng tính mịch, hết thảy hết thảy quy về một điểm, lại làm một trận nổ lớn. Vũ trụ trọng cải. Vĩ mô tinh thể, vi mô hạt, tại Sở Minh trong lòng cưỡi ngựa xem hoa giống như hiện lên, Sở Minh cảm giác mình trước đó giống như nhớ kỹ trận này sinh diệt mỗi một chi tiết nhỏ, nhưng giờ phút này hồi tưởng lại, lại là một mảnh trống không, chỉ có kia vũ trụ nổ lớn đại tịch diệt mang đến rung động, y nguyên lưu tại Sở Minh trong lòng. Trong này tựa như ẩn hàm vũ trụ tầng sâu nhất bí mật, nhưng lấy Sở Minh bây giờ trí tuệ, không thể nghi ngờ là không có tư cách nhìn thấy loại bí mật này. Khó mà tính toán thời gian bên trong, Sở Minh chứng kiến vũ trụ sinh diệt chín lần, bắt nguồn từ cực điểm, quy về cực điểm. Giống như một cái luân hồi, 9 lần sinh diệt, chính là 9 cái luân hồi. Sở Minh cảm giác ý niệm của mình tại cái này chứng kiến vũ trụ luân hồi quá trình bên trong, tựa như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí tầy lệ, đó là một loại bắt nguồn từ trên tinh thần độ vật. Tựa như người thường đột nhiên nhìn một cái đặc sắc rốc long phiến, thời gian ngắn bên trong sẽ cảm giác mình giống như là đánh máu gà, thậm chí trong tương lai sẽ đối với mình nhân sinh, sinh ra một loạt cảm hưởng. Mà so sánh bình thường rốc long phiến, kia chứng kiến vũ trụ luân hồi mang đến tâm linh rung động, tâm linh cảm động, lại không phải cái trước có thể so sánh được. Sở Minh cảm giác lòng của mình càng siêu nhiên, bởi vì hắn gặp được xa so với mình đã từng 21 năm nhân sinh thấy sở học suy nghĩ, càng thêm rộng lớn, càng thêm vĩ đại độ vận. Nhân đạo đủ loại, thậm chí là hắn đã từng chỗ lý giải thiên đạo đủ loại, cùng vũ trụ này luân hồi so sánh, lại coi là cái gì? Rốt cục, Sở Minh quay lại hiện thực, ý niệm của hắn không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, nhưng hiện thực bên trong lại chỉ là một nháy mắt công phù, thậm chí liền một nháy mắt đều không có. Hắn cũng không nhớ cái vũ trụ luân hồi cảnh tượng bên trong có độ vận gì, hắn chỉ biết hắn gặp được, tâm linh cũng vì vậy mà sinh ra cảm động. Dạng này đầy đủ. Tâm linh của hắn cũng không có bởi vì loại kinh nghiệm này mà sinh ra dáng vẻ gian ngoa, y nguyên tràn đầy sức sống, chỉ là cứng cắp hơn mạnh lên, tựa như là thu được hoàn toàn mới tâm linh độc lực. Đây chính là năm đạo cực hạn. Sở Minh nhìn xem không trung còn chưa rơi xuống đất một mảnh lá rụng, cảm giác không chỉ là chính hắn, tựu liền thế giới cũng phá lệ không đồng dạng. Hắn cảm giác mình thời thời khắc khắc đều cùng thiên địa vị một, nhưng cũng vô cùng tự do siêu nhiên, tùy tâm sở dụng, tinh khí thần tâm thế, vốn chỉ là đơn thuần điệp ra năm loại lực lượng, tại thời khắc này, lại là lấy thế làm tâm đặt thành một loại nào đó kỳ diệu cân bằng, khiến cho Sở Minh một thân vô công, trực tiếp đến đến một cái khó tả hoàn cảnh. Nếu nói đạo tâm trùng ma đại pháp là làm tâm thần đạt tới cân bằng võ công, kia giờ phút này, theo Sở Minh cuối cùng một khối nhược điểm bị bổ đủ, tinh khí thần tâm thế năm đạo, lại là tự nhiên mà vậy đạt đến một cái trạng thái thăng bằng, hết thảy đủ loại lực lượng, gần như quy nhất, tất cả lực lượng đều giống như bị vận thành một sợi tơ, tối tâm bên trong, Sở Minh cảm giác mình trên thân, như có loại sức mạnh kỳ diệu đang nổi lên tại sôi, nhưng khi hắn cẩn thận cảm ứng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trong viện Sở Minh giương tay vồ một cái, treo ở Sở Minh thư phòng trên tường 5 tháng song kiếm bay thẳng ra, Sở Minh cũng chỉ làm kiếm, trực tiếp tại 5 tháng song kiếm kiếm trên thân sẽ qua. Chỉ nghe âm vang một tiếng, đã từng Sở Minh cho dù sử dụng toàn lực, đều không thể bẻ gãy hai thanh thần kiếm, vậy mà trực tiếp đứt gãy ra, vết nứt vô cùng bằng phẳng, phản phất giống như mặt kính. Nam đạo cực hạn, tốt một cái nam đạo cực hạn, cái này bước ra một bước, mới thật sự là thoát thai hoàn cốt, một bước lên trời, trước mặt tu hành, đều chỉ là vì cái này một bước đặt nền móng, thẳng đến cuối cùng, mới thật sự là thăng hoa. Sở Minh trong lòng chuyển qua một cái ý niệm như vậy. Kỳ thật Thiên Nguyên Hoàn Mỹ Đạo Cơ luận thuật bên trong, cũng không có nói trên con đường tu hành, nhất định phải mỗi một bước đều làm được cực hạn, thật giống như cực hạn cũng không phải cực hạn ở giữa, chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Nhưng giờ phút này Sở Minh mới minh bạch, cực hạn cũng không phải cực hạn ở giữa chênh lệch, quả thực lớn đến vượt qua tưởng tượng của mình. Nếu đem tu hành so sánh chế tạo một chiếc xe hơi, như vậy khác biệt tu hành, chính là tại chế tạo khác biệt linh kiện, có chút là hệ thống động lực, có chút là năng lượng hệ thống, có chút là hệ thống thao túng, có chút là giản khung sắt ngoài. Quyết định chiếc xe này hạn mức cao nhất cùng hạ cuối, cũng không phải là ưu tú nhất bộ phận, mà là nhất nhỏ yếu bộ phận. Một cái địa phương xảy ra vấn đề, tồn tại Tí Vết, cái khác địa phương cũng sẽ nhận hạn chế, không cách nào đem toàn bộ tiềm năng phát huy ra. Mặc dù cái này bước ra một bước, Sở Minh trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ đại thỏa mãn, tựa như cả người đều viên mãn, trên thân lại không nửa điểm Tí Vết, sinh mệnh đạt được nhất hoàn mỹ tiến hóa. Vô cùng vô tận tin tức hỗn tạp linh quang tại Sở Minh trong lòng ngập ủ, giờ phút này trí tuệ của hắn đem so với trước Quả thực lập tức tăng lên không chỉ gấp 10 lần, từng tại Sở Minh xem ra đã thập toàn thập mỹ đổi không thể đổi rất nhiều võ công, bây giờ xem xét, vậy mà đầy sơ hở. Đây là ở bên trong biến hóa, mà tại bên ngoài, Sở Minh vô hình lực trường cũng khuyết trương không chỉ gấp 10 lần, đã từng chỉ có thể bao phủ 10 trượng phương viên, mà bây giờ lại là mở rộng đến trăm trượng, cái này trăm trượng phạm vi bên trong, mỗi một sợi năng lượng lưu động, hạt bụi nhỏ biến hóa, đều theo Sở Minh tâm niệm mà tùy ý biến hóa. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, vô hình lực trường đã hóa thành một loại sắp xỉ tại lĩnh vực độ vật, tại lĩnh vực này bên trong Sở Minh chiến lực sẽ có được tăng phúc, mà những người khác lại là sẽ đều nhận áp chế. Không chỉ như vậy, Sở Minh phát hiện mình có thể bay, cái này bay không phải lấy chân khí vận chuyển khinh công, hoặc là lấy tâm niệm khống chế thiên điệu tinh khí, mà là chân chính phi hành, nhục thân tự không. Phi hành loại này năng lực, tựa như biến thành hắn bản năng, không có lý do, tựa như chim trời sinh biết bay, cá trời sinh biết bơi đồng dạng, đây không phải võ công, không phải pháp thuật, cũng không phải kỹ nghệ, mà là thần thông. Người tài ba chỗ không thể, chính là thần thông. Tâm niệm vừa động, Sở Minh thân hình trực tiếp hướng lên bầu trời phóng đi, càng ngày càng cao. Dưới chân hết thảy tại Sở Minh trong mắt càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng, Sở Minh lấy cực nhanh tốc độ, lên tới tiên cung ba vạn dặm chỗ. Nơi này cương phong lang liệt, cuồn bão vô cùng, liền xem như sắt thép tại trong này cũng phải bị đông lạnh thành nguội phấn, Sở Minh nếu không phải có vô hình lực trường hộ thân, bản thân cũng có thể dùng tiên tiên chân khí thay thế hô hấp, sợ là căn bản là không có cách tại nơi này sinh tồn. Phi độn đến nơi này, Sở Minh trọn vẹn dùng 3 ngày 3 đêm, mà tại nơi này, Sở Minh rốt cục gặp được thế giới toàn cảnh, cũng cảm giác được cái nào đó chuyện rất trọng yếu. Chương 174 Sở Minh phát hiện, cái này thế giới vậy mà tồn tại bên dưới, ngay tại Sở Minh lập thân địa phương, tồn tại lớp kiến bức tường vô hình, từ trong vết tường, Sở Minh có thể nhìn thấy thiên ngoại ngôi sao đầy trời, thậm chí Sở Minh ý niệm cũng là có thể cảm ứng được tia quang hoa bên trong năng lượng hạt nhỏ, chỉ là tại nhìn thấy cái này bức tường về sau, Sở Minh nhưng trong lòng thì hiện ra một cỗ hư giả cảm giác. Sở Minh đưa tay, đối vô hình bức tường đánh ra một quyền, lập tức Sở Minh phía trên xuất hiện từng vòng từng vòng tựa như sóng nước đồng dạng sự vật, không chỉ như vậy, vô hình bức tường về sau tinh không cũng là theo sóng nước mà bóp méo. Nhưng giờ khắc này, Sở Minh lại là đã minh bạch, kia ngôi sao đệ trời, cũng không phải thật sự là sao trời, chỉ là một cái hình chiếu mà tôi, cái gọi là tinh không, càng giống là một cái loại cực lớn màn hình, vô luận là năm tháng, hoặc là sao trời, đều chẳng qua là trên màn hình lớn hiện ra đồ vật mà tôi, không phải vật thật. Mặc dù kia Nhật Nguyệt Tinh Thần rất chân thực, khi Sở Minh lại tin tưởng mình cảm giác. Nhìn xem dưới chân đã ẩn ẩn hiện ra hình dáng ngôi sao màu xanh nước biển, Sở Minh thân thể thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Trời cao có giới, cái này đẩy ngã Sở Minh rất nhiều suy đoán, trong đó mấu chốt nhất một điểm chính là thiên ma có lẽ không phải mình cùng bằng bạn đã từng cho nên vì như vậy tồn tại, rất có thể là một loại khác đồ vận. Chỉ là cụ thể là cái gì, Sở Minh ý nguyên không cách nào xác định. Trở về thời điểm, Sở Minh tốc độ càng nhanh, lúc đến Sở Minh dùng 3 ngày 3 đêm, trở về lúc Sở Minh chỉ dùng một nửa thời gian, liền về tới trên mặt đất. Sau khi trở về, Sở Minh không tiếp tục nghĩ cái khác, cũng không có đi tiếp tục tìm kiếm cái này thế giới, mà là trực tiếp bấy quan, bắt đầu chỉnh lý mình một thân võ đạo, muốn đem mình một thân võ công dung hội hoàn thông. Sở Minh hiện tại võ đạo ba phần, đều có thiên trường Khí đạo là một tiên, tâm, thần, tinh là một tiên, thế đạo là một tiên, điều này lại biểu Sở Minh vô công, còn có thể tiến bộ. Nửa tháng sau, Sở Minh trong lòng rốt cục có một điểm đầu mối, đến không có tận cùng, muốn dung hội một thân sở học, không, có như vậy dễ dàng, đặc biệt là lấy Sở Minh sở học rộng, chi tạm, càng là cần đại lượng thời gian. Bất quá đúng lúc này, Sở Minh lại là phát hiện mình hệ thống bảng bên trên, lần nữa nhiều một dấu dấu chấm hỏi, liền cùng mình đã từng sáng chế long tượng bất diệt thể thời điểm dấu chấm hỏi đồng dạng. Phải chăng hao phí 5 hoàng kim nguyên điểm bù đắp? Sở Minh ý niệm đặt ở kia một đống dấu chấm hỏi phía sau kim sắc dấu cộng bên trên, lập tức bắn ra một đoạn như vậy tin tức. Sở Minh thấy thế, suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định trực tiếp bù đắp. Hoàng kim nguyên điểm thứ này, không tốt thu về được, cũng rất khó dùng ra đi, kỳ thật nếu như có thể, Sở Minh cũng muốn thử một chút, chờ hao phí hoàng kim nguyên điểm giảm bất đến một điểm thời điểm, lại bù đắp sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là lần trước thôi diễn long tượng bất diệt thể kinh lịch để Sở Minh cảm giác, cái kia hẳn là sẽ chỉ tiết kiệm 4 cái hoàng kim nguyên điểm, mà Sở Minh nói cần hao phí có lẽ là lấy mấy chục năm thậm chí là trăm năm qua tính toán thời gian. Lần này không phải đột phá cực hạn, mà là bù đắp, sử dụng hình thức cũng không giống nhau. Trước đó dùng lợi ích tối đại hóa phương pháp dùng hoàng kim nguyên điểm, là bởi vì Sở Minh biết, mình rất nhanh liền có thể tu luyện tới loại kia hoàn cảnh, mà bây giờ, đối mặt lấy mấy chục mấy trăm kế năm tháng, Sở Minh không còn tiếc rẻ hoàng kim nguyên điểm. Tâm niệm vừa động, hoàng kim nguyên điểm trực tiếp giảm bớt năm điểm, mà Sở Minh tâm niệm tại cái này một cái trực tiếp độ tung, vô luận là trí tuệ vẫn là sức tính toán, đều ngàn vạn lần tăng trưởng. Thần bí hoàn cảnh bên trong Sở Minh chưa làm vô số cái, mỗi một cái Sở Minh đều tại tu luyện Sở Minh đã từng thấy sở học, thậm chí là chỉ từng sinh ra một cái ý nghĩ, căn bản không có sáng tạo ra võ học. Tại cái này hoàn cảnh bên trong, rất nhiều Sở Minh đều đem riêng phần mình võ công tu luyện đến tối cao cảnh giới, không chỉ như vậy, về sau càng là tại tối cao cảnh giới cơ sở bên trên, sửa chữa hoàn thiện, không ngừng đột phá vốn có cấp độ, thẳng đến đến Sở Minh trí tuệ cực hạn. Ở trong quá trình này, rất nhiều Sở Minh nộ tung, tẩu hỏa nhập ma, nhưng lập tức liền có mới Sở Minh sinh hình ra, lần nữa tu luyện. Không biết qua bao lâu, Một trận chém giết bắt đầu, vô số cái sợ minh toàn lực thúc dục riêng phần mình võ công, chiến đấu không ngớt, liên miên sợ minh vì vậy mà tử vong, mà những cái kia tử vong sợ minh chỗ tu luyện võ công, lại là dung hợp đến giết chết bọn hắn sợ minh trên thân. Theo thời gian trôi qua, cái này hoàn cảnh bên trong sợ minh càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng, chỉ có một cái sợ minh sống sót tới, lập thân nơi đây. Giờ khắc này, tất cả võ đạo áo nghĩa tất cả võ đạo trí tuệ đều dung nhập cuối cùng này một cái sợ minh trên thân. Hắc ám hư không bên trong, cuối cùng này sợ minh bắt đầu diễn luyện võ công, càn khôn bắt kích, đạo tâm trùng ma Giang Ý Liệt thần thông, cửu âm chân kinh, rất nhiều vết tích, xuất hiện tại Sở Minh trên thân, bị Sở Minh tùy ý huy sai. Nhưng theo thời gian trôi qua, những này cái khắc võ công vết tích lại là càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng, cũng tìm không được nữa nửa điểm những này võ công vết tích. Mà Sở Minh trên thân, lại là phát ra trận trận long ngâm tự mình, màu bạch kim thân thể, tựa như mỗi một cái hạt nhỏ bên trong, đều ẩn chứa vô hạn long tượng thần lực, một chiêu một thức, đều có vô biên đại lực trấn áp thế gian. Mà tại Sở Minh quanh thân, theo Sở Minh huy sai, càng là có màu bạch kim long tượng khí kinh vẩn quanh quanh thân khiến cho giống như long tượng thần minh hẳn thế. Trong hiện thực, Sở Minh mở mắt ra, giờ khắc này, một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên tràn vào Sở Minh thể nội, từ bản nguyên phương diện, cải tạo Sở Minh nhục thân chân khí, thậm chí là nguyên thần tức thần. Loại lực lượng này là như thế khổng lồ, lại là bây giờ thần diệu, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem Sở Minh trong trong ngoài ngoài không biết cọ rửa bao nhiêu lần, để Sở Minh từ bên trong ra ngoài, sinh mệnh xuất hiện bản chất thăng hoa. Sở Minh nhục thân, chân khí, nguyên thần, thức thần, đều trong nháy mắt này bị nhuộm thành thuần túy màu bạch kim, màu bạch kim sợi tóc, màu bạch kim con người. Chật để không phải người. Hệ thống nhật ký, thu hoạch được Long tượng Thiên Kinh, kỹ hoạch đặc hiệu Long tượng Chân Thân. Long tượng Chân Thân, luyện giả trở thành sự thật, phàm nhân hóa thần, dũng hội một thân võ đạo kết hợp tạo hóa quy tắc thành tựu, chí thần chí thánh, trấn áp càn khôn. Sở Minh nhìn về phía mình hệ thống bảng. Phiên bản hào không. 2. Phiên bản đổi mới tiến độ, 100%. Hoàng kim nguyên điểm, 2.5. Nguyên điểm, 510. Nhân vật thuộc tính. Tinh, 15. Không. Khí, 15. Không. Thần, 15. 0 tâm 15 0 thế 15 0 công pháp long tượng tiên kinh, long tượng chân thân, phó bản, quần hiệp luận đấu, trở về đến lượt, 14 tháng 201 ngày 45 giờ 11 phút. Đây chính là sở minh hiện tại bảng, sạch sẽ đơn giản, tất cả võ công đều biến mất, chỉ để lại một cái sau cùng long tượng tiên kinh. Cái này long tượng tiên kinh mặc dù chỉ có long tượng chân thân một cái đặc hiệu, nhưng là trước đó tất cả đặc hiệu đều đi ra về sau thăng hoa, như là ngàn năm một bán, nhất khí hóa tang thanh, tung hành, quý nhất cực đạo loại hình đặc hiệu đều hóa vào lòng tượng chân thân bên trong, trở thành bản năng, đồng thời còn chiếm được nhất định cường hóa. Không chỉ như vậy, Sở Minh đã từng biết sở học tất cả võ công bên trong một chút ảo diệu, cùng Sở Minh mình tìm hiểu ra tới một vài thứ, cũng bị dung nhập cái này lòng tượng chân thân bên trong. Sở Minh toàn thuộc tính sở dĩ như thế bình quân, tất cả đều là 15 điểm, chính là bởi vì lòng tượng chân thân bên trong ẩn chứa Sở Minh tìm hiểu ra tới thiên chí nói, là lấy tại một phen tổn hại mạnh bổ yếu về sau, Sở Minh hết thảy đủ loại, đều đạt đến một cái vi diệu cân bằng. Chương 175. Trong tinh thức Sở Minh bên ngoài thân màu bạch kim dần dần rút đi, khôi phục bình thường nhan sắc, da thịt tỏa ánh mà tinh tế, tựa như là tốt nhất ngọc thạch, duy nhất khác biệt chính là sở minh sợi tóc biến thành màu bạch kim, trong con ngươi cũng là có từng vòng từng vòng màu bạch kim hoa văn. Sở Minh biết, theo long tượng chân thân nút thành, hắn sinh mệnh là triệt để thăng hoa, hắn chỗ tu luyện võ công không còn là ngoại lai đồ vận, mà là chân chính thành mình một bộ phận. Thậm chí ngày sau nếu như hắn ra đời hậu đại, hậu đại cũng sẽ có một bộ phận long tượng chân thân đặc chất, liền cùng rất nhiều thần thoại tiểu thuyết truyện ký bên trong yêu tộc đồng dạng, có sức mạnh tại huyết mạch bên trong ngủ say có thần thông tại huyết mạch bên trong truyền thừa. Đương nhiên, lấy Sở Minh bây giờ sinh mệnh cấp độ, phàm nhân đã căn bản không có vì hắn thai nghén dòng dõi năng lực, có tư cách vì hắn thai nghén dòng dõi, chỉ có cùng cấp độ sinh mạng thể. Sở Minh càng thêm cường đại, xa xa so trước đó mình cường đại, thậm chí tiểu Liễn Sở Minh chính mình cũng không biết, mình bây giờ toàn lực xuất thủ sẽ cường đại đến cái tình trạng gì. Sở Minh chỉ biết, mình bây giờ, nếu là đối đầu trước đó mình, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem mình đánh giết. Hắn hiện tại, không chỉ là vũ lực, tu liên trí tuệ cũng là đạt đến một cái khó mà diễn tả bằng lời hoàn cảnh, thậm chí chỉ cần không nhạy thoát ra hắn bây giờ tu hành phạm vi, bất luận võ công gì, hắn chỉ cần một chút, liền có thể đem triệt để học được, thậm chí vượt qua môn kia võ công người sáng tạo. Về phần hắn chân khí, hắn nhục thân, hắn nguyên thần, hắn tứ thần, bây giờ đều có long tượng chân ý tràn ngập trong đó, có thể nói hắn hiện tại đã không phải là một một nhân loại, mà là long tượng. Cái này long tượng không phải rồng giữ tượng kết hợp thể, mà là sở minh minh tu ra thể chất, trước nay chưa từng có, có thể tính là một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Cái này đã là một loại thần thể, một loại thánh thể, siêu phàm thoát tục, nơi đây nhân tộc bên trong đản sinh ra cái gọi là đản thể, thuần dương chi thể loại hình thể trước, căn bản là không có cách cùng hắn long tượng thể bằng được. Sở Minh đi ra tính thất, phía ngoài ánh nắng lạ như thế lóe mắt, năm tháng tính tốt, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh thường hòa, mà tại Sở Minh mà nói, cái này ngắn ngủi bế quan, lại không thua gì một trận tân sinh. Ngay tại trong khoảng thời gian này, hắn hoàn thành mình tiến hóa trên đường, mấu chốt nhất một lần thối biến, cái này bước ra một bước, chính là lại không hối cải, bởi vì đây là tiến hóa phương hướng lựa chọn. Tại cái này một bước trước đó, Sở Minh còn có đổi ý chỗ trống, nhưng ở cái này một bước về sau, lại là mục đã thành tuyển, lại khó sửa. Người chơi trong diễn đàn càng phát vắng lặng, lại không gì, vang rất nhiều manh mối nô nước tập nhập phát bài viết, cầu um bắp đuổi rầm rộ, rất nhiều lão nhân cũng không thấy bóng dáng. Tại ma giáo nhất thống giang hồ quá trình bên trong, người chơi liền bị viết tẩy một lần lại một lần, rất nhiều người chơi đều không có trốn qua bị vòng bạch vận mệnh, chỉ có số ít chưa hề bại lộ qua mình dị nhân thân phận người chơi may mắn thoát khỏi tại khó. Mà ma, ma giáo nhất thống giang hồ về sau, Đồng dạng không có vùng xa đối với người chơi đổi giết, rất nhiều người chơi đều qua nơm nớp lo sợ, sợ bị phát hiện thân phận. Đồng thời, ma giáo thực hành hộ tịch đi vào, cũng chính là phiên bản cổ đại thẻ căn cước, mỗi người đều ghi lại trong danh sách, đối với đột nhiên xuất hiện người, đều sẽ tiến hành sâu tra, hảo hảo võ hiệp cho chơi, sinh sinh bị chơi thành chiến tranh tình báo trò chơi. Đây đối với người mới mà nói, không thể nghi ngờ là đang quên lui, mà rất nhiều người chơi giả dạng kinh nghiệm cũng tại bị tẩy trắng về sau, vừa mắng trò chơi quân vương, một bên từ bỏ cái trò chơi này. Bọn hắn là tới chơi trò chơi, mà không phải bị trò chơi chơi. Trước kia bị ngược mặc dù thảm, nhưng đến cùng còn có thể chửi một câu quỷ gối chân thực, sau đó tiếp tục chơi tiếp tục, nhưng bây giờ lại là hoàn toàn không, có cách nào chơi, chơi không nổi nữa. Cái trò chơi này gắng đạt tới chân thực, bọn hắn có thể lý giải, nhưng cứng rắn hoạch đến loại tình trạng này, cái này rõ ràng là trò chơi công ty không muốn lan loạn. Mặc dù đã từng rất nhiều người đều kêu gào muốn chơi một cái công bằng trò chơi, không thể nản tiền trò chơi, nhưng trên thực tế, khi dạng này trò chơi thật ra ra, các người chơi ngược lại bắt đầu hoài niệm đã từng khắc kim vui vẻ. Tôn Loan nốt người chơi diễn đàn, qua nhiều năm như vậy Mỗi ngày nhìn một hồi diễn đàn sớm đã trở thành thói quen của nàng, nàng có chút hoài niệm trong diễn đàn đã từng náo nhiệt, càng hoài niệm Quảng Hàn cung rất nhiều tỷ muội nhiệt hỏa chỉ lên trời thảo luận trò chơi lúc sung sướng. Chỉ tiếc, đây hết thể cũng bị mất, quá nhiều người chơi từ bỏ cái trò chơi này, ánh sáng Hàn cung bên trong những tỷ muội kia cũng phần lớn lui du lịch, đưa mắt nhìn một phía, tại cái này trong game, nàng đúng là đã tiệm không thấy mấy người quen. Vài ngày trước, từ hàng tinh trai bị diệt môn, cũng lần nữa đưa nàng tẩy trắng, bất quá nàng cũng có thuận thế lui du lịch, ngược lại đổi thân phận khác bắt đầu lại từ đầu. Cái trò chơi này rất không giống Tự vong bắt đầu từ đầu bắt đầu, cho nên nàng vì chính mình chuẩn bị rất nhiều thân phận, trong hiện thực nàng cũng không thiếu tiền, mặc dù cái trò chơi này không cách nào đạc tiền, nhưng lại có thể dùng trong hiện thực tiền, mua trong hiện thực người vì nàng làm việc. Thân phận của nàng bây giờ là Hạo Nhân Sơn Trang đại tiểu tỷ, phụ mẫu tại 1 năm trước chết bệnh, chỉ để lại nàng một cái trống lên đại cục. Trên thực tế, đây là nàng tại hiện thực bó lớn hung tiền, để người chế tạo một cái thân phận giả. Tại tất cả dân bản địa trong mắt, nàng chính là cái chân chính tổ dân, căn bản không có khả năng hoài nghi đến nàng là một cái người chơi. Cho nên nàng tránh thoát ma giáo một lần lại một lần thành thệ, không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến nàng. Trong sơn trang cũng không náo nhiệt, Tôn Loan cầm trường kiếm, tại trên diễn võ trường luyện kiếm, một chiêu một thức, thể ngộ lấy kiếm đạo chân lý. Kiếm pháp của nàng rất tốt, vô luận là tại hiện thực vẫn là tại trò chơi, kiếm pháp của nàng cũng là nàng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, đây hết thảy, thẳng đến nàng gặp được ma giáo giáo chủ Viên Nguyệt Luân Đao, tia thời điểm nàng mới đột nhiên minh bạch, đạo kiếm chi kỹ nghệ, vậy mà còn có loại này cảnh giới. Trong game luyện võ cũng là một kiện rất mệt mỏi sự tình, cho nên rất nhiều người bị tẩy trắng về sau lui du lịch. Có chút người chơi kiên trì, chỉ, chỉ là bởi vì trong game còn có bằng hữu tại. Tôn Loan tại cái này trong game đã không có bằng hữu, nhưng nàng cũng chưa đi, đây là nàng trong tính tình bướng bỉnh, nàng là một cái thật mạnh người, nàng không thể cho phép mình dĩ nhiên phải sợ một cái nerf bậc. Cho dù hiện tại ma giáo giáo chủ vô địch thiên hạ, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần mình khổ luyện, cuối cùng sẽ có một ngày mình có thể lấy lợi kiếm chém tới sợ hãi trong lòng cùng bóng ma trốn tránh, đây không phải là nàng tính cách. Nàng thiên phú không kém, mà thời gian càng là có rất nhiều, hiện thực 1 năm, chính là trong game 10 năm. Nàng không tin mình tại quãng đời còn lại bên trong không thể siêu việt một cái nợ và cở. Theo trưởng kiếm múa, tâm linh của nàng càng phát tiến tĩnh, mặc dù ngày xưa công lực đã không tại, tiên thai cũng không còn, nhưng đến cùng có đã từng kinh nghiệm mang theo, rất nhanh liền có thể tiến vào trạng thái. Một bộ kiếm pháp múa xong, Tô Noãn nhắm mắt lại, đứng yên bất động thật lâu, về sau mới mở hai mắt ra, mà theo nàng mở mắt, trước mắt nàng lại là xuất hiện một cái nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ tại nơi này gặp phải người. Chương 176. Người tới tóc cũng không phải là nàng trong trí nhớ màu trắng bạc, mà là một loại màu bạch kim càng thêm lóe sáng lóe ánh, giống như là một loại nào đó bất hủ vật chất. Làm người khác chú ý nhất, vẫn là kia một đôi ẩn hàm bạch kim hoa văn con ngươi, thâm thúy mà tĩnh mịch, nhưng bên trong lại như có vô cùng vô tận tuệ quang đang lóe lên, xua tán đi hắc ám. Ma giáo giáo chủ, mặc dù có chút giọt cải biến, nhưng gương mặt kia lại là coi như hóa thành trò, Tô Noãn cũng có thể nhận ra. Cái này vài ngày, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, nàng đều sẽ bị một người kia, một cây đao bừng tỉnh, từ đó hiển nhiên thật sâu hồi hộp bên trong đi, cần thật lâu mới có thể kiếm thoát ra tới. Tôn Oánh nhìn xem không biết là cái gì thời điểm xuất hiện ma giáo giáo chủ, nắm thật chặt trong tay trường kiếm, nàng cố gắng nói với mình, đối phương chỉ là cái NPC, đây chỉ là một trò chơi, đối phương giết không được mình, nàng không cần sợ hãi, nhưng nàng Y Nguyên đè nén không được sợ hãi trong lòng mình. Cái này giống người đứng tại 100 tầng lầu độ cao nhìn xuống, cho dù phía trước có hàng rào, biết rõ sẽ không chết, nhưng Y Nguyên sẽ sợ hãi giống nhau như lúc. Từng tại trong lòng, Tôn Oánh vô số lần tưởng tượng mình võ đạo đại thành, cùng Sở Minh gặp lại cảnh tượng, tại tưởng tượng của nàng bên trong, tay mình chấp trường kiếm, cùng Sở Minh trăm giết Nhưng trong hiện thực, giờ phút này cùng Sở Minh gặp nhau, nàng lại là phát hiện mình hoàn toàn đánh giá cao dũng khí của mình, giờ khắc này, nàng cảm giác mình nắm chặt trường kiếm, liền đã đã dùng hết dũng khí của mình, càng không nói đến cầm kiếm xông đi lên, thân thể của nàng, căn bản không nghe nàng sai sử. Ngươi muốn làm gì? Tôn ngoan mỗi chữ môi câu, toàn thân run rẩy nói, mỗi một chữ đều giống như cần nàng hao phí lớn lao khí lực mới có thể nói ra. Không cần phải sợ. Tôn Nhuyễn Bình hòa âm điệu vang lên, sau đó, nàng liên nhìn thấy Sở Minh lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hô Tôn Oan đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, sau đó lấy xuống trên đầu mình nón trò chơi hảo, miệng lớn thở. Phòng ngủ của nàng cũng không lớn, bố trí chỉnh thể khinh hướng ấm áp, nhưng từ những cái kia có giá trị không nhỏ đồ dùng trong nhà đó có thể thấy được, nàng hiện thực bên trong kinh tế tình huống. Từ xuất sinh lên, nàng liền không có trên lệch trả tiền, về phần thế, nhà nàng thế, thậm chí càng vượt qua nhà nàng tiền, cái này thế giới, thế có, tiền cũng chỉ là số lượng chữ. Lam Ngộ A, chẳng lẽ ta quên tiến vào trò chơi, trực tiếp ngủ thiếp đi. Tôn Oan có chút ký ức nhỏ nhặt, để nàng cảm giác mình giống như là một cái quái dị mộng. Nàng nhớ mang máng, ở trong mơ nàng gặp được mình cho tới nay sợ hai không thôi ma giáo giáo chủ, loại này sợ hãi quả thực đã trở thành tâm ma của nàng. Nguyên bản nàng cho là mình sẽ chết tại ma giáo giáo chủ trên tay, nhưng không nghĩ tới ma giáo giáo chủ không giết nàng, ngược lại vì nàng quán đỉnh truyền công, để nàng tại trong vòng một ngày đúc lại tiên thai, đem tự hạng kiếm điện tu luyện đến cao nhất kiếm tâm thông minh chi cảnh giới, cái này đã là đại tông sư cảnh giới, liền xem như bị tẩy trắng trước đó nàng, rời cái này cái cảnh giới cũng là cách xa vạn dặm. Nhưng giờ phút này nàng hồi tưởng lại lại là cảm giác cái này mộng là hoang đường như vậy vô căn cứ. Liên Sếp như nàng còn chưa bị tẩy trắng thời điểm, khi đó nàng tại từ hàng tính trai bên trong, coi như sáng chói, nhưng đặt ở toàn bộ giang hồ, lại coi là cái gì. Hùng chi nàng hiện tại đã bị tẩy trắng, trong giang hồ càng là cái không đủ nặng nhẹ tiểu nhân vật, nào có tư cách để võ công cùng quyền lực đồng thời leo lên nhất cao phong ma giáo giáo chủ tự mình đến tìm chính mình. Càng không nói đến là đối phương vì chính mình quán đỉnh chuyển công, không quen không biết, loại chuyện tốt này làm sao cũng không có khả năng đến với nàng. Quả nhiên là ngày có chút suy nghĩ đêm có chút mộng. Tôn Đoán rôi cái lưng mệt mỏi, lẩm bẩm: "Ngươi không có nằm mơ, hết thảy đều là thật, trong vòng một ngày, võ đạo đại thành." Đúng lúc này, nàng trong đầu lại là đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Cái thanh âm kia ôn nhuận bình thản, nhưng lại tràn đầy lực lượng, làm cho người ta cảm thấy cường đại tin phục lực. Thanh âm này, Tôn Đoán cho dù chết cũng không có khả năng quên. "Ma giáo giáo chủ, làm sao có thể? Nhất định là ta còn không có tỉnh." Trong lòng suy nghĩ, Tôn Đoán trực tiếp một bàn tay hung hăng đập vào mình trên mặt. "Đau." Rất đau. Đầu giá Đây chính là các ngươi dị nhân chốn thế giới a." Sở Minh thanh âm vang lên lần nữa, sau đó Tô Loan liền phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không bị khống chế, nàng chơ mắt nhìn thân thể của mình đi tới trước cửa sổ, cũng đẩy ra cửa sổ, để nàng gặp được thành thị bên trong cảnh đêm. "Quỷ nhập vào người a?" "Quỷ." "Quỷ." Tô Loan ý thức điên cuồng gieo họ, nói năng lộn xộn. Loại tình huống này, để nàng hoài nghi mình là gặp sự kiện linh dị. Ngay sau đó, Tô Loan mắt một hoa, liền phát hiện mình đi tới một chỗ xa lạ trong viện, trong viện một góc mai dưới cây, một thân ảnh cao to đứng chắp tay, khí tức hạo đãng về phần ông trời tương hợp, để nàng theo bản năng liền túi đầu. Nơi này là ngươi tâm tưởng thế giới, ngươi trước hết tại nơi này đợi đi. Mai dưới cây cái thân ảnh kia nói, sau đó liền biến mất. Chờ chơi buột vậy mà đi vào thực tế, con dung quỷ nhập vào người phương pháp đoạt thân thể của ta, vì sao lại dạng này? Tôn Loan tại mai dưới cây ngồi thật lâu, cái này mới miễn cưỡng làm rõ hỗn loạn suy nghĩ, đạt được một cái kinh người kết luận. Nơi này là ta tâm tưởng thế giới, vì cái gì không nhận khống chế của ta. Suy nghĩ thật lâu, Tôn Loan hướng phía bầu trời hô. Tại từ hàng tĩnh trai học võ lúc, Nàng cũng vượt qua không ít đạo kinh Phật kinh, biết tâm tưởng thế giới là cái thứ gì, nguyên bản nàng coi là đây chẳng qua là trò chơi công ty nói bừa, nhưng bây giờ nhìn, lại là không, có đơn giản như vậy. Dựa theo Phật kinh bên trong thuyết pháp, người tại mình tâm tưởng thế giới chính là tuyệt đối chủ thể. Bởi vì ngươi quá yếu." Sở Minh thanh âm vang lên. "Ta muốn nhìn thấy bên ngoài." Tô Noãn lấy dũng khí hô. Sau đó Tô Noãn liền phát hiện hư vô bầu trời tựa như biến thành một chiếc gương, phản chiếu lấy ngoại giới cảnh tượng. Sau đó nàng liền nhìn thấy Sở Minh thuần thục thao tác máy tính, sử dụng công cụ tìm kiếm liếc nhìn cái này đến cái khác web tây. Mà lúc này, Sở Minh đang xem đồ vật, là Tô Noãn đã từng nhìn qua rất nhiều lần đại võ lâm biên niên sử. Mà Sở Minh giờ phút này khi thấy ma giáo tiên, giảng thuật là nguyên bản kịch bản bên trong, ma giáo giáo chủ Sở Minh quát hởi, nhấc lên ma kiếm, quét ngang võ lâm, cuối cùng phá toái hư không cố sự. Một cái trò chơi buốt, đi vào hiện thực về sau lại xem truyện xưa của mình, loại này quá dị cảm giác, để Tô Noãn muốn nhà rảnh, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Giờ phút này nàng thật rất muốn hỏi một câu, ngươi vì cái gì thuần thục như vậy, nhưng nghĩ tới trò chơi thiết lập bên trong, những cái này đại tông sư, thiên đạo cao thủ không phải người học tập năng lực, cũng liền bình thường trở lại. Vấn đề này quá ngu, trò chơi bộ hiện tại liền đi vào thực tế, học tập năng lực mạnh một điểm đây tính toán là cái gì đâu. Tôn Oán giờ phút này chỉ là có chút lo lắng, cái trò chơi này bộ nếu là đổ thừa không đi làm sao bây giờ? Dàng đạo lý, làm ma giáo giáo chủ, phụ thân cũng nên phụ cái nam nhân, nhưng bây giờ, lại là bám vào nàng trên thân. Cái này khiến nàng không khỏi bắt đầu suy nghĩ, mình có cơ hội hay không phản sát một đợt. Chương 177. Đại võ lâm biên nhân sĩ, là dựa theo thời gian chính trị Từ dựa đến nay, lấy ngắn chương hình thức, tổng hợp kim cổ hoang lương rất nhiều nhân vật, đem trong đó cố sự tinh luyện sửa chữa, biến thành từng cái đơn độc nhân vật ngắn, rất nhiều nhân vật, rất nhiều ngắn tụ lại, chính là hoàn chỉnh đại võ lâm. A Thanh Thiên, Tiên Phi Thiên, Hướng Vũ Nhật Thiên, Đạc Ma Thiên, Trương Tam Phong Thiên, Sở Minh Thiên. Sở Minh là xem rất nhiều cố sự, cũng đem cùng mình chỗ biết đến so sánh, lập tức hiểu rõ. Đặc biệt là Sở Minh Thiên, dạng thuật là ma giáo đời trước giáo chủ Sở Phúc Hải chết bất đắc kỳ tử, Sở Minh tại hồi về trên đường lọt vào Phúc Khê cuối cùng bị đánh rất xuống sân ngay, tại dưới vách núi Đảo Viên bên trong, khổ luyện 3 năm, rốt cục đem Viên Nguyệt Loan đào tu luyện đến tối cao cảnh giới, cuối cùng bình định lập lại trật tự, tại Võ Lâm bên trong nhắc lên ngập trời ma kiếp cố sự. Tại Sở Minh Thiên bên trong, sau cùng kết cục là truyền ứng tại Chiến Thần Điện bên trong, lĩnh ngộ được Chiến Thần Đồ Lục tinh tú, tìm hiểu ra phá toái hư không đạo lý, cuối cùng cùng với Sở Minh một trận chiến, song song phá toái hư không mà đi, chỉ để lại một đoạn truyền thuyết. Nhìn thấy Sở Minh Thiên, Sở Minh lập tức biết, kia một ngày nếu không phải là mình giáng lâm nơi đây, đại võ lâm lịch sử liền bị một đám người chơi bị lệnh. Đương nhiên, hắn Giang Lâm mang tới lịch sử bị lệnh lại là xa so với người chơi mang đến còn muốn to lớn gấp 10. Có thể đoán được, từ đó về sau, đại võ lâm biên niên sử bên trong, rất nhiều nhân vật cũng sẽ không sinh ra, càng không nói đến là dọc theo bọn hắn đã từng quý tích trưởng thành, đồng dạng, bởi vì chính mình cải biến, cũng tất nhiên sẽ có rất nhiều hoàn toàn mới nhân kiệt sinh ra, tại người thế gian lưu lại mình một trang nội bộ. Sở Minh thuần thục tìm kiếm từng cái từ mấu chốt, về sau càng là trực tiếp biên soạn một cái phần mềm nhỏ, lợi dụng dò sát tự động vì chính mình tập hợp tin tức tương quan, loại kỹ thuật này, nhìn Tô Noãn là trợn mắt hốt hoồm. Cái trước Sở Minh thuần thục sử dụng công cụ tìm kiếm, nàng còn có thể hiểu thành là đối phương học tập năng lực cao siêu, nhưng bây giờ, Sở Minh biểu hiện lại là để nàng hoài nghi, đối phương thật là cái người cổ đại. Rất nhiều tin tức, tại trên màn ảnh máy vi tính lấy cực nhanh tốc độ lấp lóe, nhanh đến cực điểm, để người chỉ cảm thấy hoa mắt, mà tại quá trình này bên trong, Sở Minh cũng biết đến cái này thế giới Phương Phương diện mặt, đặc biệt là đại võ Lâm phía sau vận doanh công ty tin tức, tức thì bị Sở Minh trọng điểm chú ý. Ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, Sở Minh liền thông qua tin tức tập hợp, xem hết một cái người thường một thân đều chưa hẳn có thể xem hết đồ vật, đối với cái này thế giới, thời đại này, có rất sâu hiểu rõ, giờ phút này cho dù ai đều không thể trực tiếp nhìn ra hắn căn bản không phải cái này thế giới người. Sở Minh làm lưu lợi dáng lâm cái này thế giới, tại dáng lâm cái này thế giới trước đó, Sở Minh cho dù vận chuyển tâm thần chí đạo, cũng căn bản là không có cách lục soát người chơi hồn, mà đi vào cái này thế giới về sau, Sở Minh lại là minh bạch, đó là bởi vì người chơi tại đại võ lâm thế giới bên trong, đi cũng không phải là mình thân hồn mà là một sợ ý niệm. Bọn hắn tất cả ký ức, kỳ thật đều chứa đựng tại hiện thực trong thân thể, đại võ lâm thế giới thân thể, càng cùng loại một cái máy ảo, chỉ là một cái bình đài, liền cung rất nhiều mạng lưới trong game trò chơi thương thành đẳng dạng, số liệu bao cũng không ở người chơi máy móc bên trên, mà là tại trò chơi công ty trên tay. Cho nên lại võ lâm bên trong các loại quỷ dị tâm thần thủ đoạn, đều đối người chơi vô dụng, mặc cho bọn hắn thần công cái thế, cuối cùng nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh trống không. Mà đi vào cái này thế giới về sau, Sở Minh lại là có thể tùy tiện đọc đến bất luận người nào ký ức. Chỉ cần đối phương thần đạo không đến tọa vong, tâm đạo không đến giác quan thứ 7, tại Sở Minh trước mặt, liền cùng trong suốt đồng dạng. Chỉ là pháp này không thể nghi ngờ sẽ hao tổn Sở Minh lực lượng nguyên thần, cho nên Sở Minh thậm chí không có đi lần xem gần trong gang tấc Tô Loan ký ức, mà là thông qua mạng lưới tới giải cái này thế giới, sưu tập mình muốn tin tức. Hắn tới chỉ là một cái nguyên thần, hoặc là nói một phần 3 nguyên thần, là hắn nguyên thần nhất khí hóa tam thanh về sau tam thanh nguyên thần một trong, chỉ có Sở Minh thời kỳ toàn thịnh một phần 3 lực lượng nguyên thần. Hắn giáng lâm nơi đây, mượn đạo tâm trùng ma đại pháp bên trong mấy phần đạo lý Đầu tiên là trợ trong game Tô Noãn luyện thành Tiên Thai, về sau đem mình Tam Thanh Nguyên Thần một trong luyện thành Ma chủng, về sau lại thi triển vô thượng thủ đoạn, đem Ma chủng cùng Tiên Thai dung hợp, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát người chơi hạ tuyến lúc một loại nào đó thần bí kiềm chặc, lén qua đến hiện thực. Đã từng Sở Minh thử qua rất nhiều biện pháp, đều không có vòng qua kia khó mà nắm lấy thần bí kiềm chặc, thẳng đến Sở Minh dung hội cả đời sở học, thôi diễn ra trí cao long tượng tiên kinh, võ công tiến thêm một bước, đã từng từ đầu đến cuối khó mà đột phá quan hải, tại hiện tại xem ra, lại là như thế đơn giản. Đi vào hiện thực về sau, Có lẽ là cách một cái thế giới khoảng cách, Sở Minh phát hiện mình cùng bản thể ở giữa liên hệ trở nên rất yếu ớt, hóa thân cùng bản thể ở giữa chỉ có thể cảm giác được đối phương còn tồn tại hay không, mà không cách nào biết đối phương cụ thể đang làm những gì, nghĩ cái gì. Bất quá, Sở Minh lại là phát hiện, cho dù cách một cái thế giới, cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng hệ thống bảng, điều này đại biểu lấy Sở Minh có thể lợi dụng hệ thống thu nhận sử dụng công năng, hai bên tương hỗ truyền lại tin tức. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, nhưng tương tự, Sở Minh đã phát hiện, cái này thế giới thiên điệu tinh khí mỏng manh gần không. Không nói cùng đại võ lâm là so sánh, liền xem như hiện thực thế giới thiên địa tinh khí, cũng phải so nơi đây nồng đậm gấp trăm lần không ngừng, điều này đại biểu lấy Sở Minh nguyên thần căn bản là không có cách đạt được hữu hiệu bổ sung. Về phần hắn hiện tại nguyên thần chô phụ thân tôn loạn, càng là một cái từ đầu đến đuôi người thường, tinh nguyên yếu ớt gần cùng, lại thêm nữa đó cũng không phải thân thể của mình, rút ra cỗ thân thể này tinh nguyên bổ ích nguyên thần, ngược lại sẽ ô nhiễm nguyên thần, được không bù mất. Sở Minh không biết mình cần ở chỗ này đợi bao lâu mới có thể thu hoạch được mình muốn đồ vật, cái này thế giới có rất nhiều đồng tây Sở Minh đều phi thường có hứng thú. Tỷ như nói kỹ thuật hiện thực ảo, ý thức chuyển kỹ thuật. Cái này thế giới cũng không phải là chỉ có đại võ lâm một cái giả lập võng, dù chỉ là đại võ lâm chân thật nhất mà thôi, độ chân thật danh xưng 99.99%, cái khác trò chơi nhiều nhất chỉ có 90%. Sở Minh bản thân liền thu được Vĩnh Hằng Văn Minh tâm linh kỹ thuật, chỉ là Vĩnh Hằng Văn Minh là sắt cơ sinh mệnh, cùng gốc cắt bọn sinh mệnh tại ý thức phương diện tồn tại nhất định khác biệt, nếu như có thể tu luyện được nơi đây nhân loại giả lập kỹ thuật, tâm linh kỹ thuật, Sở Minh trước đó chỗ lấy được Vĩnh Hằng Văn Minh kỹ thuật, rất nhiều đều có thể trực tiếp chuyển hóa vận dụng ra. Đến lúc đó Sở Minh tại trong hiện thực, thậm chí có thể trực tiếp phục khắc ra vĩnh hằng văn minh tâm linh mạng lưới, đến thời điểm mỗi người đều có trực tiếp thành thần khả năng. Nhân loại lực lượng chung quy là có cực hạn, đối mặt thế giới vận vẹo mà mang tới tận thế, Sở Minh muốn cứu vớt nhân loại, tăng lên mỗi một cái cá thể sinh mệnh cấp độ là bắt buộc phải làm. Chỉ có để tất cả nhân loại đều siêu việt nhân loại, mới có thể không sợ thế giới vận vẹo mang đến nhiêu sóng. Nơi đây rất nhiều kỹ thuật rất trọng yếu, dù là ta hy sinh cái này 1 phần 3 nguyên thần, cũng nhất định phải đạt được. Sở Minh đã nhận thức được cái này thế giới kỹ thuật tầm quan trọng, trong lòng lập tức hạ quyết tâm. Chương 178. Nguyên bản Sở Minh chỉ là dự định tại cái này thế giới nhìn xem, có thể tìm tòi nghiên cứu bao nhiêu bí mật, liền tìm tòi nghiên cứu bao nhiêu bí mật, khó mà tìm tòi nghiên cứu địa phương cũng không bắt buộc, cậu la được rồi, dù sao người chơi là thiên ma từ cái này thế giới làm chơi qua, chơi biết trong này nước sâu bao nhiêu. Nhưng bây giờ, Sở Minh lại là quyết định, cho dù là hao tổn đạo này nguyên thần, cũng nhất định phải cầm tới mình muốn độ vận. Hắn tu thành tam thanh nguyên thần, nguyên thần phân thành 3, chỉ cần có một đầu bất diệt, liền có thể đem mặt khác 2 đầu tu luyện được. Chỉ là nguyên thần chính là thần chi tinh hoa, thật có tổn thương, chữa trị lại là rất khó, lấy Sở Minh hiện tại võ công, ba đầu nguyên thần nếu là tổn hại bên trên một đầu, tại thiên điệu tinh khí dư giả hoàn cảnh hạ, như không có khác cơ duyên, muốn một lần nữa tu luyện được, cũng ít nhất phải 2 năm thời gian, ngày đêm tu hành không ngã mới có thể. Cái này thế giới, Sở Minh có thể dừng lại 40 tư ngày, nơi này 40 tư ngày, cũng chính là đại võ lâm 14 tháng nhiều một chút dĩu, đến lúc đó chính là Sở Minh trở về thời điểm. Cái này thế giới thời gian tuyến là năm 2040, nhưng lại cũng không phải là từng cái quốc gia mà là chính phủ thế giới, mà lại thông qua tại trên internet bắt lấy rất nhiều tin tức phân tích, Sở Minh phát hiện, đại võ lâm vận doanh công ty phía sau, lại chính là chính phủ thế giới. Cái này khiến Sở Minh có thể xác định, thiên ma tuyệt đối cùng cái này thế giới chính phủ thế giới, tồn tại cần thiết liên hệ. Thời gian không nhiều, nhất định phải nắm chặt thời gian động thủ. Sở Minh trong lòng chuyển qua một cái ý niệm như vậy. Một tháng thời gian vội vàng mà qua, Tôn Hoan thân phận rất cao, rất nhiều người bình thường tiếp xúc không đến độ vận, Tôn Hoan đều có tư cách tiếp xúc đến, mà lại Sở Minh cũng không cần dựa vào chính mình ký ức đến nhớ chỉ cần tiếp xúc đến chứa đựng tin tức vật dẫn, liền có thể để hệ thống đem thu nhận sử dụng. Bởi vì Tô Loan mã mang tới tiện lợi, ngược lại là vì Sở Minh đã giảm bớt đi không ít lực lượng nguyên thần. Một tháng thời gian, trừ số ít cực kỳ hạch tâm kỹ thuật tư liệu bên ngoài, cái này thế giới đại bộ phận Sở Minh muốn đồ vật, đều bị Sở Minh thu nhận sử dụng tiến hệ thống. Thu thập kỹ thuật tư liệu càng nhiều, Sở Minh ngược lại càng cảm thấy cái này thế giới xương mù nồng nặng nề, bởi vì cái này thế giới tại cái khác phương diện, cũng không dẫn trước hiện thực thế giới bao nhiêu, là bình thường 20 năm nên có chiến lược Rất nhiều kỹ thuật đều cùng loại với tương lai võ đạo kỷ nguyên năm 2040, chỉ có kỹ thuật hiện thực ảo, lại là đem mặt khác kỹ thuật xa xa dẫn trước, quả thực dành trước 100 năm còn không chỉ. Trừ cái đó ra, dựa theo bình thường khoa học quy luật, mỗi một hạng kỹ thuật phát triển đều là có dấu vết mà lần theo, tựa như hàng không học, liền như thế nào đều không vòng qua được cơ sở vật liệu học. Chỉ có công nghiệp cơ sở đạt tiêu chuẩn, kỹ thuật mới có khả năng thực hiện tính. Mà cái này thế giới, kỹ thuật hiện thực ảo lại càng giống là trực tiếp xuất hiện đồng dạng, ưu liên chế tạo giả lập thiết bị vật liệu, đều là đột nhiên mà nhưng liền xuất hiện. Sau đó không bao lâu liền thực hiện đại lượng sản xuất, khuyết thiếu một cái biến hóa quá trình. Quả thực tựa như là đang chơi một cái giả lập kinh doanh trò chơi, điểm một điểm con chuột, công nghiệp tuyến liền liền ra, căn bản không cần quá trình đồng dạng. Nhìn xem thời gian đã không nhiều lắm, Sở Minh rốt cục quyết định đi cái này thế giới rất nhiều vượt mức quy định kỹ thuật đầu nguồn, 101 sở nghiên cứu dò xét một phen. 101 sở nghiên cứu là ngành nghề bên trong thuyết pháp, tại ngoại giới, cái này sở nghiên cứu bị người tưởng trở thành đại võ lâm trò chơi công ty, tại rất nhiều người suy nghĩ bên trong, cái này địa phương chính là làm trò chơi, trên thực tế Nơi này lại là chính phủ thế giới thực lực cưỡng hạn nhất sở nghiên cứu. Sở Minh đi tới Đại Võ Lâm trò chơi công ty trung quanh, tiến một nhà quán cà phê, sau đó Nguyên Thần lần thứ nhất chui ra khỏi thân thể, sau đó trực tiếp phụ thân đến Đại Võ Lâm trò chơi công ty một cái nhân viên trên thân. Cái này nhân viên chỉ là một cái bên ngoài nhân viên, tiếp xúc không đến rất nhiều hệ tâm, bằng không thể cũng không có như thế lớn tự do, bất quá đối Sở Minh mà nói, lại là đã đầy đủ. Mà Tô Loan tại Sở Minh rời đi về sau, lại là trực tiếp quên đi Sở Minh tồn tại, ưu liên khoảng thời gian này ký ức cũng có chút mơ hồ. Chỉ là đây hết thảy chính nàng đều không hề hay biết. Đồng thời, nàng trong đầu cũng nhiều một môn tên là Toàn Tâm Toàn Ý Công võ công, đây là một môn cô đọng tâm thần công phu, rất đơn giản nhưng cũng rất hữu hiệu, tiến hành theo chất lượng, nếu là thật sự có thể một lòng một ý tu luyện, liền xem như lại bình thường người, cũng có cơ hội tu luyện ra nguyên thần giác quan thứ 7. Đương nhiên, nếu thật có thể làm được toàn tâm toàn ý, chỉ cần có chính xác pháp môn, bất luận võ công gì, đều có cơ hội thành tựu nguyên thần cùng giác quan thứ 7, cũng không cần muốn cưỡng cầu môn võ công này. Vậy cũng là Sở Minh khoảng thời gian này mượn dùng thân thể nàng cho ra bồi thường. Sở Minh thao túng Đại Võ Lâm trò chơi công ty nhân viên thân thể, đi vào Đại Võ Lâm trò chơi công ty cao ốc, tòa này cao ốc xây ở phồn hoa nhất nội thành, xung quanh người đến người đi, căn bản không giống như là một cái sở nghiên cứu nên có dáng vẻ. Cho dù ai lần đầu tiên nhìn thấy nhà này kiến trúc, đều sẽ nhận định đây là một cái thương nghiệp kiến trúc, cùng nghiên cứu khoa học không có nửa xu quan hệ. Mà tại Sở Minh cảm ứng bên trong, nhà này kiến trúc lộ ra thâm thúy mà tính mịch, trong đó tựa như ẩn giấu đi một loại nào đó tối tăm không lường được khủng bố. Sở Minh Nguyên thần bên trong kia tâm huyết dâng trào sức cảm ứng lượng, cũng lại không ngừng nhắc nhở Sở Minh rời xa nơi này. Bất quá Sở Minh hôm nay tới, lại là sớm đã làm xong cái này nguyên thần hóa thân hao tổn tại nơi này chuẩn bị tâm lý, cho nên lấy cũng không để ý tới trong lòng dự cảm. Đại võ lâm trò chơi bên ngoài công ty lộ ra rất phổ thông, chỉ là bình thường thương nghiệp kiến trúc, nhưng bên trong lại là tương lai khoa huyễn phong cách, người bình thường tiến đến, tuyệt đối sẽ cảm thấy không kịp nhìn, cho là mình là đi tới tương lai. Sở Minh lại là sớm tại phụ thân thân thể này một cái mắt, vận chuyển nguyên thần đọc đến người này ký ức. Đối nơi này hết thảy đủ loại đã hiểu rõ cùng tâm, mỗi tiếng nói cử động đều không chút nào hiện sơ hở. Đi vào nơi này, Sở Minh là dự định cuối cùng lại làm một trận hồi tráng, cho nên lấy cũng không còn tiếc rẻ lực lượng nguyên thần, không giữ lại chút nào thôi động nguyên thần đủ loại dị năng. Rất nhanh, Sở Minh liền liên tiếp đổi năm cái thân thể, lúc này mới rốt cục tiếp cận Đại Võ Lâm trò chơi công ty chân chính Hắc Tâm, 101 sở nghiên cứu. Đây cũng chỉ là tiếp cận, nơi này phân chia giai cấp quá mức như một Mỗi một cái đều chỉ có thể hiểu do mình quyền hạn phạm vi bên trong có tư cách biết đến đồ vật, cũng cùng quyền hạn cao mình cấp một người liên hệ tiếp xúc. Sở Minh đổi năm cái thân thể, cách hạch tâm vẫn là trên lệch mấy bước, nhưng tương tự, chính là đã biết những vật này, liền để Sở Minh mở rộng tầm mắt. Cái này 101 sở nghiên cứu, trừ cương đại kỹ thuật hiện thực khảo bên ngoài, lại còn tiện thể nghiên cứu sinh mệnh khoa học, thậm chí là sinh mệnh nhân tạo. Liên Sở Minh bây giờ chỗ phụ thân cái này cao quản, chính là trong đó một cái hạng mục người phụ trách, chỉ tại đem giả lập thế giới LĐ cờ ký ức nhân cách đưa ra ra rót vào mô phòng sinh vật thân thể bên trong, trở thành loại người sinh mệnh. Chỉ là Sở Minh lại là biết, Đại Võ Lâm nhưng thật ra là một cái chân thực thế giới, cái này sinh mệnh nhân tạo hạ mục, mục đích chưa chắc có đơn thuần như vậy. Nhờ vào cái này chủ quản quyền hạn, Sở Minh ngược lại là thu nhận sử dụng không ít ngoại giới không có tuyệt mật kỹ thuật, nhưng đối với mấu chốt nhất kỹ thuật hiện thực ảo cùng ý thức truyền kỹ thuật, cái này chủ quản lại là không có tư cách kia tiếp xúc. Chương 179. Mà Sở Minh nguyên thần lại là bởi vì liên tiếp đổi năm cỗ thân thể, đồng thời vận chuyển thần thông đọc đến ký ức mà hơi có vẻ mỏi mệt mỏi. Hắn bám vào Tô Loan trên thân, là bởi vì đại võ lâm bên trong tiên thai ma chủng chi biến hóa, lựa qua Tô Loan ý thức phòng ngự cơ chế, là lẽ sẽ không đối với hắn nguyên thần sinh ra bài xích, mà phụ thân những người khác trên thân, lại là cẩn sở minh thời thời khắc khắc vận chuyển nguyên thần trấn áp bắt hồn tử thân thể bài xích. Sở Minh thao tung thân thể xâm nhập sở nghiên cứu, hai bên là tường rãy to lớn mô phòng sinh vật quan quyền, trong suốt trong phòng, là gần như trong suốt dịch dính dượn, mà tại dịch dính dượn bên trong, lơ lửng không ít kỳ hình quái hình dáng tứ chi. Đây đều là 1011 hệ liệt sở thí nghiệm chế tạo ra thất bại phẩm, tại nơi này trưng bày đều là chút có kỷ niệm ý nghĩa, lại hoặc là đơn thuần chính là cổ phẩm, hầu như không tồn tại lập lại biến dị khả năng, toàn bộ thế giới xem chừng đều chỉ có như thế một cái. Chỉ là Sở Minh còn không có đi đến bao xa, liền phát hiện mình cho vây lên. Hai đạo khí thế khủng bố đem mình bao quở ở giữa, tựa như đem mỗi một tấc thời không đều triệt để phong tỏa, không chút nào cho Sở Minh nửa điểm trốn chạy cơ hội. Cái này một chút, liền xem như đồ đẫn, cũng biết mình đã bại lộ. Ngou bạc trắng hành lang trước sau, xuất hiện hai người, một nam một nữ, nam mặc một thân cà sa, thân hình cao lớn, dáng vẻ trang nghiêm làm cho người ta cảm thấy một loại không phá không sâu ý vị, mà nữ nhân lại làm một bộ áo xanh, mặc dù tay không, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại vô hình phong mang, huy hoàng như trời, phá hết vật pháp. Hai người kia Sở Minh đều biết, hoặc là nói cái này trên thế giới rất nhiều người đều nhận biết, bởi vì hai người kia quần áo cách tán mặc cùng dung mạo, đều cùng đại võ lâm truyền thiên bên trong Việt nữ A Thanh, cùng đạt ma tổ sư giống nhau như lúc. Nếu là thay cái người thường đến, tuyệt đối sẽ cho là mình là nhìn thấy đỉnh cấp cổ, chẳng những hình dạng rất giống, tiểu liên loại kia khí chất, loại kia thần túy cũng giống nhau như lúc. Nhưng Sở Minh lại là tại hai người kia trên thân, cảm ứng được một cỗ cường đại lực lượng nguyên thần. Cái này hai người nguyên thần, tuyệt đối đã đạt đến thần đạo cực hạn, tại Sở Minh cảm ứng bên trong, cường đại mêng ngông, giống như thần thánh. Sở Minh rất mạnh, coi như chỉ có 1 phần 3 nguyên thần, nhưng đợi hắn quay lại Tiên Tiên, thành tựu Long Tượng về sau, hắn nguyên thần cũng biến thành Long Tượng nguyên thần, nếu bàn về cường độ, cũng không bại bởi cái này hai người, nhưng tiếc nuối là, Sở Minh tại cái này thế giới cũng không có mình nội thân. Mà đem hắn vây quanh hai người kia, thân thể của bọn hắn, lại là xa so với người thường cường đại vô số lần mô phỏng sinh vật thể. Đương nhiên, tương đối với bọn hắn nguyên thần mà nói, cho dù là cái này thế giới mạnh nhất sinh mệnh kỹ thuật tạo ra thân thể, tại bọn hắn mà nói, y nguyên yếu ớt. Nhưng đối phó Sở Minh cái này lâm thời phụ thân người thưởng thân thể, lại đã là đầy đủ cường đại. Tại cái này tiên điệu tinh khí mỏng manh thế giới, thuần túy nguyên thần, đối phó người thưởng có lẽ mọi việc đều thuận lợi, nhưng đối đầu với đồng cấp cao thủ, lại là căn bản là không có cách làm sao đối phương. Nếu như là Sở Minh bản thể tới, đối phương coi như lại nhiều bên trên gấp 10, cũng không đủ hiện tại Sở Minh một chiêu giết, nhưng bây giờ, tình thế lại là đảo lộn tới. Nguyên thần khí cơ tại từ nơi giao sa chạm vào nhau, bát nguồn từ nguyên thần cường đại từ trướng, thậm chí khiến cho trong hành lang ánh đèn đều một trận lập loé. Ma liên tại cái này lóe lên một cái ở giữa, Đặt Ma cùng A Thanh lại là trực tiếp hướng về Sở Minh Giác công mà đến, tại Sở Minh cảm ứng bên trong, Đặt Ma giống như là một tôn đại Phật, mọi cử động mang theo vô biên Phật uy, trấn áp hết thảy. Mà A Thanh lại là cũng chỉ làm kiếm, lăng lệ kiếm thế, mang theo đoạn thần diệt hồn uy năng, mọi cử động toàn vẹn trời sinh, rõ ràng chỉ là thật đơn giản một kiếm, nhưng lại tựa như cuối cùng người thế gian hết thảy kiếm pháp, để người căn bản không thể nào ngăn cản. Đây là đã từng A Thanh một người một chút phá giáp 3000 kiếm pháp. Sở Minh tại cảm ứng được cái này hai người một máy mắt, liền đã xác định, cái này hai người chính là đại võ lâm bên trong A Thanh cùng Đạt Ma, đối với cái này phát hiện Sở Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chính hắn đều có thể nghĩ biện pháp đi vào hiện thực, mà hai cái này cao thủ phá toái hư không nhiều năm, liền 5 tháng song kiếm tình huống đến xem, chỉ sợ có không ít đã từng phá toái hư không cao thủ, đều bị thiên ma nô dịch. Sở Minh thân thể rất yếu đuối, đối mặt hai cái này tuyệt thế cao thủ, sợ là ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Đến cùng hay là thân thể chênh lệch quá xa? Sở Minh coi như dùng nguyên thần kích phát cố thân thể này tất cả tiềm năng, cùng thân thể của đối phương xó so ra, y nguyên nhỏ yếu không chịu nổi. Cơ hội chỉ là tại vừa chạm vào ở giữa, Sở Minh cố này lâm thời mượn dùng thân thể liền nộ tung, 101 Sở Nghiên cứu cái này cao quản cũng bởi vậy chết không minh bạch. Mà đã mất đi nhục thân, Sở Minh nguyên thần lập tức bại lộ tại giữa thiên địa, đã mất đi nhục thân bảo hộ, giữa thiên địa kia ở khắp mọi nơi, vô cùng mênh mông thiên địa tử trưởng, liền bắt đầu không ngừng đánh thẳng vào Sở Minh nguyên thần, muốn đem Sở Minh nguyên thần đồng hóa. Thuần túy nguyên thần, trên bản chất chính là một đoàn đặc thù ba động cho dù bây giờ Sở Minh Nguyên Thần hơn xa trước kia, nhưng ở đã mất đi bổ sung về sau, cũng vẫn không có biện pháp tại Thiên Địa Hồng Lô vô cùng vô tận xung kích bên trong tiếp tục trường tồn. Đầu tiên là nhu khắc thể phá diện, ngay sau đó hai người lực lượng Nguyên Thần đồng dạng mênh mông quần quật hướng về Sở Minh Nguyên Thần đánh thẳng tới, lại tăng thêm Thiên Địa Hồng Lô xung kích, ba loại lực lượng tại thời khắc này tu hợp, thế phải đem Sở Minh tiêu diệt tại nơi này. Chỉ là Sở Minh đã đi tới nơi này, tự nhiên cũng nghĩ đến nơi này tồn tại siêu tự nhiên lực lượng khả năng, bí mật chui vào chỉ là một cái đơn giản lựa chọn, cũng không đại biểu Sở Minh không có biện pháp bạo lực phá cục. Ngay tại như vậy tình thế nguy hiểm bên trong, vô cùng vô tận màu bạch kim quang huy đột nhiên tại Sở Minh trên thân bạo phát, giống như là một vòng màu bạch kim tiểu mặt trời, vô hạn ánh sáng vô hạn sáng, để người quả thực mắt mờ không ra. Mà cái này một chút cũng không phải là tinh thần thế giới biến hóa, mà là vật chất thế giới bên trong, chân thực xuất hiện màu bạch kim thần huy, có thể bị mắt thường bắt được cái chủng loại kia huy quang. Trong chốc ngắn này, Sở Minh nguyên thần gần như hóa thành thực chất. Hắn đột phá, tại một khắc cuối cùng, Sở Minh cái này 1/3 nguyên thần, cưỡng ép phá vỡ mà vào hiện thánh cảnh giới. Đây là một cái không có hoàn thành đường, đã từng thiên đế chỉ bước ra được bước, mà Sở Minh lại là cả người đều bước vào trong đó. Chỉ là con đường này cũng chưa chắc là đúng, Sở Minh mặc dù cưỡng ép phá vỡ mà vào, nhưng cũng đi hướng tự hủy. 10 giây, Sở Minh biết mình chỉ có thể trèo chống 10 giây, 10 giây về sau mình nguyên thần liền sẽ từ bên trong phá diện. Sở Minh cưỡng ép hiện thánh, quả thực liền cùng cố thuật cưỡng ép bao đan đồng dạng, chỉ là quá trình vẫn còn so sánh bao đan hung hiểm ngàn vạn lần, hiện thánh đường còn có quá nhiều chi tiết cần hoàn thiện, Sở Minh cưỡng ép thành tựu, đã thương tổn tới bản nguyên, không thể cứ vãn Chỉ là tuy là như thế, một bước giẫm chân liền rốt cuộc vi phạm, hỏa lò cùng hiển thánh, mặc dù chỉ kém như vậy nhất trọng thiên, phàm là người cùng Phật Đà cũng chỉ là kém như vậy một lần ngộ đạo mà thôi. Hiển thánh trước đó, nguyên thần chỉ là nguyên thần, căn bản dung chuyển không được vật chất giới, nhưng hiển thánh về sau, sức mạnh tâm linh sắc thực có thể hóa thành thực chất, hiện hóa tại nhân gian, làm được đủ loại đã từng không cách nào làm được sự tình. Chương 180. Hư vô lực lượng nguyên thần, cùng sở minh kia đạo hóa thành thực chất lực lượng nguyên thần chạm vào nhau, có thể nói là dễ dàng sụp đổ, nếu nói trước đó sở minh lực lượng nguyên thần Trình độ bền bị là 1, tiếp theo hắn mạnh nhập hiện thánh cảnh giới, chính là trực tiếp từ biến đổi làm 10, cùng trước đó căn bản không thể giống nhau mà nói. Oanh long long. Giờ khắc này, Sở Minh Nguyên thần hóa thành một tôn màu bạch kim thần nhân, Sở Minh bản thân đứng tại ở trong bất động không gian, nhưng A Thanh cùng Đạt Ma hai cái tuyệt thế cao thủ lại là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hai người ngã trên mặt đất, nháy mắt không có âm thanh. Chỉ là một cái tiếp xúc ở giữa, hai người nguyên thần liền bị Sở Minh đã diệt. Hiện thánh lực lượng quả thực đáng sợ, một chiêu diệt hồn, cùng hiện thánh trước đó, quả thực là không có nửa điểm khả năng so sánh. Sở Minh đoan trừng, Minh hiển thánh về sau lực lượng, đã có bản thể năm thành chiến lực. Đây là một cái rất đáng sợ số lượng, muốn biết mình bản thể là tinh khí thần tâm thế năm đạo cùng thành cực hạn, cùng đơn độc một cái nguyên thần so sánh, căn bản không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, theo Sở Minh thành tựu hiển thánh, chỉ là 1/3 nguyên thần, liền có bản thể một nửa chiến lực. Đáng tiếc, con đường này cũng không có bị mở ra đến, có thể nói là đột phá một cái chết một cái, không phải dọc theo con đường này đi xuống, cũng không phải không thể. Còn có 9 điểm 7 giây. Sở Minh tâm niệm chuyển động ở giữa, gần như thực chất lực lượng nguyên thần đã quét ngang mà ra, tùy tiện đọc đến này, phương viên mấy chục dạng phạm vi bên trong tất cả sinh mạng thể ký ức. Đây là hiển thánh trước đó, hắn cho dù toàn lực vận chuyển nguyên thần, cũng không thể nào làm được, trước đó hắn đọc đến người ký ức, liền phảng phất giống như là một người tại cử tạ, đân cử mấy chục lần cũng không tính là cái gì, nhưng muốn nói một lần nâng mấy ngàn lần mấy vật lần, kia là không thể nào làm được. Mà bây giờ, hắn đọc đến người ký ức quả thực liền cùng hô hấp đồng dạng đân dạn, đều không cần hắn dùng sức, đã biến thành bản năng, cái này phạm vi bên trong, tất cả sinh mạng thể Tại Sở Minh trước mặt đều không có nửa điểm bí mật. Không chỉ như vậy, giờ khắc này ở Sở Minh Nguyên Thần Thể giác bên trong đã từng có thể cảm ứng, nhưng lại không cách nào khống chế thiên điệu từ trường, thậm chí là rất nhiều ánh sáng sóng điện từ, tại Sở Minh cảm ứng bên trong đều rất giống có thể bị hắn tùy tiện trường khống, tùy ý huy sai. Một ý niệm, trong không khí các loại hữu hình vô hình năng lượng đều hướng về Sở Minh Nguyên Thần Thể hội tụ, khiến cho Sở Minh Nguyên Thần Thể càng phát sáng tỏa hào quang, quả thực nghĩ là một tồn chân thần hành tẩu ở nhân gian, qua huy vô hạn. Sở nghiên cứu bên trong cảnh báo vang lên, nhưng sau đó một khắc đều quan bế. Sở Minh hiện tại ngay cả sóng điện từ đều có thể chưởng khống, điều này đại biểu tất cả hiện đại thiết bị đều có thể bị Sở Minh tùy tiện phá hư. Tại nơi đó, từ rất nhiều ký ức bên trong, 0.1 giây không đến công phu, Sở Minh liền tìm tới chính mình muốn độ vật, đồng thời cũng biết đại võ lâm trận tướng. Sở Minh nguyên thần thể trực tiếp độ tung, Sở Minh tán đi nguyên thần bên trên vừa rồi trong nháy mắt kia hấp thụ năng lượng, nguyên thần hóa hư, trực tiếp hướng về dưới mặt đất ghé qua mà đi, thời gian còn có 9.3 giây. Cái này Sở nghiên cứu dùng đều là đặc thù vật liệu, có thể chỉnh độ nhất định quấy nhiều che đậy lực lượng tinh thần. Bất quá tại Sở Minh hiển thánh về sau, những tài liệu này hiệu quả đã có chút không đáng chú ý. Ngay sau đó, Sở Minh Nguyên Thần vượt qua vài trăm mét, đi tới một cái to lớn tổ máy trước, Nguyên Thần chạm đến đi lên, một cái máy mắt, thu nhận sử dụng hoàn tất, thời gian còn có 9 giây. Ngay sau đó, Sở Minh trực tiếp đi tới 101 sở nghiên cứu chỗ sâu nhất, nơi đó là một mảnh to lớn mà không gian trống trải, tại không gian nhất trung tâm, một cái ước chừng hơn một trượng lớn nhỏ màu xám quả cầu đá, liền như thế lơ lửng tại không trung, xoay chậm chậm, Sở Minh Nguyên Thần gián quả cầu đá, hệ thống tự động thu nhận sử dụng. Quả nhiên, như Sở Minh đoán trước, cái này quả cầu đá chẳng những liên quan cái này Đại Võ Lâm, bản thân cũng là một cái tin tức vật dẫn, thời gian còn có 8 điểm 5 giây. Mà đúng lúc này, lại là bất ngờ xảy ra chuyện, quả cầu đá một trận vận mẹo ở giữa, vậy mà biến thành một cái thân mặc đạo bào nam nhân, nam nhân kia diện mục tuấn dật, khí chất mờ mịt, tràn đầy một loại tự nhiên mà vậy uy vị. Sở Minh, nghĩ không ra ngươi vậy mà vòng qua ta thủ đoạn, đi tới hiện thực. Ngươi quả nhiên không hổ là đại võ lâm biến số lớn nhất. Dựa theo đạo lý, Đại Võ Lâm bên trong không có khả năng đản sinh ra người loại người này. Chẳng những Nhật Nguyệt Thần Kiếm đều không thể giết chết ngươi, Cựu Liên ngươi nguyên thần vậy mà cũng siêu việt phá toái hư không cực hạn. Ngươi kia nói, trong lúc nói chuyện, đã một cái quyền ấn hướng về Sở Minh đánh tới. Sở Minh nhận ra người này, người này hình dạng là đại võ Lâm tiên truyền thiên bên trong, tại chiến thần điện bên trong, chứng được phá toái hư không quảng thành tử. Nhưng ở Sở Minh cảm ứng bên trong, người này khí tức trên thân lại là cùng thiên ma giống nhau như đúc. Đình lấy quảng thành tử hình dạng thiên ma rất cường đại, viễn siêu bình thường võ vụn cao thủ, không chỉ như vậy, Sở Minh phát hiện đối phương trên thân lưu chuyển vậy mà là chân khí kia là một cỗ âm dương ngũ hành đầy đủ, đồng thời lại tràn đầy một cỗ chiến thiên đấu địa ý vị chất khí, để Sở Minh nghĩ đến Trường Sinh Quyết cùng Chiến Thần Đồ Lục cái này hai môn võ công. Trường Sinh Quyết là thượng cổ chân tiên quảng thành tử võ công, mà Chiến Thần Đồ Lục là chiến thần điện công pháp, cái này hai môn võ công, Trường Sinh Quyết Sở Minh ngược lại là lấy được, nhưng Chiến Thần Đồ Lục lại là chỉ có chiến thần điện bên trong có truyền thừa lưu lại, trừ cái đó ra, người thế gian căn bản không có môn võ công này vết tích. Cái này quảng thành tử rất mạnh, đạo thể đạo tâm nguyên thần chân khí đều đủ, trước đó đạt Ma cùng A Thanh cùng quảng thành tử so sánh, Quả thực chính là tàn thứ phẩm bên trong tàn thứ phẩm, căn bản không có phát huy ra phá toái hư không đẳng cấp cao thủ vốn có chiến lực. Trong hiện thực, hoàn thành tự chỉ là thật đơn giản một quyển, nhưng ở sở minh cảm ứng bên trong, lại tựa như gặp được một tôn uy phong lẫm liệt chiến thiên đấu địa kim giáp chiến thần. Tôn kia chiến thần cưỡi một đầu ngũ trảo kim long, quanh thân còn quấn mờ mịt vân khí, vượt qua ngân hà tinh hải mà đến, ánh sáng vô lượng vô lượng tỏa, kia vô biên chiến ý, quả thực là muốn để tinh hà cũng vì đó thất sắc. Không chỉ như vậy, hoàn thành tự quyển ấn tại rơi xuống tới thời điểm, càng là diễn hóa vạn tượng xâm la, ngũ hành âm dương biến ảo, Tựa như một phương chân thực tế giới trấn áp mà xuống, Trường Sinh quyết thiên địa tự nhiên, cùng chiến thần độ lục vô thượng sát phạt, vô biên đại đạo triệt để hợp nhất, hóa vào một quyền này bên trong. Kêu khí thế khủng bố đánh thẳng vào Sở Minh Nguyên Thần, để Sở Minh đã hiển thánh nguyên thần đều ra không khỏi lóe lên một cái. Quả thanh tử một cái này, nếu bản về uy năng, quả thực còn muốn siêu việt song kiếm hợp bích không chỉ gấp 10 lần, viễn siêu phá toái hư không cực hạn, đây quả thực không phù hợp lễ thượng. Nhưng Sở Minh bản thể, đồng dạng không có siêu việt phá toái hư không cảnh giới, nhưng ở đã sáng tạo ra long tượng thiên kinh về sau, cũng không phù hợp lễ thượng. Bây giờ cái này tiên ma biến làm quảng thành tự, có biểu hiện như vậy, cũng không phải để người không thể lý giải. Long tượng, long tượng, long tượng trấn thế. Đối mặt quảng thành tự cái này một đòn kinh thiên động địa, Sở Minh lại là không cam lòng yếu thế, chỉ thấy Sở Minh Nguyên Thần chi thủ trực tiếp thăm dò vào Sở Nghiên cứu vách tường bên trong, vô cùng vô tận dòng điện bị Sở Minh trực tiếp hút nhiếp mà đến, không ngừng cường hóa lấy Sở Minh lực lượng. Chương 181. Theo thành tựu hiển thánh, Sở Minh phát hiện mình nguyên thần, vậy mà có thể trực tiếp hấp thu tự nhiên bên trong đủ loại lực lượng, dùng để bổ sung nguyên thần tiêu hao thậm chí là cường hóa nguyên thần. Trước kia sở minh nguyên thần chỉ có thể tự tinh, khí hai loại lực lượng đến thanh nén, về phần thiên điệu tinh khí có thể dùng đến bổ sung lực lượng nguyên thần, nhưng lại khó mà để nguyên thần trưởng thành. Mà bây giờ, theo nguyên thần bước qua cái nào đó giai đoạn, tựa như là tại mẫu trong thai dự dục 10 tháng thai nhi rốt cục đi tới thế gian, tại mẫu trong thai, thai nhi chỉ có thể dựa vào mẫu thai dinh dưỡng trưởng thành, mà đi vào thế gian về sau, lựa chọn trình độ lập tức liền lớn lên. Đến cái này một bước, tu hành từ đây cũng không tiếp tục bị giới hạn thiên điệu tinh khí, vô luận là nhật nguyệt tinh quang điện lưu sóng điện từ Người thế gian gần như đại đa số năng lượng đều có thể bị Nguyên Thần Chô khống chế, bị Nguyên Thần Chô tiêu hóa. Loại biến hóa này, là Sở Minh Minh đã từng đều bất ngờ, thẳng đến hắn phá vỡ tầng này lồng chim, mới biết cao hơn cảnh giới là rộng rãi như vậy, như thế phân tích. Theo hắn tu thành Hiển Thánh, hắn lực lượng Nguyên Thần, có thể tùy tiện quan sát được vi mô thế giới, thậm chí là cải biến vi mô thế giới bên trong hết thảy. Bây giờ Sở Minh lực lượng Nguyên Thần còn chưa đủ cường đại, không cách nào làm được vi mô thế giới tinh vi thao túng, nhưng có thể đoán được, đợi một thời gian, đầu này Hiển Thánh con đường nếu như không ngừng đi xuống, Ngày sau tay xoa đạn hạt nhân tay xoa lô đen, chỉ sợ đều không phải việc khó gì. Bất luận là phản ứng tổng hợp hạt nhân vẫn là phân hạch, đều là vi mô thế giới biến hóa, vi mô thế giới bên trong sinh mạng thể căn bản là không có cách trực tiếp chạm đến, nhưng giờ phút này, Sở Minh lực lượng nguyên thần xâm nhập vi mô thế giới, lại là tương đương với có được một tòa bảo khố chìa khóa. Hoặc là nói, nắm giữ một cây khiêu động vũ trụ căn nguyên lực lượng đoàn bẩy, có lẽ hiện tại căn này đoàn bẩy còn chưa đủ dài, nhưng lại đã có được khiêu động thế giới, khiêu động vũ trụ khả năng. Lộp bộp. Liên tiếp tiếng nổ tại 101 sở nghiên cứu bên trong vang lên. Sự hợp nhiệt độ cao nung theo lấy toán loạn điện quang, khiến cho 101 sở nghiên cứu bên trong mạch điện xuất hiện to lớn vấn đề. Dù là 101 sở nghiên cứu có số nhiều dự bị tuyến đường, nhưng y nguyên để 101 sở nghiên cứu rất nhiều công trình gần như tê liệt. Bất quá, 101 sở nghiên cứu bên trong mạch điện vấn đề cũng không có ảnh hưởng đến mặt đất trong thành thị lưới điện, 101 sở nghiên cứu có mình khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân tổ máy, thời thời khắc khắc đều vì 101 sở nghiên cứu nhà cung cấp dư thừa năng nguyên. Sợ minh cái này một chút Liền sở Minh sợ minh chính mình cũng không cách nào dự đoán mình đến tọt cùng rút lấy gỡ nào khủng lô điện năng, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt có vụ, Sở Minh liền hóa thành một cái tự sắc màu bạch kim hỗn tạp cùng nhau người ánh sáng. Gặp ủy, cuối cùng là thứ gì? 101 sở nghiên cứu cũng không phải là tất cả công trình đều kê liệt, có nghiên cứu viên nhìn xem sở nghiên cứu bên trong năng lượng máy thăm dò truyền lại tới sóng hình dáng độ, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Loại trình độ này năng lượng phóng xạ, quả thực chính là một cái hành tẩu cỡ nhỏ bức xạ hạt nhân chủng. Sở Minh lực lượng nguyên thần không phải vô hạn, năng lượng đẳng cấp cũng không tính khủng lô. Nhưng 101 sở nghiên cứu bên trong điện năng lại là vô cùng dồi dào. Lập tức rút lấy nhiều điện như vậy có thể, Ưu Liên Sở Minh Minh cũng không khỏi sinh ra một loại khó mà chưởng không cảm giác. La lấy, Sở Minh dứt khoát không màng hoàn toàn nắm giữ, mà là một cái long tượng ấn, đem toàn bộ lực lượng, không giữ lại chút nào đánh ra ngoài. Lấp lóe điện quang hóa thành nghệ chữ hình hình, Sở Minh lực lượng nguyên thần khống chế lấy cuồng bạo điện năng, mang theo khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, đủ để tại trong chớp mắt đem cứng rắn sắt thép hóa khí. Quả thành tử chiến thần cưới rồng ý niệm, cùng Sở Minh long tượng trấn thế ý niệm chạm vào nhau. Hồng Dương ngũ hành chất khí, cùng Sở Minh khống chế điện năng trạm vào nhau. Oanh long long long, oanh long long long, kịch liệt bạo tạc phát sinh, kinh khủng năng lượng ba động, khiến cho chỗ này không gian trùng quanh cứng rắn đến độ trong thời gian ngắn ngăn cản đạn đạo đánh nổ vách tường thậm chí bắt đầu tan rã, mà kia bắn tung tóe đi ra năng lượng, đánh vào trên vách tường, làm cho trở nên mập mờ, tựa như là bị vô số đạn đạo hoành tạc qua một lần lại một lần. Thánh linh đến tột cùng là tại cùng thứ gì động thủ, cái này thế giới trừ thánh linh bên ngoài, chẳng lẽ còn tồn tại cái khác siêu phàm lực lượng? 101 Sở Nghiên cứu thủ tịch Đại khoa học ra nhìn trước mắt năm mươi mấy người giả lập trong màn ảnh đồng thời nhấp nhô số liệu cùng hình tượng, thần sắc nghiêm nghị. "Không tốt, vật kia xông vào sở nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng bên trong." Có sở nghiên cứu dồn dập nói. "Cái gì? Lò phản ứng hạt nhân trung quanh phòng ngự rất mạnh, không tồn tại tiết lộ khả năng, coi như bạo tạc, cũng căn bản độ không có hơn mặt từng tầng tầng tầng phòng ngự, nhưng giờ phút này trời biết xông đi vào chính là cái thứ gì? Vật kia, nếu là có biện pháp đánh xuyên qua lò phản ứng hạt nhân phòng ngự, lại đem lò phản ứng hạt nhân dẫn vào" chỉ sợ cả tòa sở nghiên cứu đều muốn bị nổ tự tiên. Sở Minh đến cùng chỉ là cưỡng ép hiện thánh, nguyên thần bên trong lẫn chứa lực lượng cũng không khổng lồ, cưỡng ép rút ra điện năng, mượn nhờ điện năng lực lượng, cũng chỉ cùng khoảng thành tự đánh cái cân sức ngang tài. Mà Sở Minh vừa rồi kia một chút, đã để sở nghiên cứu tuyến đường tổn hại không sai biệt lắm, Sở Minh nghĩ lại đến như vậy một chút, đều làm không được. Bất quá, Sở Minh lại là biết, chỗ này sở nghiên cứu bên trong, còn có một cái khả khống lò phản ứng hạt nhân. Đối với mình nguyên thần có thể không thể tiếp nhận lò phản ứng hạt nhân lực lượng, Sở Minh cũng không biết. Bất quá dù sao hắn cái này nguyên thần hóa thân là chết chắc, ngược lại không bằng thử một chút, nếu là thành công, có lẽ còn có thể phản sát một đợt, éo cái đệm lưng. Tiến lò phản ứng hạt nhân, tia kinh khủng trường năng lượng liền khiến cho Sở Minh sinh ra một loại nguyên thần muốn bị hóa khí cảm giác, giữa thiên điệu kia ở khắp mọi nơi thiên điệu từ trường độ chấn động, so lò phản ứng hạt nhân bên trong độ chấn động quả thực phải kém hơn gấp trăm lần không chỉ. Nếu là Sở Minh tại hiện thánh trước đó, sợ là còn không có tới gần, nguyên thần liền đã bị vô số hạt năng lượng vỡ tung. Nhưng bây giờ, hiện thánh về sau, Sở Minh nguyên thần đạt được bản chất cải biến. Vậy mà Tiểu Liễn lò phản ứng hạt nhân bên trong năng lượng độ chấn động, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiêu diệt Sở Minh Nguyên Thần. Chỉ là lò phản ứng hạt nhân bên trong kia cường đại trường năng lượng, lại là tăng nhanh Sở Minh Nguyên Thần hủy diệt, nguyên bản Sở Minh có thể tồn tại 10 giây, cùng khoảng thành tự giao thủ một chiêu về sau, cũng còn có tiếp cận 7 giây, nhưng bây giờ, Sở Minh đoán chừng mình nhiều nhất còn muốn 3 giây đồng hồ, liền muốn nổ. Ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng, Sở Minh hiện tại mệnh cũng không cần, nổ cũng liền nổ, cũng không thèm để ý, ngược lại là toàn lực hấp thu lò phản ứng hạt nhân bên trong năng lượng. Hoàn toàn không để ý mình có thể hay không tại chỗ nguyên địa bạo tạc. Một cái mắt, nguyên bản tràn phóng ánh sáng vô lượng uy, giống như là mặt trời hạch tâm lò phản ứng hạt nhân, vậy mà đột nhiên trở nên vô cùng ảm đạm, cho người ta một loại muốn dập tắt cảm giác. Bất quá Sở Minh biết, đây chỉ là mình hút nhiễu quá mạnh, trong lúc nhất thời siêu việt lò phản ứng hạt nhân có khả năng bay hơi năng lượng cực hạn mà tôi, mà một cái lò phản ứng hạt nhân có thể vận chuyển mấy chục năm, Sở Minh hấp thu năng lượng, trên thực tế, cũng không phải là đặc biệt khủng lồ. Chương 182. Những cái này so ra mà nói không tính lực lượng khủng lồ rơi xuống sở minh trong tay, ý nghĩa liền hoàn toàn khắc nhau. Lo phản ứng hạt nhân bên trong, Sở Minh kiệt lực vận chuyển nguyên thần, hướng thẳng đến đỉnh đầu của mình đánh ra một quyền. Một đạo to lớn cổ sáng xuất hiện, sở nghiên cứu bên trong từng đạo thiết kế phòng ngự, tồi khô lạp hồi bình thường phá diện, tựa như là giấy. Hưng hực nhiệt độ cao đem hết thảy tan rã, từ hạt năng lượng hội tụ mà thành năng lượng dòng lũ khiến cho phương viên mấy chục giặm bên trong tất cả thiết bị điện tử, nháy mắt mất linh. Đó là cái gì? Giờ khắc này, đại võ lâm trò chơi bên ngoài công ty, rất nhiều người thường nhìn thấy kia từ dưới đất xung ra, thẳng vào mây xanh giữa như cùng trời đụng vào nhau của sáng, rung động trong lòng vô cùng. Cô sáng chỉ kéo dài một cái mắt, liền biến mất, nhưng lại hấp dẫn vô số ánh mắt. Mà đổi thành một bên, Sở Minh Nguyên Thần trực tiếp lôi cuốn lấy lò phản ứng hạt nhân, dùng nguyên thần đem tia mảnh liệt tính phóng xạ vật chất lôi cuốn ở hướng phía quảng thành tử phóng đi. Lò phản ứng rơi đi khoang, tụ biến phản ứng lập tức không còn kịch liệt như vậy, nhưng bởi vì vi mô thế giới quan tính, tụ biến phản ứng lại là tuyệt không dừng lại, vẫn là thời thời khắc khắc phóng thích ra bàng bạc năng lượng. Mà Sở Minh Nguyên Thần hấp thu cố lực lượng này, khiến cho Sở Minh Nguyên Thần quang hoa đại phóng, nguyên thần phía trên Màu bạch kim thần huy càng thêm tự thịnh, giống như là chân thần hành tẩu ở nhân gian, để người vì đó ghé mắt. Vênh Long, Vênh Long. Sở Minh mượn lò phản ứng hạt nhân quần quật không ngừng năng lượng, cùng quả thành tử nộp lên tay, tốc độ của hắn cực nhanh, 1 giây liền giao thủ mấy trăm đòn, kinh khủng năng lượng huy sai, mà bọn hắn giao thủ mang đến cường đại năng lượng phóng xạ, khiến cho tất cả giám sát thiết bị đều đã mất đi tác dụng. Sở Minh từ sông vào lò phản ứng hạt nhân, đến đánh xuyên qua 101 sở nghiên cứu, chỉ dùng không đến 0.5 giây, về sau lôi cuốn lấy lò phản ứng hạt nhân lao ra cộng lại cũng chỉ dùng không đến một giờ, về sau lại cùng Quảng Thành Tử giao thủ một giờ. Ma Theo thời gian trôi qua, Sở Minh Nguyên thần đã không ổn định tới cực điểm. Mà lúc này, lúc trước một giờ trăm chiêu giao trong tay, hai người càng là trực tiếp đánh xuyên 101 sở nghiên cứu rất nhiều tầng phòng ngự, vọt tới 101 sở nghiên cứu bên ngoài. Phía ngoài thế giới đen đuốc có ánh, Sở Minh xuất hiện tại không trung, tựa như là một vòng tiểu mặt trời, quang huy thậm chí tại thành thị bên ngoài đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Mà Quảng Thành Tử giờ phút này toàn lực thôi phát công lực, cũng là thần huy hoánh ánh. Mặc dù so không lên, Sở Minh lên sợ Minh mang theo trong người một cái lò phản ứng hạt nhân như vậy sáng tỏ, nhưng cũng giống như thần nhân hàng thế. Hai người bọn họ vừa xuất hiện, lập tức để tất cả bởi vì lúc trước cô sáng kia mà nhìn về phía Đại Võ Lâm trò chơi công ty phương hướng rất nhiều quần chúng nơi xem, giật mình một cái. Sở Minh sáng quá, huống chi gặp qua Sở Minh người cũng không nhiều, những người này không biết Sở Minh là vị nào, nhưng quảng thành tử lại là bởi vì Đại Võ Lâm trò chơi công ty đã từng ra quảng thành tử thiên trò chơi tuyên truyền cơ g, mà bị rất nhiều người biết hiểu. Sở Minh cùng quảng thành tử thân hình, tại không trung chỉ là dừng lại trong giây lát, Lưu lại từng đạo rõ ràng tàn ảnh, mặc dù bị người thường thấy được, nhưng trên thực tế, những người kia nhìn thấy chỉ là bọn hắn tại quá khứ thời gian lưu lại cái bóng. Về phần bọn hắn chân thân, đã sớm đánh tới khác địa phương. Cùng lúc đó xuất hiện là liên tiếp tiếng phá hủy, đại võ lâm trò chơi công ty cao ốc đúng là tại liên tiếp bạo tạc bên trong trực tiếp sụp đổ, cứu liên khắp trung quanh rất nhiều kiến trúc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đây chính là ngươi thủ đoạn, đơn thuần một cái nguyên thần có thể làm được loại tình trạng này, làm một một nhân loại, ngươi đã siêu việt người khái niệm. Hư không trung, quả thành tự ý nguyên nhẹ như mây gió, thoại âm rơi xuống, Quảng Thành Tử đột nhiên giương tay vồ một cái, hắn một chảo này, tựa như muốn đem Sơn Hà Càn Khôn đều đặt vào trong tay, chiến thần cỡi rồng, mang theo một cỗ dịch kinh bên trong, lúc thừa sáu rồng lấy Ngự Thiên Ý cảnh. Như vậy ý cảnh, tại Sở Minh cảm ứng bên trong, liền tựa như Quảng Thành Tử thật biến thành một tôn khống chế thiên đạo vô thượng tiên đế, lục đạo thần lòng cũng chỉ có thể làm tọa giá, cao không thể nói, cao quý không tả nổi, khó mà suy nghĩ. Nếu nói trước đó Quảng Thành Tử vô công, vẫn là tự nhiên là tự nhiên, chiến thần là chiến thần, vậy cái này một chiêu, liền tựa như vị này chiến thắng nắm giữ tự nhiên quyền hành đem dung hợp, lấy vô thượng lực lượng nắm trong tay thiên đạo. Vô luận là lực lượng hay là khí phách, đều không phải trước đó có thể với tới. Sở Minh mặc dù bởi vì ý trời mang theo, lĩnh ngộ mấy phần thiên đạo, nhưng đối mặt thời khắc này Quảng Thánh tử, lại là đột nhiên cảm giác mình đối với thiên đạo lĩnh ngộ, lạ như thế non cạn. Đối mặt Quảng Thánh tử cái này phảng phất giống như thần lai nhất bút một kích, Sở Minh lại là không sợ hãi chút nào, vầng bạc long tượng chân ý trấn áp nhân gian, trời không đế, không hoàng, từ đây nhân gian tường hòa, đều như long tượng. Sở Minh mặc dù lĩnh hội thiên đạo, nhưng hắn cảm động, hắn cây như cũ tại nhân đạo, hắn vỡ đạo bởi vì người cầu sinh mà khởi đầu, cầu sinh ý nghĩ này cũng không cao đại thượng, nhưng khi ý nghĩ thế này không ngừng tăng hoa, lại là bị Sở Minh thăng lên đến chiến thiên đấu địa, trấn áp nhân gian hoàn cảnh. Thần chiến đấu chính là như thế hùng vị, là một cái ý niệm trong đầu, một loại tư tưởng, người mặc dù vẫn là phàm nhân, không phải thần, không phải tiên, nhưng bọn hắn tư tưởng lại là có thể hùng vị đến vượt qua người thường tưởng tượng. Tựa như là lão tử đạo đức kinh, điển chương nam hoa kinh, bọn hắn người vẫn là phàm nhân, nhưng bọn hắn ý niệm trong lòng, tư tưởng lại không phải phàm nhân thân thể có thể công nghệ mà thần đạo tu luyện, đến sở minh mức độ này, trong lòng hư ảo suy nghĩ lại là đã có thể chuyển hóa thành sát thực lực lượng, can thiệp hiện thực. Sở minh cái này một chút thôi động long tượng chân ý, kia cỗ to lớn mà tưởng hóa lực lượng tinh thần, lập tức phóng xạ trùng quanh mấy chục dặm phạm vi, khiến cho cái này phạm vi bên trong sở hữu người, tâm linh đều đột nhiên an định xuống tới. Oanh long long, vô cùng vô tận chỉ từ không trung nổ tung, vô hình sóng xung kích khoáy động không khí hóa thành phong bạo, càn quét tứ phía bát phương, tựa như đột nhiên treo lên một trận 14 cấp gió lớn, muốn đem hết thảy đều tung bay phá hủy. Sau một khắc, Sở Minh liền như thế nổ tung, nguyên thần sổ độ, không thể cứu vãn, mà quảng thành tử cũng bị hất bay ra ngoài, trên thân vậy mà xuất hiện từng tia từng kia như đồ sứ bình thường vết rạn. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn trên người vết rạn lại là chậm rãi biến mất. Mà bởi vì đại võ lâm trò chơi công ty cổ sáng cùng về sau nổ lớn cùng phong bạo, lại là tại trên mạng đưa tới kịch liệt thảo luận. Có người cho mình thấy được đại võ lâm bên trong quảng thành tử, còn có ma giáo giáo chủ, đại võ lâm trò chơi công ty chính là cho bọn hắn đánh nổ, nhưng không có bao nhiêu người tin tưởng. Trong đêm đột đi vào hiện thực loại sự tình này, Thực sự là quá hoang đường vô lý, cho dù ai không phải tận mắt nhìn thấy cũng sẽ không tin tưởng. Rất nhanh có hình ảnh chứng minh đại võ Lâm trò chơi công ty xác thực biến thành phế tích, mà trên mạng lại là đều có các thuyết pháp, ai cũng không phục ai. Dù sao căn bản không có đập tới Sở Minh cùng Quảng Thành tự ảnh chụp, bọn hắn trên thân cường đại trường năng lượng, liền để chung quanh tất cả thiết bị điện tử mất linh, không có hình ảnh, toàn bằng há miệng, loại này hoang đường sự tình, căn bản không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Ngay sau đó, chính phủ thế giới cũng ra báo bộ tin ổn. Đầu tiên là tuyên bố là có phần tử khủng bố tại Đại Võ Lâm trò chơi công ty phát động tự sát thức tập kích, sau đó xóa tổ bị xóa tổ đi, cấm luôn cấm luôn, về sau lại tuân ra mấy cái đang hở mình tinh chuyện xấu đen liệu nói sang chuyện khác, thế là chuyện này liền như thế bỏ qua đi. Chương 183. Thánh linh đại nhân, sự tình đã xử lý tốt. Đại Võ Lâm trò chơi công ty đã hóa thành phế tích dưới mặt đất, một gian tổn hại không nghiêm trọng lắm gian phòng bên trong, có người hướng về Quảng Thành tự báo cáo. Cái kia ma giáo giáo chủ, thật chẳng lẽ chính là từ Đại Võ Lâm là chạy đến? Có người hỏi, cha hỏi là một 101 sở nghiên cứu thủ tịch đại khoa học gia. Quản thành tự cùng cái này thế giới chính phủ là quan hệ hợp tác, ngay tại chỗ vị bên trên mà nói, cái này đại khoa học gia cùng hắn là bình đẳng. Trên thực tế, lấy võ lực của hắn, chinh phục cái này thế giới hoàn toàn dễ như trở bàn tay, chỉ tiếc hắn lo dịch vòng bên trong, liền bị viết xuống không thể chủ động tổn thương trí tuệ sinh mệnh logic, là lấy hắn lựa chọn hợp tác. Mặc dù là tại hợp tác, nhưng quản thành tự biết, cái này thế giới nhân loại kỳ thật rất kiêng kỵ hắn, trong bóng tối từ từng cái địa phương hạn chế hắn, tựa như đại võ lâm cái trò chơi này, Nếu như cái này thế giới chính phủ thật toàn lực phối hợp hắn, hoàn toàn có thể tiến hành toàn dân trò chơi, như quả thật có thể như thế, đại võ lâm thế giới sớm đã bị hắn thu về, căn bản sẽ không xuất hiện trước đó tình trạng. Ngươi hẳn là biết, ta mặc dù có thể trình độ nhất định ảnh hưởng đại võ lâm thế giới, nhưng đến cùng không có đem triệt để chưởng khống, ma giáo giáo chủ chính là đại võ lâm bên trong đản sinh ra biến số, hắn năng lực thậm chí siêu việt đại võ lâm thế giới cực hạn." Quang Thanh từ nói. Hắn logic vòng bên trong logic, để hắn cũng không thể nói láo, hoặc là nói tại hắn logic bên trong, căn bản cũng không có nói láo cái này khái niệm. Đối với điểm này, nhân loại mặc dù ẩn ẩn có cảm giác, nhưng lại không dám tuyệt đối xác định. Dù sao quảng thành tử lực lượng thực sự là quá kinh khủng, tại quảng thành tử trên thân, bọn hắn thậm chí thấy được nhân loại văn minh bị phá vỡ khả năng. Ma giáo giáo chủ chết à? Gian phòng bên trong hương nghĩ đầu ảnh bên trong, có người hỏi, đây là một cái chính phủ thế giới bên trong người cầm quyền? Không có, trước đó chết chỉ là một cái hóa thân, bản thể của hắn như cũ tại đại võ lâm bên trong. Quảng thành tử thành thật trả lời. Nói như vậy ma giáo giáo chủ còn có thể giáng lâm hiện thực. Người kia tiếp tục hỏi, không sai. Quảng Thành Tử nói, "Có hay không biện pháp ngăn cản?" "Có." "Cái gì biện pháp?" Ma giáo giáo chủ hẳn là thông qua người chơi hạ tuyến công năng, giáng lâm hiện thực, chỉ cần đã không còn người chơi đăng nhập cho chơi, Ma giáo giáo chủ liền không tồn tại nữa giáng lâm hiện thực khả năng. Đem cái này phương pháp nói ra, cũng không phù hợp Quảng Thành Tử lợi ích, nhưng Quảng Thành Tử vẫn là nói, đây chính là hắn tư duy logic. Lời vừa nói ra, gian phòng bên trong trực tiếp lâm vào thật lâu trầm mặc, bọn hắn cùng Quảng Thành Tử hợp tác, là bọn hắn giúp Quảng Thành Tử triệt để trưởng khống đại võ lâm thế giới, làm trao đổi Quảng thành tự để bọn hắn tại Đại Võ Lâm vĩnh sinh. Hiện thực thế giới vượt mức quy định kỹ thuật, cũng là quảng thành tự cung cấp. Chỉ là vì nghiệm chứng quảng thành tự nói tới có độ tin cậy, bọn hắn mới hết kéo lại kéo. Mà để người chơi không còn đang lục Đại Võ Lâm, cái này cũng không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Nếu như từ hôm nay bắt đầu, đã không còn người chơi đang lục, ngươi trưởng khống Đại Võ Lâm cần bao lâu? Có quyền quý hỏi. Căn cứ ta tính toán, cần 121 năm 25 ngày 13 giờ. Sau đó lại là thật lâu chưa mặc. Có hay không biện pháp tại Đại Võ Lâm thế giới tiêu diệt ma giáo giáo chủ? Có người đặt câu hỏi. Để như thế một cái tùy thời có khả năng giáng lâm hiện thực nhất lên tai nạn đại bộ̣t một mឺ xuống ở, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn hắn cảm thấy nơm nớp lo sợ. Lần này tập kích chính là 101 sở nghiên cứu con tốt, nhưng có thể sừng trên thế giới phòng ngự mạnh nhất 101 sở nghiên cứu đều bị đối phương đánh xuyên qua, nếu là lần tiếp theo đối phương trực tiếp đi chính phủ thế giới hạch tâm đến như vậy một chút, lấy bọn hắn nhục thể phàm tài, sợ là không có mấy người có thể sống xuống tới. Ta trước đó thử qua, đem chương tam phong cùng hoàng thường bản tính linh quang luyện hóa thành Nhật nguyệt song kiếm. Giáng Lâm đến Đại Võ Lâm tương lai đại khí vận giả trên thân, nhưng thất bại. Quảng Thanh Tử nói: "Tại ta trong tính toán, hiện tại muốn tiêu diệt Ma giáo giáo chủ, duy nhất biện pháp chính là ta hoàn toàn nắm giữ Đại Võ Lâm, đến lúc đó tại thế giới của ta bên trong, cho dù đối phương mạnh hơn, cũng không có khả năng địch nổi một cái thế giới. Có hay không như thế một cái khả năng, cưỡng ép bức bách đối phương phá toái hư không, lại tại hư không giới đem tiêu diệt." Có người đề nghị: "Căn cứ đối phương đơn độc nguyên thần cường độ, suy tính đối phương bản thể thực lực, tại hư không giới bên trong, ta trấn áp đối phương khả năng có 70%." Còn có 30% là hư không giới bị đánh nổ." Quảng Thanh Từ nói, "Các ngươi nên biết, cái này số ảo thế giới ta mặc dù mới là căn nguyên, nhưng ở ta dài dẳng giặc ngủ say 5 tháng bên trong, số ảo thế giới lại là hấp thu quá nhiều không nên độ vận, lúc này mới diễn sinh ra được đại võ lâm, ta sau khi tỉnh lại mặc dù đoạt lại số ảo thế giới một bộ phận quyền hành, nằm trong tay hư không giới, nhưng hư không giới bên trong chỉ có hư không, cùng rất nhiều linh quang, căn bản là không có cách cùng đại võ lâm so sánh, nếu như hư không giới lực lượng không đủ để đem đối phương chuyển hóa thành linh quang, chờ đợi hư không giới chính là triệt để hủy diệt. Mặc dù tại thiết lập bên trên, hư không giới là thượng giới, nhưng cái này thượng giới thể lượng so với Đại Võ Lâm lại là kém quá nhiều quá nhiều. Mấu chốt nhất hay là chúng ta căn bản không có biện pháp bức bách đối phương phá toái hư không? Nếu như toàn dân trò chơi, ngươi bây giờ nắm giữ toàn bộ số ảo không gian cần bao lâu? Có người hỏi. Đại Võ Lâm thế giới 360 ngày 101 giây, cũng chính là hiện thực thế giới 12 ngày không đến đi, xem như mở rộng thời gian, cuối cùng cũng chắc chắn sẽ không vượt qua 1 tháng. Có người nói, trong tin tức Sở Minh sử dụng hệ thống bảng truyền tấu công năng, trực tiếp hao phí nguyên điểm, đem hiện thực thế giới bên trong, minh hóa thân cuối cùng thu lục rất nhiều tin tức, trực tiếp truyền tấu đến mình đại náo bên trong. Trong này chẳng những có Sở Minh hóa thân cuối cùng kia làm một đợt lớn thu hoạch, còn có Sở Minh mình, mình cưỡng ép đột phá hiện thánh về sau rất nhiều cảm ngộ tin tức. Hiện thánh cảm ngộ, để Sở Minh tại thần đạo lý giải tiến thêm một bước, có thể nói là được kích lợi không nhỏ, trừ cái đó ra, Sở Minh còn phát hiện, trừ mình một mực muốn gốc cắt bọn sinh mệnh ý thức truyền kỹ thuật, cuối cùng Sở Minh tại cái kia trên quả cầu đá thu nhận sử dụng đến tin tức. Vậy mà là một bản số ảo không gian chế tạo kỹ thuật. Cái này kỹ thuật phức tạp mà Khổng Lô, rất nhiều Đông Tây Sở Minh lần đầu tiên nhìn lại, cũng cảm giác không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Muốn biết, lấy Sở Minh hiện tại tri thức dự trữ, đã dành trước hiện thực thế giới nhân loại mấy trăm năm không chỉ. Nhưng cho dù như thế, đối mặt cái này số ảo không gian chế tạo kỹ thuật, Sở Minh y nguyên chỉ có thể nhìn hiểu một cái cơ bản nhất đồ vật, hơi cao thêm một điểm, liền xuất hiện rõ ràng tri thức được gãy. Đại khái tại trong đầu qua một lần về sau, Sở Minh mặc dù y nguyên không lý giải trong này rất nhiều thứ, nhưng lại đã biết, cái này cái gọi là số ảo không gian, trên thực tế, chính là rất nhiều khoa huyễn tác phẩm thảo luận tiểu thế giới. Đây là một phần không biết là cái gì cấp độ khoa học kỹ thuật văn minh, dùng để cố ý chế tạo tiểu thế giới kỹ thuật tư liệu. Chương 184. Phần này kỹ thuật, kết hợp với sở minh trước đó cho biết đến một vài thứ để sở minh trong lòng trực tiếp xuất hiện một cái to gan suy đoán, cái này đại võ lâm thế giới, chỉ sợ sẽ là phần này số ảo không gian chế tạo kỹ thuật thành quả một trong. Mặc dù không biết vì cái gì số ảo không gian bản thể bên trên sẽ xuất hiện hạng kỹ thuật này, Nhưng đây cũng là suy luận phù hợp nhất phòng đoán. Trong lòng suy nghĩ, Sở Minh nhìn về phía mình hệ thống bảng. Phiên bản hào không. 2. Phiên bản đổi mới tiến độ, 100%. Hoàng kim nguyên điểm, 2.5. Nguyên điểm, 502. Nhân vật tố tính. Tinh, 15.4. Khí, 15.4. Thần, 15.4. Tâm, 15.4. Thế, 15.4. Công pháp, Long tượng tiên kinh, Long tượng chân thân. Phó bản, quần hiệp luận đấu. Trở về đến ngực. 4 tháng 18 ngày 10 giờ 22 phút. Sở Minh Nguyên điểm giảm bất 8 điểm, trong đó đại bộ phận đều tiêu hao tại số ảo không gian chế tạo kỹ thuật phía trên, hạng kỹ thuật này mặc dù chỉ là một cái kỹ thuật, nhưng lại bao dung ngàn vạn, rất nhiều thứ đơn độc lấy ra, Sở Minh cũng còn có thể miễn cưỡng lý giải, nhưng đặt chung một chỗ, lại làm cho Sở Minh cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Sở Minh có chút khó có thể tưởng tượng, sáng tạo ra hạng kỹ thuật này Văn Minh, đến tột cùng là một cái cửa nào rộng lớn nóng ánh Văn Minh. Chứ cái đó ra, Sở Minh thần thuộc tính đằng sau, cũng nhiều một cái màu đỏ mũi tên, hoặc là nói Toàn bộ thần tố tính đều biến thành một loại huyết sắc. Loại biến hóa này là Sở Minh Nguyên thần hóa thân hủy diệt về sau xuất hiện, một đầu nguyên thần hủy diệt, không thể nghi ngờ tổn thương Sở Minh thần. Chỉ là trước đó Sở Minh cũng nhận qua tổn thương, thậm chí là hao tổn qua bản nguyên, khi đó hệ thống bảng hiện ra chính là thuộc tính hạ xuống, mà không phải bây giờ dạng này, thuộc tính không thay đổi, chỉ là biến đỏ cùng xuất hiện một cái tượng trưng cho hạ xuống mũi tên. Sở Minh đoán chừng, đây cũng là bởi vì chính mình thành tựu nam đạo cực hạn về sau, hệ thống cũng theo mình mạnh lên, hoặc là nói giải tỏa càng nhiều năng lực. Loại tình cảnh này đã xuất hiện không chỉ một lần, Sở Minh trong lòng lần lần năm chắc. Phải trang tiêu hao 101 điểm nguyên điểm giải trừ mặt trái trạng thái. Sở Minh ý niệm chạm đến mũi tên, lập tức bắn ra một đoạn như vậy tin tức. Vâng. Sở Minh xác định, nguyên điểm nháy mắt giảm mất 101 điểm, nháy mắt sau đó, Sở Minh chỉ cảm giác ý niệm của mình đột nhiên tiến vào một cái trạng thái kỳ diệu, tại cái kia trong trạng thái, hắn ngày đêm tu hành không ngã, rốt cục đem tổn thất kia một đầu nguyên thần lựa ra. Mà trong nhận thức, một cỗ sức mạnh kỳ diệu trực tiếp tràn vào Sở Minh nguyên thần về sau, khiến cho Sở Minh hai đầu nguyên thần đột nhiên hợp nhất. Sau đó chẳng những tăng trưởng, cuối cùng lần nữa chia ra làm ba, ba đầu nguyên thần đều là thời kỳ tồn thịnh, may may nhìn không ra là mình vừa tổn thất một đầu nguyên thần. Muốn hay không đi thực tế, cùng Thiên Ma lại đánh một trận. Theo mình liền như thế khôi phục, Sở Minh trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm như vậy. Sở Minh cảm giác, mình chỉ cần lại hy sinh mấy đầu nguyên thần, tướng phép hiển thánh mấy lần, hẳn là liền không sai biệt lắm có thể tham dò hiển thánh con đường rất nhiều qua thiếu. Nhưng rất nhanh Sở Minh lại là từ bỏ, hiển thánh con đường cố nhiên rất tốt, nhưng lại không phải hắn chỗ truy đuổi, hắn hiện tại chỗ truy đuổi đường là đồng tội mở ra 8 đại thần tàng, giải phóng sinh mệnh tiềm năng. Hiển thánh con đường có lẽ có thể làm 8 đại thần tàng bên trong, thân đạo 2 đại thần tàng tu hành, nhưng con đường này cũng không phải là đường cái, nếu như lựa chọn con đường này, con đường tiếp theo muốn hết sợ minh mình đi mở, đường nhìn hiện tại đã rất khó khăn, cản trở vật còn tại đằng sau. La lấy, sợ minh hiện tại cũng không cần thiết, nhất định phải bước ra cái này một bước. Hiển thánh hậu mật, không ai biết là cái gì, có lẽ là đường bằng phẳng, cũng có lẽ là tuyệt duyên, đạo thành không hối hận, liên quan tới tương lai tu hành đường, sợ minh còn tại suy nghĩ bên trong. Cuối cùng Sở Minh đem ánh mắt đặt ở hệ thống nhật ký bên trên, ngay tại mình nguyên thần hóa thân bạo tạc thời điểm, Sở Minh đồng thời cũng cảm ứng được hệ thống nhật ký động tĩnh. Lúc này xem xét, hệ thống nhật ký quả nhiên đổi mới, kiểm tra đến đặc thù tình cảnh, ẩn tàng nhiệm vụ kế hoạch. Ngươi phát hiện một bí mật lớn, nguyên đến chính mình chỉ là một cái trong đêm lở bạc, lấy sự kiêu ngạo của ngươi, loại sự tình này là không cách nào dễ dàng tha thứ, là lấy ngươi quyết định đánh nổ đây hết thảy phía sau màn kẻ chủ nưu, hư không giới chúa tệ thiên ma. Kỳ thật ta cảm giác bằng vào ta kiêu ngạo, loại sự tình này vẫn là có thể dễ dàng tha thứ. Sở Minh tự nói, không có chút nào đi hư không giới cùng Thiên Ma liễu mạng ý nghĩ. Đọc kia một phần số ảo không gian chế tạo kỹ thuật, Sở Minh đã đại khái đoán được Thiên Ma đến tột cùng là cái thứ gì, Thiên Ma hẳn là cái này số ảo không gian tạo ra ý thức. Thế giới cũng không phải là tự vận, mà là một loại khác loại sinh mạng thể. Chỉ bất quá, rõ ràng cái này số ảo không gian hiện ra vấn đề, cho nên cái này số ảo không gian diễn biến thành bây giờ bộ dạng, Thiên Ma cái này đã từng chúa tể, quyền năng cũng bị hạn chế tại hư không giới. Nghĩ như vậy, hết thảy đều nói thông được. Thiên Ma sợ dĩ muốn chưởng khống đại võ lâm thế giới, cũng là bởi vì đại võ lâm bản thân liền là thiên ma lực lượng một bộ phận, chỉ là bởi vì đặc thù duyên cơ, cái này một bộ phận hiện tại tạm thời đã không thuộc về thiên ma mà thôi. Tại hiện thực thế giới, Sở Minh một đạo nguyên thần cùng thiên ma đánh một trận, tại hiện thực, vô luận là Sở Minh vẫn là thiên ma, đều không phải thời kỳ tồn tại. Sở Minh căn bản là không có cách đoán trước, tại hư không giới, thiên ma lại sẽ có nhiều cường đại. Cái này tuần tạm nhiệm vụ, phong hiểm thực sự là quá lớn, Sở Minh mặc dù không sợ hết thảy, nhưng cũng có nghĩa là hắn sẽ đi tùy ý tìm đường chết. Chơi biết hư không giới đến tuột cùng là cái gì tình huống? Thậm chí Tiểu Liên dùng nguyên thần hóa thân đi hư không giới tìm tòi ý nghĩ, sợ minh đều không có. Một giới chúa tể, đây quả thực là mở ra gi em chèo, mình nguyên thần hóa thân nếu là rơi vào đi, chỉ sợ mình rất nhiều bí mật đều sẽ rơi vào thiên ma thủ bên trên. Khả năng này mặc dù không lớn, nhưng cũng không phải không có. Tại loại này đại sự bên trên, sợ minh biểu hiện rất thận trọng. Biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi làm được, hoặc là có niềm tin tuyệt đối, hoặc là quá bành trướng. Sở Minh nguyên thần hóa thân vừa nguyên địa nổ tung một lần, trong lòng kia một điểm bánh trứng sớm đã bị nổ xong. Thời gian trôi qua, trong giang hồ dị nhân đột nhiên liền có thêm, coi như ma giáo dốc sức giáo sát, nhưng vẫn là giết chi không hết. Đối với chuyện này, biết chính phủ thế giới cùng tiên ma ở giữa liên hệ Sở Minh, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nghiệp truyện ở giữa liền minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Cái này sợ là chính phủ thế giới bên trong những quyền quý kia sợ, sợ Sở Minh lại đi hiện thực, là lấy muốn để tiên ma triệt để nắm giữ đại võ lâm, đem mình tiêu diệt. Mà dựa theo Sở Minh tính ra, theo người chơi càng ngày càng nhiều, nhiều nhất thời gian 2 năm Cái này thế giới liền sẽ rơi vào tiên ma thú bên trên. Chỉ là đây hết thảy, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu? Còn có 4 tháng không đến, hắn liền muốn trở về thực tế, hắn liền không tin tiên ma còn có thể vọng tới trong hiện thực đánh chính mình. Coi như tiên ma theo tới, không có địa lợi, Sở Minh cảm giác lấy công lực của mình bây giờ, hẳn là có thể một cái tay đem tiên ma đánh nổ, đến thời điểm thật đúng là không biết tuyệt vọng sẽ là ai. La lấy, thừa xuống tới thời gian, Sở Minh qua bình bình đạm đạm, trong mỗi ngày phần lớn thời gian đều dùng để lĩnh hội võ đạo, thổ nạp bắt phương tinh khí, một thân lực lượng lấy nhỏ xíu biên độ không ngừng tăng trưởng dường như không có cực hạn, chẳng có nhạn hạn, Sở Minh cũng sẽ cho Sở Minh không giảng giải đạo pháp, khí tất cả người càng phát chất pháp tươi sáng. Chương 185. Mà theo Sở Minh không ngừng lĩnh hội võ đạo, tại Sở Minh cảm ứng bên trong, mình nguyên thần, thức thần, lục thần, chân khí bên trong, xuất hiện tám cái kỳ dị điểm nhỏ, cái này tám cái điểm nhỏ, ở vào một cái khó mã năm lấy, khó mã năm chất kỳ diệu hoàn cảnh. Mỗi một cái điểm nhỏ bên trong đều rất giống ẩn chứa vô cùng vô tận thần lực, chỉ cần có thể đem phóng xuất ra, liền có thể siêu phàm nhập thánh, khiến cho sinh mệnh lần nữa thăng hoa. Sở Minh Minh hiểu, kia 8 cái điểm sáng chính là nhân thể bên trong 8 đại thần tạng, chỉ là bây giờ cái này tám cái thần tạng đều bị trùng điệp gông xiềng trói buộc lại, chỉ có tránh thoát thần tạng bên trên gông xiềng mới có thể đem tiềm năng phóng xuất ra, thực hiện sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Giải phóng thần tạng, đây là thiên nguyên hoàn mỹ đạo cơ luận thuật bên trong tu hành đường, khai thác là sinh mạng thể bản chất nhất tiềm năng, dạng cứu không ngừng lĩnh hội, không ngừng rèn luyện, gông xiềng tự khai. Mà Sở Minh tại Thiên Đế trên thân học được hiển thánh con đường, lại là đi hướng một cái khác phương hướng, mặc dù cũng có giải phóng thần tạng công hiệu, nhưng đây chỉ là bổ sung Đơn giản đến nói, hiển thánh con đường là lấy pháp cầu đạo, mà thần tảng con đường lại là lấy đạo cầu đạo. Tại Sở Minh cảm ứng được cái này tám cái điểm sáng về sau, hắn liền đã có dãy khỏi gông xiềng tư cách, bất quá Sở Minh cũng không đợi, tại Sở Minh cảm ứng bên trong, mình còn không có đạt tới cực hạn, hắn sinh mệnh còn có thể tiếp tục trưởng thành. So sánh chủ động xung quan, Sở Minh càng hy vọng mình có thể đạt tới nước đầy tử trận, gông xiềng tự khai hoàn cảnh. Dựa theo Thiên Nguyên Hoàn Mỹ đạo cơ luận thuật thuyết pháp, nước đầy tử trận cũng là kiểm chấp một người mạnh yếu phương thức, đồng dạng là nhất giai cực cảnh, có ít người đến cực hạn về sau. Nước đầy tử trận, chỉ có thể đồng thời giải khai 8 đại thần tầng nhất trong gông xiềng. Mà có ít người lại là có thể một lần giải khai 2 đạo, thậm chí là 3 đạo. Người cảnh ngộ khác biệt, cuối cùng có khả năng đến địa phương cũng khác biệt. Mà tại nhất giai cực hạn thời điểm, tích xúc càng sâu, nước đầy tử tràn về sau, ngược lại có thể phát sau mà đến trước, giảm mất đại lượng dùng để giải khỏi gông xiềng thời gian. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hậu tích bạc phát, ngược lại là một cái đường tắt. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, mình bây giờ cách cực hạn còn có chút xa, mỗi thời mỗi khắc hắn đều có thể cảm giác được chính mình trưởng thành. Vô luận là trên lực lượng, vẫn là trí tuệ bên trên, đều tại lấy một cái ổn định tốc độ tăng trưởng, không có nửa điểm dừng lại xu thế. Đỉnh núi Thái Sơn, thiên tướng Hải Minh, chính là nhất hắc ám bình minh thời khắc. Sở Minh đứng tại vách đá vạn trượng trước đó, quan sát dưới núi sóng gió tụ về tán. Tại Sở Minh sau lưng, đi theo ma giáo không ít cao thủ, những người kia cùng Sở Minh đều duy trì nhất định khoảng cách, không dám vượt qua nửa bước. Sở Minh quật khởi thời gian mặc dù không giải, nhưng lại tích uy cực sâu, mặc dù không có ma giáo đệ tử gặp qua Sở Minh nổi giận, nhưng chính là loại này để người không cảm giác được cảm xúc chập trùng mới càng thêm đáng sợ. Sở Minh đứng tại đỉnh núi, nhìn xem cái này một phương thiên địa, cũng nhìn xem cái này một tòa giang hồ, lại là có loại anh hùng hào kiệt chi bằng là, giang hồ mưa gió vẹn vẹn như thế ý vị. Hắn đứng ở nơi đây võ đạo đỉnh phong, cũng đứng ở quyền lực đỉnh phong, khi hắn thật đứng ở vị trí này, rất nhiều thứ ngược lại đã mất đi vốn có hương vị. Cũng không lâu lắm, chân trời một sợi quang huy đâm rách hắc ám, Sở Minh nhìn về phía hệ thống bảng, đếm ngược còn có 5 giây. Mắt thấy trinh lệch thời gian không nhiều lắm, Sở Minh ở giữa hướng về phía trước bước ra một bước, một cước vi hồng, lập tức Nơi đây liền đánh mất Sở Minh thân ảnh. Phá toái hư không? Sở Minh phá toái hư không? Sở Minh sau lưng, rất nhiều ma giáo cao thủ, nhìn thấy Sở Minh vỡ vụn, thật dài phun ra một hơi, chỉ cảm thấy không biết dễ dàng bao nhiêu. Mà Sở Minh, tại từ bỏ chống cự thế giới bài xích về sau, lại là trực tiếp tiến vào một cái kỳ diệu hoàn cảnh, hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng cao, tại hướng về một cái khó nói lên lời cảnh ngộ tới gần. Cùng lúc đó, Sở Minh cảm ứng được một cái cường đại mà kinh khủng ý chí xuất hiện, hướng về mình cấp tốc tới gần. 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Thời gian không khô trôi qua, mà liền tại Sở Minh sắp tiến vào kia phá toái hư không điểm cuối cùng, hư không giới thời điểm, hệ thống bảng trở về đến ngược, cũng sắp về không. Cũng chính là trong nháy mắt này, Sở Minh không chút do dự thi triển ngàn năm một bán. Ngàn năm một bán, đây là liều mạng chi pháp, tại Sở Minh sáng chế Long Tượng Thiên Kinh về sau, cái này đặc hiệu cũng không có biến mất, mà là tan vào Long Tượng chân thân về sau, còn chiếm được nhất định tăng cường. Đã từng Sở Minh chính là dựa vào một chiêu này, cầm xuống hắn đối tà thần đấu thể thủ sát. Mà bây giờ, Sở Minh một thân vô công, so với lúc trước Cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Ngay tại Sở Minh thi triển ngàn năm một bắn một cái mắt, Sở Minh thể nội tất cả tinh khí thần, cùng sức mạnh tâm linh, dưỡng khí, thậm chí là mệnh nguyên, đều bị cưỡng ép rút lấy ra ngoài, cuối cùng biến thành kia khủng bố tuyệt luân một kích. Theo thi triển ngàn năm một bắn, Sở Minh cảm ứng được, tất cả của mình đột tính, đều lâm thời hạ xuống đến 10 trở xuống, Cựu Liên Long Tượng Tiên Tông, đều cưỡng chế hạ thấp cấp 80. Sau một kích, Sở Minh trực tiếp biến mất, mà Nguyên Bản nhìn thấy Sở Minh phá toái hư không mà đến, chuẩn bị đem Sở Minh trấn áp tiên ma, nên đoán hắn, lại là vào đầu một kích. Liên miên không ngừng bạo tạc phát sinh, ngay tại Đại Võ Lâm mặt trời vừa mọc một khắc, trên trời lại là xuất hiện vòng thứ hai mặt trời, kia một vòng mặt trời là như thể óng ánh, như thể lóe mắt. Hư Không Giới nổ tung, Sở Minh một quân kia, thẻ điểm thẻ quá mức xảo diệu, vừa vận đánh vào Hư Không Giới giới bích bên trong, liên đới lấy, còn có đến từ Đại Võ Lâm thế giới bài xích lực lượng, cũng cùng nhau tràn vào Hư Không Giới giới bích. So với Đại Võ Lâm, Hư Không Giới kỳ thật cũng không cường đại, bởi vì Hư Không Giới nhưng thật ra là không cho vẹn, không dung sinh linh, bên trong chỉ có thể dung nạp linh quang. Thế là Hư Không Giới liền như thế nổ cùng trong lúc nhất thời biến mất, còn có đại võ lâm bên trong rất nhiều người chơi, bọn hắn trực tiếp bị bắn đi ra, cũng không còn cách nào đăng lục trò chơi. Sở Minh rời đi, hư không giới cũng mất, dị nhân cũng đã biến mất, đồng thời cũng lại không có người có thể phá toái hư không. Giang hồ vẫn là cái kia giang hồ, chỉ là thiếu đi một ít người. Đã mất đi Sở Minh trấn áp, náo động vẫn là phát sinh, ma giáo các đường bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, ngay lúc sắp chia năm xẻ bảy. Đúng lúc này, Sở Minh không cầm Sở Minh dùng Nhật Nguyệt Thần kiếm hài cốt chế tạo Ma đao xuất hiện, thanh này trong Ma đao, ẩn chứa Sở Minh võ đạo ý chí, bất luận kẻ nào cầm nó đều có thể ủng có thiên hạ vô địch vô lực. Kia một ngày, chết đi mấy người, đều là tại Ma Đao Hạng, bị một đao chém thành hai nửa. Náo động liền như thế bị Ma Đao lắng lại, thuật về minh không một đoạn truyền kỳ, như vậy này chuyện hay. Trong giang hồ mưa gió, không ngừng kéo dài, không biết qua bao nhiêu năm, đã từng nhất thống giang hồ ma giáo cũng đã biến mất, chỉ có Ma Đao truyền thuyết như cũ tại người thế gian lưu truyền, chỉ là nhưng không có bao nhiêu người tin tưởng. Thảng đến có một ngày, một cái hèn mọn con thứ thiếu niên, tại tảo mộ thời điểm, gặp một con hồ tiên, một cái chuyện xưa mới, như vậy mà bắt đầu chưa 186. Hệ thống nhật ký, ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành, đặc thù phó bản số lần 1. Tại quân hiệp loạn đấu phó bản bên trong, Sở Minh kinh lịch mưa gió, nhưng trong hiện thực, lại là ngay cả một nháy mắt thời gian đều không có mất đi. Sở Minh trở lại hiện thực, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có suy yếu, bất quá hệ thống nhật ký đổi mới, lại là để Sở Minh cảm thấy tâm tình vui vẻ. Trước đó tại thẻ điểm thao tác, cũng chỉ là ý tưởng đột phát, thông qua hệ thống trở về công năng, đánh xong liền chạy, hắn còn không tin thiên ma có thể đối tới, mà nếu như thành công, đó chính là huyết kiếm lợi. Thế là Sở Minh cึก một ván, cứ thắng, mình có thể cầm nhiệm vụ ban thượng, thua cuộc cũng chỉ là trọng độ suy yếu. Mà bây giờ, sự thật chứng minh, hắn thành công, mặc dù trong này có mấy phần bất hỷ, nếu như không phải Sở Minh ngay tại phá toái hư không, đem đại võ lâm bài xích lực lượng mang theo đi vào, hư không giới căn bản không có khả năng nổ rớt, nhưng thành công chính là thành công, vô luận trong này có bao nhiêu trùng hợp, kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Mà nhiệm vụ ban thượng cũng không có để Sở Minh thất vọng, vậy mà là một lần phó bản số lần. Lấy Sở Minh hiện tại hệ thống phiên bản đổi mới tiến độ Muốn lại thu hoạch được một lần phó bản số lần, cần 1 vạn nguyên điểm, đây là một cái khủng lỗ số lượng. Mà bây giờ, Sở Minh một trận đánh cược nhỏ phía dưới, lại là trực tiếp lấy được một lần phó bản số lần. Mặc dù cái này phó bản số lần mang theo đặc thù hai chữ, nhưng nghĩ đến, cũng là đồ tốt. Tại Sở Minh xem ra, phó bản chỗ dùng lớn nhất cũng không phải là soát nguyên điểm cùng hoàng kim nguyên điểm, mà là phó bản bên trong, kia hoàn toàn mới văn minh, hoàn toàn mới tri thức. Cái gọi là kiến thức rộng rãi, tu hành vốn là một cái không ngừng chứng kiến suy nghĩ dùng cái này bản thân quá trình ứa lên. Sở Minh nhìn về phía hệ thống bảng Quả nhiên là như hắn sở liệu, một mảnh màu đỏ, Sở Minh ý niệm điểm kích tại màu đỏ hướng phía dưới trên đầu tên, lập tức bắn ra một đoạn tin tức. Phải trang hao phí 98 nguyên điểm, giải trừ mặt trái trạng thái. Cái số này, so Sở Minh trong dự đoán muốn ít, có thể thấy được tại hệ thống phán đoán bên trong, thân thể bị cuốn hút, lực lượng cả kiệt, vẫn còn so sánh không lên tổn thất một đầu nguyên thần tới nghiêm trọng. Bất quá cái này cũng tại tình lý bên trong, tổn thất một đầu nguyên thần, tương đương với đoạn mất một cánh tay, mà thi triển ngàn năm mới bán, bất quá là đem thân thể móc sạch mà thôi, Sở Dĩ cần gần trăm điểm nguyên điểm chủ yếu vẫn là bởi vì sợ minh tổn hại mệnh nguyên. Vâng. Sở Minh ý niệm truyền đạt, lập tức bảng bên trên nguyên điểm giảm bất 98 điểm, tùy theo mà tới là một cố bảng bạc mà ấm áp lực lượng, cơ hồ là trong nháy mắt, đem Sở Minh hao tổn đến ụ. Chỉ là một cái nháy mắt công phù, Sở Minh liền quay về đỉnh phòng, không thấy chút nào trước một khắc suy yếu. Hệ thống bảng. Phiên bản hào 0.3. Phiên bản đổi mới tiến độ, 0%. Đặt thủ phó bản số lần, 1. Hoàng kim nguyên điểm, 2.5. Nguyên điểm, 203. Nhân vật tụ tính. Ting 15 Nam Khí 15 Nam Thần 15 Nam Tâm 15 Nam Thế 15 Nam Công pháp Long tượng tiên kinh, Long tượng chân thân. Đây chính là Sở Minh hiện tại thuộc tính, tại Đại Võ Lâm phía sau mấy cái tiên nguyện, Sở Minh toàn thuộc tính lần nữa tăng trưởng 0.1, cái này tăng phúc nhìn như không lớn, nhưng đây chỉ là mấy tháng ở giữa tăng trưởng. Nếu như loại này tăng trưởng không có cực hạn, coi như Sở Minh từ đây không cần giao diện thuộc tính, 10 năm sau, trăm năm về sau, Sở Minh lực lượng cũng sẽ theo thời gian trôi qua, đặt tới một cái khó mà lượng được hoàn cảnh. Đương nhiên, chỉ cần là sinh mạng thể đều là tồn tại cực hạn, Sở Minh Long tượng chân thân mặc dù tiềm năng hạn mức cao nhất rất cao, nhưng cũng cuối cùng cũng có đến đỉnh phong một này. Mà có đỉnh phong, cũng mang ý nghĩa có thu lũng. Cái này thế giới, Sở Minh bung ra tâm thần, hiện thực mặc dù chỉ là một mấy mắt, nhưng Sở Minh đem so với trước, lại là hoàn toàn khác biệt. Theo Sở Minh cảnh giới càng cao, tại Sở Minh cảm ứng bên trong, thế giới cũng biến thành càng phát ra đáng sợ lên, tối tâm bên trong, vô cùng vô tận điện quần vận vèo tin tức tại hướng về Sở Minh Tâm Linh chảy ngược. Đây là sinh mệnh tiến hóa tất nhiên, tựa như tại sinh vật giới bên trong, mặc dù là đồng dạng một cái thế giới, nhưng sinh vật đơn tế bào cùng động vật có vũ cảm giác được thế giới tuyệt đối là không giống. Có mắt động vật, cùng không có con mắt động vật, cảm ứng được thế giới cũng là hoàn toàn khác biệt. Sinh mệnh cấp độ càng cao, trên lý luận cùng một cái thời gian khắp độ bên trong, có thể sưu tập đến tin tức và chỉnh lý ra tin tức cũng càng nhiều. Sở Minh hiện tại năm đạo cực hạng, trong ngoài hợp hòa, cả người quả thực chính là một cái loại cực lớn máy thu tín hiệu. Cái này khiến Sở Minh gần như trực diện thế giới chân thực. Cũng may, Sở Minh bây giờ ý chí đã đầy đủ kiên định, những tin tức này ô nhiễm, hoàn toàn không đủ để dung chuyện Sở Minh ý chí. Trái lại, Sở Minh ngược lại chủ động mở rộng mình sức cảm ứng, ý đồ dùng cái này quan sát thế giới, thể ngộ thế giới, đạo pháp tự nhiên, thế giới điên cuồng bản thân, trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều đạo lý. Tu hành đến Sở Minh mức độ này, muốn tiến bộ, ra tinh khí nguyên thần tích lũy, càng quan trọng hơn vẫn là trí tuệ khai phát, mà khai phát trí tuệ, trực tiếp nhất phương pháp chính là nội đạo. Tư thư quyền đi học tập Đọc sách sáng suốt là từ trong sách vợ thu hoạch được tin tức khai phát trí tuệ, đồng dạng, thể nghiệm và quan sát thiên địa, từ thiên địa trong tự nhiên tinh luyện tin tức, cũng là một cái sáng suốt quá trình. Khác biệt duy nhất chính là, so sánh sách vợ bên trong tri thức, giữa thiên địa không thể nghi ngờ tồn tại quá nhiều vô dụng tin tức, giống như là tại trên bờ cắt tìm kiếm hoàng kim, càng thêm gian nan. Thần bí thì thầm giống như tà thần nói nhỏ, không ngừng tại Sở Minh bên tai tiếng vọng, theo Sở Minh bung ra tâm thần, Sở Minh càng là mơ hồ cảm thấy, như có một loại nào đó ước ác sự vận, dọc theo da của mình lan tràn. Sở Minh biết Những vật này hiện tướng, tâm niệm vừa động, long tượng chấn thế chấn ý, liền đem hết thể hiện tướng vỡ nát. Kia là Đúng lúc này, Sở Minh ý niệm lại là đột nhiên bắt được một đoàn tin tức. Hư giới. Đó chính là hư giới. Sở Minh tại trước đây không lâu giết tinh hồng chi chủ cùng hoàng ý chi vương hai cái tà thần hình chiếu, lúc ấy hệ thống nhật ký bên trong từ đầu, chính là hư giới tà thần. Đã từng Sở Minh còn nghi hoặc hư giới đến tuột cùng là cái thứ gì, nhưng giờ phút này, Sở Minh tâm thần lại là tại hư không bên trong, bắt được hư giới phóng xạ ra tin tức. Nếu đem hư giới so sánh một cái mặt trời, kia Sở Minh bắt được tin tức chính là mặt trời bên trong tỏa ra một sợi ánh sáng. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, kia cái gọi là hư giới, quả thực chính là một cái khó mà phỏng đoán, khó mà lượng được kỳ dị thời không, trong đó tin tức chi tà ác, chi phức tạp, quả thực muốn vượt qua Sở Minh tưởng tượng. Không chỉ như vậy, Sở Minh còn phát hiện, hiện thực thế giới không ngừng tăng trưởng thời tiết tinh khí, đầu nguồn chính là cái này hư giới. Cái này hư giới liền tựa như một cái chân chính mặt trời, thoi thoi khắc khắc tràn phóng vô lượng huy quang, hiện thực mặt trời mang tới là quang minh, mà cái này hư giới chi dương mang tới, lại là tà dị vận vèo thiên địa nguyên khí. Trừ cái đó ra, cái này hư giới cho Sở Minh cảm giác cùng đại võ lâm bên trong ý trời rất tương tự, mặc dù cả hai đặc chất khác biệt, nhưng ở một ít địa phương lại là giống nhau như đúc. Cái này hư giới, hẳn là chính là điên mất ý trời. Sở Minh trong lòng đột nhiên hiện lên một cái đáng sợ suy đoán. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, cái này hư giới tại không ngừng bành trướng, tại hư giới trước mặt, Sở Minh chỉ cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Mà lại, Sở Minh biết, hư giới bên trong cũng dựng dục tà thần, hiện thực thế giới dựng dục tà thần đã như thế cường đại, Cô có thể tưởng tượng, hư giới bên trong dựng dục ra tới tà thần, lại sẽ cường đại đến cái tình trạng gì. Theo Sở Minh biết đến càng nhiều, Sở Minh phát hiện, hiện thực thế giới thế cục, xa xa so với mình trước đó dự liệu còn muốn nguy hiểm. Đương nhiên, cái này thế giới đối với tà dị vận vẹo tồn tại mà nói, lại là sinh mệnh kỳ tích, vạn loại mù sương cạnh tự do. Chỉ là đối nhân loại cái này giống loài mà nói, lại không phải chuyện tốt lành gì. Suy nghĩ rất nhiều, Sở Minh cuối cùng trực tiếp chém hết trong lòng đủ loại tâm niệm, quay lại bình tĩnh về sau, không chút do dự sử dụng vừa lấy được một lần kia đặc thù phó bản số lần đến cùng vẫn là mình không đủ mạnh, bằng không nào có nhiều như vậy nguy hiểm, thế là Sở Minh ngang nhiên quyết định tiếp tục vào phó bản. Chương 187. Hình chiếu sáng tạo bên trong, phá giới mở ra, Thời Không Đạo Tiêu rút ra bên trong. Thời Không Đạo Tiêu đã xác định, bắt đầu tiếp nhập thế giới, bắt đầu đồng hóa thế giới, bắt đầu thanh lý thế giới tuyến, bắt đầu xóa đi siêu hạn thần bí nhân tố. Giang Lâm, Văn Minh phát triển, luôn luôn thành toán ốc trạng thái, lên cao cùng hạ xuống ở giữa, không biết luân chuyển bao nhiêu năm, mới có thể đột nhiên xuất hiện vượt qua thức tăng trưởng. Nhân loại tại thời kỳ đồ đá kinh lịch dài rằng rực năm tháng, thanh đồng thời đại, sắt thép thời đại, cuối cùng tại hơi nước thời đại, bắt đầu một trận kỹ thuật đại bạo phát. Hơi nước thời đại đến điện khí thời đại, chỉ có ngắn ngủi quá độ, có thể đoán được, tại tiếp xuống tới năm tháng, văn minh sẽ lấy tốc độ nhanh hơn phát triển. Nhưng mà, thẳng đến nào đó một ngày, vũ khí hạt nhân ra đời. Vện đỏ gia hộ xuất hiện tại trên thế giới, chỉ chờ lấy có người đem mở ra. Tư hoạch đàn sinh một nháy mắt lên, Tự Liền người phát hiện, đều bởi vì mà sinh lòng e ngại. Thời đại phát triển, mọi người nhất lo lắng sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh Thế kỷ 20 mạng, thế giới phạm vi bên trong, bạo phát đại quy mô chiến tranh hạt nhân, văn minh vì vậy mà phá diệt, những người sống sót, vì tranh đoạt chỉ có thức ăn và nước ngọt, chém giết lẫn nhau. Trật tự đã hủy diệt, mạnh được yếu thua, thành thế giới duy nhất nhạt nhạo. Khi trật tự băng diệt, thế giới thành cường giả nhạt viên, kẻ yếu địa ngục. Chiến tranh hạt nhân mây đen bao phủ thế giới, bắt đầu, nam đấu, nguyên đấu, thế kỷ chi vương truyền thuyết, cứu thế người, diệt thế giả, tương lai phương nào? Hắc ám bên trong có thể có ánh sáng. Nơi này là tận thế đất chết thế giới. Một đoạn tin tức xuất hiện tại sở minh ý thức bên trong, nháy mắt bị sở mình chỗ tiêu hóa, sau đó xuất hiện tại sở minh trong đầu chính là một đoạn lớn ký ức. Nguyên bản lấy sở minh trí nhớ, số này cấp tin tức, một nháy mắt liền có thể đem lý rõ ràng, nhưng lần này, sở minh lại chọn vẹn dùng mấy chục giây, mới đưa cái này đoạn tin tức, miễn cưỡng cắt tỉa cái đại khái. Sở minh biết, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì hắn đi vào cái này thế giới cũng không phải là bản thể của hắn, mà là hắn hình chiếu. Một người xuất tính toán, từ phần cứng cùng phép tính hai thứ cộng đồng quyết định, hình chiếu hình thức hạ Sở Minh tới chỉ là ý chí hình chiếu, cũng chính là chỉ có phép tính, mà xem như phần cứng thức thần cùng nguyên thần, lại là cũng không cùng lấy tới. Lấy Sở Minh cảnh giới, ý thức của hắn phép tính không thể nghi ngờ là rất tân tiến ưu tú, nhưng tân thể phần cứng lại hạn chế Sở Minh tính toán tốc độ. Cũng may Sở Minh bây giờ vật dẫn cũng không phải người thường, là lấy Sở Minh mặc dù có chút khó chịu, nhưng rất nhanh liền thích ứng tới. Mà thông qua thu sơ giản lược chỉnh lý ký ức, Sở Minh cũng biết cái này thế giới đại khái tình huống. Loạn, cái này thế giới rất loạn, không chỉ là thông thường trên ý nghĩa loạn. Chiến tranh hạt nhân bộc phát phá hủy văn minh. Để thế giới quay về nhục nhục cường thực nguyên thủy thời đại, đây là một loại loạn. Đồng thời cái này thế giới cũng xuất hiện rất nhiều sợ minh tại trong hiện thực quen thuộc giả lập nhân vật, cái này loạn hơn. Mà cái này thế giới siêu phàm hệ thống sức mạnh cũng rất có ý tứ, võ đạo, ma pháp, dị năng, khoa học kỹ thuật, bất luận một loại nào kỹ nghệ đạt tới đỉnh phong về sau, liền sẽ bắt đầu tiếp xúc một loại tên là thiên vị lực lượng. Kia là nhân loại đối siêu việt chủng tộc cực hạn làm nếm thử, có ít người đem xưng là thông thần, cũng có ít người xưng là đắc đạo. Tiến vào thiên vị phương pháp có rất nhiều loại, vô luận ma lực, công lực, tích lũy qua giới hạn liền có thể tiến vào thiên vị. Thiên vị là loại huyền chi lại huyền hiện tượng, mấu chốt nhất vẫn là tinh thần cấp độ độ cao, là lấy liền xem như đồng dạng tư chất người, tu luyện cùng một môn võ công, cuối cùng cũng vô cùng có khả năng một người nhập đạo, một người tầm thường trung thân. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, thiên vị là một loại có tinh thần đột biến mà mang tới sinh mệnh thăng hoa, công lực, ma lực đều không phải mấu chốt, mấu chốt ở chỗ tinh thần. Đương nhiên cái gọi là thiên vị lực lượng, tại Sở Minh xem ra, bất quá là đem nhét đầy tại giữa thiên địa khổng lồ năng lượng, cùng tự thân lực lượng kết hợp, nhất quyền nhất cước đều ngậm thiên địa chi uy. Xem ở thường nhân trong mắt tự nhiên là có thần bình thường khí thế. Duy nhất để Sở Minh cảm thấy không đồng nhất, chính là thiên vị lực lượng, tại kết hợp thiên địa năng lượng quá trình bên trong, cũng không phải là lấy tự thân tinh thần ý niệm cưỡng ép khống chế, mà là dựa vào một loại tên là thiên tâm ý thức trí tuệ, đi cảm ứng giữa hai bên kết hợp điểm, lấy thích hợp nhất tự thân phương thức hòa hợp thiên địa lực lượng ở thể nội. Đến thiên vị cái này một bước, cái này thế giới siêu phàm lực lượng, liền bắt đầu đi hướng bên ngoài cầu con đường, giảng cứu lòng người hợp thiên tâm, câu thông thế giới căn nguyên ý thức, tạo ra thiên tâm ý thức, mà không phải sở mình chỗ đi. Đào móc nhục thân nội bộ tiềm năng, khai phát nhân thể tiểu thái cực con đường. Thiên vị có tứ trọng cảnh giới, tiểu thiên vị, cường thiên vị, trai thiên vị, cùng chí cao thái thiên vị. Truyền thuyết bên trong, tại thái thiên vị phía trên, còn có cái gọi là trung cực, loại kia cảnh giới cũng được xưng là kỵ nguyên chi vương, loại kia cảnh giới khó có thể tưởng tượng, khó mà ước đoán. Về phần tại sao được xưng là kỵ nguyên chi vương, thời đại này đã không có người biết, lưu liên kỵ nguyên đến tột cùng đại biểu cho cái gì ý tứ, đều có vô số loại thuyết pháp. Sở Minh vị trí là một ngọn núi lửa bên trên tế đàn, hắn đứng tại tế đàn bên trên không phải chủ chỉ tế từ người, mà là lần này tế tự tế phẩm. Hắn cái này vật dẫn, bị thần minh lựa chọn trúng, sắp làm thần minh nhân gian thể, hành tẩu ở nhân gian. Trên bầu trời mây đen dày đặc, Sở Minh Lơ lững tại tế đàn trung tâm, tại tế đàn bên dưới, đứng một cái cẩm trong tay màu đen tinh thư, làm cha xứ cách An Mặc, một mặt hiền lành nam nhân. Thông qua cái thân phận này ký ức, Sở Minh biết, cái này cha xứ An Mặc nam nhân tên là Goenitz, thuộc lên Hoang Phong County, đại giả nhất tộc mục sư. Mà Sở Minh cái thân phận này danh tự, gọi Cơ Dít, vận mệnh chi viêm Cơ Dít cũng là đại xã nhất tộc thần minh, dã mạo no tặn đo họ Josi, sắp loạn xã nhân gian thế. Cho nên Sở Minh cảm giác cái này thế giới rất loạn, có rất nhiều hắn biết rõ nhân vật, nhưng thế giới bối cảnh lại là hoàn toàn khác biệt, rất nhiều kịch bản xen lẫn trong cùng một chỗ, để Sở Minh căn bản không có cái gọi là tiên tri ưu thế. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, phong lôi cứ đãng. Mà tại tế đàn phía dưới, đại xã nhất tộc cao thủ lại là ở phía dưới cùng người đánh lửa nóng. Cợ Sạ Natkio, hệ e hạ gệ -e mì ải họ gì, cả cụ dạ chỉ rủ ba cái võ đạo gia, mang theo ba thần khí mà đến, muốn ngăn cản đại xã phục sinh. Đại giả, thần, liên đệ ta xem một chút, cái này thế giới tiên vị, đến tột cùng là một loại như thế nào lực lượng đi. Sở Minh thân thể lơ lửng tại tế đàn trên không, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Mà Sở Minh ý niệm lại là truyền đến hệ thống bảng bên trên, liền cái này chỉ trong chốc lát, hắn rốt cục tiêu hóa xong cái thân phận này ký ức, cũng thu được thuộc về cái thân phận này lực lượng. Kia bắt nguồn từ đại giả hắc ám huyết mạch lực lượng diễn sinh ra hắc ám chi hỏa. Chân khí lực lượng có thể đệ người thành tiểu thiên vị, ma pháp lực lượng cũng có thể thành tiểu thiên vị, đồng dạng, huyết mạch lực lượng là một loại năng lượng Cũng có thể để người thành tựu thiên vị. Đặc biệt là làm bản thân liền là từ căn nguyên ý thức bên trên chia ra tới giả mã tạ nó no họ rồ xí huyết mạch, huyết mạch trung cực, chính là thiên vị trung cực, thái thiên vị. Bởi vì lực lượng bản thân chính là căn nguyên. Chương 188. Sở Minh đem ánh mắt nhìn về phía mình rực rỡ hẳn lên hệ thống bảng. Phiên bản hào 0.3. Phiên bản đổi mới tiến độ 0%. Hoàng kim nguyên điểm 2.5. Nguyên điểm 203. Nhân vật tố tính. Thiên tâm ý thức 87. Huyết mạch, Thiên quốc thần tộc huyết mạch, hỏa cấp 82, Cường Thiên vị. Công pháp: Thiên Quốc Thần tộc cổ võ thuật mát, huyết mạch kích hoạt. Thế giới: Thần thế đã chết. Hình thức: Hình chiếu hình thức. Trở về đến ngược, 26 tháng 209 ngày 23 giờ 59 phút 2 giây. Hình chiếu hình thức hạ, sở minh hệ thống bảng cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, không còn biểu hiện tinh khí thần tâm thế, mà là cải thành cái này thế giới cân nhắc lực lượng tiêu chuẩn, thiên tâm ý thức. Tại cái này thế giới siêu phẩm hệ thống bên trong, giảng cứu không còn là kiệt lực đào móc trong thân thể tiềm năng, mà là ngược lại câu thông thế giới căn nguyên dùng cái này tu mạch khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Thiên tâm ý thức càng mạnh, có khả năng khống chế thiên địa lực lượng cũng càng bàng bạc, cái này thế giới cường giả, tại thành Cửu Thiên vị trước đó, không có thiên tâm ý thức cái này thổ tính, thẳng đến thành Cửu Thiên vị một khắc này, mới có thể sinh ra thiên tâm ý thức tới. Kia là lực lượng tinh thần một loại kỳ diệu đột biến, khó nói lên lời, vượt quá tưởng tượng. Thiên tâm ý thức thấp nhất là 1, mỗi gia tăng 1 điểm, cường độ chính là trước một vài giá trị 1.5 lần. Sở Minh cái này vật dẫn, là tầng thứ 2 cấp cường thiên vị, Sở Minh kế thừa cái này vật dẫn thiên vị cảnh giới. Nếu như cho Sở Minh thời gian, để Sở Minh đem trí tuệ của mình tâm cảnh chuyển hóa thành thiên tâm ý thức, thiên tâm ý thức chỉ số tuyệt đối sẽ có một cái bay vọt tức tăng trưởng. Đương nhiên, bây giờ loại tình huống này, căn bản không có khả năng cho Sở Minh chậm rãi chuyển hóa thiên tâm ý thức thời gian. Cũng may Sở Minh còn có hệ thống bảng. Tâm niệm vừa động, Sở Minh nguyên điểm giảm bất 72 điểm, cùng lúc đó, hệ thống nhật ký, Thiên quốc thần tộc huyết mạch, hỏa, tăng lên đến 100 cấp, đặc hiệu cường thiên vị tiến giai thái thiên vị. Một máy mắt, một cố kỳ dị lực lượng xâm nhập Sở Minh cố thân thể này linh hồn cùng huyết mạch bên trong. Triều sâu đào móc dấu ở linh hồn cùng trong huyết mạch tiềm năng. Không lộ tin tức nương theo lấy lực lượng xông vào sở minh ý thức bên trong, vô cùng vô tận cảm ngộ tại sở minh trong lòng phụ trào. Giờ khắc này, sở minh là như thế gần sát lực lượng bản nguyên, dấu ở cơ thân thể này, linh hồn cùng huyết mạch bên trong rất nhiều tin tức, tràn vào sở minh tinh thần thế giới, cũng tự phát câu thông căn nguyên, cuối cùng tổ hợp thành chí cao thái thiên vị cấp bậc thiên tâm ý thức. Tu hành gian nan nhất thường thường không phải đào móc tiềm năng, mà là đề cao cực hạn, tựa như sở minh từ phàm thể tiến hóa thành long tượng chân thân, quá trình này mới là khó khăn nhất. Đã từng sở minh cho mình thêm điểm, phần lớn nguyên điểm đều dùng tại cải tạo từ trên khuôn mặt, mà cỗ thân thể này, bản thân liền có cường đại huyết mạch, bây giờ sở minh lợi dụng hệ thống bảng, chỉ dùng rất ít nguyên điểm, liền đem cỗ thân thể này tiềm năng triệt để mở mang ra. Thái Thiên vị, thì ra là thế. Theo vô cùng vô tận tin tức tràn vào, một thân tiềm lực bị triệt để đả móc, Sở Minh thiên tâm ý thức tăng trưởng, cũng kéo theo lấy Sở Minh sức tính toán không ngừng tăng lên. Đây là một cái quả cầu tuyết quá trình, mà theo Sở Minh minh bạch tiên vị chi ảo diệu, nhất pháp thông vạn pháp thông phía dưới, nháy mắt bỗng nhiên sáng sủa. Tại lúc này Sở Minh xem ra, cái gọi là thiên vị, bất quá là một loại đặc thù tinh thần tần suất, cái này thế giới tồn tại căn nguyên ý thức, thiên vị mấu chốt, liền đem tự thân tinh thần tần suất, cùng căn nguyên bên trong một loại nào đó tần suất phù hợp, đặt tới cộng minh tác dụng. Loại lực lượng này hệ thống, rất dễ nhận ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng, tại căn nguyên ý thức sinh động thời gian, thiên vị cao thủ có thể so với thần linh, mà nếu như căn nguyên ý thức kiến lặng, thiên vị cao thủ có khả năng phát huy chiến lực, cũng sẽ tùy theo rơi xuống tung lũng. Nhưng không thể phủ nhận, loại này siêu phàm lực lượng, là rất dễ tốt thành. Thân thể chỉ là gánh chịu Hỏa diễm mới là linh hồn. Trên tế đàn, Sở Minh quanh thân đột nhiên dâng lên hừng hực hắc ám chi hỏa, khí thế trên người cũng là cuồng bạo mãnh liệt, uy áp tứ phương, phảng phất giống như thần lâm. Ma tế đàn bên trên Sở Minh biến hóa, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, cảm ứng được tế đàn bên trên kia phun trào hắc ám chi hỏa, đại xà nhất tộc rất nhiều cao thủ nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Tại bọn hắn xem ra, xuất hiện loại tình huống này, là đại xà muốn giáng lâm, trên thế giới cũng chỉ có đại xà, có được như thế cường đại mà thuần túy, quả thực cùng Tần Nguyên không có nửa điểm khác biệt hắc ám lực lượng. Mã theo Sở Minh cho Thiên Quốc Thần tộc huyết mạch thêm điểm, tức điểm khai phát huyết mạch tiềm năng, để tự thân đạt tới thái thiên vị đồng thời, tối tăng bên trong một đạo cường đại Hắc Ám ý chí cũng giáng lâm, trực tiếp rơi vào Sở Minh trên thân, muốn đem Sở Minh linh hồn thôn phệ. Đạo này Hắc Ám ý chí là như thế cường đại, mêng mông như vậy, quả thực vô cùng vô tận, khó mà tính toán. Không chỉ như vậy, Sở Minh trên thân huyết mạch, bản thân chính là bắt nguồn từ cái này ý chí ban cho, tại cái này ý chí trước mặt, căn bản không có nửa điểm phản kháng năng lực. Nhưng Sở Minh lại đã không phải là đã từng cơ dị Hắn mặc dù thông qua Thiên Quốc thần tộc huyết mạch thành tựu Chí Cao Thái Thiên Vị, nhưng bản thân lại cũng không thuộc huyết mạch không chế. Bởi vì huyết mạch cũng không phải là hắn duy nhất, tại Sở Minh xem thường ra, huyết mạch chỉ là hắn thành tựu Thái Thiên Vị công cụ, mà không phải bản thân hắn. Sở Minh dáng Lâm chính là hình chiếu, nhưng hắn bản thân cảnh giới lại là cực cao. Tại hắn xem thường ra, vô luận là võ công cũng tốt, huyết mạch cũng tốt, đều chẳng qua là công cụ, tựa như là một chiếc thuyền, tổ người tu hành vượt qua bể khổ. Mà qua hải chi về sau, tất cả công cụ cũng có thể bỏ qua. Khi Sở Minh đứng ở Thái Thiên Vị vị trí, hạ đủ loại liên lại không mê mụ, Cờ Dít không cách nào phản kháng đại xà, là bởi vì hắn hết thảy đều bắt nguồn từ đại xà, mà Sở Minh trừ Hắc Ám chi hỏa thiên tâm ý thức bên ngoài, lại là còn có thuộc về Long Tượng Tiên Kinh Thiên Tâm Ý Thức. Ngay tại Sở Minh lập thân thái thiên vị cảnh giới đồng thời, Sở Minh một thân tu hành chí tuệ kết tinh, Long Tượng Tiên Kinh, liền bắt đầu chuyển hóa thành độc thuộc về Sở Minh Thiên Tâm Ý Thức, bản thân cái này chính là triệt để thuộc về Sở Minh đồ vận, xứng hội mấy cái văn minh tinh túy, trong đó công quả chi lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Trước đó Sở Minh lập thân không đủ cao, khuyết thiếu một cái đem trí tuệ chuyển hóa thành lực lượng mua giới, mà theo hắn thành tựu thái thiên vị, rốt cục nắm chắc cái kia mua giới. Đây là một loại tu hành, cũng là một loại trao đổi, Sở Minh Long tượng áo nghĩa, long tượng tinh thần dung nhập căn nguyên bên trong, ngược lại ra, chính là lấy long tượng làm bản nguyên, thiên tâm ý thức. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đây là một loại đồng giá trao đổi. Ý trời nhân ý, thiên tâm lòng người, chỉ có đứng tại không sai biệt lắm cấp độ mới có đồng giá trao đổi tư cách. Sở Minh cảnh giới, mặc dù không có đạt tới trí tuệ đã là lực lượng hoàn cảnh, nhưng ở cái này đặc thù thế giới bên trong, Hắn lại là thông qua Thái Thiên Vị kỳ diệu cảnh giới, thực hiện trí tuệ cùng lực lượng chuyển hóa. Loại biến hóa này, La Sở Minh chính mình cũng bất ngờ, nguyên bản Sở Minh dự định thành tiểu Thái Thiên Vị về sau, lại lợi dụng nguyên điểm, tăng tốc thiên tâm ý thức chuyển hóa, dùng cái này giải khai tình thế nguy hiểm. Nhưng không nghĩ tới, tại hắn thu hoạch được Thái Thiên Vị bí mật về sau, cái này cảnh giới bản thân, cùng thiên tâm phù hợp về sau, trí tuệ liền chính là lực lượng. Chương 189. Một đạo khủng lồ bóng ma dáng lâm đến Sở Minh tinh thần thế giới, kia là một cái tám đầu tám đuôi quái vật, trên thân tựa như hội tụ nhân thế ở giữa tất cả ác giọng cô nồng đậm mà thâm trầm hắc ám lực lượng, tựa như muốn đem hết thảy hủy diệt. Đây chính là đại xã nhất tộc chỗ cung phụng thần minh, dạ mạ tạ nô họ Josie, cũng là vô số năm tháng trước kia, từ căn nguyên bên trong chia ra tới hắc ám ý thức mạnh mẽ, bản thân liền áp đảo hết thảy chí tuệ sinh mệnh phía trên. Bắt nguồn từ huyết mạch, bắt nguồn từ linh hồn hắc ám hỏa diễm, tại thời khắc này Triệt Đề đã mất đi khống chế, trực tiếp tiến vào trạng thái bùng nổ, không còn từ sở minh ý chí chưởng khống. Mà tại ngoại giới tế đàn bên trên, Sở Minh quanh thân kia vô cùng vô tận hắc ám chí hỏa, cũng là ngưng tụ thành một cái tám đầu tám đuôi tư thái bắt nguồn từ huyết mạch cậu mình, để giờ khắc này ở nơi trốn có đại xà nhất tộc võ đạo gia huyết mạch bắt đầu sôi trào, chất chứa tại huyết mạch nơi cực sâu lực lượng thần bí phun ra ngoài, khiến cho bọn hắn lực lượng càng thêm cuồng bạo hung hãn. Đại xà ý chí trực tiếp từ căn nguyên chỗ bắt đầu muốn đem Sở Minh đồng hóa, cùng lúc đó, khó mà tính toán hắc ám thần lực, cũng là hướng về Sở Minh trên thân quân chủ. Đây là đại xà tại lấy mình lực lượng cải tạo cỗ này vật dẫn, làm cho có thể hoàn mỹ dung nạp mình tân hồn. Long tượng chấn thế, tinh thần thế giới bên trong Sở Minh không chút do dự thúc dục mình đều chuyển hóa thành thiên tâm ý thức long tượng áo nghĩa, long tượng tinh thần, lấy long tượng trấn áp nhân gian đại ý chí, hướng về tinh thần thế giới bên trong đại xã trấn áp tới. Tại cái này trên chiến trường, lực lượng bất quá là hư ảo chi vật, chân chính quyết định thắng bại là tinh thần, ý chí, trí tuệ, tín niệm những này nhìn như hư vô đồ vật, mà những vật này cũng vừa vặn là thiên vị cao thủ lực lượng nguồn suối. Cùng một cái thiên vị cảnh giới, chính là từ những vật này, quyết định cuối cùng mạnh yếu. Oanh long long. Sở Minh tinh thần thế giới, Sở Minh ý niệm biến hóa thành một đầu đội trời đạp đất long tượng giống như là muốn lấy đầu lâu nhô lên tiên cùng, lấy tứ chi trấn áp đại địa. Đây là thuộc về Sở Minh Long Tượng tinh thần, thủy hành bên trong long lực nhất mãnh, lục hành bên trong tượng lực tứ nhất, Sở Minh Long Tượng, không, có quá nhiều tình diệu biến hóa, chỉ là thuần túy nhất lực lượng dung hợp, long tượng hợp nhất, chính là lực tự điểm. Nay dốc hết sức, có thể trấn nhân thế, có thể phá văn pháp. Dù có ngàn trọng hiểm, ta tử dốc hết sức phá vỡ. Sở Minh tinh thần thế giới biến hóa long tượng, chính là Sở Minh tất cả dũng khí, trí tuệ, nghị lực, đạo lý cũ hiền hóa, kinh lịch rất nhiều rèn luyện, thuộc về long tượng bản chất đã khắc sâu tại sở minh sinh mệnh bên trong, là cũng không còn cách nào cắt chém một bộ phận. Long tượng lực lượng, chính là thuần túy nhất lực lượng, không có âm dương ngũ hành đi thuộc, màu bạch kim long tượng tên mình, lấy vô song lực lượng, hướng về tinh thần thế giới bên trong dạ mạ tạn nó no họ Rosie, chấn hắc tới. Đại xà tinh thần đặc chất, mặc dù phản phất giống như nhân thế chi ác, mang theo ăn mòn hết thể lực lượng, nhưng ở long tượng bạch kim thần huy trước mặt, đại xà hắc ám lực lượng, lại là liên tục bại lui. Đại xà mặc dù cường đại, nhưng sở minh gặp gỡ, lại không phải là đại xà có thể tưởng tượng, mấy cái thế giới võ đạo tinh túy Thời gian trường hà một mạch diễn hóa thậm chí là vũ trụ sinh diệt kỳ diệu kinh lịch, để Sở Minh Long tượng tinh thần, Long tượng áo nghĩa, sớm đã siêu phàm thoát tục. Long tượng trấn thế, kia là cho dù là một cái thế giới, Long tượng cũng phải dùng tuyệt đối lực lượng đem trấn áp tinh thần. Mặc dù Sở Minh bây giờ còn chưa có như thế lớn thần thông, nhưng đại xã hiện tại cũng không phải một cái thế giới, vẻn vẹn chỉ là căn nguyên ý thức chia ra tới một khối nhỏ mảnh vỡ. Vô cùng vô tận hắc ám cùng ác đều bị Bạch Kim Long tượng trấn tại dưới chân, cái kia đại biểu lực lượng huy quang là như thế óng ánh, xua tan lấy Sở Minh tinh thần thế giới bên trong hắc ám. Trái lại, Dạ Mụ Tạ No Họ Dụ Si, tại thời khắc này lại tựa như gặp lớn lao đả kích, nương theo lấy một trận chập trùng không ngừng thê lương kêu rên, Dạ Mụ Tạ No Họ Dụ Sỉ si đúng là trực tiếp lựa chọn thoát ly sợ Minh Tinh Thần Thế Giới. Bây giờ chỗ tao ngộ như vậy biến cố, là Dạ Mụ Tạ No Họ Dụ Sỉ si chỗ không thể giữ liệu được, hắn vạn vạn không nghĩ tới, dọc theo mình huyết mạch lực lượng tiến lên tầm nhân, lại có ngũ ngịch mình năng lực. Chỉ là sợ Minh Tinh Thần Thế Giới, như thế nào Dạ Mụ Tạ No Họ Dụ Sỉ si muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tại hắn long tượng trí tuệ, chuyển hóa thành thiên tâm ý thức đồng thời, Hắn người tâm liền đã cùng thiên tâm kết hợp, lực lượng tinh thần không biết cường đại gấp bao nhiêu lần, thậm chí xa siêu việt hơn xa Sở Minh đã từng đỉnh cao nhất thời điểm. Bởi vì hiện tại Sở Minh trên thân, không chỉ có mình lực lượng, còn có thuộc về thiên tâm lực lượng. Long tượng nỗ dấn, tinh thần thế giới bên trong, Sở Minh thúc dục long tượng áo nghĩa, cũng kết hợp nơi đây kỳ diệu thiên tâm, khiến cho tự thân long tượng áo nghĩa sinh ra thăng hoa. Đây là thiên tâm mang đến biến hóa, đã từng là không có, nhưng khi loại biến hóa này xuất hiện, lại là tự nhiên mà vậy bị Sở Minh nắm giữ. Tinh thần thế giới bên trong, Dã Mạ Tạ No Họ Dỗ Xỉ muốn phá không mà đi, mà giờ khắc này trấn áp tinh thần thế giới long tượng, lại là lần nữa tê minh, sau đó kia hiện đầy vảy rồng vội vòi voi trực tiếp một quyển, tựa như long thân cuốn lượng, tại hư không chúng xẹt qua dương cương quy tắc, trực tiếp cuốn tại Dã Mạ Tạ No Họ Dỗ Xỉ tinh thần thể bên trên. Cái này một chút, Dã Mạ Tạ No Họ Dỗ Xỉ nháy mắt như bị sét đánh, còn không đợi Dã Mạ Tạ No Họ Dỗ Xỉ làm ra phản ứng, long tượng đúng là trực tiếp hé miệng, đem Dã Mạ Tạ No Họ Dỗ Xỉ nuốt vào trong miệng. Voeng, voeng, voeng. Theo long tượng nuốt dần, Sở Minh tinh thần thế giới bắt đầu kịch liệt chấn động, Hắc ám Ma tà ác lực lượng tinh thần đột nhiên bạo phát ra, muốn đem Sở Minh tinh thần thế giới ô nhiễm. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy, nguyên bản hoàn mỹ bạch kim long tượng trên thân, lại có màu đen hoa văn bắt đầu lan tràn, liên đối lấy Sở Minh tinh thần thế giới bên trong, cũng xuất hiện đến kỹ không hết màu đen đường vân. Mà Sở Minh trong ý thức, giờ phút này lại là có một đạo khủng lồ vi diệu khó tả tin tức không ngừng đánh thẳng vào Sở Minh ý thức, cái kia đạo tin tức Hắc ám Ma tà ác, nhưng hết lần này tới lần khác nhưng lại mang theo một bộ phận chân lý của vũ trụ kia là thuộc về đại sa hắc cám áo nghĩa, là thế giới mặt tối lực lượng. Lấy người thôn thần, đây không thể nghi ngờ là một loại to gan ý nghĩ, mà Sở Minh lại là chẳng những suy nghĩ, còn đem chi thay đổi tại hành động, đây là Sở Minh đối với mình lòng tự trọng trí tuệ tuyệt đối tự tin. Cùng hiện thực thế giới quái đản bện bẹo xo so ra, đại sa đại biểu hắc cám mạnh vỡ, lại coi là cái gì? Sở Minh lòng tự trọng, không phải chân chính rồng cùng tượng, mà là đại biểu cho lực lượng, là lực lượng đại danh tử, giờ phút này Sở Minh chính là muốn lấy mình lực lượng, chinh phục hắc cám lực lượng, để chi trở thành mình lực lượng một bộ phận. Liên quan tới long tượng chi đạo tương lai, Sở Minh đã có ý nghĩ, đó chính là lấy Long Tượng trấn áp hết thể dung nạp hết thảy, dùng cái này thành tựu vô thượng công quả. Tại Sở Minh trong dự đoán, Long Tượng trấn áp đại địa, vậy liền có được đại địa lực lượng, trấn áp hư không, vậy liền có được thương không lực lượng, lúc này Long Tượng trấn áp hắc ám, vậy liền có được hắc ám lực lượng. Cứ tiếp như thế, cuối cùng sẽ có một ngày, Long Tượng chính là tất cả lực lượng đại danh tử, là chân chính lực cực điểm. Bây giờ lấy Long Tượng trấn áp hắc ám, là Sở Minh thực tiến mình Long Tượng chi đạo thứ một bước. Chương 190. Hắc ám lực lượng tinh thần muốn đem Long Tượng đồng hóa. Mà Long Tượng cũng muốn muốn đem hắc ám lực lượng trấn áp, làm cho cho mình sử dụng. Thế cục liền như thế lâm vào giằng co bên trong, bất quá tại quá trình này bên trong, Sở Minh kia đã đạt tới Thái Thiên vị cường đại thiên tâm ý thức, lại là tại không ngừng thu nạp hắc ám lực lượng bên trong đủ loại ảo nghĩa, đem chuyển hóa thành mình Long Tượng trí tuệ một bộ phận. Cái này khiến Sở Minh Long Tượng trí tuệ tại thời khắc này cấp tốc tăng trưởng, nếu đem tu hành so sánh kiếm tiền, ngày bình thường lĩnh hội thiên địa tự nhiên, kia là đang đi làm kiếm tiền, tích lũy tháng ngày, tích cắt thành tháp, cuối cùng cũng có trở thành cự phú một ngày. Mà giờ khắc này, Sở Minh lấy người thon thản, đi kia chuyện tiền, lại là tương đương với trực tiếp tại ngân hàng bạc tiền, một lần thu hoạch, liền không biết là làm công bao nhiêu năm tích lũy. Đương nhiên, loại biện pháp này cũng cực kỳ nguy hiểm, một cái sơ sẩy chính là tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là mất đi bản thân. Câu phú quý trong nguy hiểm, trên đời nào có thập toàn thập mỹ sự tình. Sở Minh dám đi như thế sự tình, một là bởi vì Sở Minh đối với mình lòng tự áo nghĩa tuyệt đối tự tin, hai cũng là bởi vì hắn là hình chiếu Giang Lâm, cái này hình chiếu coi như diện, bản thể của hắn cũng sẽ không có mấy may tổn thương. Cho nên lấy Sở Minh trực tiếp ngượng như vậy cảnh ngộ, thực tiễn mình lòng tự trọng chi đạo. Tối tâm bên trong, rất nhiều tin tức tràn vào Sở Minh tinh thần thế giới bên trong, kia là Hắc ám lực lượng bản chất, quy về Hắc ám, hiện tại hủy diệt, lại phân hóa ra địa hỏa, phong thủy, thiên lôi, trạch núi tám loại đi thuộc, những này đi thuộc đều bắt nguồn từ Hắc ám, đại biểu cho hủy diệt một mặt. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, những tin tức này đều là thiên đạo lý lẽ, người tu hành, tu thiên đạo bắt người đạo, thiên nhân hợp nhất thành đại đạo, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Cái này vài ngày đạo lý lẽ, có rất lớn một bộ phận cùng Sở Minh đã từng lĩnh ngộ khác lạ, Sở Minh biết hiểu Đây là thế giới khác biệt nguyên nhân. Tựa như cùng là khí đạo, hiện thực thế giới cùng quần hiệp bên trong khí đạo liền có vi diệu khác nhau, chỉ là hắn bởi vì có hệ thống cô hóa, một thành vững thành, một chứng vững chứng, lúc này mới không nhận thế giới giới hạn. Như không có hệ thống bảng kỳ diệu lực lượng, tại Sở Minh xem ra, chân chính không nhận thời không ảnh hưởng chỉ có trí tuệ bản thân, nếu như có một ngày, Sở Minh đạt tới trí tuệ đã là lực lượng hoàn cảnh, đó chính là chân chính một chứng vững chứng, lại không câu thúc. Mà theo long tượng trí tuệ tăng trưởng, Sở Minh thiên tâm ý thức cũng là nước lên thì thuyền lên. Cái này cũng tăng nhanh Sở Minh đối với Hắc ám áo nghĩa tu. Tinh thần thế giới bên trong trôi qua thời gian dài dằng dặc, mà ngoại giới cũng bất quá trôi qua mười mấy ngày. Cũng chính là tại lúc này, Sở Minh Long tượng trí tuệ lại cùng Thiên tâm kết hợp về sau, lại không ngừng tăng trưởng, rốt cục lần nữa đạt đến cái nào đó điểm tới hạn, tại cùng Hắc ám lực lượng va chạm, trấn áp Hắc ám, thôn nạp Hắc ám quá trình bên trong, rốt cục đã dẫn phát Long tượng trí tuệ một loại nào đó biến hóa, đã đản sinh ra hoàn toàn mới Long tượng áo nghĩa. Áo nghĩa, đây chính là Thiên tâm mang đến kỳ dị nào đó lực lượng, thiên vị cao thủ bên trong cũng chỉ có những cái kia cực kỳ cường đại một số người, có thể đản sinh ra thuộc về mình áo nghĩa. Mà bây giờ, Sở Minh giáng lâm nơi đây không lâu, liền đã ra đời hai loại áo nghĩa. Long tượng chi hỏa, đại đạo hỏa lò. Phúc Lâm thống chí, Sở Minh kết lực thôi động vừa đản sinh long tượng áo nghĩa, lập tức một cỗ khủng bố tuyệt luân không màu hỏa diễm từ Sở Minh tinh thần thế giới bên trong long tượng phía trên ra đời. Ngọn lửa này phủ một xuất hiện, liền đem long tượng bao quải tại bên trong, không ngừng nấu luyện, khiến cho long tượng trên người màu đen hoa văn cấp tốc tản đi. Cuối cùng, Sở Minh tinh thần thế giới lần nữa khôi phục một mảnh trống không. Long thượng cũng là biến mất, Sở Minh tinh thần trực tiếp, chỉ có vô hạn tường hòa cùng yên tĩnh. Hiện thực bên trong, Sở Minh mờ mắt, hắn thiên tâm ý thức, tại lúc này tại căn nguyên kia Minh mông bắt ngát thần lực liền tại cùng một chỗ, lấy Sở Minh thiên tâm ý thức làm cơ sở điểm, vô cùng vô tận thiên địa năng lượng, hướng về Sở Minh, cơ thân thể này chạy ngược. Bắt nguồn từ huyết mạch bên trong hắc ám đã bị long thượng trấn áp, tựu liền dạ mã tạ no họ rỗ xí đều bị long thượng thôn nạp, hoàn toàn mới huyết mạch cùng lực lượng, bắt đầu tràn ngập cỗ này nhục thân, đây là thuộc về Sở Minh long thượng huyết mạch, long thượng thần lực. Mắt Trần có thể thấy Sở Minh nhục thân biến thành một loại màu bạch kim, tựa như biến thành một loại nào đó bất hữu vật chất. Màu bạch kim con người, màu bạch kim sợi tóc, hắc ám lực lượng thuận phục tại Sở Minh dưới chân, để hắn thay thế đại xã, trở thành đại xã nhất tộc huyết mạch lực lượng ở xuối. Giờ khắc này, Sở Minh trong lòng sinh ra một loại tuyệt đối trưởng không cảm giác, hắn có thể thông qua thiên tâm ý thức, ban cho những người khác huyết mạch lực lượng, cũng có thể đem lại xã nhất tộc tộc nhân huyết mạch lực lượng tức đoạn. Hệ thống nhật ký, long tượng thiên công mát, kế hoạch đặc hiệu long tượng chân thân. Thiên quốc thần tộc huyết mạch cấp bậc tăng lên, thu hoạch được huyết mạch, long tượng huyết mạch Long tượng chân thân, long tượng trấn áp Hắc Ám, từ đây Hắc Ám liền là long tượng sở dụng. Giờ khắc này, trong sân sở hữu người đều cảm giác được Sở Minh biến hóa trên người. Đại giả nhất tộc tộc nhân, tại Sở Minh trên thân cảm ứng được bắt nguồn từ hết mạch tắc chế, cái này khiến bọn hắn xác định, bọn hắn thần rốt cục sống lại. Mà đến đây phong lớn đại giả, ngăn cản đại giả phục sinh rất nhiều võ đạo gia, lại là tại thời khắc này thiền tâm cảnh báo, vô cùng vô tận bóng ma đem bọn hắn tâm linh bao phủ, tựa như sắp đứng trước tai họa ngập đầu. Ta thần, trên tế đàn, đại giả nhất tộc tế Ti gỗ Enmit quỳ một chân trên đất. Lấy đó đối với thần tính sợ. Vì cái này một ngày, hắn chuẩn bị thật lâu, bây giờ, hắn rốt cục hoàn thành đại sai nhất tộc, từ ngàn năm nay sứ mệnh, đem dạ mạ tạ nô no họ rỗ xỉ từ phòng ẩn bên trong giải cứu ra. Hoàng hốt ở giữa, hắn đã gặp được quang minh tương lai, cái này tràn ngập tội ác thế giới, đem bị lực lượng của thần bá phủ, hết thảy tội ác đều đem tiêu tán, mà bọn hắn làm thần tộc, sẽ tại thần sáng tạo thế giới mới bên trong, hưởng hết vinh quang. Lực lượng, Sở Minh cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận, so so với hiện thực bên trong mình càng lực lượng cường đại, mặc dù những lực lượng này phần lớn là thiên tâm ban cho nhưng lại cũng không ảnh hưởng Sở Minh sử dụng loại này lực lượng khủng lồ. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, nhân thế bên trong hắc ám lực lượng tùy ý mình khống chế, kia tràn ngập mỗi một tấc trời không, mêng mông vô tận bản nguyên lực lượng với lực, cũng tùy tiện theo mình tiền tâm ý thức mà động, cùng mình gần như hòa làm một thể. Gần như vậy hồ thần minh lực lượng, quả thực khiến người say mê, bất quá Sở Minh biết, trong này chỉ có long thượng trí tuệ mới là thuộc về mình, về phần cái khác, đều chẳng qua là thiên tâm biến hóa. Sở Minh rất thanh tĩnh, thanh tĩnh biết mình nên làm cái gì, muốn làm gì, cái gì mới là hắn phải làm. Thần tộc vĩnh quang chính trị thế giới, nguyện vọng này. Sở Minh trong lòng thoáng qua một cái ý niệm như vậy, hắn biết, hắn hiện tại có lực lượng, có thể tùy tiện hoàn thành đây hết thảy. Sở Minh lập thân tối cao, lơ lửng tại không trung, vô biên uy thế trấn áp mà xuống, khiến cho không gian đều rất giống vì đó ngưng trệ, giờ khắc này, sở hữu người trong lòng cũng không khỏi hiện lên như thế một cái tử. Thần uy như ngục. Chương 191. Mà liên cái này chỉ trong chốc lát, trước đó đến ngăn cản đại xã phục sinh một đám võ đạo gia, rốt cục có người giải khai đại xã nhất tộc phong tỏa, đi tới tế đàn trước đó. Oanh long long long. Đại địa chấn chiến, từng cây tròn vẹn to bằng vại nước kim sắc hỏa trụ từ trên mặt đất phóng lên tận trời, tựa như trên mặt trời hỏa diễm, tràn đầy quang minh cùng tự ngẫm, tùy theo mà đến, còn có vô số kim sắc thân ảnh theo đuôi mà lên, thi triển cái nhiều loại sát chiêu. Cợt xạ nạt lưu cổ võ thuật, lý bạch bắt thức đại sát thế. Như vậy đối với hỏa diễm tinh tế trường khống, đối với nguyên lực khống chế, có thể thấy được người tới thiên tâm ý thức chi cường đại. Ngay sau đó xuất hiện, là một cái thân ảnh màu đỏ ngọn, mái tóc màu đỏ ngọn, quần áo màu đỏ ngọn, ngọn lửa màu đỏ ngọn, cả người liền tựa như một cái khát máu tu la người tới thân hình thon dài mà quỷ dị, tựa như quỷ mị, chỉ thấy một cái tà dị vẫy gọi động tác, ngay sau đó, ngọn lửa màu tím liên tiếp phóng lên tận trời, thẳng tắp xông lên mấy trăm hơn ngàn mét cao, mênh mông cuồn cuộn hướng về Sở Minh đánh thẳng tới. Nương theo lấy trùng thiên hỏa diễm, liền tựa như ngay cả không gian đều gây nên mã và mèo, mà trong ngọn lửa tích chứa tà ác lực lượng, càng dường như hơn muốn thôn phệ linh hồn của con người, để người hãm sâu trong đó, giới xuống tuyệtuyên bên trong. Lý Bách bắt thức bát tử bôi, Keo cỡ xạ nạt cùng Ả ghê mị ải họt dị, hai cái này chúng đích tốc địch, cơ hội tại cùng thời khắc đó vọt tới tế đàn trước cũng không chút do dự thi triển diện phần mình sát chiêu. Chỉ là tất cả sát chiêu, tất cả lực lượng đang đến gần Sở Minh một cái mắt, liền đánh mất tất cả uy năng, thậm chí không cách nào phất động Sở Minh một cây sợi tóc. Đây chính là thái thiên vị cảnh giới, hỗn hợp Sở Minh trấn áp hắc ám chi hậu lòng tự trọng trí tuệ, sở sinh ra thiên tâm lực lượng, ta niệm chỗ, ta phát tại, vạn pháp diệt. Bọn hắn đánh về phía Sở Minh sát chiêu, phàm là tới gần Sở Minh quanh thân trăm trượng chỗ, bọn hắn sát chiêu bên trong ẩn chứa thiên tâm lực lượng, liền bị trấn áp, đánh mất thần ý, tự nhiên cũng liền không còn uy năng. Sở Minh long tự trọng trí tuệ diễn sinh ra tới thiên tâm Tiêu Liên đại sư Hắc Cá ý chí đều có thể trấn áp thôn nạp, làm sao huống hai cái này đều chẳng qua là trai thiên vị võ đạo gia. Thiên vị ở giữa, mỗi một trọng chiến lệnh cảnh giới chi lớn, tuyệt không phải phàm nhân có thể tưởng tượng, mà thiên vị cùng một cấp độ ở giữa, bởi vì trí tuệ, nội tính, tín nghiệm, ý chí đủ loại chỗ sinh ra chiến lệnh, cũng không phải là có thể tùy tiện bồi đốc. Tại thái thiên vị bên trong, Dạ Mạ Tạ No Họ Dụ Xỉ làm căn nguyên mảnh vỡ nhân cách hóa thân, cũng là tuyệt đối cường giả, Sở Minh hiện tại lấy long tượng trí tuệ nuốt Dạ Mạ Tạ No Họ Dụ Xỉ, để Sở Minh thiên vị lực lượng Đã siêu việt dạ mạ tạn đó họ rồ xỉ thời kỳ toàn thịnh không biết mấy phần. Mắt thấy sát chiêu vô dụng, Kio cợ sạ nạt cùng Agemei họ gì hai người cùng không có từ bỏ. Thiên vị cường giả lực lượng, bát nguồn từ thiên tâm ý thức, một chút thất bại cùng lý cảnh, cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn ý chí, không phải lại nói thế nào cùng thiên tâm tương hợp. Cũng chỉ có cường đại ý chí mới có thể khống chế cường đại thiên vị lực lượng, tuyệt không ngoại lệ. Thân thể tại không trung còn chưa rơi xuống, Kio cợ sạ nạt thân thể treo ngược, mặt trời hỏa diễm năng lượng từ hắn trên thân không giữ lại chút nào bộc phát, khiến cho bản thân hắn tựa như biến thành một cái khắc vòng mặt trời. Sau đó, vô cùng vô tận mặt trời năng lượng tụ vào một điểm, thuộc về Kê Ô Cợ Sạ Nạt Thiên Tâm Áo Nghĩa, rốt cục tại lúc này bả phát. Kê Ô Cợ Sạ Nạt trên thân, tất cả ánh sáng huy đều tại Kê Ô Cợ Sạ Nạt hai tay bên trên hội tụ thành một đạo hình toi trùng tia sáng, thẳng tắp hướng về Sở Minh Đâm xuyên mà đi. Cợ Sạ Nạt lưu cổ võ thuật, Áo Nghĩa 524 tức thần nộ. Một bên khác, hệ hạ lệ mị họ gì quanh thân lửa tím hung hực, tựa như tiểu Liễn chính hắn cũng phải tại như vậy yêu tà hỏa diễm bên trong tiêu đốt hầu như không còn. Hắn thân hình cấp tốc di động, rất nhanh liền tiếp cận đế đàn, sau đó một cái ám câu tay Hỏa diễm bộc phát, vừa vặn đi theo kio cỡ sạn nạt thần bụi về sau. Kio cỡ sạn nạt thần bụi là thiên tâm diễn sinh ra tới áo nghĩa, có phá pháp hiệu quả, có thể ở một mức độ nào đó vô địch địch nhân hết thảy phòng ngự. Ngay sau đó, hệ hạ lệ mỉ họ gì thân ảnh tựa như đến dại, thân hình tựa như chia ra làm bảy, đồng thời thi triển đủ loại hung tàn hơn sát chiêu, đập nện tại sở minh trên thân, muốn đem sở minh sẽ nát. Cấm thiên 211 thức bắt chí nữ, hai cái cường đại võ đạo ra liên thủ, giương phần mình đánh ra cuối cùng sát chiêu, ánh sáng chói mắt che đậy hết thảy đệ người căn bản nhìn không rõ chiến trường bên trong xảy ra chuyện gì. Quang Huy tán đi, hiện lộ ra trong sân hết thảy. Đế đàn đã băng liệt, Sở Minh Y nguyên lơ lửng tại không trung, trên thân không có nhiễm nửa điểm mùi bặm, mà đổi thành một bên, hai hey, hạ lệ mỉ họ gì lại là quỳ một chân trên đất, hai tay máu me đầm đìa. Tay của hắn rất hung tàn, dung hợp hỏa diễm về sau, đủ để xé nát hết thảy, tại lúc này, rốt cục xuất hiện hắn cái này, một đôi tay đều không thể xé nát đồ vật. Hắn bắt chi nữ đánh vào Sở Minh trên thân, chẳng những không có đem Sở Minh xé nát, cuối cùng bị nát, ngược lại là chính hắn tay. Tình cảnh như thế thuật quá dữ liệu của tất cả mọi người, đại xà rất mạnh, bọn hắn tự nhiên biết, nhưng căn cứ ghi chép, đại xà vừa phục sinh thời điểm, cũng chính là đại xà yếu nhất thời điểm, loại này thời điểm đại xà lực lượng cũng sẽ là thái thiên vị bên trong tầng thấp nhất cấp, dựa theo đạo lý, hệ hạ ghẻ mỉ họ gì cũng kiêu cở xạ nạt hai cái trai thiên vị võ đạo gia liên thủ, cho dù không phải đại xà đối thủ, cũng không có khả năng chật vật như thế. Nhất nguyện tinh hồn, hàng tam thế thần lực, nhiếp lệnh, Vĩnh Phong. Đúng lúc này, một trận trang nghiêm giọng nữ vang lên, thanh âm này niệm tụng lấy không hiểu chú ngữ. Sa sa chỉ thấy một cái ôm tấm gương nữ hải lơ lửng tại không trung, hắn trong tay tấm gương, lóe ra thuộc về sao trời lực lượng. Cùng lúc đó, hệ hạ lệ mị họ gì ngực hết sắc câu ngọc, cùng kia ô cỡ xạ nạt phía sau cỡ xạ nạt nọt dù gì cũng đồng thời bay lên, lơ lửng tại không trung. Cỡ xạ nạt nọt dù gì, bắt chỉ kính, bắt xích quỷ câu ngọc, cái này ba kiện từng tại ngàn năm trước kia phong ấn đại sa thần khí lần nữa tụ họp, cũng bị thủ hộ giả kích hoạt. Cái này ba kiện thần khí, đại biểu cho là thần thoại bên trong nhật nguyệt tinh ba thần, cỡ xạ nạt nọt dù gì là mặt trời lực lượng, bắt xích quỷ câu ngọc là mặt trăng lực lượng bắt chỉ tính là sao trời lực lượng, ba thần khí tệ tụ, lập tức dẫn động từ nơi sâu xa thiên tâm biến hóa. Ba thần khí ở giữa lẫn nhau cộng minh, vậy mà sinh ra cùng loại với ma thuật bên trong cố hữu cái giới, đem chúng quanh thời không phong chấn. Kỳ thật thời gian này, cũng không phải là dẫn động ba thần khí lực tốt nhất thời khắc, giờ phút này thi triển phong ấn, đại gia tránh thoát phong ấn khả năng cực lớn, chỉ là thời khắc này thế cục, để bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Phong chấn lực lượng rơi vào Sở Minh trên thân, muốn đem Sở Minh đưa vào một cái khác chiều không gian, Sở Minh biết, kia là là thế giới mà khác, vô hạn há cám hư không. Loại này dẫn động không gian lực lượng, cho dù tại cái này thiên tâm sinh động, nguyên lực mạnh trướng, cho nên siêu phàm lực lượng uy năng trước nay chưa từng có cường đại thế giới, cũng là ý có. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, liền xem như chí cao thái thiên vị, đối mặt không gian, cũng ý nguyên bất lực, trong truyền thuyết, cái này ba trong thần khí, thần chứa đã từng cái này thế giới đạn sinh kỳ nguyên chi vương một phần lực lượng, tất cả mới có thể dung truyền tới không. Chương 192. Tối tâm bên trong, Sở Minh cảm ứng được một đạo lại một đạo gông xiển xuất hiện tại mình trên thân, loại lực lượng này, quang minh vô cùng, khắt chế hắc ám. Khắc chế tinh hận, cũng không ở ngoài đã từng đại xá bị một mực phong ấn đến nay. Chỉ là tại Sở Minh cảm ứng bên trong, loại lực lượng này cấp độ tuy cao, nhưng lại tất cả đều là lỗ thủng, ba thần khí lực lượng cố nhiên là cường đại, nhưng khống chế thần khí người lại còn chưa đủ mạnh. Ba thần khí hình thành cố hữu kết giới bên trong, Sở Minh dang hai cánh tay ra, ngay sau đó vô cùng vô tận bạch quang bạo phát, cái này ánh sáng mặc dù võng ánh lóa mắt hoàn mỹ, nhưng trên thực tế, lại là thuần túy nhất hắc ám lực lượng, thuộc về hắc ám bên trong hủy diệt mặt. Hắc ám cũng không phải là một loại nhan sắc, mà là một loại đặc chất. Màu trắng mặt trời tràn ngập mỗi một tốc không gian, hủy diệt lực lượng giáng lâm, vạn vật nhân diệt. Cố Hưu kết rồi cấp tốc phá diệt, đã mất đi chủ nhân ba thần khí hướng về đại địa rơi xuống, Sở Minh trở lại nhân gian. Một trận náo kịch liền như thế kết thúc, tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả cố gắng đều thành phí công, kia tuyệt đối hắc ám bên trong đạn sinh ra hủy diệt chi quang, tại Sở Minh toàn lực thôi động hạ, chân chính làm được hủy diệt hết thảy. Đây là long tượng tại trấn áp thôn nạp hắc ám chi hầu, tạo ra ra hoàn toàn mới lực lượng, càng có lực sát thương cùng hủy diệt tính. Thật hay dạ. Mắt thấy động tác mau lẹ ở giữa, hết thảy đều kết thúc là một trận chiến này áp chủ bài ba thần khí mất đi hiệu lực, phía dưới một đám đến đây phong ấn đại xà võ đạo gia ra bên trong, một cái nhìn hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, không khỏi trợn mắt hốt hồn. Người trẻ tuổi gọi ngô mình, năm nay 27, là hắn xuyên qua đến nơi đây thứ 17 năm. Xuyên qua trước hắn chỉ là một cái ngồi ăn rồi chờ chết tràng nam, sau khi xuyên Việt, có lẽ là nhờ vào xuyên qua nguyên nhân, hắn tinh thần lực trở nên rất cường đại, thành cái gọi là trăm năm được vừa gặp luyện võ kỳ tài. Sau đó hắn gặp Trân gần Sải, dựa vào tiên tri hữu thế, hắn bái sư, thời gian 10 năm Hắn tại võ đạo cũng lấy được nho nhỏ thành thủ, mắt thấy Adena thành Minh Thanh Mai chút mã, cũng cùng Mice hy vọng đủ phát sinh gặp gỡ bất ngờ, sau đó đại quy mô chiến tranh hạt nhân bạo phát. Về sau 7 năm, cái này thế giới rất loạn, văn minh bị hủy, hắn cũng đã mất đi tiên tri ưu thế, nhưng mà đại xà phục sinh kịch bản vẫn là phát sinh. Bốn cho là đoạn này kịch bản sẽ cùng nguyên tắc bên trong đồng dạng, đại xà bị lần nữa phong ấn, cho nên hắn liền theo tới đánh cái xi dầu, tại nhân vật chính đội ngũ trước mặt xoát cái khuôn mặt, ai biết cái này đại xà vậy mà như thế hung mãnh, cỡ sạn Natkio, hề ạ lệ mỉải hỏi gì? Các cụ dạ chỉ rộn ba cái ba thần khí thủ hộ lấy chỉ là vừa đối mặt liền bị đại xà dây. Đây quả thực không khoa học. Hắn tu luyện 17 năm, hiện tại cũng chỉ là một cái tiểu thiên vị, đối với hắn hiện tại mà nói, vấn đề mấu chốt nhất là đến tụt cùng làm như thế nào sống xuống tới. Mà đúng lúc này, Sở Minh lại là đột nhiên cảm ứng được một vài thứ, ánh mắt trực tiếp thả hướng về phía xa xa thiên cung. Sau đó Sở Minh liền nhìn thấy, hàng trăm hàng ngàn to lớn cung máy, thành quần kết đội hướng về bên này bay tới. Đại xà đã phục sinh, thần minh bắt giữ kế hoạch khởi động, tung ra tiên tâm ngăn chặn trang bị. Từ cái to lớn cây cột từ những cái kia khung máy bên trên rơi xuống xuống tới, cuối cùng thật sâu khắc vào đại địa bên trong, sau đó kim loại phong minh thanh vang lên, một cỗ cường tuyệt băng tần tràn ngập giữa thiên địa, để rất nhiều võ đạo gia cảm giác mình đối với thiên tâm cảm ứng bên trong cắt giảm gấp trăm ngàn lần. Thiên vị cao thủ cường đại căn nguyên chính là thiên tâm, về phần bọn hắn lực lượng bản thân, so sánh người thường mà nói mặc dù cũng là cường truyện, nhưng lại xa xa không cách nào cùng từ thiên tâm chỗ lấy được lực lượng so sánh. Bây giờ đột nhiên đã mất đi đối thiên tâm cảm ứng, quả thực tựa như là trực tiếp phế bỏ bọn hắn một thân công lực, đem bọn hắn từ đám mây đánh rất phàm trần. Đây là máy móc đại đế máy móc chiến đội, xem ra máy móc đại đế cũng đối đại xã có hứng thú. Lô Minh nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện máy móc chiến đội, cũng không cảm thấy kỳ quái, trong lòng ngược lại có chút thở dài một hơi. Lần thứ nhất nhìn thấy những này sắp xỉ tại gần đạm sắt thép binh khí thời điểm, Lô Minh còn tưởng rằng mình là hai lần xuyên việt rồi, về sau Lô Minh mới biết, cái này thế giới có lẽ cũng không phải là chỉ có chính mình một cái người xuyên việt. Mà lại so sánh mình tinh thần lực cường đại học, máy móc đại đế học mới thật sự là học, nhìn xem đối phương, ngay cả gần đạm đều lấy ra. Lô Minh biết Máy móc đại đế phía dưới có 9 đại thần tướng, mỗi một cái thần tướng bằng vào bản thân vũ trang, liền đủ để đặt tới trai thiên vị chí lực, mà bằng vào tiền tâm ngăn chặn trang bị, tựu liền chí cao thái thiên vị đều muốn bị nghiền ép. Đương nhiên, đã từng những cái kia ngăn chặn trang bị căn bản là không có cách di động, tựa như là từng tòa hắc tháp, đứng sừng sững ở máy móc đại đế phạm vi thế lực, Ngô Minh đoán chừng, cái kia hẳn là là máy móc đại đế vì phòng ngừa có thái thiên vị cao thủ đối với hắn thực hành chém đầu kế hoạch. Mà bây giờ, Ngô Minh biết, máy móc đại đế chỉ sợ đã công khắc cái nào đó kỹ thuật nan quan, thực hiện ngăn chặn trang bị di động lại tổ hợp Bây giờ đúng là trực tiếp để cho mình máy móc chiến đội đến bắt giữ lại xạ. Đối với loại hành vi này, Lô Minh biểu thị mình học nếu là cũng tốt như vậy dùng liền tốt. Máy móc đại đế, có ý tứ. Loại kỹ thuật này, ngược lại là có chút cùng loại vĩnh hằng văn minh sinh mệnh kỹ thuật. Sở Minh Thiên tâm ý thức quét qua, liền cảm ứng được rất nhiều thứ. Tại Thiên tâm ngăn chặn trang bị bên trong, Sở Minh Thiên tâm ý thức mặc dù cũng nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng không có nghiêm trọng như vậy. Thiên tâm ý thức là người tinh thần cùng tiên tâm giao thông về sau, trở vào một loại kỳ diệu trạng thái. Tựa như là hai cái đồng thời có tin tức phát xạ cùng tiếp nhận năng lực sự vận, tại tương hô giao lưu tin tức. Thiên tâm bắt nguồn từ căn nguyên, là thế giới bản thân, căn bản không tồn tại bị ngăn cản đoạn khả năng, cái này thiên tâm ngăn chặn trang bị, ngăn chặn, là tương đối nhỏ yếu người tinh thần. Mà Sở Minh tinh thần sắc thực bởi vì quá mức cường đại, cường đại đến thiên tâm ngăn chặn trang bị phát ra sóng ngắn đều khó mà dung truyền hoàn cảnh. Máy móc chiến đội tốc độ cực nhanh, trước một khắc còn xa ở chân trời, sau một khắc liền đã tiếp cận tế đàn chỗ, thành trăm tiến lên gần đảm tại không trung xoay quanh. Cùng trước đó gầm vào mặt đất cây cột hợp thành một loại tuyệt đối lực trường, phong tỏa trong ngoài, ngăn cản Sở Minh đào thoát. Đây hết thể tiến hành đều ngay ngắn trật tự, hiển nhiên đây hết thể đều là sớm có dự mưu. Oanh long long. Ngay sau đó, ba cái to lớn thân ảnh biến từ một đám gợn đặm bên trong thoát ly ra, trong đó hai cái một trước một sau, trực tiếp hướng về Sở Minh giáp công mà đến, một cái khác lại là lấy ánh mắt xa xa đối mặt Sở Minh con mắt. Một cái mắt, Sở Minh đột nhiên cảm ứng được một cỗ kỳ dị lực lượng tinh thần hướng về mình tinh thần thế giới lạc gần mà đến, tựa như muốn tại hắn tinh thần thế giới đánh lên một cái ân khí. Cái này ba cái khung máy, Lô Minh đều biết, là máy móc đại đế máy móc chiến đội cựu thần tướng chi ba, danh hiệu theo thứ tự là Lữ Bố, Hạ Hầu Đôn, Lô Chí Thầm, cái này khiến Ngô Minh hoài nghi, máy móc đại đế có phải là một cái lịch sử của nhân. Cái này ba cái thần tướng, trong đó Lữ Bố ma thần lực trưởng, khống chế hết thảy, vờn nát hết thảy, hủy diệt hết thảy. Ma Hạ Hầu Đôn có lạ hỏa diễm lực lượng, hừng đỏ chi viêm, diệt thế kiếm hỏa, không gì không thiêu cháy. Về phần Lô Chí Thầm, có lại là quỷ dị nhất tâm linh dị năng, linh hồn chi phối, có thể để hết thảy sinh mệnh phục tùng. Bây giờ Cái này ba cái thần tướng đồng thời xuất động, có thể thấy được máy móc đại đế đối với đại sà hứng thú đến cỡ nào to lớn. Chương 193. Mắt thấy tình thế đổi biến, đại sà nhất tột tục nhân nhao nhao bỏ qua đối thủ, hướng về tế đàn dựa vào, thiên tâm ngăn chặn trang bị đối bọn hắn ảnh hưởng cực lớn, đem bọn hắn sức chiến đấu cắt giảm gấp 10 con không không chỉ. Nguyên bản thiên vị cao thủ, liền có thể ngự không mà đi, nhưng giờ phút này, bọn hắn lại là đã mất đi ngự không năng lực. Vành long. Sở Minh tiên tâm ý thức quét ngang mà ra, trực tiếp cùng danh hiệu Lỗ Chí Thâm thần tướng tâm linh lực lượng va chạm đến một chỗ, Long thượng chấn thế. Quét ngang cả khuôn, như vậy ta ý, trực tiếp đánh tan đối phương quỹ dị tâm linh lực lượng, khiến cho đối phương khung máy bên trên huy quang đều một trận lấp loé, tựa như là đừng hắn. Cùng lúc đó, danh hiệu Lữ Bố cùng danh hiệu Hạ Hầu Đôn thần tướng cũng đến, tốc độ bọn họ cực nhanh, quả thực có thể so với Thái Thiên vị cường giả, đây chính là thuộc về máy móc ưu thế. Đại gia nhất tộc tộc nhân, mặc dù thấy được khung máy, nhưng lại căn bản bất lực đi ngăn cản, thiên tâm ngăn chặn trang bị, tức đoạt bọn hắn ngự không năng lực. Mà Lữ Bố cùng Hạ Hầu Đôn hai cái này thần tướng, bởi vì là cơ giới thể nguyên nhân, Phi hành bằng vào căn bản không phải thiên tâm ý thức lực lượng, cho nên không chút nào vì thiên tâm ngăn chặn trang bị ảnh hưởng. Lang lệ đao quang nhấc nhẹ nhưng vắt ngang trời cao, nương theo lấy khung máy năng lượng lộ tiếng quanh mình, màu hồng đỏ hủy diệt chi hỏa tại trên lưỡi đao cháy rực. Hai cái thân tướng, mỗi một cái khung máy đều có cao mười mấy mét, sở minh 2 mét không đến thân hình, tại trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cùng lúc đó, một đạo cường đại vô hình lực trường, cũng theo đó mà giáng lâm, danh hiệu lư bố thần tướng khung máy bên trên lóe ra huyết quang, giờ phút này lư bố thể nội năng lượng ma trận đầy phụ tại vật chuyện, chỗ sinh ra trường năng lượng Đủ để vặn vẹo hết thảy xé nát hết thảy. Đây là thần tướng Lữ Bố không máy đặc lưu Ma thần lực trường, tuy tiện liền có thể đem sắt thép xé thành một phân. Hai cái này thần tướng, mỗi một cái sức chiến đấu đều không giới trai thiên vị cao thủ, thậm chí càng càng mạnh, càng mấu chốt chính là, bọn hắn lực lượng gần là bắt nguồn từ tự thân, mà không phải can nguyên, không chút nào thụ thiên tâm ngăn trận trang bị ảnh hưởng. Tại thiên tâm ngăn trận trang bị bao phủ xuống, ba cái thần tướng, tuyệt đối có tư cách chém giết thái thiên vị. To lớn lôi đao rơi xuống, vạch phá không khí, nhấc lên một trận cuồng phong, cùng bạo hủy diệt tính năng lượng tràn ngập hư không trung mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, oanh long long, tiếng liệt tiếng oanh minh vang lên, giờ khắc này, ở đây cơ hồ là tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở chiến trường trung tâm. Mà trong sân cảnh tượng, lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, chỉ thấy Sở Minh đúng là một cái tay liền kéo lại thần tướng Hạ Hầu đôn trạm kích mà xuống lưỡi dao, ngọn hửng đỏ hỏa diễm sôi trào, nhưng lại không cách nào tổn thương Sở Minh may may. Mà đổi thành một bên, thần tướng Lữ Bố khung máy cũng là ngưng trệ tại không trùng không lúc nhích, có thể nhìn thấy, giờ khắc này Lữ Bố khung máy tựa như gặp áp lực cực lớn, thậm chí là cấu thành hắn khung máy cường độ cao hắc kim đều xuất hiện nhỏ xíu biến hình. Lực tác dụng là tương hỗ, cho dù là lư bố ma thần lực trưởng cũng không ngoại lệ, khi lư bố ma thần lực trưởng không cách nào vặn vẹo xé nát Sở Minh, kia trái lại, muốn đứng trước hủy diệt chính là chính hắn. Nhân loại huyết nhục, lại thế nào tiến hóa, cường độ cũng rất khó so được Đặc Thù Hắc Kim, là lấy lư bố ma thần lực trưởng mọi việc đều thuận lợi, cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục gặp mình ma thần lực trưởng, cũng vô pháp dung chuyển độ vẹn. So sánh hai cái thần tướng cùng máy, Sở Minh thân hình không thể nghi ngờ nhỏ bé, nhưng chính là bởi vì loại này nhỏ bé, sâu tiến ném tượng, kia mang đến dung động mới càng thêm to lớn. Đại sà này là bật hặc rồi. Như thế dữ dội, Lô Minh tổng cảm giác trước mắt từng màn là như thế không khoa học, thiên tâm ngăn chặn trang bị hạ, đại sà lại còn hung ác như thế hung hãn. Vênh long, không trung bên trong, Hạ Hầu Đôn khung máy siêu phụ tại vận chuyển, năng lượng lô tựa như tùy thời đều muốn nổ tung, màu hồng đỏ điện quang tại khung máy bên trên lóe lóe, khiến cho trên lưới đao màu hồng đỏ liệt diễm càng phát hung hực, thậm chí tiểu liền gánh chịu hỏa diễm cao phân tử hợp kim trường đao, đều xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Giờ phút này, tại Hạ Hầu Đôn khung máy kho số liệu bên trong, Tưởng độ chi viêm nhiệt độ đã tiếp cận văn độ, xa siêu việt hơn xa mặt trời mặt ngoài nhiệt độ. Loại trình độ này nhiệt độ cao, đủ để trong nháy mắt để sinh vật thành than, cũng đủ để trong nháy mắt để sắt thép nham thạch hóa thành hơi nước. Tưởng độ chi viêm, thủy diệt chi hỏa, kết hợp với hạ hầu đôn đặc hữu sinh mệnh ai, khiến cho nguyên bản thuần túy từ năng lượng hóa thành hỏa diễm, có được sinh mệnh. Đây không thể nghi ngờ là tạo vật kỳ tích. Loại này kỳ tích khiến cho hạ hầu đôn thậm chí có thể đột phá khung máy vật lý tính năng cực hạn, phát huy ra xa siêu việt hơn xa lý luận cực hạn lực sát thương. Đối với hắn mà nói, tạo thành thân thể của hắn sắt thép, cũng không phải là tự vật, mà là độc thuộc về máy móc sinh mệnh huyết nục. Chỉ là tùy ý hắn cố gắng như thế nào, nhưng Sở Minh tồn tại lại tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao, lấy hắn lực lượng, căn bản là không có cách nhìn thấy Sở Minh cực hạn đến tột cùng ở đâu. Oanh long long. Bạo tạc vang lên, lữ bố năng lượng ma trận băng diện, có thể nhìn thấy, lữ bố không máy, giống như là một chương bị không ngừng nhăn nhó giấy, trên người vô số linh kiện đồng thời biến hình, tựa như là một cái bị chơi hỏng to lớn đồ chơi. Đây chính là cực hạn của các ngươi a. So ta theo dữ liệu yếu nhược Sở Minh Thanh âm vang lên, ngữ điệu trầm trùng cũng không lớn, lại rõ ràng bị sở hữu người nghe được, thật giống như thanh âm là vang ở lòng của bọn hắn bên trong. Có ý tứ. Đúng lúc này, lư bố bạo tạc khung máy bên trên, lại là đột nhiên xông ra một đoàn kỳ dị mà óng ánh năng lượng, có chút giống là sinh mệnh lực, nhưng lại cùng bình thường sinh mệnh lực khác biệt, mang theo một cỗ kỳ quái khí tức. Tiếp nhận đi đồng bọn của ta, ta sau cùng hòa chủng. Trang ngập máy móc cảm giác thanh âm, từ đoàn kia năng lượng bên trong vang lên, sau đó vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào hạ hầu đơn thể nội. Không cách nào tính toán. Không cách nào đánh giá, vô cùng lớn, xác suất tiếp cận số 0, chương trình chấp hành sai lầm, hệ thống tự kiểm, tự kiểm thất bại. Mà liên tại cùng thời khắc đó, cùng Sở Minh Thiên tâm ý thức đụng vào nhau lỗ chí thần, lại là trực tiếp bị Sở Minh Thiên tâm ý thức phá tan, ưu liền cấu thành sinh mệnh trí tuệ đích hoạch tâm chương trình, đều xuất hiện to lớn lo dịch lỗ thủng. Cái này khiến lỗ chí thần ai lâm vào vòng lặp vô hạn, lấy về phần khung máy hướng về đại địa rơi xuống. Mỗi một cái chiến thần khung máy đều có độc thuộc về mình sinh mệnh ai, đây là một loại không cách nào phục chế không cách nào sản xuất hàng loạt đồ vật. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói Đây là một loại biến dị, chiến thần khung máy đặc thù năng lực cũng chính là duyên đến tại đây. Vô luận là hạ hầu đô đửng đỏ chi hỏa, vẫn là lư bố ma thần lực trưởng, đều là bởi vì loại này biến dị mà đản sinh ra đồ vật, không có phòng chế khả năng. Danh hiệu lỗ chí thâm chiến thần khung máy, không phải có thể lượng biến dị, mà là hiếm thấy tâm linh biến dị, bởi vậy có được linh hồn chi phối lực lượng, có thể cho hết thảy có được linh hồn sinh mệnh cưỡng ép hạ lệnh, khiến cho thần phục. Phối hợp lỗ chí thâm khung máy bên trên trang bị tâm linh phóng đại trang bị, trên lý luận có chi phối thái thiên vị cường giả khả năng. Chương 194 Mà hết thảy này đều cơ hồ là phát sinh ở mấy giây ở giữa sự tình, từ Tam Thần tướng khung máy dáng lâm, đến Lữ Bố hủy diệt, lỗ chí thâm mất khống chế, động tác mo lẻ ở giữa, để người cảm thấy không kịp nhịn. Trên chiến trường, tiếp nhận Lữ Bố sau cùng sinh mệnh hỏa chủng, Hạ Hầu Đôn khung máy lại là trực tiếp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không đến 1 giây bên trong, Hạ Hầu Đôn khung máy liền rút nhỏ gần gấp đôi, trên người hợp kim vật liệu không ngừng lóc lách, khiến cho đường còn càng thêm tính xảo. Sở Minh nhìn ra, cái này rõ ràng chính là một loại sinh mệnh tầng cấp này vọn, thuộc về máy móc sinh mệnh sinh mệnh tiến hóa cũng hết nổ sinh mệnh chậm rãi sinh mệnh tiến hóa khác biệt, máy móc sinh mệnh tiến hóa lại là tấn mãnh vô cùng, chỉ là trong nháy mắt, liền hoàn thành sinh mệnh tầng cấp nhẹ vọn. Đồng bạn a, niềm tin của ngươi ta cảm nhận được. Trầm thấp khan giọng, tràn đầy sát thép khí tức thế nghi âm từ hạ hầu đôn trong miệng vang lên. Chỉ thấy hạ hầu đôn hoàn toàn mới khung máy lóe lên một cái, trực tiếp thoát ly sở minh kiểm chế. Kia tân sinh khung máy, toàn bộ hiện lên hình dạng rồng nước, trên thân trải rộng màu hửng đỏ hoa văn, khiến cho bản thân nhìn liền tựa như một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Không gian, có ý tứ. Giờ phút này Sở Minh cảm ứng được một trận không gian ba độ. Đối với không gian, Sở Minh cũng không lạ lẫm, vô luận là quỷ hoàng thiết mục chân cầu loại hạ, vẫn là mượn hệ thống lực lượng, thấy chứng tỏ không diễn hóa, kia cũng là ẩn chứa khắp sâu không gian nào diệu. Sở Minh tâm niệm chuyển động ở giữa, rất nhanh minh hiểu, nghĩ đến loại này không gian dị năng, chính là hạ hầu đôn lần này sinh mệnh tiến hóa, tạo ra ra thần thông. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đại gia nhất tộc huyết mạch lực lượng, cũng là thần thông một loại, đại gia nhất tộc tộc nhân, chỉ cần đào móc huyết mạch tiềm năng, liền có thể có được khống chế địa hỏa phong thủy, đủ loại sức mạnh tự nhiên năng lực. Đơn giản, hạ hầu đôn sinh mệnh tiến hóa cũng làm cho sinh ra mới năng lực, đây là sinh mệnh tiến hóa trên đường phụ thuộc phẩm. Phẫn nộ tràn ngập tại trái tim của ta, cảm thụ đau đớn đi, đại xà. Từng đỏ áo nghĩa, diệt thế hồng liên sát. Hạ hầu đơn thân ảnh tại không trung cấp tốc lấp loé, lưu lại vô số tàn ảnh, đao quang cùng hỏa diễm, tại thời khắc này tại không trung hội tụ thành một đóa nộ phóng hồng liên. Khí tất hủy diệt tràn ngập cái này một vùng không gian, khiến cho nơi đây tựa như biến thành tận thế tuyền uyên. Đại xà, ngươi không nên cho ta thời gian, ngươi thua ở mình cuồng vọng phía dưới. Thiên tâm ngăn chặn trang bị tại thời khắc này đóng lại. Hạ Hầu Đôn sinh mệnh cùng kia mênh mông bắt ngát thiên tâm của mình, thiên vị cũng không phải là chỉ có nhân loại có thể thành tựu, trên đời hết thảy có linh chi chúng sinh đều có nắm giữ thiên vị lực lượng cơ hội. Rất hiển nhiên, Hạ Hầu Đôn đã phát giác, Sở Minh Tuyệt không nhận tiền tâm ngăn chặn trang bị ảnh hưởng, lúc này mới chủ động đem con bế. Hung liên nộ phóng, cả toàn núi phú xứ đều bị tạt mở, vô số nham tương từ lòng đất phun ra ngoài, che khuất bầu trời. Cái này đã là thái thiên vị lực lượng, tùy tiện liền có thể tại người thế gian nhấc lên to lớn thiên hai. Màu hồng đỏ lửa, thôn phệ hết thảy. Là cái gì? cho ngươi tiến hóa sau liền có thể chiến thắng ảo giác của ta. Kẻ yếu, liền nên có kẻ yếu rất ngộ. Hào quang màu bạch kim tràn ngập tại Sở Minh quân thân, khiến cho tựa như một vòng màu bạch kim mặt trời, tại bạch kim thần huy trước mặt, bất kỳ vật gì đều không thể vượt qua nửa bước, tựa như kia bạch kim thần huy chỗ, chính là thần tận quốc, chí cao vô thượng, không thể xâm phạm. Muốn chiến thắng ta, chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ. Sở Minh đưa tay, cương đại thiên tâm ý thức khống chế lấy giữa thiên địa minh mông thần năng, vô cùng vô tận thần lực hướng về Sở Minh trong tay hội tụ. Tại rất nhiều người hoảng sợ trong ánh mắt, kia phóng lên tận trời nham tương trụ, vậy mà tại một nháy mắt ngưng kết, biến thành một cây màu nâu sáng cây cột. Đây là đại sa hắc ám lực lượng bên trong, thao khống hỏa diễm quyền năng, cái này một chút, Sở Minh thông qua thiên tâm ý tức thôi động loại này quyền năng, trực tiếp đem trong nham tương hỏa diễm lực lượng rút ra hầu như không còn. Không lô hỏa diễm lực lượng, tại Sở Minh trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một điểm, ánh vàng rực rỡ tròn chủng chủng, mơ hồ có thể thấy được có ánh kim sắt chất lỏng tại bên trong lưu động, tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thiên vị cảnh giới, Liên đột như cường đại nhất máy quyết đại, để sợ Minh lực lượng tinh thần không biết phóng đại gấp bao nhiêu lần. Mà liên tại cái kia kim sắc viên cầu xuất hiện hết vậy, Hạ Hầu Đôn đột nhiên phát hiện không gian lực lượng của mình mất linh. Đối với không gian, sợ Minh hiện tại cũng không phải rất hiểu, bất quá sợ Minh biết, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không gian cũng là sẽ bị nhiễu loạn. Hắn bây giờ trong tay viên này viên cầu, trong đó không biết ngưng tụ cỡ nào khủng lồ năng lượng, bản thân phóng xạ, liền tự phát khiến cho không gian xuất hiện nhỏ xíu nhiễu loạn. Kim sắc viên châu bắn ra đi, nhẹ nhàng đụng một cái, liền khiến cho Hạ Hầu Đôn khung máy tăng dã. Sau đó càng là vọt thẳng trời mà lên, hướng về từ hàng trăm hàng ngàn cái phổ thông loại hình khung máy tạo thành tuyệt đối lực trường phóng đi. Kim sắc chất lỏng, tựa như bảo ngọc lưu ly, đó là một loại cực đoan nóng, hiện đây toàn bộ bầu trời, từng cái khung máy tan rã, rơi xuống xuống tới. Sở Minh Tân hình treo tại không trung, nhìn xem trận này kiệt tác của mình. Một lần khống chế như thế lực lượng khổng lồ, mà lấy Sở Minh hiện tại năng lực, cũng cảm thấy mấy phần mỏi mệt, thiên tâm vô hạn mêng mông, không có cuối cùng, nhưng hắn tâm linh lực lượng lại không phải vô hạn, lấy 4 lượng khiêu động ngàn cân, cuối cùng vẫn là cần 4 lượng chi lực. Sở Minh biết, mình bây giờ có khả năng phát huy lực lượng, xa siêu việt hơn xa cái này thế giới Thái Thiên Vị tự hạ, đây là lòng tượng trí tuệ tăng thêm đại xà quyền năng mang đến kỳ tích, người cùng thần dung hợp, lúc này mới khiến cho Sở Minh siêu việt người, cũng siêu việt tận. Không biết hiện tại ta, khoảng cách cái này thế giới Kỷ Nguyên Chi Vương, vẫn còn rất xa, hoặc là nói, ta đã là Kỷ Nguyên Chi Vương. Hư không trung, Sở Minh quan sát đại địa, chậm rãi nắm lấy bàn tay, theo Sở Minh, cái này một nắm, trên bầu trời che đậy mặt trời buổi bẩm, trực tiếp bị một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ quét sạch sành sanh, khiến cho ánh nắng lại đến đại địa. Mà Sở Minh thân ảnh, ở trên mặt đất mọi người xem ra, quả thực tựa như là cùng mặt trời vì một, một tay rẽ mây nhìn thấy mặt trời mang đến, là bắt nguồn từ tâm linh vô hạn rung động. Tại rất nhiều người xem ra, đây chính là thuộc về lực lượng của thần, cũng chỉ có thần có loại lực lượng này. Các tộc nhân của ta, ta giáng lâm nơi đây, đem thực hiện cổ lão minh ước, sẽ ở thế này, thành lập thần chi quốc gia, để thần tộc vinh quang, chiếu rọi thế giới. Lập thân dưới bầu trời, Sở Minh bắt đầu mình thống trị thế giới sự nghiệp vĩ đại thứ một bước. Sở Minh hiện tại đã có được tuyệt đối lực lượng cường đại, tại loại lực lượng này trước mắt Cái này thế giới đã không có bất luận kẻ nào có thể phản kháng hắn, khi hắn bước ra thứ một bước, thế giới liền nhất định phục phục tại dưới chân hắn. Đại gia nhất tộc tộc nhân tại quần hoan, không cần nhiều bất luận cái gì nhiều ngôn ngữ, sợ minh triển hiện ra lực lượng, chính là tốt nhất chứng minh, chứng minh sợ minh có năng lực thực hiện đã từng ước định. Kia là mấy ngàn năm trước, bọn hắn tiên tổ cùng đại gia lập thành ước định, bọn hắn khổ đợi vô số năm, thủ dưỡng vô số năm, rốt cục nên đón thu hoạch. Hệ thống nhật ký, kiểm tra đến đặc thù tình cảnh, kích hoạt chủ tuyến nhiệm vụ, thế giới ba quyển. Sợ minh nhìn xem phía dưới đủ loại cũng không có bị mọi người của Nguyệt Mại hưởng, hắn thủy chung là thanh tỉnh, dống nhiên bành trướng lực lượng, cũng không có ảnh hưởng hắn ý chí, đối với mình tâm, hắn ý nguyên có tuyệt đối lực khống chế, biết mình muốn cái gì, nên làm cái gì. Cái gì là ngoại lai, cái gì mới là thật thuộc về mình. Thậm chí tiểu liên bây giờ cái này lực lượng cường đại bản thân, tại Sở Minh xem ra, cũng là đối với mình tâm linh một lần tôi luyện, tu hành tu hành, thần thông cuối cùng bất quá là hộ đạo thủ đoạn, nếu như chìm mê trong đó, ngược lại là đi lên là lối. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Sở Minh lợi dụng loại lực lượng này, đặt thành mục đích của mình. Về phần lực lượng bản thân, bất quá là sinh mệnh tiến hóa trên đường một đạo phong cảnh mà thôi. Chương 195. Sắt thép lúc thành khủng lô công trình kiến trúc phụ vụ ở trên mặt đất, giống như là một con cự thú, rất nhiều khung máy, giống như chim bay đồng dạng tại không trung vắng lái. Kiến cố đường dây lấy cự thú vì trung tâm, giống như là mạng lưới ở trên mặt đất, hướng về tứ phía bát phương lan tràn, thời thời khắc khắc đều có vô số tài nguyên từ đại địa bên trong bị khai quật ra, đưa đến cự thú bên trong. Tựa như là từng cây mạch máu, chuyển vận lấy dinh dưỡng. Loại tình cảnh này là tại toàn cầu chiến tranh hạt nhân xuất hiện trước đó cũng không từng có thỉnh cảnh, cho dù là đã từng cái kia tràn đầy máu và lửa ý chí Xô Viết, cũng không có như vậy rộng lớn bao la hùng vĩ cảnh tượng. Đây là cả một cái công nghiệp hệ thống, từ nguyên liệu đào mỏ đến nguyên liệu gia công, lại đến gần đẩm chế tạo, hoàn toàn không cần nửa điểm nhân lực lẫn vào, thực hiện hoàn toàn tự động hóa. Tại Văn Minh hủy diệt sau hôm nay, đại địa bên trên có thể xuất hiện tình cảnh như thế, là chân chính thần tích. Mà hết thệ này đều thuộc về một người, không ai biết danh tự của người kia, trên lời lưu truyền chỉ có người kia danh hiệu, máy móc đại đế. Hắn là hiện tại trên thế giới tam đại bá chủ một trong. Có được cái này thế giới, 1 phần 3 tuyệt đối của lực. Về phần mặt khác hai cái, một cái là được vinh dự thời kỳ cuối bá chủ, truyền thuyết bên trong kỵ nguyên võ đạo tam nguyên thần quyền một trong, bắt đầu thần quyền truyền nhân, Thái Thiên vị trí cường võ giả. Dùng tuyệt đối lực lượng, lao gây dựng quân đội của mình, cũng không ngừng khuếch trương lãnh thổ, người trong thiên hạ nghe đến đã biến sắc, cái tên đã trở thành bất bại truyền thuyết. Cái cuối cùng là tu luyện Đông Phương cổ võ khí công la sắt môn trưởng môn, hỏa vân tà thần. Người này nghịch luyện dị cân kinh, tu tà Phật kim thân, cũng lĩnh ngộ cổ lão võ đạo Lưu Lai thuần thượng tối cao áo nghĩa, dùng cái này thành tiểu thái thiên vị. Người này lấy nghịch thập tự vì cơ dí, tại Đông Phương đại địa bên trên, nhấc lên mầu đen khủng bố thống trị, quân lâm nhân thế quyền lực đỉnh điểm. So sánh hai cái này sinh mệnh bản thân tiến hóa thang hoa võ giả, máy móc đại đế rựa vào lại là thuần túy khoa học kỹ thuật lực lượng, dùng khoa học kỹ thuật cải tạo tự thân, chế tạo cường đại hữu lực, thậm chí là có thể cùng thái thiên vị tranh phong không máy, dùng cái này chinh phục thế giới. Chủ nhân, thần linh bắt giữ kế hoạch thất bại, tam thần tướng cùng với quân đội toàn diện. Ngay tại sở minh toàn diện địch đến đồng thời, thế giới phương bắc Kia phủ phục ở trên mặt đất sắt thép cự thú bên trong, một trận thanh âm thanh thú vang lên. Nói chuyện, là gian phòng bên trong một người mặc màu đỏ váy, mắt ngọc mày ngài, tựa như chân nhân bình thường ba chiều hình chiếu. Ở gian phòng một bên khác, ngồi một cái quần áo tinh xảo, thân hình phong ron dài, nhìn ước chừng 27-28 tuổi nam tử. Tại nam nhân bên cạnh, còn ngồi mấy cái mai lan trúc cúc khó phân cao thấp nữ tử, những này nữ tử tất cả đều hàm tình mạch mạch nhìn xem nam nhân, trong mắt kia tình ý dặn dảo, tựa như có thể đem người hòa tan. Cái này nam nhân, chính là cái này máy móc đế quốc người thống trị cao nhất, máy móc đại đế Bên cạnh hắn những nữ nhân kia đều là hắn hồng nhan tri kỷ. Toàn diện, chuyện gì xảy ra? Máy móc đại đế hỏi, cũng không vì tin tức này mà xuất hiện quá lớn cảm xúc chập trùng. Căn cứ không máy truyền về số liệu, đại sư phục sinh sau sức chiến đấu xa siêu việt hơn xa chúng ta dự đoán, không chỉ như vậy, thiên tâm ngăn chặn trang bị cũng đối đại giả vô dụng. Hình chiếu gián nữ hài đáp lại, nàng là cái này máy móc đế quốc tối cao chí nào, cũng không phải là chân nhân. Nguyên lai là ngăn chặn trang bị vấn đề, cũng đúng, có thể di động ngăn chặn trang bị mới nghiên cứu ra được không lâu. Công hiệu so không lên bàn sơ phiên bản ngăn chặn trang bị cũng tại tỉ lệ bên trong, thần linh loại vật này, có lẽ không thể dùng Thái Thiên vị số liệu để cân nhắc." Máy móc đại đế nói. Đối với Tam thần tướng toàn diện, máy móc đại đế cũng không có thể hiện ra lo lắng loại hình tâm xúc, cái này bắt nguồn từ hắn đối với mình hang ổ lòng tin tuyệt đối. Máy móc đại đế làm đây hết thể có được, tự nhiên biết thiên tâm ngăn chặn trang bị nguyên lý. Cái này thế giới thiên vị cao thủ, hiện tại rất mạnh, nhưng nếu là ném trừ thiên tâm lực lượng, thiên vị cao thủ, kỳ thật cũng là nhục thể phàm tài. Máy móc đại đế thu thập qua rất nhiều tư liệu, biết thiên vị cao thủ mạnh yếu Trên thực tế là đi theo thế giới biến hóa mà biến, tại Thiên Tâm Miên Lặng, nguyên lực khu kiệt thời đại, thiên vị cao thủ cũng bất quá là một đám so người thường mạnh hơn người, căn bản không giống bây giờ như vậy, quả thực giống như thần linh. Loại này đặc thù tình cảnh, tại máy móc đại đế xem ra, rất giống mình đã từng nhìn qua một cái phim, StarGate, nơi đó mặt dễ đi, cũng là bị giới hạn vũ trụ nguyên lực chiêu thích. Tại nguyên lực nồng hậu dạy đặc thời gian điểm, thậm chí có thể một kiếm bộ ra tính cầu, nhưng ở nguyên lực khu kiệt thời gian điểm, lại là có thể bị đạn giết chết. Mà Thiên Tâm ngăn chặn trang bị, chính là một loại nhân tạo Thiên Tâm Miên Lặng. Nguyên lực khô kiệt hoàn cảnh, dùng cái này để thiên vị cao thủ rơi xuống phàm trần. Là máy móc đại đế Ha Hổ, nơi này thiên tâm ngăn chặn trang bị hiệu quả, tuyệt không phải những cái kia có thể di động thiên tâm ngăn chặn trang bị có thể so sánh với, liền xem như Thái Thiên vị tới, cũng tuyệt không khả năng lại câu thông nửa điểm thiên tâm. Là lấy, lần này thần linh bắt giữ kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng máy móc đại đế lại cũng không lo lắng. Tính toán thời gian, đại thánh hạng mục kết quả hẳn là ra, kết quả như thế nào? Máy móc đại đế hỏi. Đại thánh hạng mục, là thần vương khung máy chế tạo hạng mục công thành phương hướng một trong, thần vương khung máy là áp đạo thần tướng phía trên tồn tại, mỗi một cái trên lý luận lực lượng đều có thể so với bây giờ Thái Thiên vị trí cường giả, coi như không có thiên tâm ngăn chặn trang bị phối hợp, cũng đủ để hành hành thế giới. Bất quá, những này siêu cấp khung máy chế tạo, chẳng những cần cực cao công nghiệp kỹ thuật, càng tồn tại rất nhiều tính ngẫu nhiên, rất khó phục chế. Máy móc đại đế cựu thần tướng đều là máy móc đại đế trực tiếp từ trong hệ thống hồi đối ra hóa trùng đến, giao phó khung máy, sau đó trải qua một loạt bổ dưỡng, tinh tức quá lâu, làm cho thành thủ, lúc này mới thuế biến thành siêu cấp khung máy. Mà đại thánh hạ mục chính là máy móc đại đế thủ hạ một đám nhà khoa học, ý đồ kích hoạt hóa chủng cấp độ sâu biến hóa, làm cho thăng hoa, trở thành siêu việt thần tướng phía trên thần vương cũng máy, tiến hành một hệ liệt thí nghiệm. Ngay tại 3 giây trước, phòng thí nghiệm truyền đến tin tức, nói là thí nghiệm thành công, chỉ là không biết là cái nào khâu xảy ra vấn đề, cho nên đại thánh sinh mệnh ai có chút kỳ quái. Hình chiếu ra nữ hài đáp lại: "Hỏa chủng tiên là kỳ tích tạo vận, lấy hiện tại điều kiện, có thể thành công đã là vận hạnh, ở giữa xuất hiện một chút sai lầm, là bình thường sự tình." Máy móc đại đế nói: "Đúng rồi, đại thánh sinh mệnh ai, kỳ quái ở đâu?" quá mức thận trọng. Dung nhân loại thuyết pháp chính là chiều sâu bị ép hại chứng vọng tưởng. Đại thánh thức tỉnh về sau, liền đợi tại phòng thí nghiệm không chịu ra, còn chủ động yêu cầu cải tạo phòng thí nghiệm, nói nơi đó không đủ an toàn, tổn tại bị xâm lấn khả năng. An toàn? Hắn một cái thần vương cũng máy, vậy mà lo lắng cho mình an toàn. Ngươi xác định bọn hắn cho hỏa chủng quan chú, là đại thánh chiến tiên đấu địa bất khuất tinh thần, mà không phải cái gì khác vật kỳ quái. Máy móc đại đế ngứ điệu, đột nhiên trở nên quái dị. Chương 196. To lớn mà chống chọi không gian dưới đất bên trong trung quanh vách tường một mảnh ngân bạch, mà tại cái này không gian thật lớn bên trong, một cái ước chừng có cao 10 mét, đường cong cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, lấy sắt thép đúc thành hầu tử, lại là chuyển động lấy các loại nguyên vật liệu, ngẫu nhiên còn trực tiếp phun ra một nguồn hóa diễm, tướng tài liệu hòa tan, biến thành mình muốn hình hình. An toàn? Không không không, nơi này cũng không an toàn. Hầu tử vừa nói chuyện, động tác trên tay lại là không chậm chút nào. Các ngươi nơi này phòng ngự còn kém một chút, nếu là có một thiên điệu tâm nổ tung, lại hoặc là mặt trăng đụng xuống tới, căn bản ngăn không được. Đúng rồi, các ngươi nơi này tiếp vệ tinh không có. Ta lúc cần phải thời khắc khắc giám thị vũ trụ, dự phòng có thiên thạch loại hình nện xuống tới. Hầu tử gãi đầu một cái, phát ra một trận kim thiết va chạm thanh âm, có chút chói tai. Vệ tinh bây giờ còn chưa có, thời đại trước chế tạo vệ tinh rất nhiều tư liệu, tư liệu đều hủy diệt, hiện tại còn có mấy cái mấu chốt kỹ thuật điểm không có phục hồi như cũ ra. Sắt thép cự thú tối cao chủ não, làm ra nhân tính hóa đáp lại. Máy móc đại đế giự vào hệ thống, máy móc hàn thần, trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể tạo gần đẩm, nhưng lại cũng không có tự chủ nghiên cứu năng lực, tạo được gần đẩm nhưng lại không tạo được vệ tinh tạo được vũ khí cao năng, nhưng lại không tạo được đạn hạt nhân, chỉ có thể dựa vào đào móc thời đại trước kỹ thuật tư liệu, ý đồ đem những vật kia phục hồi như cũ ra. Không cần đổi chủ đề, làm thần vương cùng máy, thân thể của ngươi có thể tại trên mặt trời tắm rửa, loại này thế giới mạnh nhất đạn hạt nhân, chỉ cần không phải chính diện đưa ngươi đánh chúng, cũng không gây thương tổn được ngươi, ngươi đến tụt cùng tại lo lắng thứ gì? Chủ nào hướng dẫn từng bước, ý đồ khuyên bảo hậu tử. Mỗi một cái máy móc sinh mệnh đều là hoàn chỉnh sinh mệnh, cũng không phải là một đoạn số liệu, mà là tồn tại mãnh liệt bản thân, liền xem như máy móc đại đế Mặc dù là những này máy móc sinh mệnh chủ nhân, đạt được những này máy móc sinh mệnh ủng hộ, nhưng cũng không pháp cường bách những này máy móc sinh mệnh đi làm bọn hắn chuyện không muốn làm. Đương nhiên, là máy móc sinh mệnh, bọn hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng tổn thương máy móc đại đế. Cái này thế giới không phải còn có một loại tên là Thái Thiên vị cường đại sinh mạng thể a. Ta ra về phía sau nếu là đụng phải Thái Thiên vị sinh mạng thể, đây chẳng phải là thảm rồi. Mà lại tại trong trí nhớ của ta, Thái Thiên vị phía trên, giống như còn có mạnh hơn Kỷ Nguyên Chi Vương, ta ra đi nếu là đụng phải, rất có thể bị đối phương đánh chết. Đây vẫn chỉ là ta trong kho tài liệu có, trời biết Kỷ Nguyên Chi Vương thượng còn có không có đồ vật, nếu là còn có cái gì Kỷ Nguyên Chi chủ, siêu Kỷ Nguyên Chi chủ, siêu cấp Kỷ Nguyên Chi chủ càng càng mạnh hơn sinh mạng thể, ta chẳng phải là sẽ chết thảm hại hơn. Đừng dùng ngươi vô tri, đến phòng đoán trí tuệ của ta, chân chính trí giả, mạn mạn cũng mang một viên khiêm tốn tâm. Hầu tử chẳng những dựa vào lý lẽ biện luận, còn trái lại cho chủ nào quán thâu quan niệm của mình, trong lúc nhất thời, để chủ nào đều không phản bác được. Chân thực thế giới cũng không phải trò chơi, làm sao có thể đột nhiên liền xoát ra một đống lớn nguyên lai không có đồ vật ra. Sự lo lắng của ngươi, bất quá là ngươi đại não kia nhảm chán vọng tưởng mà thôi." Trú não suy tư một lát, phản bác. Nhưng vào lúc này, cái nải to lớn không gian dưới đất lại là đột nhiên một trận lắc lư, ngay sau đó, toàn bộ căn cứ cũng bắt đầu lấp lóe đèn đỏ. "Không tốt, có ngoại địch xâm lấn." "Ngoại địch?" "Ai?" Máy móc đại đế đứng dậy. "Đại xã, là đại xã đến rồi." Sở Minh đứng tại hư không trung, nhìn xuống phía dưới sắt thép cự thú, trong lòng không khỏi dâng lên một chút gợn sóng. Loại tình cảnh này, là Sở Minh đã từng không có nhìn thấy qua, là một loại thuộc về khoa học kỹ thuật Trở về công nghiệp ẩm ẩm sóng, dậy, có một loại độc thuộc về sắt thép đẹp. Thời gian bây giờ, là Sở Minh dáng lâm đến cái này thế giới ngày thứ 2, một ngày thời gian, hắn vượt ngang gần phân nửa địa cầu, trực tiếp đi tới máy móc đại đế hang ổ. Sở Minh báo thủ không cách đêm, máy móc đại đế đã đối với hắn rối mong đuốt, hắn tự nhiên là lựa chọn trước hết nhất đánh chết máy móc đại đế. Đương nhiên, trong này cũng có mấy phần Sở Minh đối gần đảm chế tạo kỹ thuật lòng hiếu kỳ. Loại này siêu việt thời đại kỹ thuật, để Sở Minh sinh ra hứng thú nồng hậu. Chư cái đó ra, mấu chốt nhất Vẫn là cái này thế giới máy móc đại đế họa phong thực sự là quá đạt thủ, lộ ra không hợp nhau, người sáng suốt xem xét liền biết có vấn đề. Trầm Thi Sính Biến, vì phong ngừa máy móc đại đế nơi này xuất hiện một ít biến số, là lấy Sở Minh quyết định không cho bất luận cái gì biến số xuất hiện cơ hội. Mặc dù Sở Minh đối với mình hiện tại lực lượng rất tự tin, nhưng chư thiên thế giới không thiếu cái lạ, loại này kỳ quái địch nhân, vẫn là sớm một chút đánh chết tương đối tốt. Sở Minh từ đầu đến cuối cho rằng, chỉ có chết rơi địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Thế là hắn tới, một người xâm nhập địch tổ căn bản không giống như là bình thường nhân vật phản diện đại bạo đồng dạng, cho địch nhân phản ứng cùng thời gian chuẩn bị. Oanh long long. Đúng lúc này, sắt thép cự thú bên trong, rất nhiều đạn đạo khóa chặt Sở Minh gào thét mà tới. Sở Minh lập tức biết, đối phương đây là phát hiện hắn. Đối diện với mấy cái này đánh tới đạn đạo, Sở Minh thiên tâm ý thức quét ngang mà ra, cường đại điện từ lực chống giống mà sinh, trực tiếp phá hủy đạn đạo bên trong khống chế trang bị, khiến cho rất nhiều đạn đạo bay ngược mà quay về, hướng về lúc đến phương hướng đánh tới. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, một trận tiêu khói bên trong, rất nhiều khung máy hướng về Sở Minh bay tới đem sở minh bao bọc vây quanh. Sau đó, chính là lóe lên bạch quang. Màu trắng hủy diệt chi quang từ sở minh trên thân mô phát, quét ngang tứ phía bắt phương, khiến cho màu trắng thành thế giới duy nhất, bạch quang qua đi, rất nhiều khung máy đều trực tiếp nổ tung. Nơi này Thiên Tâm che đậy trang bị vậy mà cũng đối đại xả vô dụng. Căn cứ bên trong, máy móc đại đế thông qua giám sát thiết bị nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, rốt cục cũng không còn cách nào duy trì trước đó bình tĩnh thông dong. Mà đúng lúc này, máy móc đại đế lại là đột nhiên nhìn thấy sở minh cười, kia một đôi mắt, giống như thông qua camera trực tiếp thấy được chính mình cập tiêu màu đen bên trong sen lẫn ngân bạch hoa văn còn lơi, cho dù là cách màn hình, y nguyên không khỏi làm máy móc đại đế theo bản năng lui về sau nửa bước. Sau đó, máy móc đại đế liền phát hiện hình tượng bên trong sở minh biến mất. "Chủ nhân, đi mau, đại xà muốn vào tới, hắn xâm lấn căn cứ chương trình, ta ngăn không được hắn." Cơ địa chủ não thanh âm dồn dập vang lên. Sau đó, hình tượng đột nhiên nhất chuyển, chỉ thấy căn cứ đại môn tại sở minh trước mặt, một cái lại một cái tự động mở ra, giống như chủ động vì sở minh mở cửa. Mà những bố trí kia nghiêm mật lực sát thương to lớn vũ khí cao năng, cũng giống là xấu. Không có nửa điểm phản ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Minh liền đã xâm nhập bên trong căn cứ, mắt thấy là phải tiếp cận trung ương phòng tổng điều khiển. Cái gì? Cái này một chút, máy móc đại đế rốt cục trong lòng đại loạn, hắn vốn cho là mình ở căn cứ bên trong là tuyệt đối an toàn, nhưng bây giờ hiện thực tàn khốc lại nói cho hắn biết, nơi này cũng không an toàn. Nhanh, đem tất cả thần tướng đều phái qua, nhất định phải ngăn lại đại xã, còn có hầu tử, để hầu tử cũng trôi qua. Zé Quỷ, đem ta khung máy đưa tới, không, đem ta đưa qua. Máy móc đại đế thanh âm mang theo ngôn lệ, Một cái đã từng bị người phong ấn qua ngụy thần mà tôi, mạnh hơn cũng bất quá thái thiên vị, liền xem như thần, bị giết cũng sẽ chết. Chương 197. Sở Minh trực tiếp xâm nhập máy móc đại đế căn cứ, ở trước mặt hắn, từng tòa đại môn nhao nhao mở ra, rất nhiều vũ khí cao năng, đối với hắn cũng làm như không thấy, không, có chút náo khởi động ý tứ. Cái này tự nhiên không phải tòa này căn cứ xảy ra vấn đề, mà là Sở Minh trực tiếp lấy mạnh mẽ tiên tâm ý thức, xâm lấn tòa này căn cứ hệ thống điều khiển. Đây không phải lấy tuyệt đại tiên tâm lực lượng bạo lực phá giải, mà là Sở Minh tinh thần tín hiệu, chuyển hóa thành tín hiệu số cùng căn cứ hệ thống điều khiển, tạo thành kết nối. Sở Minh máy tính kỹ thuật, học tập đến tương lai võ đạo kỳ nguyên thế giới, dựa vào máy tính kỹ thuật, Sở Minh thậm chí biên dịch bạch cái này trí tuệ nhân tạo. Toàn này căn cứ kỹ thuật hàm lượng, tại Sở Minh xem ra, mặc dù xa siêu việt hơn xa thời đại này, nhưng lại như cũng không cách nào cùng tương lai võ đạo kỳ nguyên thế giới kỹ thuật bằng được. Tại nơi này, Sở Minh gặp được rất nhiều chưa từng thấy qua đặc thù hắc kim, kỹ thuật hàm lượng cao, liền xem như lấy Sở Minh hiện tại sức chiến đấu, nghĩ đến đem cưỡng ép đánh xuyên, cũng chỉ ít cần mấy giây, nhưng tòa này căn cứ hệ thống điều khiển, lại nhiều đến nhất đến tương lai võ đạo kỷ nguyên năm 2070 trình độ. Sở Minh lấy tiên tâm ý thức, cưỡng ép xâm lấn hệ thống điều khiển, không có khe hở kết nối phía dưới, khống chế tòa này căn cứ trí tuệ nhân tạo, căn bản là không có cách từ Sở Minh trong tay đoạt lại căn cứ quyền khống chế. Đây chính là trí tuệ lực lượng, cái này thế giới thổ dân, đối mặt căn cứ chỉ có thể lấy bạo lực phá giải, mà Sở Minh làm võ đạo cao thủ sau khi, vẫn là một cái đỉnh tiêm máy tính cao thủ, cái này khiến máy móc đại đế vững như vững chắc siêu cấp căn cứ, tại Sở Minh trước mặt, nếu như không có gì. Giờ phút này, Sở Minh tiên tâm ý thức không chỉ là xâm lấn mình trùng quanh hệ thống điều khiển, thậm chí còn thông qua hệ thống bản thân, trái lại ý đồ từ tòa này căn cứ chủ nào trên tay, cướp đoạt căn cứ tối cao quyền thống chế. Tại Sở Minh kia cường đại lực tư duy lượng hạ, căn cứ chủ não liên tục bại lui, đến cuối cùng vậy mà chủ động từ bỏ mảng lớn khu vực, ý đồ dùng vật lý ngăn chặn, ngăn cản Sở Minh xâm lấn. Nhưng mà Sở Minh xâm lấn, căn bản không cần số liệu tiếp đời, chỉ cần tại hắn tiên tâm ý thức bao phủ phạm vi bên trong, liền căn bản không chỗ có thể trốn. Cơ hội chi dụng mấy giây thời gian, Sở Minh liền đã tiếp cận siêu cấp căn cứ hải tâm, mà ở trong quá trình này Rất nhiều khung máy đạt được chỉ lệnh, hướng về Sở Minh đuổi theo, ý đồ ngăn cản Sở Minh, nhưng lại đều hủy diệt tại căn cứ bên trong rất nhiều vũ khí cao năng phía trên. Những vũ khí này không chế chương trình, hiện tại đã bị Sở Minh suy tạc, vì Sở Minh sử dụng. Liên miên tiếng nổ ở căn cứ bên trong vang lên, nhưng lại cũng không có hư hao bao nhiêu thứ, tòa này căn cứ sử dụng hợp kim cường độ cực cao, liền xem như Thái Thiên vị cao thủ, muốn anh mở trong đó một tầng đều cần tốn hao không ít khí lực. Phối hợp trong căn cứ tiên tâm ngăn chặn trang bị, liền xem như Thái Thiên vị cao thủ cũng không tồn tại bạo lực xâm lấn khả năng, mà máy móc đại đế bản nhân cũng là rất được cậu tinh túy, chỉ làm cho dưới tay mình thần tướng, cùng máy móc chiến đội tại các nơi trên thế giới khoáy gió nổi mưa, mà mình bản nhân lại là trốn ở căn cứ bên trong, không chút nào cho địch nhân thực hành chém đầu kế hoạch cơ hội. Nếu không phải Sở Minh có được một thân cao siêu máy tính kỹ thuật, còn có thể đem mình thiên tâm ý thức chuyển hóa số tròn chữa tín hiệu, cũng tuyệt khó oanh mở từng tầng từng tầng cường độ cao hkim, đem máy móc đại đế đánh giết. Mà bây giờ, Sở Minh tiến nơi này, quả thực liền cùng sẽ tự mình nhà đồng dạng. Lạc Hậu liền muốn bị đánh. Hệ thống khống chế của nơi này, giới ở phía sau sở minh máy tính kỹ thuật 10 năm là lấy, nên có này một kiếp. Chỉ là khi Sở Minh Thiên tâm ý thức xâm lấn đến cơ địa chủ não hoạch tâm lúc, lại gặp đến trước nay chưa từng có cơ cảnh. Giờ phút này Sở Minh đột nhiên phát hiện, cái trụ sở này chủ não căn bản không phải mình lý giải bên trong trí tuệ nhân tạo, mà là một loại áp đạo trí tuệ nhân tạo bên trên số lượng sinh mệnh. Cái trước vẫn là chương trình, mà cái sau lại thuộc về một loại sinh mệnh, nhân loại là gốc carbon, số lượng sinh mệnh là gốc silicon. Cái này cũng không đại biểu số lượng sinh mệnh nhất định mạnh hơn trí tuệ nhân tạo tựa như máy xúc đất nhưng thật ra là không có sinh mệnh, nhưng lại có mấy cái người thường dám cùng máy xúc đất cương chiến diện. So sánh trí tuệ nhân tạo, số lượng cái gì có được càng nhiều khả năng mạnh hơn trưởng thành tính, mà tại không có trưởng thành thời điểm, số lượng sinh mệnh thật đúng là không nhất định hơn được đổi mới vô số lần phiên bản trí tuệ nhân tạo. Số lượng sinh mệnh, là Sở Minh chỗ không hiểu rõ lĩnh vực, Sở Minh có thể tùy tiện tại mạng lưới thế giới chiến thắng trí tuệ nhân tạo, đó là bởi vì Sở Minh đối máy tính kỹ thuật hiểu rất rõ, Sở Minh có thể tùy tiện thôi miên khống chế hàng trăm hàng ngàn người. Đó là bởi vì sợ Minh hiểu do thân thể của nhân loại cấu tạo, tinh thần cấu tạo, giờ phút này đối mặt một cái không hiểu rõ đồ vật, sợ Minh rốt cục không cách nào làm được đã từng như vậy tùy tiện. Bất quá, đây đối với sợ Minh mà nói, đây bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Mà đúng lúc này, nương theo lấy nổ thật to âm thanh, một cái cao trường 5m, toàn thân lấy sắt thép cấu trúc, hiện ra một loại màu đá voi, tràn đầy lực lượng cảm giác khủng máy, đột nhiên chặn sợ Minh đường đi. Máy móc đại đế. Sợ Minh chắc chắn, lại là thiên tâm ý tức tại tối tăm bên trong bắt được một chút đồ vật, để hắn trực tiếp biết thân phận của đối phương. Mà liên tại gặp mặt một cái mắt, Sở Minh liền ý đồ lấy tiên tâm ý thức điều khiển đối phương tinh thần, nhưng lại bị khung máy bên trong một đoàn cường đại lực lượng tinh thần ngăn lại cản. Sở Minh tiên tâm ý thức cùng đoàn kia cường đại lực lượng tinh thần, một cái tiếp xúc ở giữa, liền đã minh hiểu, kia là khung máy bản thân bên trong ẩn chứa lực lượng tinh thần. Bất quá, đoàn kia lực lượng tinh thần cũng không có minh ý thức, càng cùng loại với thân thần. Tựa như lúc trước Sở Minh đối mặt tương lai võ đạo kỳ nguyên thiên tôn lúc, cũng là bởi vì có mang thần bảo hộ, mới không sợ tiên tôn tâm linh điều khiển. Mà bây giờ, lại là máy móc đại đế, nương tựa theo khung máy thân thần. Chặng sở Minh tâm linh được hiển. Ma theo cùng đoàn kia tinh thần tiếp xúc, Sở Minh Thiên tâm ý thức cũng bắt được không ít có quan hệ đại này khung máy tin tức, để Sở Minh biết đại này khung máy danh tự, Bản Cổ. Bản Cổ là đại hạ thượng cổ thần thoại bên trong khai thiên tịch địa thần linh, ở phía sau đến 5 tháng, thường có người khai thiên tịch địa hình dung lực lượng chi lớn, mà này khung máy lấy Bản Cổ làm tên, trong đó tựa như thật dựng dục ra bản cổ loại kia khai thiên tịch địa tinh thần, tại Sở Minh tinh thần thế giới bên trong, đại này khung máy, thật giống như thật là vô hạn lực lượng tụ hợp thể. Đồng thời, Sở Minh cũng hiểu được một bộ phận đại này khung máy lai lịch Đây là máy móc đại đế lấy một loại kỳ quái kỹ thuật, câu thông căn nguyên về sau, từ căn nguyên bên trong, rút ra nhân loại tâm niệm tinh thần tổ tích lưuy có quan hệ bản ngẫu cổ khai thiên tịch địa truyền thuyết bộ phận, quan trú tại một đoàn ký ức năng lượng nguyên bên trong, chỉ là về sau cái này đoàn năng lượng nguyên cũng không có sinh ra bản thân ý thức, ngược lại là biến thành bây giờ loại này chỉ có thân thần tồn tại. Ký ức trạng thái, thế là bị máy móc đại đế cải tạo thành mình chuyên dụng mạnh nhất không máy, bản cổ. Chương 198. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong mắt, chỉ là một cái tiếp xúc, Sở Minh liền biết lai lịch của đối phương. Loại này thủ đoạn là Sở Minh tại Thiên Tâm Tăng Phúc phía dưới, Tinh Thần Thang Hoa, chỗ sinh ra biến hóa, nhìn như huyền diệu, kỳ thật chính là một loại thấy mầm biết cây mà thôi. Người thường nhìn về phía một cái người xa lạ, sẽ căn cứ quần áo khuôn mặt thần sắc đối thân phận của đối phương thiện ác làm ra suy đoán phán đoán, lại tiến một bước, tinh thông tâm lý học người, có thể từ càng nhiều phương diện, đối người xa lạ tiến hành phán đoán, mà Sở Minh lại là tiến thêm một bước, có thể bắt giữ đối phương trên thân tích lũy tin tức, dùng cái này nhìn thấy đối phương đủ loại. Thần thoại truyện ký trong tiểu thuyết, có đạo nhân tiên nhân thần nhân thần cơ diệu toán, chính là bọn hắn đối tin tức bắt giữ cùng tiếp thu năng lực xa xa mạnh hơn phàm nhân, tựa như loài rắn con mắt, chỉ có thể cảm thụ tia ở ngoài, mà nhân loại lại có thể nhìn thấy sắp thái dục dỡ thế giới, đây chính là tin tức tiếp nhận năng lực khác biệt. Rất nhiều thần thoại tiểu thuyết truyện ký bên trong, thần tiên Phật Đà, một chút biết quá khứ tương lai tam thế luân hồi, đối phàm nhân mà nói, cái này không thể tưởng tượng nổi, nhưng tại thần tiên Phật Đà mà nói, lại là trong mắt bọn họ thế giới chính là như vậy, phàm nhân nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một người, mà thần tiên Phật Đà nhìn sang, lại là có thể nhìn thấy một người toàn bộ. Dựa theo khoa học đến miễn cưỡng giải thích Đây là một loại giao duy thị giác. Sở Minh hiện tại, khoảng cách loại này cảnh giới không thể nghi ngờ còn cực kỳ xa xôi, nhưng cũng đã có thể làm được rất nhiều tại bình thường võ đạo gia mà nói, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng sự tình tới. Mà máy móc đại đế lái bản cổ khung máy xuất hiện về sau, không có chút nào cùng Sở Minh nói chuyện ý tứ, chỉ muốn đem Sở Minh gan này đại làm bệnh, dám vào xâm hắn căn, cứ người xâm nhập, từ lục thể đến phương diện tinh thần, triệt để phá hủy. Sở Minh cử động lần này đã hoàn toàn chạm đến máy móc đại đế ranh giới cuối cùng, trước đó cái nhìn kia đối mặt, để hắn lần thứ nhất sinh ra tự vong ảo giác cũng bắt nguồn từ sợ hãi tử vong. Kiêu ngạo như hắn, lại xuất hiện loại này tâm tình sợ hãi, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Dù có vài ngược, chạm vào tức giận, hắn đã từng từng phát lời thề, trên đời sẽ không còn người có thể đem hắn giẫm tại dưới chân. Tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ, đã từng hắn là một cái chính thống tiểu nhân, hèn mọn vô năng kiếp được, hắn thẩn sâu thống hận đã từng chứng minh. Đương nhiên, hắn không cho rằng mình là đắc chí về sau càn rỡ, mà là thuộc về cường giả Kiêu ngạo. Rất nhiều năm trước, hắn cho là mình đã đem khiếp nhược hèn mọn vô năng mình rất chết, biết vừa rồi Hắn lại là lần nữa cảm thấy rất nhiều năm trước cái chủng loại kia cảm giác, cho nên hắn phẫn nộ, trước nay chưa từng có nỗi giận, thậm chí tiểu liền thời gian, cũng giống như về tới một cái kia đêm mưa. Hắn trong lòng đột nhiên bắt đầu bức thiết hy vọng, hy vọng lấy sở minh cái này trà đạp hắn kiêu ngạo người máu tươi, chứng minh hắn đã không giống trước. Oanh long long, bàn cổ không máy năng lượng lô hoành mình, siêu phủ tại vật chuyện, cường đại năng lượng lực trường từ bản cổ không máy trên thân bộc phát, bao phủ phương viên vài trăm mét không gian, khiến cho cái không gian này bên trong năng lượng đều cơ hồ dừng lại vận động. Không giống với lư bố không máy ma thần lực trường, ma thần lực lượng thiên về hủy diệt, mà cái này lực lượng lại là tuyệt đối áp chế, áp chế hết thảy năng lượng, thậm chí là nguyên tử phân tử tư duy vật chất, thực hiện gần như thời gian đình chỉ hiệu quả. Cái này một chút, xử trí không kịp đề phòng, Tiêu Liên Sở Minh đều chưa kịp phản ứng, thân hình chẳng có kia cơ hội nhỏ bé không thể nhận ra một cái mắt. Mà liên cái này nhỏ bé không thể nhận ra một cái mắt, lại là bị máy móc đại đế bắt giữ lấy, ở giữa bản cổ khung máy hai tay khép lại, bản cổ khung máy bản thân năng lượng, kết hợp huyền diệu khó lường tiền tâm lực lượng, vậy mà tại bản cổ khung máy trong tay, ngưng tụ thành một thanh năng lượng nữa. Thiên tâm áo nghĩa, khai thiên tịch địa. Năng lượng đùa rơi xuống, vô song phong mang nợ độ, một đạo kim sắc phù quang thẳng tắp hướng về Sở Minh Ngộ tới. Đạo này phù quang thuần túy mà o ánh, giống như mặt trời quằn mang, phá vỡ phân hiểu, cũng mang theo một cỗ chặt đứt hết thảy ý vị, đây không phải là một loại đơn thuần tin tức, mà là rất nhiều khai thiên tịch địa tinh thần ý niệm thăng hoa về sau, tạo ra ra cơ hồ khái niệm độ vận, có được từ khái niệm vực diện, chém ra hết thảy lực lượng. Cứng rắn hấp kim mặt đất, tại phù mang trước mặt, giống như đậu hũ bình thường tùy tiện nhân diệt, lưu liên không gian bên trong, đều xuất hiện từng vòng từng vòng kỳ dị gần sóng. Mà đợi đến Sở Minh tránh thoát áp chế lực trường ảnh hưởng, cái kia đạo phụ mang đã đi tới Sở Minh trước mặt, trong chốc ngắn này, Sở Minh thiên tâm ý thức toàn lực vận chuyển, sau đó chính là đao quang kiếm mang chống giống ma sinh, hiện ra nghệ hình chữ, khó khăn lắm ngăn tại Sở Minh trước mặt. Ma đao thần kiếm, đao kiếm đồng quy, đây vốn là vô thượng tâm thần đao kiếm chí đạo, là phàm nhân cực hạn, được nó một, liền đầy đủ thành tiểu thái thiên vị, mà tại cái này thế giới, đao kiếm áo nghĩa thông qua thiên tâm thăng hoa, đao kiếm hợp nhất phía dưới, đúng là diễn sinh ra được hoàn toàn mới áo nghĩa, phá vỡ đã từng cực hạn. Kinh khủng tiếng nổ vang lên, Nương theo lấy kịch liệt năng lượng ba động, trung quanh hợp kim vết tượng trực tiếp nứt toác ra, căn bản là không có cách tiếp nhận hai người cái này một chút giao thủ. Cái gì? Mà tại máy móc đại đế cảm ứng bên trong, Sở Minh khí tức vậy mà không có nửa điểm rơi xuống, kia cường đại sinh mệnh trận tại khung máy thị giác bên trong, là như thế loá mắt, liền tựa như một vòng quang minh vô hạn đại mặt trời. Điều này đại biểu, mình cái này có thể xưng không có kẻ hở một bộ liên chiêu, lại bị Sở Minh chặn. Cái này khiến máy móc đại đế có chút không dám tin tưởng, tại siêu cấp máy vi tính trong tính toán, mình một bộ này nếu như đánh ra đến đủ để tùy tiện đánh giết Thái Thiên vị. Trước đó hắn vọt thẳng đến, chính là muốn có tính nhẫn vô tâm, một bộ đem Sở Minh mang đi. Máy móc đại đế biết, lấy Thái Thiên vị cao thủ trí tuệ, chiêu thức giống nhau, là không cách nào dùng tới hai lần, đối phương cường đại thiên tâm ý thức, chỉ cần coi trọng một lần, có thể rất nhanh nghĩ ra phương pháp phá giải. Máy móc đại đế tự tin, mình chưa bao giờ hiện lộ qua bản cổ không máy, năng lực không có khả năng bị ngoại nhân biết được, sự thật cũng đúng như là hắn suy nghĩ, Sở Minh bị hắn năng lượng cường áp chế như vậy một cái mắt, để hắn đánh ra kia một cái khai thiên tịch địa. Căn cứ siêu cấp máy vi tính suy tính, cái này một cái khai thiên tịch địa trong nháy mắt lực bộc phát, là Thái Thiên vị lý luận lực sát thương gấp 5 lần, chỉ là bởi vì một chiêu này không có khoá định hiệu quả, lại phạm vi nhỏ hẹp, Thái Thiên vị cao thủ nếu có phòng bị, rất khó đánh trúng. Nhất định phạm vi bên trong, tự hạn khuynh hướng lực lượng, chiến luận miễn xuất hiện linh hoạt không đủ, biến hóa không đủ. Kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ là hắn đánh trúng, nhưng kết quả cuối cùng, lại làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, có được Thái Thiên vị gấp 5 lần lực bộc phát một kích, lại bị đối phương chặn. Coi như đối phương căn nguyên ý thức mạnh hơn, Là hành tẩu tại nhân gian thần linh, dựa theo rất nhiều điển tịch ghi chép, cũng tuyệt đối sẽ không siêu việt Thái Thiên vị phàm chủ, bởi vì đó là chân chính sinh mệnh cực hạn, căn cứ máy móc đại đế chỗ biết đến, bây giờ trên thế giới Thái Thiên vị tạo vật, chỉ có một cái, đó chính là căn nguyên bản thân. Về phần thế kỷ chi vương, loại kia tồn tại, đây chẳng qua là hư vô mờ mịt truyền thuyết mà thôi, trên thế giới, kia mấy thứ truyền thuyết ra ngoại thế kỷ chi vương trong tay thần khí, trên thực tế, đều là Thái Thiên vị cao thủ, đem mình đầu nhập căn nguyên, ý đồ truy cầu cấp bậc cao hơn, đồng giá trao đổi về sau, xuất hiện dung hợp Thái Thiên vị cao thủ cùng căn nguyên lực lượng hai loại lực lượng cường đại cố hóa vật mà tôi. Chương 199. Ngươi không phải nói nơi này là trên thế giới an toàn nhất địa phương a? Đây chính là ngươi cái gọi là an toàn. Ta làm sao cảm giác người ta đến nơi này liền cùng về nhà mình đồng dạng. Trước đó ta liền nói, nơi này cũng không an toàn, ngươi còn nói hết thảy đều chỉ là ta nhảm chán ảo tưởng. Hiện tại nói thế nào? Không gian chống chạy bên trong, hầu tử Lữu lo không ngừng. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão bà, rất xấu, vậy mà muốn hại ta. Sớm biết ta liền thay cái địa phương cậu lấy. Các ngươi nơi này thực sự là quá nguy hiểm. Ngươi thành tín đâu, ngươi như thế gạt ta lương tâm của ngươi liền sẽ không đau nhức a? Co như ngươi không có lương tâm, hái tâm rủ sao cũng nên có như vậy một chút đi, ta mới xuất sinh một cái giờ cũng chưa tới, ngươi liền như thế lừa gạt ta, lừa gạt một cái vừa ra đời hải tử, ngươi vẫn là người a? Không đúng, ngươi vốn cũng không phải là người. Hầu tử tiếp tục vỡ nát lại nhải, nghiêm nhiên một bộ lắm lời bộ dáng. Đủ rồi, đủ. Ngươi câm miệng cho ta. Cơ địa chủ náo nghe được hầu tử, cũng không nhịn được bị khơi dậy phẫn nộ cảm xúc. Đây cũng là số lượng sinh mệnh siêu việt trí tuệ nhân tạo địa phương, trí tuệ nhân tạo hết thể cảm xúc, đều chẳng qua là tính toán mô phỏng ra, là hư giả, tựa như người già khóc giả cười đồng dạng, mà số lượng sinh mệnh cảm xúc lại là chân thực cảm xúc, mà không phải ký thác tại số liệu dữ toán. Đối đại hải tử, ngươi cần tha thứ, ngươi dạng này là không đúng." Hầu tử đáp lại, động tác trên tay lại là không ngừng. "Đừng nói nhảm, ngươi lại không đi, chủ nhân liền phải chết." Nghe vậy Hầu tử sững sờ, sau đó nói, "Lý trí của ta nói cho ta, ta không nên chơi quá, nhưng cũng giống như không thể không đi." Nói thực ra Các ngươi có phải hay không tại ta trên thân động tay động chân?" Hầu tử Hoang mang vào đầu, nhưng trên tay lại là trực tiếp buông xuống động tác trong tay, trực tiếp từ cự đại không gian trên vắt tưởng, rút ra một cây trại rộng kỳ dị hoa văn kim sắc trường côn. Bị cương ép vênh mở cự đại không gian bên trong, xung quanh điện quang lập loé, trong chiến trường, bộ da như vậy sau một kích, bản cổ không máy trong tay năng lượng đũa liền trực tiếp vỡ ra, chỉ có bản cổ không máy kia một đôi cánh tay, y nguyên trán phóng chói mắt ki quang, phóng thích ra cường đại năng lượng ba động. Một bên khác, Sở Minh lại là cởi trần, chỉ là mặc một đầu màu trắng quần, đi trấn đất Giống như bảo ngọc bình thường trên da, trải rộng kỳ dị màu bạch kim hoa văn. Hắn một đầu màu bạch kim tóc, liền tựa như một đoàn ngọn lửa màu bạch kim, tích liệt cơn bão năng lượng bên trong, Sở Minh trên thân không nhốn nhủi trận, quang huy vô hạn, liền tựa như một tôn chân thần, hành tẩu ở nhân gian. Lam mênh ngông như vậy, như vậy siêu nhiên, tựa như là một vòng mặt trời, thời thời khắc khắc đều để người vô pháp coi nhẹ. Vành long. Sở Minh đưa tay, thiên tâm ý thức khống chế căn nguyên lực lượng thần vũ trụ có thể, hóa thành một con không màu hủy diệt chi thủ, chống rông đem bản cổ khung máy tóm lấy. Vừa rồi kia khai thiên tịch địa sau một kích, bản cổ khung máy năng lượng lô trực tiếp quá tải, bây giờ lực lượng đã thật to suy giảm, cho nên máy móc đại đế căn bản là không có cách tránh thoát sở mình nắm bắt. Vị hủy diệt chi thủ nắm chặt, cứng cỏi như bản cổ khung máy, cũng không khỏi xuất hiện nhỏ xíu vật bẹo biến hình, càng kinh khủng chính là, đại tụi bên trên kia tứ ngược lực lượng hủy diệt, thời thời khắc khắc đều tại ăn mòn bản cổ khung máy, thậm chí là không gian chúng quanh. Đây là thuộc về đại xa hủy diệt nguyên năng, thuần túy mà cực đoan lực lượng hủy diệt. Hủy ta, tiện thể hủy toàn bộ thế giới. Bản cổ khung máy trước mặt Sở Minh Tân hình không thể nghi ngờ lộ ra cực kỳ nhỏ bé, cái này khiến trong sân hình tượng có chút quái dị, nhưng chính là bởi vì loại kia hình thể chiến lệnh mang đến cảm giác chấn động, cũng là khó nói lên lời. Tựa như là con kiến giơ lên voi, có thể nói đáng sợ. Máy móc đại đế dãy rủa lấy, giờ khắc này ở hắn xem ra, Sở Minh tồn tại thật giống như một tòa vực sâu không đáy, buồn cười lúc trước hắn còn cho là mình có thể thi thận, nhưng bây giờ, lại làm một chiêu qua đi, chiêu thứ hai mình liền bị đối phương bắt, sinh tử không thể chi chủ. Đã lâu sợ hãi, ăn mòn máy móc đại đế tâm linh, bất an, bất lực. Sợ hãi, khi đạm đủ loại cảm xúc tại tâm hắn bên trong xối xoi. Tha, cưỡng ép đè nén tiếp như muốn để hắn cảm thấy hít thở không thông sợ hãi, hắn không lưu loan nói. Mà giờ khắc này, Sở Minh ngược lại không gấp lấy trực tiếp giết chết máy móc đại đế, so sánh máy móc đại đế tính mệnh, hắn càng hiếu kỳ máy móc đại đế trên người bí mật. Đến tột cùng là thế nào bí mật, để máy móc đại đế có được chế tạo gần đạm năng lực. Muốn biết công nghiệp phát triển, cho tới bây giờ đều là tiến hành theo chất lượng, liền xem như khoa học kỹ thuật nội lớn thời đại, công nghiệp phát triển cũng có dấu vết mà lần theo. Rất nhiều thứ không có khả năng chống rông xuất hiện. Tựa như một cái người nguyên thủy, coi như đạt được tạo đạn hạt nhân kỹ thuật, cũng không có khả năng dùng tay đem xoa ra. Mà tại Sở Minh trong trí nhớ, máy móc đại đế lại là quật khởi tại 7 năm trước đó, đột nhiên mà nhưng liền xuất hiện, đồng thời xuất hiện, còn có máy móc đại đế máy móc chiến đội, cùng tòa này siêu cấp căn cứ. Giờ đi không máy. Sở Minh nói, thanh âm bên trong vô hỉ vô nộ. Tuyt. Máy móc đại đế đáp lại, không có nửa điểm do dự, hắn rõ ràng, nếu như tiếp tục nữa, hắn bản cổ không máy tuyệt đối sẽ bị đối phương bóp nát. Giờ khắc này Hắn trong tính tình kia đối với sống xuống tới dục vọng cùng suy nghĩ, chém cứ đỉnh phong, chỉ cần có một tia sống xuống tới hy vọng, hắn đều muốn bắt lấy. Coi như về sau là đi làm chó, bị người dẫm tại dưới chân, chỉ cần có thể sống xuống tới là đủ rồi. Khi văn mở hắn kia cường đại bên ngoài giả tượng, hắn chân chính nội tâm, kia kiếp nhược hèn mọn bên trong, vừa hiển hoàn toàn. Vênh Long. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang lại là đột nhiên thuận tới, giống như là một đạo thiểm điện. Sau đó, thiểm điện bên trong, một cây to lớn kim sắc cự côn mang theo vô song thần lực, trực tiếp hướng về Sở Minh đỉnh đầu rơi xuống vênh long long. Cái này một chút, cả tòa căn cứ cũng không khỏi lắc lư một chút. Sở Minh rốt cục rơi vào trên mặt đất, lấy Sở Minh vị trung tâm, cường độ cao hợp kim kịch liệt biến hình, tạo thành một cái ước chừng 10 trượng vuông viên hồ to. Sở Minh một cái tay giơ lên, xinh xinh đem đỉnh đầu Kình Thiên Trụ lớn nâng lên, kim sắc điện quang cùng màu bạch kim thần mang tại Kình Thiên Trụ lớn bên trên địa vị ngang nhau. Mà tại Kình Thiên Trụ lớn đỉnh, lại là đứng một con mặt khỉ lôi công truy, sừng sững ngang dương hầu tử, hầu tử toàn thân đều là lấy kim sắc hợp thể cấu thành, làm cho người ta cảm thấy một loại bất hổ ý vị. Thần Vương khung máy đại thánh Một cái mắt, Sở Minh tinh thần biến bắt được hầu tử trên tân lãng động tin tức, biết được lai lịch của đối phương. Rút ra thần thoại, cô hiện đến hiện thực, loại kỹ thuật này ngược lại là không có gì, mấu chốt vẫn là gánh chịu thần thoại đoàn ngữ kia năng lượng, kia đến tột cùng là cái gì? Sở Minh trong lòng truyền qua một cái ý niệm như vậy, đối máy móc đại đế càng phát hiếu kỳ. Mà liên tại Sở Minh phân tâm đón lấy kình thiên trụ lớn nghiền ép đồng thời, máy móc đại đế lại là mượn cơ hội này, cưỡng ép vận chuyển bản cổ khung máy, trực tiếp tránh thoát Sở Minh nắm bắt. Chỉ là đối phương nhưng không có lưu xuống tới cùng hầu tử liên thủ đối phó Sở Minh ý tứ. Mà La Đầu cũng không trở về hướng về nơi xa bay đi, vừa rồi giao phòng đã để hắn đã mất đi tất cả dữ khí, trốn, thành hắn hiện tại ý niệm duy nhất. Chương 200. Máy móc đại đế chạy trốn, tại hắn nhất đắc ý thời điểm, vị trước nay chưa từng có thất bại. Hắn trốn rất chật vật, giống như là một đầu chó nhà có tang. Ban cổ không máy tốc độ rất nhanh, rất nhanh hắn liền đi tới căn cứ phòng tổng điều khiển, không có bất cứ chút do dự nào, hắn trực tiếp từ khung máy bên trong thoát ly ra, sau đó phong bế phòng điều khiển đại môn. Nhìn thấy máy móc đại đế vội vàng trở về, một bộ bộ dáng chật vật Hán Hộ cung nhóm nheo nheo mắt lộ ra lo lắng, cảm nhận được chúng nữ lo lắng, máy móc đại đế trong lòng rốt cục dễ chịu một điểm. Hắn biết, hết thảy đã không đồng dạng, hắn hiện tại đã không phải là một người, hắn còn có vật gì khác tỉ như nói tình yêu. Trong lòng nghĩ như vậy, máy móc đại đế trực tiếp khởi động trong phòng điều khiển một cái chốt mở, cường đại năng lượng ba động tại thời khắc này bạ phát, sau đó toàn bộ phòng điều khiển vậy mà trực tiếp nhuyễn diện. Tự Hủy. Mặc dù cách rất xa nhau, Sở Minh Tiên tâm ý thức mơ hồ cảm ứng được một chút đồ vật. Không đúng, đây là không gian ba động. Đột nhiên Sở Minh lại là bắt lấy cái nào đó có thiếu, đến Sở Minh cái này cảnh giới, thiên tâm gia chỉ phía dưới, Sở Minh đã mơ hồ có thể cảm ứng được không gian tồn tại, chỉ là không cách nào khống chế mà thôi. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, thời khắc này hư không tựa như là một mảnh nguyên tính mặt hồ, đột nhiên tạo nên từng cơn sóng gợn, mà gợn sóng trung tâm chính là hủy diệt phòng điều khiển. Không gian truyền tống. Sở Minh trong lòng đột nhiên nhảy ra như thế một cái tử, máy móc đại đế vậy mà còn có không gian truyền tống kỹ thuật. Cái này tại Sở Minh ngoài dự liệu, nhưng cũng tại tính lý bên trong, dù sao đối phương máy móc hàn thần Ngay cả số lượng sinh mệnh, gần đằng máy móc sinh mệnh đều lấy ra, hiện tại làm ra cái không gian truyền tống cũng phù hợp logic. Cái này càng thêm kiên định Sở Minh đánh giết máy móc đại đế quyết tâm, loại người này sống ở cái này trên thế giới, thực sự là quá nguy hiểm. Trong lòng suy nghĩ, Sở Minh đem ánh mắt chuyển đến kình thiên trụ lớn bên trên hầu tử trên thân, nhìn cái này có chút ngượng hầu tử, Sở Minh thản nhiên nói, cho ngươi một cái cơ hội, nói đi, muốn chết vẫn là muốn sống. Sống. Tuyệt đối là sống a. Không có việc gì ai muốn chết. Hầu tử vào đầu. Hung chi ta vẫn chỉ là một đứa bé. Xuất sinh một cái giờ cũng chưa tới. Bọn hắn những người kia thực sự là quá kinh khủng, đầu tiên là lừa gạt một cái vừa ra đời hài tử, về sau càng là giật dây một đứa bé đi chịu chết, thật thật là đáng sợ. Lão đại, ta muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là của ta lão đại ca, ngươi gọi ta hướng đông ta liền tuyệt đối sẽ không hướng tây, ngươi gọi ta. Hầu tử nhìn xem kình thiên trụ lớn bên trên, đi ngược dòng nước, đem mình bao trùm màu bạch kim thần mang, thao thao bất tuyệt nói. Tiểu đệ, ta hiện tại không thiếu, ngược lại là thiếu một cái vật thí nghiệm, cho nên ngươi yên tâm ạm thời ngươi hẳn là sẽ không chết." Sở Minh nói, trực tiếp đem vật trong tay ném ra ngoài, thân hình lóe lên một cái ở giữa, liền xuất hiện ở phòng điều khiển chỗ. Không gian. Sở Minh tay tại không trung xẹt qua, tựa như tại vớt thứ gì, nhưng hắn trước mặt lại là không có vật gì. Sau đó Sở Minh đi tới siêu cấp căn cứ tổn chữ số liệu địa phương, đem thu nhận sử dụng. Siêu cấp căn cứ 3.0 chế tạo kỹ thuật, chiến sĩ cơ động 1.0 chế tạo kỹ thuật chiến sĩ cơ động 2. Khống chế tạo kỹ thuật. Từ nơi này, Sở Minh thu hoạch không ít kỹ thuật tư liệu, nhưng bên trong cũng không có không gian truyền thống kỹ thuật. Vất quá, tại trong này Sở Minh ngược lại là thấy được một hạng siêu cấp chiến sĩ cơ động Thăng Hoa kỹ thuật, kia là một cái hệ liệt cải tạo biện pháp, thông qua đủ loại thủ đoạn kích phát khung máy hỏa chủng lực lượng, khiến cho khung máy Thăng Hoa ra thứ hai trạng thái. Đây là một phần sắp xỉ tại sinh mệnh kỹ thuật tư liệu, cùng vĩnh hằng văn minh sinh mệnh kỹ thuật có 40% tương tự tính. Cái này khiến Sở Minh không khỏi rơi vào trầm tư. Rốt cuộc căn toàn, một trô bí ẩn địa phương, một nam năm nữ, chống đông xuất hiện ở nơi này. Sáu người này chính là máy móc đại đế cùng hắn năm cái hầu cùng. Xảy ra chuyện gì? Có nữ hài hỏi. Nơi này là chỗ nào?" Máy móc đại đế mấy cái hậu cung liễu giễu hỏi. "Đại xà cường đại vượt quá dự liệu của ta, bất quá không có có quan hệ, chỉ cần ta còn hoạt là, liền có thể đồng sơn tái khởi, đại xà sớm muộn có một ngày sẽ trả giá đắt." Máy móc đại đế giọng căm hận nói. Chúng nữ nghe vậy, nhao nhao mở lời an ủi, để máy móc đại đế rốt cục thư thả một điểm. "Còn tốt có các ngươi tại." Máy móc đại đế ôm ấp chư nữ, cảm khái nói, trong lòng sinh ra nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn. Nhưng vào lúc này, nam thanh đao lại là gần như đồng thời đâm vào máy móc đại đế thân thể. Về sau bị máy móc đại đế dùng tay trái ôm nữ hải, trực tiếp rút dao, chặt xuống máy móc đại đế tay trái. Máy móc đại đế thân thể tiến hành qua rất nhiều lần sinh mệnh cải tạo, sớm đã không phải người thường, nếu bản về sinh mệnh lực thậm chí không thể so thái thiên vị võ giả chính lệnh, chỉ là không cách nào câu thông thiên tâm mà thôi. Nhưng giờ phút này, tại cái này năm thanh mặt đao trước, lại là vô cùng yếu ớt. Các ngươi tại sao phải phản bội ta? Thù nghiêm trọng như vậy thương thế, máy móc đại đế vậy mà không chết. Máy móc đại đế không dám tin tưởng, trước đó còn nồng tình mật ý rất nhiều hồng nhan chi kỳ. Giờ phút này vậy mà đồng thời đem đao đâm vào thân thể của hắn. Hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, muốn biết, phổ thông đao, căn bản là không có cách đâm xuyên thân thể của hắn, cái này năm thanh đao có thể, là bởi vì đây là hắn đưa cái các nàng dùng để phòng thân lễ vật. Nhưng coi như đao đâm vào thân thể của hắn, cũng tuyệt đối không giết được hắn, càng không nói đến chặt đứt cánh tay của hắn, hắn sinh mệnh năng lượng, sớm tại mấy lần sinh mệnh cải tạo bên trong, tạo thành lưới năng lượng, cái này năm thanh đao nhiều nhất mở ra vết nứt, tuyệt đối không cách nào xuyên thủng xương cốt. Nhưng cái này năm thanh đao tại đâm vào thời điểm, vị trí lại là quá mức xảo diệu trực tiếp cắt đứt trong cơ thể hắn lưới năng lượng, khiến cho tại trong lúc nhất thời, thân thể của hắn không còn như đã từng như vậy cứng cỏi. Bởi vì chúng ta vốn là chưa từng có yêu ngươi." Cầm máy móc đại đế đứt tay nữ Hải nói. "Từ đại, cuồng vọng, hèn mọn, khiếm nhược, vô năng ngươi, có cái gì địa phương đáng giá chúng ta đối ngươi sinh ra yêu loại tâm tình này? Cho tới nay, chúng ta chỗ yêu đều là nàng." Trong lúc nói chuyện, nữ Hải trực tiếp đem máy móc đại đế tay gãy mu bàn tay, cùng mình mu bàn tay đụng nhau. Trong chớp mắt, máy móc đại đế tay gãy bên trên kỳ dị ấn ký, trực tiếp truyền rời đến nữ Hải trên tay nhìn thấy cái này một màn, máy móc đại đế nháy mắt sắc mặt tụ biến, thần sắc đột nhiên vô cùng dữ tợn, không, có khả năng, ngươi làm sao có thể biết? Hệ thống, hệ thống là ngươi phản bội ta." Máy móc đại đế gầm thét. "Xem ra ngươi còn không tính là xuẩn chết." Một trận thanh hàn thanh âm tại máy móc đại đế náo hải bên trong vang lên. "Vì cái gì? Ngươi tại sao phải phản bội ta? Ngươi không phải nói chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ sao?" Thế non hẹn biển. Máy móc đại đế trong nháy mắt này tựa như đã mất đi tất cả tinh khí thần, tựa như hệ thống phản bội, so hậu cung phản bội càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Đó là bởi vì ngươi thật là buồn nôn, hẹn bọn vô năng nhát gan thì cùng tôi đi, còn cưỡng bách ta gọi ngươi ca ca, để ta một cái cao đẳng sinh mệnh làm như thế, nội tâm của ngươi liền không có nửa điểm xấu hổ a. Thoại âm rơi xuống, thật lớn một cái đầu lâu bay lên, sau đó chính là Vĩnh Hằng Cám. Chương 201. 3 ngày sau, siêu cấp ngoài trụ sở to lớn Bình Đài, Sở Minh Lập thân tối cao chỗ, nhìn xuống phía dưới tử vô số sắp xếp chỉnh tề khung máy phương trận chỗ hội tụ mà thành hải dương. Đây đều là phổ thông loại hình khung máy, không phải thần tướng cũng không phải thần vương, thể nội cũng không có hỏa chủng năng lượng. Từ trí năng điều khiển tự động, cũng không phải là máy móc sinh mệnh. Ba ngày nay, Sở Minh trước đem siêu cấp căn cứ lúc đầu chủ não, tiến hành vật lý ngăn cách, để lại không nửa điểm trường không căn cứ khả năng, về sau Sở Minh càng là dùng từ cơ địa chủ não trên thân thu hoạch một bộ phận số lượng sinh mệnh bí mật, đã sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo, đen. Đen nguyên dấu hiệu bên trong, kết hợp một bộ phận số lượng sinh mệnh bí mật, so bạch càng thêm ưu tú, tại đen lực lượng hạng, trừ máy móc đại đế thủ hạ mấy cái máy móc sinh mệnh bên ngoài, máy móc đại đế máy móc quân đoàn, đều đã rơi vào Sở Minh trên tay. Máy móc đại đế lưu lại đồ vật không thể nghi ngờ là để sở minh thống trị thế giới thuận tiện rất nhiều, không cần tại dần dần thành viên tổ chức, có trực tiếp thống trị thế giới, thực tiễn mình ý nghĩ khả năng. Thống trị thế giới, bạo lực để nhân thần phục, chỉ là thứ một bước, chỉ có khiến hành lệnh dừng, để cho mình quy tắc, trở thành thế giới quy tắc, đó mới là thật thống trị. Chủ ta, ta đã ép buộc thế giới phạm vi bên trong 90% tín hiệu băng tận. Từ lên chỗ điều khiển khung máy, đứng tại sở minh bên trái, mà sở minh bên phải, đứng chính là đại xã nhất tộc tế thi, hơi thở thổi rõ báo gỗ Enix. Giờ khắc này, trên thế giới Tất cả đang tiếp thụ ngoại giới tín hiệu thiết bị đều bị cưỡng ép bắt góc, hiện ra nơi này thành âm cùng hình tượng. Rất tốt." Sở Minh gật đầu. Sau đó, Sở Minh tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp, "Ở trong sân bánh mình, chiến tranh hạt nhân về sau, trên địa cầu tất cả người sống sót ta. Ta đem chinh phục cái này thế giới, tại đất chết phía trên, thành lập thuộc về ta nước. Ta ý chí đem hóa thành thế giới ý chí, bước thư của ta sẽ thành thế giới thiết tắc. Đây không phải hỏi ý, cũng không phải trưng cầu, mỗi cái sinh mệnh đều có lựa chọn quyền lực, các ngươi có, ta cũng có, nhưng mỗi cái lựa chọn đều có đại giới." Lựa chọn thuận theo vẫn là phản kháng, là quyền lực của các ngươi, lựa chọn đem người phản kháng hủy diệt là thuộc về ta quyền lực. Ta có gia, đem chỉ có thiên hạnh. Cho nên, Sở Minh mở bàn tay, tựa như muốn đem toàn bộ thế giới giữ tại trong tay. Thế giới a, thần phục với ta. Sở Minh đưa tay, nguyên bản trên bầu trời kia nặng nề mây đen, vậy mà theo Sở Minh đưa tay, trực tiếp ầm vang tản ra, phảng phất giống như thần tích. Chủ ta, chúng ta đem thực tiễn ngài chi ý chí. Cùng lúc đó, mặt đất kia to lớn trên bình đài, vô số quỷ một chân trên đất không máy, cũng là đồng thời ngẩng đầu phát ra thuộc về mình Thanh Âm. Mấy vạn đại khung máy đồng thời lên tiếng, mang theo trận trận hải minh, như vậy cảnh tượng, rung động lòng người. Cái này một màn, bị vô số thiết bị tiếp sóng, hình tượng xuất hiện tại rất nhiều trong màn hình, Thanh Âm xuất hiện tại rất nhiều đài radio bên trong, bị rất nhiều người sóng sót chỗ nghe được nhìn thấy. Cái này một ngày, toàn bộ thế giới đều chấn động. Rất nhiều người sóng sót, đều biết một cái tên là Quang Trị Quốc Quốc gia ra đời, cái này quốc gia bá chủ, tại trên thế giới, phát biểu mình tiên luôn. Chỉ bất quá, rất nhiều người sóng sót, đều cũng không có quá mức để ý. Đây là một cái không có hy vọng thế giới, lại xấu cũng xấu không đến đi đâu, tại cái này sau thời đại văn minh, còn sống bản thân, kỳ thật chính là một loại thống khổ. Đói, tật bệnh, tai nạn, thống khổ, thời thời khắc khắc đều có nhiều rất nhiều người, bọn hắn thế giới bên trong không có tương lai, không có ánh sáng, có vẹn vẹn chỉ là Hắc Ám hiện tại. Bọn hắn lười đi nghĩ tương lai sẽ phát sinh cái gì, thế giới vận mệnh cho tới bây giờ cùng bọn hắn không quan hệ, bọn hắn thậm chí liền người xem đều không phải, chỉ là bụi bặm mà thôi. Cũng có tại Hắc Ám bên trong, chờ đợi quang minh người sống sót, nghe được tin tức này về sau, trong lòng sinh ra một chút hy vọng, chỉ là rất nhanh hiện thực tằng cốc, liền để bọn hắn từ trong ngộm tỉnh lại. Quang trí quốc, là ta đọc sách quá ít, vẫn là cái này thế giới quá điên cuồng rồi. Chờ một chút, đây không phải là đại xà a? Còn có bên cạnh cái kia cha xứ, không phải Goeln mi da. Đại xà muốn dùng hắn gần đảng quân đoàn chinh phục thế giới. Chờ một chút, đại xà cái này quyền hoàn nguyên tắc bên trong bi kịch, ở đâu ra gần đảng quân đoàn? Chỉ có thiện hạnh. Cái này đại xà hẳn là vẫn là cái chính nghĩa tiểu đồng bọn, muốn thành lập lý tưởng bên trong vườn địa đàng. Ta trước kia có lẽ chơi cái giả quyền hoàng Năm năm trước, chính nghĩa đại xã bị tai ác kẻ giả tâm trỗ phong ấn, tộc nhân của hắn chịu nhục, rốt cục giải khai phong ấn, phải tiếp tục thực hiện lý tưởng của bọn hắn. Đây thật lạ như sắt thép ý chí. Nghĩ như vậy, Họa Phong làm sao đột nhiên liền Soviet? Ba cùng căn cứ, Chu Dịch nhìn xem đen trắng trong tivi có chút mơ hồ đen trắng hình tượng, cũng không nén được nữa mình nhả danh chi tâm. Chu Dịch, tiếp trước gọi Chu Dịch, một thế này cũng gọi Chu Dịch, một đời trước, Chu Dịch là cái yêu quý trò chơi sinh viên, bình thường lên lớp mò cá, khảo thí toàn bộ nhờ trước khi thi bắn gọn, cùng lão sư thương hại mới khó khăn lắm để cho mình không về phần rất tiến trị. Tại một cái nghỉ đông, Chu Dịch bởi vì liên tiếp tu tiên 3 ngày 3 đêm, một thức tỉnh đến, liền đi tới một cái xa lạ thế giới. Đi vào cái này thế giới lúc, hắn thân thể này căn cứ bên trong thấp nhất nô lệ, nô lệ này chế độ, để Chu Dịch một trận cho là mình là xuyên qua đến thời trung cổ. Về sau, Chu Dịch cũng tự rất nhiều địa phương, nghe được rất nhiều mang theo nồng đậm ký thị cảm danh tự. Tỷ như nói thời kỳ cuối bá chủ, Lao, Đông Phương Đại Địa Chúa Tể Hỏa Vân Ta Thần, lại có chính là cái kia có được gần đạm quân đoàn máy móc đại đế. Mà bây giờ Chu Dịch phát hiện, cái này thế giới giống như còn có quyền hoàn nguyên tố, đại sai chẳng những xuất hiện, còn tốt giống đoạt máy móc đại đế gần đặng quân đoàn. Đối với điểm này, Chu Dịch biểu thị, nếu là có thể hắn cũng muốn thương, đáng tiếc lấy chính hắn sức chiến đấu, dám làm loại sự tình này, sợ là một làm liền không có. Quên quên đến thị trường chiến đấu, mở gần đặng ngẫm tưởng, vì cái gì ta bản tay vàng muốn như thế không giống bình thường. Chu Dịch kêu rên, trong lòng lại là có chút buồn bực. Sau khi xuyên việt thiết yếu bản tay vàng, hắn có, nhưng cái kia bản tay vàng lại rất đặc thù, đó chính là có thể đổi mới cũ độ vật nhỏ đến ra đi ô sửa chữa đổi mới, lớn đến đổi mới hai tay hàng không mẫu hạng, cho đầu đạn hạt nhân đánh bóng, chỉ cần là cũ đồ vượn, hắn đều có thể sửa chữa. Chính là dựa vào loại này kỹ thuật chữa trị, hắn chẳng những thoát khỏi thân phận làm nô lệ, còn thu được không thấp địa vị. Dù sao tại cái này sau thời đại văn minh, có năng lực chữa trị công nghệ cao tạo vật nhân tài, đều là cực kỳ trân quý. Chiến tranh hạt nhân tạo thành kỹ thuật điện tử, khiến cho rất nhiều công nghiệp thiết bị đều thành bài trí. Chương 202. Lấy chức dịch bây giờ tại Tam Hỏa căn cứ địa vị, tự nhiên có tư cách tiếp xúc đến siêu phàm lực lượng, riêng là rất đáng tiếc. Hắn một không có cường đại huyết mạch, thiên tư cũng chỉ là người thường tiêu chuẩn. Tu luyện các loại siêu phàm hệ thống, có lẽ có thể so người thường cường đại một chút, nhưng muốn nói thành tựu thiên vị, lại là một chuyện gần như chuyện không thể nào. Siêu phàm lực lượng tu luyện, cũng không phải là có bí tịch là được, đầu tiên muốn ngươi nhìn hiểu, coi như ngươi xem hiểu, không cách nào lý giải bên trong kia viễn chi lại huyền cảm giác, cũng là không tốt. Rất không may, Chu Dịch liền thuộc về loại kia mặc dù có người dạy hắn, nhưng rất nhiều con vừa ý sẽ khó mà ngôn truyền độ vật, trắng bạch mù cái chủng loại kia. Giang đạo lý Nếu như là xuyên qua đến một cái không có siêu phàm lực lượng hòa bình thế giới, bằng vào chu dịch năng lực tuyệt đối có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, trở thành một phương đại lão. Nhưng ở cái này có được siêu phàm lực lượng, vũ lực chí thượng thế giới, hắn cái hệ thống này năng lực tại chu dịch xem ra liền có chút nhất ca trứng. Hắn không muốn tay xoa đạn hạt nhân, cho đầu đạn hạt nhân đánh bóng, hắn muốn luyện võ, hắn muốn học ma pháp, mà hiện thực chính là, cho bí tịch hắn, hắn học cũng rất chậm, hơi cao tâm một điểm, liền chạm đến kiến thức của hắn điểm mù. Duy tâm siêu phàm hệ thống, chính là như thế nhất ca trứng. Có thời điểm, chu dịch cũng đang nghĩ Nếu là tu luyện trị cần ăn ăn ăn liền tốt, cái gì trúc cơ đan kết kim đan hóa anh đan loại hình đang được, lấy hắn đổi mới năng lực, coi như bán đắt đi nữa, cũng luôn có thể có biện pháp làm tới. Mà cái này thế giới, tiên tư không đủ, linh tính không đủ, ăn lại nhiều cũng vô dụng, người thường lại cố gắng cũng nhiều nhất trở thành bình thường cao thủ, mà không có khả năng trở thành tuyệt đối cường giả. Sống ở cái loạn thế này, Chu Dịch bây giờ mặc dù sinh hoạt không lo, địa vị cũng không kém, tại căn cứ cũ đẳng người phân cấp bên trong, Chu Dịch ở vào thứ nhị giai cấp, gần với căn cứ thủ lĩnh. Muốn biết, ban đầu Chu Dịch giai cấp là thấp nhất đệ cựu giai cấp, nô lệ bên trong nô lệ, địa vị thậm chí so châu phi đã từng những cái kia hái bông nông nô còn thấp hơn bên trên một điểm. Nông nô địa vị mặc dù thấp, nhưng chí ít sẽ không bị tùy ý giết chết, mà trong doanh địa đệ cựu giai cấp lại là lúc nào cũng có thể tại căn cứ đồ ăn thiếu thời điểm bị giết chết ăn thịt. Tại căn cứ phân cấp chế độ bên trong, bên trên một giai cấp có được đối tiếp theo giai cấp tuyệt đối quyền lực, tàn khốc vô cùng. Đương nhiên, căn cứ còn có một vật, độc đứng ở chín đại giai cấp bên ngoài, đó chính là hầu gái. Hầu gái là doanh địa chọn lựa nữ nhân xinh đẹp bổ dưỡng. Dựa theo doanh địa cung hiến, mà đáp lên ba cái giai cấp người hưởng dụng. Chu Dịch thân thể này vốn là đệ ngũ giai cấp, là bởi vì hắn thanh mai trúc mã bị chọn làm hầu gái, hắn vẫn mà phản kháng, kết quả bị đánh thành đệ cựu đẳng nô lệ. Tại cái này văn minh phá diệt thời đại, đàm nhân quyền không thể nghi ngờ là một chuyện cười. Đây là một cái xo so nát thế giới, chỉ có càng nát, không có nát nhất. Có thời điểm, Chu Dịch cũng đang nghĩ, dạng này một cái thế giới nếu là hủy diệt thật là tốt biết bao. Tại cái này thế giới bên trong trong 3 năm thấy đủ loại hạ cám, để Chu Dịch gặp được người cái chủng tộc này hạ cối. Nhân loại hạ cối chính là không có hạ cối. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng để Chu Dịch đi tự sát, nhưng hắn lại không dám. Người, chính là mâu thuẫn như vậy. Thời gian trôi qua một ngày lại một ngày, căn cứ tại ngắn ngủi bạo động về sau, lần nữa lâm vào đã từng nhà dạo. Thang đến sau năm ngày, nương theo lấy tiếng oanh minh, hơn 100 dỡ không máy, tựa như một mảnh mây đen, che khuất bầu trời, xuất hiện ở căn cứ phương Tây. Chúng ta là quang chi quốc chiến sĩ, chỉ tại cứu vớt giải phóng hết thể hình người trí tuệ sinh mệnh, phá hủy hết thể hạ cảm. Căn cứ tối cao pháp lệnh, các ngươi có 30 phút cân nhắc, nguyện ý thuận theo người. Mở giơ lên mình hai tay. Hiện tại, mời dừng lại các ngươi tất cả hoạt động, nếu không đều coi là phản kháng. Hơn 100 con máy, đem căn cứ bao bọc vây quanh, nhiều như vậy sắt thép cử thú, vẻn vẹn đứng tại nơi đó, liền làm cho người ta cảm thấy uy thế cường đại lực. Nghe được thanh âm này, căn cứ bên trong rất nhiều nô lệ nhao nhao ngẩng đầu lên, chống trông ánh mắt bên trong, xuất hiện từng tia từng sợi thần thái. Một chú công trưởng, có giám sát thấy nô lệ dừng lại động tác, lại là theo bản năng vung vẩy lên trong tay chuẩn tiền, tại nô lệ phía sau lưu lại một đạo vết máu. Người vi phạm quang tri quốc chính nghĩa pháp không thể tha thứ tri ức huyết tội, hiện tại lấy quang tri quốc danh nghĩa, tước đoạt ngươi hết thảy quyền lực." Bang lãnh giọng nói tổng hợp vang lên, sau đó một viên năng lượng đạn trực tiếp từ khung máy họng súng bên trong phun ra, xuyên thấu giám sát đầu lâu. Chuyện giống vậy, không chỉ phát sinh ở một cái địa phương, tòa này tràn đầy tội ác thành thị, hắc ám sự tình thời thời khắc khắc đều đang tiến hành. Đặc biệt là tòa này căn cứ lò sát sinh, càng là trực tiếp gần như toàn diện. Căn cứ trở nên yên tĩnh vô cùng, đám người bên trong, Chu Dịch nhìn xem những cái kia thu hoạch sinh mệnh gân đảm nhưng trong lòng thì rất hiếu kỳ. Quang trì quốc chính nghĩa pháp, đến tột cùng là cái thứ gì? Đại xà còn thật thành chính nghĩa tiểu đồng bọn, này quái dị hỏa phong. Chu Dịch trong lòng suy nghĩ, lại là không chút do dự giơ lên mình hai tay. Nửa giờ thoáng một cái đã qua, căn cứ bên trong, cơ hồ hết thảy mọi người, đều giơ lên mình hai tay, cũng tụ tập đến doanh địa trung tâm, một khối to lớn trên đất trống. Năm giây bên trong, nói ra tên của các người. Băng lãnh giọng nói tổng hợp vang lên. Mọi người tự nhiên là không dám đứng lại, nhao nhao hô lên tên của mình. Dầm dầm dầm. Sau đó chính là một trận liên miên đạn ra khỏi lòng thanh âm. Đám người bên trong, khoảng chừng mấy trăm người đổ xuống. Bọn hắn hô lên giá danh tự, xúc phạm Quang tri quốc chính nghĩa pháp không thể tha thứ chi lừa gạt tội, lấy Quang tri quốc danh nghĩa, hiện tại tức đoạt bọn hắn hết thảy quyền lực. Hiện tại tiến hành sơ cấp thẩm phán, hô lên đã từng xâm phạm qua các ngươi tự do quyền lực người danh tự. Thoại âm rơi xuống, là ngắn ngủi trầm mặc, sau đó chính là kiểm chế đã lâu bộc phát, rất nhiều nô lệ, hầu gái, đệ tam giai cấp một chút người, điên cuồng hô lên cái này đến cái khác danh tự. Đã từng bọn hắn bị chèn ép nhiều hung ác, hiện tại bọn hắn trố bạo phát đi ra cảm xúc liền có bao nhiêu mấy liệt tùy theo mà đến, là liên miên tiếng súng, có võ đạo cao thủ, ma pháp sư muốn chạy, nhưng lại căn bản không nhanh bằng khung máy, cái này căn cứ cũng không lớn, chỉ có vạn người tả hữu, người mạnh nhất cũng bất quá là một một nhân loại cực hạn ma pháp sư, cũng không có thành tựu thiên vị. Mà cái này kém một bước, chính là khác nhau một trời một vực. Đạn từ chu dịch bên tai gào thét mà qua, để chu dịch thân thể cứng ngắc, không dám động đậy nửa điểm, sợ ngộ thương đến mình. Gần vạn người đồng thời ho hét, thanh âm không thể nghi ngờ là phất tạm, nhưng đối với mấy cái này khung máy mà nói, lại là có thể tùy tiện đem phân biệt tập hợp tính toán ra xuất hiện số lần nhiều nhất danh tự, cũng đem hủy diệt. Không nên động, nữ hải tử này là người tốt, không có xúc phạm bất luận cái gì quang chi quốc pháp luật, các ngươi để ta đi, ta liền thản nàng, nếu không. Một cái võ đạo cao thủ, thừa dịp loạn bắt một cái nữ hải, đem ngăn tại trước mặt của mình. Nhưng tùy theo mà đến, lại là một viên đem hai người đồng thời xuyên qua đạn, còn có một trận băng lãnh giọng nói tổng hợp, nhất định hy sinh là bị cho phép, chúng ta tiến điều bên trong không có thỏa hiệp. Cái này một chút, lập tức để rất nhiều người bỏ đi dùng continuity hiệp ý nghĩ, bởi vì cái này căn bản vô dụng, ngược lại Bọn hắn phân tán ra đến, ý đồ giết ra ngoài, nhưng ở mấy trăm đỡ khung máy phía trước, lấy huyết nục của bọn hắn thân thể, căn bản không có nửa điểm phá vòng vây khả năng. Chương 203. Chủ ta, căn cứ ta tính toán, dạng này thẩm phán phương pháp, tất nhiên tổn tại rất lớn trình độ ngộ sát khả năng, bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, rõ ràng có tốt hơn biện pháp. Siêu cấp trong căn cứ, Sở Minh nghiên cứu căn cứ trước chủ nạo cái số này sinh mệnh, ý đồ sở rõ ràng số lượng sinh mệnh nạo rượu. Nói chuyện, là Sở Minh sáng lập ra trí tuệ nhân tạo đen. Biến đổi quá trình bên trong, hy sinh là ắt không thể thiếu. Sở Minh nói: "Ngươi không phải người, hết thảy tình cảm đều dựa vào tính toán mưu phòng ra, cho nên không cách nào lý giải nhân tính. Mà nhân tính là phức tạp, ngươi càng là dung túng, càng là cầu toàn, đối phương ngược lại càng làm cản không kiến sợ. Chỉ có giết chóc có thể để cho bọn hắn tỉnh tỉnh, bọn hắn sợ hãi, không còn dám làm trái bức thư của ta. Tại rất nhiều phương pháp bên trong, giết chóc có lẽ không phải tốt nhất phương pháp, nhưng tuyệt đối là đơn giản nhất hữu hiệu, hiệu nhất phương pháp." "Đen, ngươi muốn biết, chính nghĩa cũng không phải là chúng ta muốn kết quả, mà là thực hiện chúng ta mục đích phương pháp." "Chúng ta," nói như vậy, chúng ta kỳ thật chỉ là tại giả ta chính nghĩa chi danh làm việc." Đen hỏi, "Nhưng lấy lại có quan hệ gì đâu? Chỉ ít chúng ta thực sự thi hành chính nghĩa, mà không phải hô hào khẩu hiệu, vụm trộm lại làm lấy tà ác sự tình. Chỉ là chúng ta thủ đoạn càng trực tiếp, mục tiêu cuối cùng nhất càng cao xa hơn mà thôi. Chính nghĩa chỉ là một loại thủ đoạn, mà chúng ta lại là muốn đem loại này thủ đoạn hóa thành quy tắc. Bọn hắn không dám nghịch lại quy tắc. Tựa như hiện tại, chúng ta chỉ là thẩm phán hắc ám, cũng không cứu vớt vô tội, tựa như thời đại trước cướp ngân hàng cướp, thường cầm con tin uy hiếp, chính là bởi vì bọn hắn biết đối thủ lại bởi vì con tin mà rung túng bọn hắn, thỏa mãn bọn hắn yêu cầu. Nhưng nếu như bọn hắn đối thủ liên quan con tin cùng bọn hắn cùng nhau đánh chết, người đoán sự tình sẽ như thế nào phát triển? Sở Minh hỏi, sẽ không còn bắt cóc con tin. Đen tính toán chương trình bên trong, xuất hiện máy móc chiến đội tại rất nhiều thẩm phán lúc, đem địch nhân tính cả con tin cùng nhau đánh chết cảnh tượng. Cái này khiến hắn tính toán ra kết quả cuối cùng. Không. Sở Minh lắc đầu. Đến thời điểm, đại bộ phận giặc cấp cũng sẽ không sinh ra đoạt cấp ý nghĩ này đến, bởi vì bọn hắn biết, con đường này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Thế Phương diện hù dọa không lẽo dạ không được sợ hữu người, nhưng tuyệt đối có thể uy hiếp ở chín thành chín người. Chúng ta muốn thể hiện ra thái độ của chúng ta, dạng này liền sẽ không có lòng người sinh may mắn. Cang La Cầu toàn, liền ngược lại lại là không được toàn, bảo thủ, đây là người chí đạo." Sở Minh nói. "Mọi thứ đều có đại giới, rất nhiều hắc ám sự tình sở dĩ có người dám làm, chỉ là bởi vì bọn hắn lấy được đồ vật, cùng khả năng tồn tại nguy hiểm không xứng đôi mà thôi." Nói như vậy, chúng ta là đang giết gà dọa khỉ." Đen nói. "Quy tắc, phải có người trợ phụ mới có lực lượng." Nếu không chỉ là một câu nói nhảm, chúng ta là tại thi hành quy tắc, để chi xuất hiện tại lòng người bên trong, chỉ có như vậy mới có thể ước thúc lòng người. Sở Minh đáp lại, mà hắn thiên tâm ý thức lại là xâm nhập chủ não bên trong, lấy thiên tâm ý thức từ vi mô phương diện, phân tích lấy chủ não kết cấu, phân tâm nhị dụng, đối với hiện tại Sở Minh mà nói, dễ như trở bàn tay. Vô luận là số lượng sinh mệnh, vẫn là máy móc sinh mệnh, mẫu chốt nhất, vẫn là gánh chịu tin tức kia một đoàn ký dị năng lượng, không phải tin tức chỉ là đơn thuần tin tức mà thôi, cùng phổ thông trí tuệ nhân tạo không hề khác gì nhau. Sở Minh trong lòng suy tư, chuyển qua một cái ý niệm như vậy. Tại Sở Minh bây giờ trong nhận thức biết, tất cả sinh mệnh đều là năng lượng cùng tin tức tụ hợp thể, đơn thuần tin tức cũng không thể trở thành sinh mệnh, tựa như bạch cùng đen đồng dạng, đều chỉ là một đoạn dấu hiệu, cùng một chỗ đều chẳng qua là số liệu biến hóa. Thậm chí chỉ cần mạng lưới không hủy diệt, trí tuệ nhân tạo liền không có biến mất khả năng, có thể vĩnh hằng tồn tồn tục số dưới. Nhưng cái này không có ý nghĩa, bởi vì trí tuệ nhân tạo chưa từng có sống qua, tự nhiên cũng liền không chết được. Sở Minh bây giờ nghĩ, chính là như thế nào mới có thể để năng lượng cùng tin tức kết hợp với nhau? Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cái này đã là tạo vật năng lực. Đạo gia tu hành bên trong, có nguyên thần thứ 2 mà nói, cái này có lẽ chính là lấy năng lượng gánh chịu bản thân phục chế trôi qua tin tức, tựa như hiện đại khắc long đồng dạng. Sở Minh phát tán mình tư duy, vô số linh quang tiềm nhấp nháy. Máy móc đại đế, dung hỏa trùng gánh chịu căn nguyên bên trong rút ra thần thoại tin tức, sáng lập chiến tướng, thần vương, đây chính là một loại năng lượng cùng tin tức kết hợp thủ đoạn. Bất quá, cái này cũng không có phổ biến tính, dựa theo đạo lý, sinh mệnh sinh ra chính là năng lượng cùng tin tức kết hợp, chỉ cần là năng lượng cùng tiên tức kết hợp về sau, đều có sinh ra sinh mệnh khả năng, mà không phải không phải cần hóa trùng. Ma hỏa trùng bản thân, lại tựa như trời sinh liền có được cường đại tiên tức dung hợp năng lực, càng giống là một loại phôi thai. Máy móc đại đế từ căn nguyên bên trong rút ra truyền thuyết tiên tức kỹ thuật đã rơi vào Sở Minh trên tay, thân tướng thần vương kỹ thuật tư liệu cũng đồng dạng bị Sở Minh thu về được. Yêu liên hóa trùng, toàn này siêu cấp trong căn cứ, cũng còn còn có 3 cái, cái này 3 cái trong đó 2 cái là không cũng có hoàn thành chiến tướng cùng máy, còn có một cái, là còn không có tiến hành tiên tức quán thâu hóa trùng. Máy móc đại đế vốn là muốn dùng tiến hành hoàn toàn mới thần vương thí nghiệm. Sở Minh không ngừng suy nghĩ không ngừng học tập, bản thân cái này cũng là một cái tu hành quá trình, vô luận là võ đạo vẫn là khoa học kỹ thuật, cuối cùng đều chẳng qua là đối với thế giới quy luật trình bày, trăm sông đổ về một biển. Tại quá trình này bên trong, theo Sở Minh trí tuệ tăng trưởng, Sở Minh thiên tâm ý thức cũng theo đó trở nên càng thêm cường đại. Không chỉ như vậy, Sở Minh tại học tập suy nghĩ đồng thời, cũng là tiêu tốn rất nhiều thời gian, lĩnh hội căn nguyên chi ảo diệu, cái này thế giới thực sự là được trời ưu ái, trời cùng người ở giữa, là như thế tiếp cận để phàm nhân đều có cơ hội chạm đến trời. Có câu nói gọi ý trời từ xưa yêu cầu cao hỏi, mà cái này thế giới trời lại cũng không cao, có thể nói là có thể đụng tay đến. Tại nơi này, Sở Minh hấp thu hết thể có thể để cho mình trưởng thành độ vật, cơ hội mỗi thời mỗi khắc đều tại cấp tốc trưởng thành, thậm chí tại tối tăm bên trong, Sở Minh cảm giác tâm linh của mình tựa như sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ diệu, tựa như muốn dùng hư vô bên trong, dựng dục ra thứ gì ra. Ý trời không chỉ là phóng đại Sở Minh chiến lực, còn phóng đại Sở Minh trí tuệ. Tại Thiên Tâm gia trì hạ, Sở Minh trí tuệ bị cất cao. Một ngày tu hành, quả thực có thể so với tại hiện thực thế giới bên trong trăm ngày chi công, tại Sở Minh xem ra, cái này thế giới bản thân chính là lớn nhất tạo hóa, vật gì khác ngược lại là thứ yếu. Trong lòng suy nghĩ, Sở Minh nhìn về phía bảng thuộc tính của mình. Hệ thống bảng, phiên bản hào 0.3. Hoàng kim nguyên điểm, 2.5. Nguyên điểm, 203. Nhân vật thuộc tính, Thiên tâm ý thức, 20. Huyết mạch, Long thượng huyết mạch mát, Long thượng chân thế, Long thượng chi hỏa. Công pháp, Long thượng tiên kinh mát, Long thượng chân thân. Thế giới Thân thể đã chết. Hình thức, hình chiếu hình thức. Trở về đến ngược, 26 tháng 20 ngày 17 giờ 56 phút 5 giây. Hắn tiên tâm ý thức, hiện tại khoảng chừng 20 điểm, số lượng này cấp tiên tâm ý thức đã xa siêu việt hơn xa thái thiên vị, nếu như nơi đây thật có thế kỷ chi vương cảnh giới, sợ là cũng bất quá như thế. Chương 204. Màu đen chư kỷ, dựng nên ở trên mặt đất đón gió tung bay. Đen nhánh mặt cơ tựa như thâm thúy tinh không, sân trên mặt, một vòng tổn mang, từ màu đen bên trong xẻ qua, tựa như kia bộ da hắc ám đạo thứ nhất ánh sáng. Đây chính là quang chi quốc cờ cơ sí. Cơ đến lập, chính là quang chi quốc lãnh thổ. Từng tòa tràn đầy tương lai khoa huyễn khí tức sắt thép đô thị, xuất hiện ở trên mặt đất, hết thảy đều là nhanh như vậy. Tại máy móc đại đế để lại công nghiệp cơ sở bên trên, ba tòa thành thị cũng chỉ dùng thời gian 10 ngày, liền hoàn thành đại thể giản cung dựng, hiện tại trên lệch chỉ là một chút chi tiết. Chu Dịch băng đĩa, trên mâm đặt vào một con dịch dinh dưỡng, tại tòa này trong phòng ăn, cơ hồ là hết thảy mọi người đều làm lấy cùng Chu Dịch động dạng động tác. Đi vào tòa này lấy sắt thép đúc thành thành thị đã 3 ngày, trong 3 ngày này Ba cùng trong doanh địa may mắn còn sống sót xuống tới sở hữu người, đều đổi lại thống nhất quần áo màu đen, phân phối thuộc về bọn hắn gian phòng của mình. Không có người náo sự, trước đó kia một phen rất chó, làm cho tất cả mọi người đều minh bạch, nơi này cũng không phải là mình, có thể muốn làm gì thì làm địa phương, tự vong uy hiếp, để bọn hắn không dám có lựa điểm làm trái. Tại nơi này, tất cả chấp pháp đều là từ không máy đến chấp hành, căn bản không tồn tại ba phải tình huống, quang chi quốc pháp luật không nhiều, nhưng lại vô cùng khắc nghiệt, một khi làm trái, chính là tội chết. Chính là bởi vì như thế, kia không nhiều pháp luật, ngược lại ước thúc ở sở hữu người. Đương nhiên, càng lớn nguyên nhân vẫn là nơi này có ăn có ở, mặc dù so với hòa bình hiện đại, ăn ở cũng không tính là tốt, nhưng đối với phần lớn đến nói, không thể nghi ngờ so đất chết bên trong mạnh hơn nhiều. Nơi này không có người nghiền ép bọn hắn, chỉ cần không trái với pháp luật, cũng sẽ không có tử vong nguy hiểm, không giống đất chết bên trong, tùy thời đều có thể bởi vì một cái không hiểu thấu nguyên nhân mà tử. Đương nhiên, cũng có từng tại đất chết bên trong địa vị rất cao người không vừa lòng loại cuộc sống này, muốn biết tại đất chết bên trong bọn hắn chính là thủ hoàng đế, có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý đem mình ý chí thêm tại người khác trên thân. Mà tại nơi này Giữa người và người vậy mà ngang hàng, bất luận kẻ nào đều không có đem mình ý chí thêm tại những người khác trên người quân lực. Như vậy cảnh ngộ, không thể nghi ngờ là khơi dậy sự phản kháng của bọn họ tâm, chỉ là máy móc chiến đội trước đây không lâu giết chóc, để bọn hắn tạm thời không dám làm ra nhiễu loạn, bất quá vụng trộm đã có một bộ phận người liên hợp lại với nhau, ý đồ khoé gió nổi mưa. Đối với những này âm mưu gia kẻ dạ tâm, Sở Minh tự nhiên biết, nhưng cũng không thèm để ý, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không có nửa điểm tác dụng. Không chỉ như vậy, theo thời gian trôi qua, Vòng thứ hai thẩm phán cũng bắt đầu. Không giống với vòng thứ nhất thu bạo trực tiếp, vòng thứ hai thực hành tố giác chế độ, mỗi người đều có tố giác quyền lực, thông qua các loại phát hiện nói dối kỹ thuật siêu tập chứng cứ. Thời đại này, những phàm là âm nhu ra kẻ dạ tâm, tại đất chết bên trên liền không khả năng yên lặng vô danh. Theo thẩm phán tiến hành, phản kháng cũng bạo phát, bất quá cũng không có tác dụng gì. Làm người xuyên việt Chu Dịch, trên thân tương đối sạch sẽ, không có cái gì chỗ bẩn, cho nên thuận lợi thông qua vòng thứ hai thẩm phán. Thẩm phán qua đi, Chu Dịch rõ ràng phát hiện, người chung quanh thiếu đi rất nhiều. Bất quá mọi người nụ cười trên mặt lại là nhiều hơn. Chu Dịch biết, đó là một loại tên là hy vọng đồ vật. Quang chi quốc fen này thao tác, trưng ác dương thiện, để quang chi quốc quy tắc xâm nhập vào người, mà rất nhiều thời điểm, cái này vô hình quy tắc cũng là một loại trèo chống người sống đi xuống sức mạnh tâm linh. Tựa như tại một cái pháp chế kiện toàn địa phương, cùng một cái hỗn loạn địa phương, sinh hoạt ở phía sau địa phương, sợ là đi ra ngoài đều sẽ cảm giác kinh hồn táng đảm. Cái này không thể nghi ngờ chính là trong lòng khuyết thiếu hữu lực trèo chống. Mà đối với người thường mà nói, quang chi quốc quy tắc không thể nghi ngờ là tại bảo vệ bọn hắn lại lấy bọn hắn sẽ tin tưởng loại này quy tắc, thờ phụng loại này quy tắc. Sinh hoạt tại đất chết thời đại người, tâm linh hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện và mèo, tựa như chiến tranh hội chứng đồng dạng, tại chu dịch xem ra, quang chi quốc fen này thao tác xuống tới, lại là dùng tuyệt đối lực lượng bàn tay sắt thủ đoạn đánh kích tất cả mọi người tâm linh, ý đồ đem thay đổi. Ma liên hiện tại mà nói, hiệu quả không thể nghi ngờ là rất tốt. Bây giờ đã có một loại công chính tập tụ, bắt đầu xuất hiện ở đám người bên trong. Đối với chu dịch cái này sinh hoạt tại hòa bình niên đại người, loại này không khí không thể nghi ngờ là rất có tán đồng cảm giác chỉ là làm chuyện này, vậy mà là đại xã, cái này khiến chu dịch trong lòng sở minh họa phong nháy mắt số viết. Soviet sắt thép chỉ dẫn. Chu dịch trong lòng chuyển qua một cái ý niệm như vậy, không hiểu cảm giác cái gì. Đồng thời, chu dịch cũng cảm hiếu kỳ, cái này thế giới tương lai đến tột cùng sẽ biến thành một bộ làm sao bộ dáng? Thời đại cuồn cuộn dòng lũ, cái từ này chu dịch ở trong sách thấy qua rất nhiều lần, nhưng lại chưa hề cảm nhận được, hắn đã từng sinh hoạt thế giới, thời đại giống như đột nhiên mà nhưng liền thay đổi, để hắn thậm chí cảm giác không ra. Mà cái này thế giới, thời đại biến hóa lại là như thế tấn mãnh liệt. Quả thực giống như khai thiên địa địa, cho chu dịch vô tận cảm xúc. Quan chi quốc lãnh thổ tại không ngừng quét trường, đất chết phía trên, từng cái căn cứ bị đều chia rẽ, từng vòng thẩm phán xuống tới, những người còn lại, mới là quan chi quốc hợp pháp công dân. Dạng này không thể nghi ngờ là để đất chết bên trên vốn là bất quá nhân khẩu lần nữa giảm bớt, bất quá đây không tính là cái gì, chỉ cần thế giới cuối cùng khôi phục hòa bình, tại nguyên xung tốc phía dưới, nhiều nhất trong năm, năm đời xuống tới, nhân khẩu liền có thể bành trướng mấy trăm lần. Quan chi quốc có năng lượng lô chế tạo kỹ thuật, kia là rút ra chân không không điểm năng lượng cho mình dùng. Sa Sa siêu Việt năng lượng hạt nhân kỹ thuật, mà bây giờ Quảng Trị quốc có thể tạo năng lượng lò, nhưng lại tạo không ra đạn hạt nhân, bởi vì không có tương quan kỹ thuật tư liệu. Chiến tranh hạt nhân hủy diệt quá nhiều đồ vật, để văn minh xuất hiện nghiêm trọng tuyệt tự. Ma Liên xem như đạn hạt nhân, ở thời đại này cũng ngăn cản không được Sở Minh, lấy Sở Minh cường đại thiên tâm ý thức mang đến tâm linh dị năng, cùng hắn cường đại tính cơ động, căn bản không tồn tại bị đạn hạt nhân chính diện đánh trúng khả năng. Liên Sếp Như chôn dưới đất, cũng có thể bị Sở Minh cảm ứng được, trực tiếp đi vòng qua, hoặc là thông qua thiên tâm ý thức, cách xa xôi khoảng cách đem dẫn bảo Cái này thế giới đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản Sở Minh thống trị thế giới bộ pháp. Một cái thế giới, giống không được hai cái bá chủ, chỉ có một người xưng vương xưng bá, mới có thể sáng lập ra tận thế hòa bình. Sở Minh đối diện, một cái thân hình cao lớn, giống như sơn nhạc bình thường Nguyên Nga, khí tức trên thân giống như thương thiên bình thường thật lớn nam nhân nói: "Bá chủ thực sự sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào. Ta và ngươi ở giữa, chú định chỉ có thể tồn tại một cái." Nam nhân kia như là nói: "Đây chính là niềm tin của ngươi a. Ta đã cảm nhận được. Chỉ bằng như vậy tín niệm, Ngươi không thẹn thời kỳ của bá chủ chi danh." Sở Minh nhìn trước mắt nam nhân, cũng không vì đối với mình sát ý mà phẫn nộ, ngược lại vô cùng thượng thức đối phương tín nghiệm. Cùng máy móc đại đế cường giả này bề ngoài hèn nhát bên trong người xo so ra, lão quế thế kỷ này bá chủ, mới chính thức không hổ bá chủ chi danh. Loại này nhân vật, liền xem như địch nhân, cũng có thể tại trên thân tìm tới bóng ánh điểm nhấp ngáy. Chương 205. Không giống với máy móc đại đế sâu cẩu chi chân lý phát triển hình thức, tại Sở Minh thủ hạ, máy móc quân đoàn vĩnh viễn quyết trường, rốt cục để cùng lão quế thế kỷ này bá chủ chính diện đối đầu. Lao là Bắc Đẩu Thần Quyền truyền nhân một trong, nguyên bản dựa theo quy củ Bắc Đẩu Thần Quyền một đời chỉ truyền một người, Bắc Đẩu Thần Quyền chân chính người thừa kế, hẳn là Lao Sư Đệ, Cật Kỳ Dồ. Bất quá, Lao khi biết tin tức này về sau, lại là trực tiếp giết mình sư phó, về sau càng là bắt đầu lấy trời làm mục tiêu, dùng hắn kia chiến vô bất thắng Bắc Đẩu Thần Quyền thực hiện hắn bá nghiệp. Lao gây dựng quân đội của mình, cũng không ngừng khuyết trương lãnh thổ, người trong thiên hạ nghe đến đã biến sắc, cái tên tại cái này hỗn loạn thời đại, đã trở thành bất bại truyền thuyết. Bây giờ thời gian này điểm, Lao đã lĩnh ngộ Bắc Đẩu Thần Quyền tối cao cảnh giới, vô thượng chuyển sinh thậm chí tiến thêm một bước, lấy Bác Đẩu Thần Quyền vị căn cơ, dùng hội nam đầu nguyên đầu chi áo nghĩa, để cho mình chân chính người siêu việt chi cực hạn, cũng ý đồ truy tìm truyền thuyết bên trong trôi qua thời đại, Ba Đẩu Thần Quyền người sáng tạo, vị kia lấy trời làm tên kỵ nguyên chi vương chố đi qua con đường. Ba Đẩu Quy Chân, nghịch hóa thương thiên, giống như thương thiên bình thường mênh mông vĩ đại, đây chính là vị kia kỵ nguyên chi vương quy pháp. Truyền thuyết thật giả đã không thể nào truy tìm, nhưng Ba Đẩu Thần Quyền truyền thuyết, lại tại người thế gian lưu truyền, cho tới bây giờ, rốt cục có như thế một cái tuyệt thế bá chủ, bước lên trong truyền thuyết đầu kia con đường. Cựu Tiên Chi thượng phong vân phái động, bầu trời mãi mãi cũng là ảm đạm, khó mà nhìn thấy bao nhiêu ánh nắng, đây là chiến tranh hạt nhân di chứng, quá nhiều bụi bặm che đậy mặt trời. Người thế gian hai cái cường giả tuyệt thế, một cái được xưng là thời kỳ cuối bá chủ, một cái được xưng là mặt đất mạnh nhất sinh vật, hai cái xa xa áp đảo phạm trần phía trên tồn tại, tại nơi này lần thứ nhất gặp mặt, cũng là một lần cuối cùng gặp mặt. Một núi không thể chứa hai hổ, một cái thế giới cũng dung không được hai cái bá chủ, hai người bọn họ bên trong, vô luận là ai, cũng không thể khuất phục tại đối phương. Linh chất chứa công tinh thần đã khác theo nét vẽ tại bọn hắn sinh mệnh bên trong, sinh mệnh tiến hóa đến bọn hắn cái này một bước, đã không phải là bọn hắn bởi vì võ đạo mà cường đại, mà là võ đạo bởi vì bọn hắn mà vô địch. Hán Tâm sẽ không cho phép mình khuất phục, không phải là bởi vì khuất phục sẽ như thế nào, mà là bởi vì ngay từ đầu liền không có khuất phục khả năng này. Hủy diệt tính bạo lực, có lẽ có thể hủy diệt bọn hắn nhục thể, phá hủy bọn hắn tinh thần, nhưng tuyệt không khả năng dung chuyển tâm ý của bọn hắn. Như không có như vậy lòng kiên định, võ công của bọn hắn cũng không có khả năng tu luyện tới mức độ này. Dưới chân là quần quận cát vàng, Ở xa mấy ngàn mét bên ngoài, lại là có rất nhiều thiên vị cao thủ, chú ý Sở Minh cùng lao gặp mặt. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, lần này gặp mặt, tất nhiên sẽ cải biến toàn bộ thế giới kết cục. Khi trước kia ba cục thế chân vạc cục diễn bị đánh vỡ, thế giới đại nhất thống đã trở thành một cái tất nhiên xu thế, vấn đề duy nhất chính là tương lai đến tụt cùng ai mới là kẻ thống trị. Tương lai thế giới sẽ thừa hành ai lý niệm. Cách xa xôi khoảng cách, rất nhiều thiên vị cao thủ, thần sớm liền nín thở, tập trung toàn bộ tinh thần, sợ bỏ qua cái nào đó đặc sắc máy mắt. Tại bọn hắn xem ra, Cái này chính là một trận người cùng thần trí ở giữa chiến đấu, một vị là bây giờ nhân loại bên trong người mạnh nhất, mà đổi thành một cái, lại là xa xôi thời đại, căn nguyên ý thức mạnh mẽ vỡ biến hóa mà thành thần linh. Mặc dù cái này thần linh cùng ghi chép bên trong có rất lớn xuất nhập, nhưng lịch sử a, đều là từ người thằng viết, thật thật giả giả, đại xa làm thất bại một vương, còn không phải toàn bộ nhờ người khác nói thế nào. Về phần chân tướng đến tột cùng như thế nào, thời gian trôi mau ngàn năm, sớm đã tại Thương Hải Tang Điền bên trong, đánh mắt ý nghĩa. Sở Minh ánh mắt vẫn luôn đặt ở lao trên thân, tại Sở Minh cảm ứng bên trong Lão cả người đều giống như Thương Thiên bình thường to lớn mà không thể phỏng đoán, trên thân mơ hồ bên trong có một cỗ kỳ dị huy quang tại thay ngén. Đó là một loại kỳ diệu cảm giác, loại này cảm giác Sở Minh Minh trên thân cũng có, đó là một loại tâm linh cực hạn thăng hoa thuế biến về sau, tạo ra ra tâm quang. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu bước ngoặt, tại Sở Minh trong nhận thức biết, nếu như cái này tâm linh chi quang triệt để dựng dục ra đến, mình tuyệt đối có thể đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Mà tại lao tâm linh cảm ứng bên trong, Sở Minh tồn tại, lại tựa như một đoàn vô hạn lực lượng tụ hợp thể, trấn áp hết thảy dung nạp hết thảy. Ngang qua tại thời không bên trong, thời thời khắc khắc đều đang liên tiếp vô hạn phiêu chiến, không ngừng đang thăng hoa thủy biến. Điều này lại biểu, sở minh thời thời khắc khắc đều đang mạnh lên, mỗi một giây đều so trước một giây càng cường đại, giống như không có cực hạn. Tại lao quá khứ trong đời, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có cái nào sinh mệnh, trên thân xuất hiện loại này vô hạn thăng hoa dấu hiệu, chỉ cần là người, chính là có cực hạn. Tại lao lý giải bên trong, chỉ có kia đá siêu việt người chi định nghĩa sự vận, mới không có cực hạn. Thật sự là đặc sắc võ đạo a, ngươi cường đại ta đã cảm nhận được, có thể hủy diệt tại dạng này võ đạo phía dưới. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cũng là một loại viên mãn. Lao ánh mắt như điện, trong đó bộc phát ra kinh người tâm linh năng lượng, để người không dám nhìn thẳng. Bất quá, trong cuộc đời của ta, chưa từng có không đánh mà chạy bốn chữ này, sớm tại vừa mới bắt đầu luyện võ thời điểm, ta sư phó liền hỏi qua ta, ta liền nghĩ quan nên có một ngày ta gặp được một cái tùy ý ta như thế nào đều không thể chiến thắng đối thủ thời điểm, nên làm cái gì. Lúc ấy câu trả lời của ta là trốn, đánh không lại liền chạy, cũng không mất mặt. Nhưng mà trên thực tế, cũng không phải là tất cả mọi người có thể trốn, bởi vì bọn họ tâm sẽ không cho phép bọn hắn kiếp đạm. Kẻ yếu kiếp đạm là có thể được tha thứ, mà cường giả kiếp đạm lại là cả đời đều không thể rửa sạch chỗ bẩn. Ta như lùi bước, thiên hội chế nhạo. Cảnh giới càng là cao, càng có thể cảm nhận được sở minh thời khắc này cường đại, lao làm thế này đã từng người mạnh nhất, so so với bất luận kẻ nào đều thật sâu minh bạch sở minh cùng bố. Đó là một loại khó có thể tưởng tượng vĩ lực, bản thân tựa như dung hội mấy cái văn minh tinh túy, chi đặc sắc, sự mêng ngông, muốn siêu việt phàm nhân cực hạn mà tưởng. Tại vô hạn áp lực dưới, lao tinh thần thế giới lại thật giống như bị đốt lên. Các loại đủ loại đều hóa thành thuần tí nhất hòa diễm, cả người tinh thần cấp độ không ngừng tất cao. Đã thật lâu không có người đã cho lao áp lực lớn như vậy, mà như hắn như vậy cường giả, bên ngoài áp bách càng lớn, cuối cùng có khả năng bạo phát đi ra lực lượng tinh thần cũng càng cường đại càng mêng hơn. Giờ khắc này, lao tinh thần trực tiếp tiến vào một cái huyền diệu cảnh giới, để hắn thậm chí cảm nhận được thời gian nhỏ bé nhất lưu động, không gian nguyên bắc nhất biến hóa, liền luận cảnh giới cảnh giới, thời khắc này lao lại có hướng sở minh dựa sát vào xu thế. Thời gian nhỏ bé lưu động Sở Minh sớm tại thần thoại con đường thế giới liền lĩnh ngộ được cái này nhất trọng cảnh giới, mà không gian nguyên bắc biến hóa, Sở Minh vẫn là tại giới này thông qua thiên tâm gia chỉ, lại nghiên cứu ba thần khí không gian chi huyền diệu, lúc này mới có được không gian đẳng cấp sức cảm ứng. Chương 206. Mã Lao, lại là nương tựa theo tự thân nội tình, cùng Sở Minh mang đến áp lực thật lớn, để cho mình tinh thần tăng hoa, tại tối tâm bên trong, gặp được đã từng không có nhìn thấy đặc sắc phong cảnh. Đây chính là cường giả tại kẻ yếu ở giữa, chân chính khắc nhau, đây không phải lực lượng chinh lệnh, mà là đối mặt khó mà ngăn cản áp lực kẻ yếu tâm linh chọn tránh lui, giống như cầu xin tha thứ máy móc đại đế, mà cưng giả lại là chọn vượt khó tiến lên, đem áp lực hóa thành tâm linh nguyên động lực, dù là tự diệt, cũng lại chớ không tiếc. Giống như thương thiên bình thường trong suốt huy quang, từ lao trên thân bộ phát, tựa như một vòng tiểu mặt trời, cho dù cách xa mấy ngàn mét, kia ở bên ngoài quan chiến rất nhiều thiên vị cao thủ, cũng không nhịn được cảm ứng được áp lực cực lớn, liền tựa như có một vòng mặt trời, cuồng bạo xâm nhập bọn hắn tinh thần thế giới, tựa như muốn đem bọn hắn tinh thần thế giới nhóm lửa. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ thể nghiệm, vẻn vẹn chỉ là cảm ứng được liền để bọn hắn sinh ra tử vong ảo giác, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, nếu là trực diện vị này thời kỳ cuối bá chủ, đối mặt tác lực lại nên kinh khủng cỡ nào. Trên cát vàng, dưới bầu trời, Lao Tinh Thần Thế Giới leo lên cái này đến cái khác cao phòng, tựa như không có cực hạn, chỉ tiếc, chỉ cần là người liền sẽ có cực hạn, Lao mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng vẫn không có thể thoát khỏi người cực hạn. Nắn ngồi một cái chớp mắt thời gian, Lao Tinh Thần Thế Giới liền tại vô tận tiêu đốt bên trong, đến người một nhà sinh bên trong tối đỉnh phong. Mênh mông vô tận đấu khí tại Lao thể nội phu trào, tại Lao thể nội thiếu đốt Thiên thiên tâm ý tức tự như muốn tự có hạn hóa thành vô hạn, thời thời khắc khắc đều từ căn nguyên bên trong rút ra ra mênh mông lực lượng, cùng mình hòa làm một thể. Sở Minh biết, lão không có nửa điểm cùng mình chiến đấu ý tứ, lão không muốn, cũng tương tự làm không được, lão cố nhiên kinh tài tuyệt diễm, nhưng đến cùng vẫn là khốn tại nơi đây, cho dù thiêu đốt tinh thần thế giới, cực cảnh tang hoa, đến cùng vẫn là bù không được Sở Minh mấy cái thế giới tích lũy ma luyện mà đến võ đạo. Trước đó mấy cái thế giới tích lũy, nhưng người này tâm hợp thiên tâm thế giới, đều chuyển hóa thành tuyệt đối lực lượng, cái này đã không phải là người thiên tư thiên chất chính lệnh, mà là thế giới văn minh khoảng cách Tu hành tựa như là hoa võng, lao tại làm sao vạch cũng là tại trong võng, mà sở minh võng lại làm góc nối mấy cái vòng tròn. Cho nên lao lựa chọn một kích quyết thắng thua, một quyền phía dưới dốc hết tất cả, không có nửa điểm giữ lại. Oanh long long. Trong điện quang hỏa thạch, lao động, hoàng sợ huy quang chiếu thấu đại thiên, kia phun trào năng lượng ba động, thậm chí huynh mở cửu thiên chi thượng tầng mây, để trên trời mặt trời có thể hiển lộ. Trong lúc nhất thời, như có ngày chắn cùng trời. Giờ khắc này, lao thân hình tại hư không chúng tựa như chia ra làm trăm, mỗi một cái lao đều tại thi triển khác biệt tất sát chiêu chiêu. Bắt đầu bách liệt quyền. Bắc Đẩu Sám Hối Quyền, Bắc Đẩu Hư Vô Chỉ Đạn, Thiên Tướng Đô Liệt, Nam Đẩu Thủy Liệu Quyền, Nam Đẩu Liệt Cất Trạm, Cực Tinh Thập Tử Quyền, Nam Đẩu Hỏa Hoàng Băng, Nguyên Đẩu Đế Hoàng Quyền, Nguyên Đẩu Huệ Nhật Sát, Nguyên Đẩu Thất Tính Biến, Nguyên Đẩu Lịch Luân Trạm. Bắc Đẩu Thần Quyền Sắt Chiêu, Nam Đẩu Thần Quyền Sắt Chiêu, Nguyên Đẩu Thần Quyền Sắt Chiêu, tại lúc này đều bị bày ra, kia tràn đầy sát phạt ý vị võ đạo áo nghĩa, cực điểm có phần, khiến người không khỏi cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó, tại hạ một cái nháy mắt, tất cả thi triển các loại sát chiêu lao, đột nhiên hòa thành một thể, Bắc Đẩu Nam Đẩu Nguyên Đẩu, Ba Đẩu Quy Chân biến thành cuối cùng Thương Thiên chi quyển. Giữa thiên địa mênh mông nguyên lực, căn nguyên bảng bạc thần lực, cùng lao bản thân toàn bộ lực lượng, gần như dung nhập một quyển này bên trong, vô tận ánh sáng vô tận nóng, khiến cho không khí cũng vì đó vặn mèo, dưới chân cát vàng cũng vì đó tan rã, biến thành chất lỏng. Lao một quyển này, dung hội ba đầu thần quyền trung cực áo nghĩa, vô luận là lực lượng, vẫn là trong đó quân ý, đều siêu việt rất nhiều thiên vị cao thủ sức tưởng tượng cực hạn. Mà liên tại lao xuất thủ đồng thời, Sở Minh cũng động, Sở Minh tiêu thức, không có lao phức tạp như vậy, trước diễn và pháp, mà vạn pháp quy nhất. Sở Minh quyền, vô cùng đơn giản không nhanh cũng không chậm, một quyền phía dưới, thậm chí không thể đánh ra phong thanh đến, cùng lao ngày đó hoảng sợ động một quyền xo so ra, đơn thuần bề ngoài, căn bản không tại một cái cấp bậc. Chỉ là theo sở minh ra quyền, lao tinh thần thế giới, quả thực là thiên băng địa liệt, chỉ cảm ứng được như có một đầu tập hợp vô hạn lực lượng long tượng trà đạp mà xuống, tựa như muốn đem hắn tinh thần thế giới trực tiếp vỡ nát. Đây là một loại tuyệt đối lực lượng, dung hội tất cả, mà thành lực lượng tuyệt đối, người thế gian căn bản không có bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản. Quyền con chưa tới, ý liền đi đầu, lao thương thiên chi quân ý trực tiếp bị Sở Minh Long tượng tinh thần tra đạp, chố vỡ nát, quyẫn sắt thân, ý mất hồn. Cái này đã không phải là đối với năng lượng điều khiển so đấu, mà là thuần túy nhất tâm niệm giao phong, về phần năng lượng, bất quá là tiệt thể. Một nháy mắt tiếp xúc, hai người ý niệm không biết tại tối tăm bên trong đánh nhau chết sống bao nhiêu lần, mỗi một lần va chạm, Lao đều cảm giác mình tinh thần thế giới tại phá diệt, mà hắn cũng càng tiếp cận tử vong. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, ngược lại càng đánh càng thong khoái. Từ một cái người thường, đến thái thiên vị trí cường giả, thậm chí là đụng vào truyền thuyết bên trong cảnh giới, tại Lao xem ra Mình cả đời bên trong, cho tới bây giờ cũng không có lưu xuống tiếng lối. Một cái phổ thông sinh mệnh, kinh lịch nhiều như vậy phân tích, tại Lao Mã nói, hắn cả đời đã không mối hận. Hắn hiện tại đã không phải là người thường, mà là một cường giả, một cái truyền kỳ, tại lý niệm của hắn bên trong, cường giả liền nên lấy cường giả phương thức mất đi, đem hết toàn lực sau đó chiến tử, tại Lao xem ra, là cái tuyệt hảo kết thúc. Tinh thần thế giới bên trong, bọn hắn thiên tâm ý thức không biết giao chiến mấy trăm mấy ngàn lần, mà hiện thực lại chỉ mới qua một cái nháy mắt, mà liền trong chớp nhoảnh này, hai người bọn họ nắm đấm đột nhiên đụng vào nhau. Cái nải va chạm ở giữa, chiến trường trung tâm như có một viên đạn hạt nhân bạo tạc, nổ thật to âm thanh nương theo lấy kinh khủng phong bạo càn quét bát phương, tựa như thế giới tận thế bình thường cảnh tượng. Kia tứ Ngự Hủy Diệt tính năng lượng phá hủy lấy người thế gian hết thảy, để ở phía xa quan sát cuộc chiến đấu này thiên vị những cao thủ, vừa lùi lại lui. Có chút tránh lui chậm một bước, càng là chớp mắt liền bị cuốn vào trong đó, sau đó liền không có âm thanh. Loại biến cố này là tất cả mọi người không có dự liệu được, không có dự liệu được cách như thế xa xôi khoảng cách, sở sinh ra dư ba lại còn khủng bố như vậy. Muốn biết liền xem như tiểu đương lượng đạn hạt nhân tại cách bọn họ mấy ngàn mét bên ngoài bạo tác, chỉ cần không phải không có chút nào phòng bị, cũng nhiều nhất để bọn hắn thụ thương, không, có khả năng để bọn hắn mất mạng. Mà bây giờ, Sở Minh cùng Lao Dao thủ tạo thành dư ba, đối bọn hắn mà nói, quả thực so vụ nổ hạt nhân còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, ngay chủ yếu còn là bởi vì vụ nổ hạt nhân kinh khủng nhất vẫn là vụ nổ hạt nhân trung tâm, theo khoảng cách diễn sinh, năng lượng mấy cấp sẽ cấp tốc lui giảm nguyên nhân. Liên xem như Thái Thiên vị, cũng vô pháp tại vụ nổ hạt nhân trung tâm ngăn kháng vụ nổ hạt nhân. Chương 207 Chói mắt huy quang tán đi, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ chiến trường bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy giờ phút này Sở Minh cùng Lao gặp nhau cách trường xa 10 mét, hai người trên thân đều không có nửa điểm thương thế. Kết thúc a. Lao ngẩng đầu, xuyên thấu qua bị ánh mây tầng mây, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Giờ phút này Lao ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không mang nửa điểm cảm xúc, mà hắn bên ngoài thân lại là xuất hiện vô số bóng ánh mảnh vỡ, không ngừng cực nhanh vào hư không. Loại này dấu hiệu, tại Đông Phương Thiếu Hóa Đạo, tại phương Tây gọi Trần Vẫn, mà rất nhiều võ đạo cao thủ cũng thích đem xưng là cường giả mảnh vỡ. Đây là cường giả chứng minh, chỉ có cường giả chân chính tại cực điểm thiêu đốt mình về sau, tự diệt thời điểm mới có thể xuất hiện độ vận. Có tư cách sinh ra cường giả mạnh võ, thấp nhất đều là thái thiên vị, mà cường giả mạnh võ một khi xuất hiện, cũng mang ý nghĩa sinh mệnh cũng không còn cách nào vãn hồi. Vừa rồi một cái kia, Lao Thiên tâm ý thức chẳng những bị Sở Minh vặn nát, tựu liền nhập thân, cũng là bị Sở Minh dùng tuyệt đối lực lượng đánh, giờ phút này nếu không phải Lao lấy còn sót lại lực lượng tinh thần, chói buộc lại thân thể của mình, hắn nhục thể đã sớm hư. Đối với thái thiên vị cao thủ mà nói, Nhục thân đã không phải là cái gì cần thiết đồ vật, coi như nhục thân hủy diệt, cũng có thể thông qua cường đại thiên tâm ý thức, đổi một bộ vật dẫn, chỉ có thiên tâm ý chí vỡ nát là vô giải. Lao biết, lấy mình bây giờ thương thế, nơi đây không có bất kỳ vật gì, bất kỳ vật gì có thể cứu vãn mình sinh mệnh, tử vong sắp đến, hắn tâm ngược lại trước nay chưa từng có bình tĩnh. Ta thua rồi, từ đó về sau, cái này thế giới thuộc về ngươi. Lao nhìn về phía Sở Minh, tựa như muốn đem trước mắt thân ảnh này vĩnh hằng lạc ấn tại ý thức của mình bên trong. Lý niệm của ta, ta mộng tưởng, con đường của ta Như vậy mà dừng, hy vọng lý niệm của ngươi, con đường của ngươi có thể vì thế giới mang đến chân chính hòa bình. Thoại âm rơi xuống, Lao Cổ Sát lại Thiên Tâm ý thức cũng không còn cách nào chối buộc chặt nhục thể hủy diệt, cả ngươi ầm vang tản ra, hóa thành vô số mảnh vỡ điểm sáng, nhân diệt tại hư không trung. Sở Minh nhìn xem Lao đi hướng điểm cuối cuộc đời, trong lòng rất bình tĩnh, cũng không có giết chết đối thủ vui sướng, cũng không có lại có một cái cường giả tuyệt thế vẫn lạc tại hắn trong tay buồn vô cớ. Đại đạo được hành, theo Sở Minh về sau không ngừng quán triệt lý niệm của mình cùng ý chí, những chuyện tương tự còn sẽ có rất nhiều, kinh lịch nhiều như vậy Sở Minh đã học xong quân thuộc. Đây là cường giả phải qua đường, nếu là ngay cả mình lý niệm cùng ý chí đều không thể quán triệt, cái kia còn như thế nào xem như một cường giả. Người thế gian cái này đỉnh phong một trận chiến, liền như thế kết thúc, không có dài dòng giặc tranh đấu, chỉ trong một chiêu lộ rõ cao thấp sinh tử là phán, đơn giản mà trực tiếp. Từ đó, thế giới phạm vi bên trong 3 cái bá chủ, bây giờ chỉ còn lại 2 cái, mà người sáng suốt đều biết, lấy đại xà biểu hiện ra sức chiến đấu, Đông Vương bá chủ Hỏa Vân Tà Thần, căn bản không thể nào là đại xà đối thủ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng cái này thế giới cuối cùng đem thần phục tại đại xã trên tay. Lao bại vong, để rất nhiều người rốt cục triệt để nhận rõ sự thật, chỉ là quang chi quốc hành vi, lại là để rất nhiều người biết mình nếu như rơi xuống quang chi quốc trên tay, căn bản không có đường sống, thế là nhao nhao lẫn trốn đi, muốn chờ cơ hội. Thời gian trôi qua, quang chi quốc điệu bản tại khuyết trường, màu đen chiến kỳ ở trên mặt đất lăn tràn, từng tòa sắt thép đô thị, ở trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng nên đón nhóm đầu tiên cư dân. Tại Văn Minh phá diệt lâu dài náo động về sau, Văn Minh tinh hỏa rốt cục ở trên mặt đất lại cháy lên. Chủ nhân Lão đã chết tại đại sả trên tay, dựa theo đại sả trên tay máy móc quân đoàn khuyết chương tốc độ, nhiều nhất một tháng, đối phương quân đội liền sẽ đi vào Đồ Vương. Thế giới Đồ Vương, một chỗ đen kịt rộng lớn trong cung điện, một cái toàn thân bao phủ tại hắc bảo bên trong nữ nhân quỷ một chân trên đất, đối chỗ cao nhất vương tọa ngồi lấy cái thân ảnh kia, làm lấy báo cáo. Vương tọa bên trên thân ảnh, mặc một thân hắc giáp, mang trên mặt một cái màu đen la sát mặt nạ, cả người đều náo thân tại hắc ám bên trong, tựa như là một tôn ác thần, để rỗi người ý thức sinh ra kính sợ sợ hãi cảm giác. Người này chính là trên thế giới đã từng tam đại bá chủ một trong, nắm giữ toàn bộ Đông Phương tuyệt đại bá chủ, Hỏa Vân Tà Thần. Người này tinh thông Dịch Cần Kinh, Thiên Tầm Công, Hấp Tinh Đại Pháp, Vô Tướng Thần Công, Hỏa Vân Trưởng, Bá Trân, Đặt Ma Tam Tuyệt, Lục Thần Quyết chở rất nhiều võ công, về sau tại Dịch Cần Kinh đại thành cơ sở phía trên, càng là nghịch chuyển một thân công pháp, từ Phật hóa ma, nghịch luyện như lai thần trưởng, thành cửu thái thiên vị trí cao cảnh giới, tại Đông Phương đại địa bên trên lại không địch thủ. Chiến tranh hạt nhân về sau, hắn la sát giáo thừa dịp loạn mà lên, dựa vào màu đen bạo lực thống trị, nắm trong tay toàn bộ Đông Vương. Đông Vương vốn có rất nhiều võ đạo truyền thừa, huỷ huỷ, trốn thì trốn, lại khó thành tài. Ma Hỏa Vân Tà Thần, lại là dựa vào cái này phạt sơn phá miếu cơ hội, liền xem tiên hạ võ công, hấp thụ bách gia võ học trí tuệ, đem mình võ đạo tăng lên tới một cái thường nhân khó mà phòng đoán tình trạng. Đại gia, một cái rắn mà thôi, leo chết rồi, đó là bởi vì hắn vẫn là người, bản tọa sắp thành tựu thần vị, chỉ là một cái nguy thần, ngược lại là vừa vặn trở thành bản tọa tọa giá. Hỏa Vân Tà Thần trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm vang lên, tàn bạo, bạo ngược, tà ác khí tức từ hắn trên thân bạo phát đi ra khiến cho căn này cung điện tựa như hóa thành một tòa tu la địa ngục, mà ngồi ở vương tọa bên trên hỏa vân tà thần, tại hạ phương nữ tử cảm ứng bên trong, càng là trực tiếp từ người, biến thành một đầu tàn bạ ma long, khiến cho không khỏi sinh lòng vô hạn sợ hãi. Hoàng hốt ở giữa, nữ tử đột nhiên cảm giác được, trên mặt đất nguyên bản cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất, chẳng biết lúc nào, vậy mà biến thành nhúc nhích bùn đen. Bùn đen súc cảm, chứa nhẫn, buồn nôn, hắc ám, tà ác, mang theo một loại vận vẹo tâm linh người lực lượng, trong đó như có vô số thống khổ người tại tiêu diệt, tụ tập người thế gian tất cả ác. Ngay sau đó Vô số chỉ giữ tận cánh tay, đột nhiên từ bùn đen bên trong rũ ra, gắt gao đem nữ tử bắt lấy, dù là nữ tử thân phụ một trên thân thừa võ công, tại cái này từng cái tiêu phá trước, đều không có nửa điểm sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho lôi kéo, cũng càng lún càng sâu, chính muốn ngắt thở. "Tốt, ngươi đi xuống đi." Rốt cục một trận thanh âm trầm thấp vang lên, từng để cho nữ tử vừa kính vừa sợ thanh âm, tại lúc này lại là thành nữ tử cây cỏ cứu mạng. Nàng thanh tỉnh tới, mặt đất vẫn là cái kia mặt đất, cứng rắn màn nhăn bóng, cũng không có cái gì bùn đen, nhưng nữ tử lại biết Nếu như mình mới vừa rồi không có chánh gia, đó chính là thật đã chết rồi. Nhìn thấy nữ tử chậm rãi rời khỏi cung điện, ngồi tại Hắc Cám bên trong Hỏa Vân Tà Thần, ánh mắt bên trong hiện lộ ra vô tận tà ác cùng điên cuồng, sau lưng của hắn, kia núc ních Hắc Cám bên trong, càng dường như hơn có một loại nào đó không thể tên hình dáng khủng bố tại thai nghén. Hừ. Đột nhiên, Hỏa Vân Tà Thần lại là phát ra hừ lạnh một tiếng, tựa như đại lũ hồng trùng, bao phủ toàn bộ cung điện tà ác, nháy mắt biến mất hầu như không còn. Chương 208. Chiến tranh hạt nhân bóng ma bao phủ thế giới, sau thời đại văn minh Tam đại bá chủ tạo thế chân vạn, nắm giữ thế giới ba quyển, hết thảy thẳng đến một cái bị phong ấn thần linh phá vỡ phong ấn, dáng Lâm Nhân Gian, máy móc đại đế như vậy bại vong, thời kỳ cuối bá chủ như vậy vẫn lạc, thế giới tương lai đem đi hướng phương nào? Không mang nửa điểm tình cảm thanh âm tại sở hữu người vang lên bên hai. Số hiệu nở tờ giờ 74575 hảo thế giới, kinh độ đông 53 độ, vĩ độ bắc 136 độ, thế giới bình xét cấp bậc, vực sâu tuyệt diện. Nay cảnh tượng vì đoàn chiến cảnh tượng, mộng tưởng đội sẽ ở sau 15 ngày dáng Lâm. Nhân quả bàn bạc bên trong Thân phận của các ngươi là trở về bạn bè, tự động đưa về La Sát giáo một phương. Đông Phương một chỗ hoang dã, bởi vì chiến tranh hạt nhân mà chết đi thổ địa, hoang vu một mảnh, không có nửa điểm sinh cơ, nơi này đã từng là vụ nổ hạt nhân trung tâm một trong, bức xạ hạt nhân nghiêm trọng, trừ số ít nghiêm trọng biến dị động thực vật, nơi này không có nửa điểm nhân loại sinh tồn vết tích. Mà giờ khắc này, chỗ này hoang dã một cái nơi hẻo lánh bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một cái màu ngà sữa lồng ánh sáng, mà quỷ dị chính là, ngay tại lồng ánh sáng bên cạnh, trải qua mấy lần biến dị quái dị loài chim lại tựa như căn bản không có phát giác cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật. Mà tại lồng ánh sáng bên trong, lại là đứng bốn cái nam nữ, bốn người này mặc cùng thời đại này phong cách quần áo, trên tay tất cả đều người đeo một cái giống nhau như đúc màu đen đồng hồ. Notes giờ 74535, vậy mà là cái này thế giới. Nghĩ không ra chúng ta vậy mà trở về. Đoàn chiến cảnh tượng. Mộng tưởng đội. Đây là cái gì đội ngũ? Trước 10 trong tiểu đội giống như căn bản không có cái này tiểu đội tồn tại. Còn có bọn hắn lại muốn so với chúng ta mượn dáng Lâm 15 ngày, chủ thần cho chúng ta 15 ngày thời gian bố cục chẳng lẽ tại chủ thần phán đoán bên trong, đối phương tổng hợp thực lực so với chúng ta giả điểm đội mạnh nhiều như vậy?" Bốn người bên trong, một người cầm đầu khí tức âm trầm nam nhân nói, "Cái này nam nhân, tên là Vương Khải Nghiên, đã từng là một cái sinh viên, về sau bởi vì một cái ngoại ý muốn, lấy hết nhục chi khu đối cứng xe tải lớn, sau khi chết bị chủ thần chọn trúng, trở thành một cái quang vinh luân hồi giả. Vì tại tàn khốc chủ thần không gian sống xuống tới, Vương Khải Nghiên cường hóa chính là Tây Uyển bên trong Vu Diêu, về sau lại tinh tu vong linh cải tạo thuật, thiên thi luyện hình pháp tại chủ thần không gian bên trong, xông ra màu đen tử thần danh hiệu. Đồng thời, hắn cũng là dạ hiểm tiểu đội đội trưởng. Không có khả năng, tại chúng ta chủ thần không gian, chúng ta dạ hiểm đội xếp hạng thứ 3, liền xem như cùng xếp hạng thứ nhất thần võ đội, cũng tuyệt đối không thể có thể so sánh chúng ta mượn ráng Lâm 15 ngày, trừ phi cái kiêm ngộng tường đội, là đến từ thượng cấp chủ thần không gian nội ngũ. Một cái quần áo tinh xảo, thân hình thon dài nam tử nói tiếp: "Người này tên là Vương Lâm, đi làm ma pháp lộ tuyến, toàn hệ ma pháp tinh thông, bị rất nhiều người coi là đại ma pháp sư. Các ngươi có hay không phát hiện, trận này đoàn chiến chủ thần vậy mà không có kiến đáo đưa cho chúng ta người mới?" Điều này đại biểu lấy tại chủ thần phán định bên trong, chúng ta cho điểm xa xa muốn thấp hơn đối phương, trong đó chiến lệnh, thậm chí là dựa vào 15 ngày bố cục ưu thế, đều không thể bố đáp. Nói chuyện, là bốn người bên trong duy nhất nữ tử. Từ bên ngoài nhìn vào đi, người này tóc dài phất phới, khuôn mặt tú mỹ, tựa như tiên tử lâm trận, trên thực tế, người này đã từng là cái nam nhân, tên là Vũ Hóa Điển. Đương nhiên, không phải Long Môn Phi Giáp bên trong cái kia. Hắn cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới là Tiếu Ngạo Giang Hồ, dưới cơ duyên xảo hợp, tịch ta kiếm phổ rơi xuống tay của hắn bên trên, thế là vừa ngon tâm, hắn trực tiếp cắt Mấy chục cái thế rơi xuống tới, hắn tích tạc kiếm phổ, đầu tiên là thăng cấp thành hoàn chỉnh Quý Hoa bảo điện, về sau càng là tiến thêm một bước, thăng cấp thành Thiên Nhân hóa sinh huyền công, dùng cái này tu thành Thiên Nhân chi thể. Cái này ngậm tưởng đội, ta gặp qua đối phương đội viên, đây chẳng qua là một cái không có danh tiếng gì tiểu đội ngũ, tại chủ thần không gian bên trong xếp hạng sợ là muốn tại 100 về sau. Một người mặc áo trắng, dùng một đầu vải trắng bịt mắt nam nhân nói. Cái này nam nhân gọi Lý Thanh, là cái mù lòa, đương nhiên hắn không phải Triệu Hoán sư trong hợp cốc cái kia mù lòa. Lý Thanh đã từng cũng không mù, là chính hắn lượm mù mình chỉ vì dùng tốc độ nhanh nhất, tăng lên tâm linh của mình dị năng. Tâm linh dị năng trưởng thành, trừ dựa vào chủ thần cường hóa, nhanh nhất phương pháp chính là lọt vào cường đại tâm linh kích thích. Tại luân hồi mới bắt đầu, bởi vì bị đồng đội hãm hại, hắn lâm vào tuyệt cảnh, thế là hắn đâm mù cặp mắt của mình, trục điếc lỗ tai của mình, dùng cái này cưỡng ép tăng lên dị năng, lúc này mới khó khăn lắm sống xuống tới. Lần kia trở về về sau, hắn không có để chủ thần chữa trị ánh mắt của mình cùng lỗ tai, bởi vì hắn phát hiện, đã mất đi thị giác cùng thính giác về sau, hắn tâm ngược lại càng nhạy cảm, tinh thần càng thêm gần sát thế giới bản chất. Chủ thần không gian dạng người như hắn cũng không ít, bởi vì người thường là không có cơ hội tại chủ thần không gian sống xuống tới, có thể sống quá 3 lần nhiệm vụ trở lên, trừ trong truyền thuyết may mắn năng khiếu người bên ngoài, còn lại đều là tên điên cùng quần độ. Ta ngược lại là nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ là bởi vì thân phận của chúng ta có vấn đề, căn cứ chủ thần cho ra bối cảnh, cái này thế giới tồn tại thần linh, có rất lớn khả năng, cái kia thần linh là thuộc về mộng tưởng đội bên kia, cho nên mới sẽ cho chúng ta như thế lớn ưu thế. Thần linh. Cái này thế giới thái thiên vị phóng tới chủ thần không gian bên trong, cũng bất quá tứ tinh cấp. Dù sao Thiên vị lực lượng, hơn phân nửa đều đến từ Thiên tâm, đã mất đi Thiên tâm gia chỉ, Thái Thiên vị cũng căn bản không thể nào làm được hủy thiên diệt địa. Căn cứ chúng ta lần trước giáng lâm cái này thế giới sưu tập đến tư liệu, cái kia hàng thế thần linh, rất có thể chính là Dạ Ma Tà No họ Dỗ Xỉ. Dạ Ma Tà No họ Dỗ Xỉ si sức chiến đấu mặc dù mạnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua Thái Thiên vị. Mà chúng ta đều là tứ tinh cấp, giáng lâm đến cái này thế giới về sau, trải qua chủ thần pháp tắc bao trùm, có thể trực tiếp đem hình lực lượng chuyển hóa thành Thiên tâm lực lượng, cũng không so nơi đây Thái Thiên vị chênh lệch. Bằng vào chúng ta lực lượng Chúng ta liên thủ, 10 đầu đại xà đều có thể đánh chết." Vương Khải Nhiên phân tích nói. "Trừ phi trong này xuất hiện cái gì chúng ta không biết biến cố, xem trước một chút cái này thế giới tình huống đi." Vương Lâm nói. "Chúng ta bị đưa về La Sắt giáo, cái này chứng minh Tây Thành Dũng hẳn là còn sống, lúc trước chúng ta cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt, không biết hắn hiện tại phát triển đến cái kia một bước." Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, đem bọn hắn bao khỏa tại bên trong lồng ánh sáng đột nhiên biến mất, một bên quái điểu đột nhiên hù dọa, xa xa bay mất. "A." Siêu cấp căn cứ bên trong Sở Minh ngay tại nghiên cứu hầu tự sinh mệnh nguyên năng cấu tạo, ý đồ làm rõ ràng máy móc sinh mệnh các loại ảo diệu. Nhưng vào lúc này, Sở Minh nhạy cảm thiên tâm ý thức, lại là đột nhiên sinh ra có chút gợn sóng. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Sở Minh tựa như cảm ứng được có lực lượng nào đó tại mình trên thân da qua, để Sở Minh kia đang nổi lên vẫn chưa dựng dục ra tới tâm linh chi quang, xuất hiện có chút ba động. Chỉ là khi Sở Minh muốn cẩn thận cảm ứng thời điểm, lại cái gì cũng không có phát hiện. Sở Minh có thể xác định, đó cũng không phải là ảo giác, mà là hoàn toàn chính xác có một loại nào đó biến hóa phát sinh. Chỉ là lấy Sở Minh hiện tại năng lực, vậy mà đều không cách nào Minh hiểu loại kia biến hóa, cái này có chút đáng sợ. Muốn biết hắn vốn là hữu tâm huyết lai chiều cùng thành tâm thành ý chi đạo kết hợp về sau cường đại dự cảm, ở chỗ này trải qua thiên tâm tăng phúc về sau, càng là cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, thậm chí nếu như không tiếp đại giới, mơ hồ ở giữa, có thể bắt được tương lai linh cơ. Nhưng bây giờ, lại có như vậy một loại lực lượng, tại Sở Minh trước mắt vụt qua đi, sau đó liền mất tung ảnh, cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho cái này thế giới, vẫn tồn tại lấy Sở Minh hiện tại năng lực đều không thể lý giải sự vật hoặc là nói lực lượng. Chương 209. Đối với cái này, Sở Minh trong lòng không có sinh ra quá nhiều gợn sóng, hắn biết, mình dù sao còn không phải toàn tri toàn năng thần, lấy thế giới sự mênh mông, mình không thể nào làm được biết rõ tất cả. Hiện tại xuất hiện như thế một loại lực lượng, ngoài ý liệu, cũng tại tình lý bên trong, Sở Minh cũng không vì vậy mà lo lắng, hắn hiện tại đã không sợ hết thảy khiêu chiến. Lại nhiều khiêu chiến xuất hiện, cũng không có khả năng đem hắn đè sập, ngược lại sẽ biến thành hắn tiến lên nguyên độc lực. Theo hắn cảnh giới càng cao, sinh tử vô thường họa tịch sáng phúc đều đã không cách nào nhiễu loạn hắn ý chí, hắn từ đầu đến cuối đều dọc theo mình ý nghĩ tiến lên, không ngừng quán triệt mình ý nghĩ. Tu hành bên trong, có tìm đạo, minh đạo, đắc đạo, chứng đạo, thủ đạo thuyết pháp, cái này đạo, không phải thiên địa tự nhiên vũ trụ lại đạo, mà là lòng người bên trong đạo lý cách lý niệm, ngũ trọng đạo cảnh, Sở Minh hiện tại chính ở vào một cái chứng đạo hoàn cảnh, đem mình đạo lý quán triệt xuống tới, thẳng đến thiên trường điệu cửu vĩnh viễn không dao động, đó chính là giữ vững nói. Đắc đạo dễ, thủ đạo khó, nhưng nếu như thật có thể giữ vững, như vậy tâm cảnh chính là đủ để thành Phật làm tổ. Tu đạo là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng, thậm chí sẽ xuyên qua dài rằng giặc tu hành đường hơn phân nữa, mà tại Sở Minh Lý giải bên trong, như quả thật giữ vững, đó chính là một chứng vĩnh chứng, vĩnh viễn không lui chuyển. Đến cái kia thời điểm, coi như hồn phi phế tán, chỉ còn lại một khối tinh thần mảnh vỡ, ẩn chứa tinh thần mảnh vỡ bên trong đạo cũng sẽ không lui chuyển, cho dù vạn thế luân hồi, cũng vô pháp mãnh diệt như vậy đạo. Đương nhiên, đây chỉ là Sở Minh một cái phỏng đoán, Sở Minh phía trước mặc dù có đường, nhưng lại chỉ có một cái phương hướng, cụ thể làm như thế nào đi, liền hiện tại mà nói, còn cần Sở Minh mình đi tìm đòi. Đi mơ. Tâm linh ba động chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh, mắt thấy không cách nào truy tìm muốn đầu nguồn, Sở Minh cũng không bắt buộc, nhất niệm chém tới tạm niệm trong lòng về sau, Sở Minh lần nữa đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào hầu tự trên thân, muộn, cái này hiện trường hắn mẫu, ý đồ thu hoạch được máy móc sinh mệnh bí mật. Máy móc đại đế chế tạo máy móc sinh mệnh cách làm, để Sở Minh không hiểu nghĩ đến hiện thực thế giới yêu tà, những cái kia yêu tà cũng là bởi vì rất nhiều truyền thuyết hội tụ mà thành tâm niệm ngưng tụ ra, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cùng máy móc đại đế rút ra căn nguyên bên trong lãng động truyền thuyết tin tức cũng không có quá lớn khác nhau. Sở Minh biết, nếu như chính mình có thể làm rõ ràng trong đó quá hiếu, tuyệt đối có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, để cho mình càng hiểu hơn sinh mệnh bản chất, để cho mình tu hành tiến thêm một bước. Tu hành là một cái sinh mệnh tiến hóa quá trình, đồng dạng cũng là một cái cầu chân cầu chi quá trình, trí tuệ cùng cảnh giới là có thể lẫn nhau chuyển hóa. Nếu có thể thu hoạch tạo vật huyền bí, trong đó tri thức, tuyệt đối có thể thật to phong phú sở minh tinh thần thế giới, để sở minh trở nên càng mạnh. Cái này thế giới, Sở Minh lòng người hợp thiên tâm, thời thời khắc khắc đều tại quan sát thiên tâm, cùng thiên tâm giao lưu. Loại kinh nghiệm này không thể nghi ngờ là để Sở Minh thu được lợi ích cực kỳ lớn, tinh thần thế giới càng thêm phong phú trói lọi. Chỉ là nhân loại dục vọng muốn biết là sẽ không bị thỏa mãn, đối với không biết thăm dò là không thể nào dừng lại, biết đến càng nhiều người, kiểu gì cũng sẽ nghĩ biết càng nhiều, ngược lại là những cái kia hoàn toàn không biết gì cả người, tò mò ngược lại càng nhỏ hơn. Cho nên Sở Minh mỗi một phút mỗi một giây đều bị Sở Minh đầu nhập vào cầu chân cầu chi bên trong, không lãng phí mảy may thời gian, dùng các loại thủ đoạn, phong phú mình tinh thần thế giới. Năng lượng là lưu động, cho nên rất không ổn định, vật chất giới bên trong Có thể gánh chịu tin tức, phần lớn là vật chất mà không phải thuần túy năng lượng, cho dù là người, tại ý thức ngưng tụ trước đó, tin tức cũng phần lớn tồn trữ tại tế bào não bên trong, cho nên đại não bị thương nặng liền sẽ mất trí nhớ, mà đợi đến ý thức ngưng tụ, nguyên thần thức tỉnh, đại não ngược lại liền không có nguyên lai trọng yếu như vậy, thậm chí có thể làm được đoạn xóa sống lại loại chuyện này. Sở Minh tự hỏi một vài thứ. Mà tinh thần thể, bản thân kỳ thật cũng là tin tức cùng năng lượng tụ hợp, chỉ là sinh mệnh một sinh ra, bản thân liền tồn tại lực lượng tinh thần, tin tức cùng năng lượng đã sớm kết hợp, kết hợp ý thức, bất quá là để lực lượng tinh thần lớn mạnh. Hai lần ngưng tụ quá trình. Trên lý luận đến nói, tất cả năng lượng đều có thể gánh chịu tin tức, chỉ là cái này cần cực lớn duyên phận, vô số dưới sự trùng hợp mới có thể xuất hiện loại biến hóa này. Sở Minh vừa quan sát Hầu tử Ôn Park, một bên lấy thiên tâm ý thức từ hư không chúng, từ căn nguyên bên trong, rút ra đủ loại năng lượng, hoặc là ngưng tụ thành thuần túy một trong đoàn, hoặc là tương hỗ hỗn hợp, cũng không ngừng hướng trong đó rót vào một chút cực kỳ đơn giản tinh thần tin tức. Tại người thường xem ra, như vậy cảnh tượng, chỉ là hư không chúng trống rông xuất hiện từng đoàn từng đoàn ánh sáng. Mà tại Hầu tử xem ra, Đây quả thật là từng cái sinh mệnh phôi thai, mỗi một cái bên trong đều rất giống, có sinh mệnh tại thai nén. Chỉ là những này phôi thai đều rất không ổn định, tại Sở Minh Thiên tâm ý thức hạ, còn có thể ngưng tụ thành một đoàn, mà một khi Sở Minh triệt hồi thiên tâm ý thức, những này phôi thai 100% sẽ trực tiếp nổ tung. Những cái này từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đã là tại sáng tạo sinh mệnh, so sánh máy móc đại đế lợi dụng hóa trùng, rút ra căn nguyên tin tức sáng lập sinh mệnh, loại này chống dung sáng lập, không thể nghi ngờ càng thêm rung động lòng người. Càng làm cho hầu tử cảm thấy khiếp sợ vẫn là, vừa mới qua đi bao lâu Đối phương liền làm được cái này một bước, dựa theo tiến độ này, nếu như tiếp tục nữa, đợi một thời gian, đối phương tuyệt đối có thể sáng lập ra chân chính sinh mệnh ra. Đây không phải đối hiện hữu giống loài tiến hành cải tạo, mà là chống rống sáng lập, xuất hiện sinh mệnh, tuyệt đối là trước nay chưa từng có độ vận, cái này đã tiếp cận tạo vật chủ quân năng. Có lẽ ta cần đổi một cái phương hướng. Không biết trôi qua bao lâu, trong phòng thí nghiệm tất cả đoàn năng lượng đều nhân diệt, Sở Minh nhớ lại trước đó chỗ quan sát được đủ loại, trong lòng chuyển qua một cái ý niệm như vậy. Tin tức cùng năng lượng kết hợp, năng lượng là một bộ phận Trong đó tin tức hẳn là cũng cực kỳ trọng yếu, ta trước đó thí nghiệm, tin tức đều là chính ta sáng lập, nếu như ta rút ra căn nguyên bên trong lãng động có san tí tức, lại sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng. Bất quá, máy móc đại đế rút ra căn nguyên tin tức kỹ thuật cũng không thành tựu, muốn rút ra mấu chốt tin tức, nếu như không muốn toàn bộ nhờ vận khí, còn không phải muốn thánh di vật làm tiếp nổ, máy móc đại đế có thể sáng lập ra những này siêu cấp không máy, vận khí chiếm tuyệt đại một bộ phận. Xem ra, hiện tại là thời điểm toàn lực thăm dò căn nguyên, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, ta phương hướng liền có vấn đề. Sở Minh trong lòng chuyển qua cái này đến cái khác suy nghĩ. Cái này thế giới căn nguyên, ẩn chứa từ xưa đến nay, tất cả sinh mệnh tinh thần tin tức, điều này đại biểu, liền xem như đã nhân diệt tại lịch sử bên trong tri thức, rất nhiều thiên công bảo điện thần công thuyết học, đều có thể tại căn nguyên bên trong tìm tới dành trước. Khoảng thời gian này, Sở Minh cũng thăm dò qua nơi đây căn nguyên, cũng là tìm được không ít vật hữu dụng, chỉ là căn nguyên ý chí thực sự là quá lớn, trong đó tin tức sự mênh mông chi phức tạp, quả thực giống như đại dương mênh mông bình thường vô cùng vô tận, muốn từ đó tìm tới vật hữu dụng, không thua gì tại mênh mông vô bờ trên bờ cắt tìm kiếm mấy hạt cát vàng. Đối với loại tình huống này, Sở Minh trước hết nhất nghĩ tới, chính là sáng tạo một môn câu thông căn nguyên đặc thù công pháp, môn này công pháp liền cùng loại với mạng lưới thế giới công cụ tìm kiếm, chỉ cần đưa vào chữ mấu chốt, liền có thể tự phát bắt lấy đủ loại tin tức tương quan. Chỉ là muốn sáng tạo ra loại vật này, Sở Minh cũng không có bao nhiêu năm chắc, lúc này mới quyết định trước làm đơn giản một điểm sự tình, không nghĩ tới bây giờ quanh đi của lại, lại về tới nguyên điểm. Chương 210. Cái này thế giới tu hành hệ thống, thiên vị mới là bắt đầu, thiên vị trước đó, người tu luyện dùng các loại phương pháp cường đại mình lực lượng tinh thần. Không, câu nội là chân khí, đấu thí, ma pháp, dị năng, không thành thiên vị, liền cuối cùng là phàm tục. Ma thiên vị về sau, lòng người hợp thiên tâm, không chỉ là vũ lực sẽ sinh ra bay vọt, thiên tâm mang đến thiên tâm trí tuệ, cũng sẽ để tâm cảnh sinh ra một cái bay vọt. Thiên vị về sau tu hành, chính là một cái không ngừng rèn luyện tâm linh của mình, tăng lên mình cùng thiên tâm phù hợp quá trình. Thành tựu thiên vị về sau, người tu luyện cùng thiên tâm thời thời khắc khắc đều tại giao lưu, người tu luyện bản thân tinh thần thế giới chỉ là một cái vùng nước nhỏ, mà căn nguyên lại là một vùng biển mênh mông, mênh mông băng ác Căn nguyên bên trong tin tức phức tạp vô cùng, có tốt, cũng có xấu, một mạch hướng về người tu luyện tinh thần trực tiếp tràn vào, cái này thế giới liền cần người tu luyện từ cái này phức tạp tin tức bên trong, để luyện ra tin tức hữu dụng, chảm diệt vô dụng tin tức, dùng cái này cam đoan mình tinh thần thế giới tinh khiết, đồng thời phong phú mình tinh thần thế giới. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cái này thế giới mỗi một cái người tu luyện, thành tựu thiên vị về sau, liền tự mang tốc độ tu luyện tăng phúc khí, coi như không tu luyện, cũng sẽ tự nhiên mà vậy mạnh lên. Đương nhiên mọi thứ có lợi liền có hại, bắt nguồn từ căn nguyên tin tức còn đâu? cũng thật to tăng lên người tu luyện, khả năng tẩu hỏa nhập ma tính, một cái không tốt tinh thần thế giới liền sẽ bị phức tạp tin tức ô nhiễm. Cái này thời điểm, liên nối bật ra công pháp tầm quan trọng, càng là cường đại tinh diệu công pháp, đối với tin tức xử lý hiệu quả liền càng tốt, thậm chí là tăng lớn căn nguyên tin tức quán thâu lưu lượng, khiến cho mình tu hành tốc độ càng nhanh. Tựa như sợ minh long tượng thiên công, long tượng trấn thế áo nghĩa, liền có tăng lớn lưu lượng hiệu quả, mà long tượng chi hỏa, chính là cực kỳ cường đại tin tức xử lý thủ đoạn. Chỉ là cho dù như thế, cái này quán thâu quá trình cũng là bị động, lập tức có thể từ căn nguyên bên trong tiếp thụ lấy cái gì toàn bộ nhờ vận khí duyên phận. Mà Sở Minh nghĩ, chính là đem căn nguyên xem như một đài to lớn server, sáng tạo ra một cái cường đại công cụ tìm kiếm đến, đi vu tổn tinh, chỉ từ căn nguyên bên trong bắt lấy mình muốn tin tức. Sở dĩ Sở Minh sẽ có cái này ý nghĩ, vẫn là nhờ vào Vĩnh Hằng Văn Minh Tâm Linh Mạng Lưới, chỉ là Vĩnh Hằng Văn Minh Tâm Linh Mạng Lưới server là người vì sáng lập, mà căn nguyên lại là một cái trời sinh tin tức dụng cụ lưu trữ. Thế là, Sở Minh quyết định thật nhanh, quyết định ý niệm xâm nhập căn nguyên, quan sát căn nguyên kết cấu, lấy hoàn thành mình suy nghĩ. Cái này tưởng tượng, cho dù là ở chỗ này, tất cả đã từng xuất hiện qua thái thiên vị cao thủ xem ra, đều không thể nghi ngờ là một kiện thiên phương dạ đảm sự tình, nhưng lấy Sở Minh Chi tức tích lũy cùng cảnh giới tâm linh, lại là tổn tại mấy chưa công khả năng. Cái này thế giới đại xa là cái cái quỷ gì? Năm trong tay gần đạm quân đoàn xô viết sắt thép chi rắn. Hảo hảo một cái diệt thế đại ma vương, hiện tại biến thành ta tâm ta đi trong vắt như gương sáng, sợ tác sợ vi đều là chính nghĩa chính nghĩa tiểu đồng bọn. Cái này đại xa đến tột cùng kinh lịch cái gì? Gian phòng bên trong, Vương Hải Niên thần sắc quái dị vô cùng. Giữa thế ma vương hỏa phong bọn hắn thấy nhiều, nhưng loại này ánh sáng chính vĩ ngạo, một lòng thi hành chính nghĩa đại bộ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bình thường nhân vật phản diện đại bộ, bình thường không đều hẳn là hô hào muốn hủy diệt thế giới, nhưng lại trầm trặm không động thủ, thẳng đến có nhân vật chính đánh vỡ giá tâm của hắn, cho hắn chính nghĩa chế tải. Kết quả phóng tới cái này thế giới, đại bộ đại xà lại là một cái hành động phái, chi hành hợp nhất, nói cải tạo thế giới liền ngôn cải tạo thế giới, nếu là bọn hắn lại đến muộn, cái này thế giới chỉ sợ cũng toàn bộ rơi xuống đại xà trong tay. Còn có cái kia máy móc đại đế, tuyệt đối là cái người xuyên việt đi. Lấy cái này thế giới công nghiệp trình độ, ở đâu ra gần đằm loại vật này. Chỉ tiếc Vũ Liên có được máy móc hàng thần ngoại treo người xuyên việt, đều đánh không lại đại giả cái này chính nghĩa tiểu đồng bọn. Quả nhiên là chính nghĩa vô địch. Vương Khải Nhiên bọn hắn tại cái này thế giới thân phận, La Hỏa Vân Tà Thần trở về bạn bè, mượn La Sát giáo thế lực, bọn hắn nhẹ nhõm liền biết cái này thế giới những năm này đều phát sinh thứ gì. Bọn hắn lần trước giáng lâm nơi đây thời gian là 20 năm trước, kia thời điểm bọn hắn làm quen còn chưa trở thành Hỏa Vân Tà Thần Tây Thành Dũng, cũng cho đối phương không ít trợ giúp. Chủ thần cho chúng ta như thế lớn tiện lợi. Điều này đại biểu tại chủ thần xem ra, đại sa một người là đủ xóa bỏ chúng ta toàn bộ ưu thế, thậm chí là cả nhiều." Vương Lâm nói, "Không biết các ngươi có hay không phát hiện, hiện tại Tây Thành Dũng cùng 20 năm trước hoàn toàn khác biệt, khí tức trên thân tĩnh mịch càng đạo, thậm chí cho ta vài tia đối mặt lục tinh cấp đại lao cảm giác." Đương nhiên, loại khí tức kia rất nhạt, lấy cái này thế giới cấp độ, chỉ có căn nguyên miễn nhiễm cưỡng xem như thất tình, mà lấy cái này thế giới mức năng lượng, cùng tin tức trình độ phức tạp, căn bản sinh ra không ra lục tinh cấp tồn tại. Mà dạng này Tây Thành Dũng lại tăng thêm chúng ta trả lại cho chúng ta 15 ngày ưu thế, cái này đại sà trên thân, tuyệt đối phát sinh chúng ta không biết biến hóa. Dựa theo thế giới bối cảnh, cái này thế giới đại sà là căn nguyên ý thức mạnh vỡ, chẳng lẽ là toàn bộ căn nguyên mượn đại sà cái ý thức này mạnh vỡ, tại nhân gian hành động, muốn đem nơi đây thanh tẩy, dùng cái này chúng sinh đồng tâm tinh khiết thiên đạo, khiến cho thế giới thăng hoa. Thế giới tiến hóa. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Vũ Hóa điền nhíu mày, làm luân hồi giả, bọn hắn kiến thức rộng rãi, biết chư thiên vạn giới không chỉ là sinh mệnh có thể tiến hóa, thế giới bản thân cũng tồn tại tiến hóa khả năng. Sinh mệnh tiến hóa có rất nhiều phương pháp con đường, thế giới tiến hóa cũng giống như thế. Trong đó chủ lưu nhất tiến hóa phương thức có hai loại, một loại là thế giới không ngừng sinh diệt luân hồi, tại trong thế giới bồi dưỡng cường giả, một cái luân hồi một cái luân hồi thu hoạch bản nguyên, thẳng đến tích xúc đến đỉnh điểm, một lần nữa diễn hóa thế giới, đó chính là cấp bậc cao hơn thế giới. Mà loại thứ hai chính là thế giới ý thức muốn tự chủ tiến hóa, thế là bản năng tuyển định nào đó con đường, cái nào đó phương hướng, sau đó dựng dục ra một cái cường giả tuyệt thế, lấy thân hợp đạo, trở thành giới chủ. Người giới chủ này chính là thế giới hiện ý thức, có hiện ý thức Thế giới cũng liền không còn mơ mộng, mà là có độc thuộc về mình sắt thái, còn lại chính là dọc theo cái này phương hướng không ngừng đi xuống, không ngừng tăng thêm loại này sắt thái, khiến cho thế giới càng ngày càng thuần túy, chúng sinh đồng tâm. Truyền thuyết bên trong, chủ thần không gian đã từng chính là một cái đi thứ hai con đường thế giới, chủ thần không gian lựa chọn phương hướng là cấp đoạt, thông qua luân hồi giả cấp đoạt chư thiên vạn giới bản nguyên cường đại bản thân. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, Tưu Liên trung cực chủ thần không gian bên trong những cái kia lỗ đen lỗ trắng cấp đại lao cũng vô pháp xác định cái này truyền thuyết thật giả, coi như không phải Đại giả cũng tuyệt đối không tốt đối phó. Lý Thanh nói, hắn mặc dù mất đi thị lực cùng tính lực, nhưng cái này ngược lại khiến cho hắn tâm càng thêm bình tĩnh trong suốt, có thể phản chiếu càn khôn đủ loại. Mà lại, Tây Thành Dũng chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, lòng ta tại Tây Thành Dũng trên thân thấy được không hiểu không bố, liền tựa như tại đối mặt vực sâu. Người đều là sẽ thay đổi, 20 năm đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện, 20 năm trước Tây Thành Dũng có lẽ là chân thành, có thể tin tưởng, nhưng bây giờ lại là chưa hẳn. Chương 211. Đây là chúng ta trước đó phát xạ vệ tinh đập tới hình tượng, bởi vì chiến tranh hạt nhân mang đến nguy bạ. Cho nên không phải rất rõ ràng, bất quá một chút đại khái đồ vận, đều có thể nhìn ra. Vương Khải niên thao tác một đại laptop. Đây chính là đại xã căn cứ. Thật sự là vi diệu hòa phong. Vương Lâm nhà rảnh. Đại xã thủ hạ những cái kia phổ thông không máy cũng không tính là cái gì, bằng vào chúng ta sức chiến đấu, tại cái này thế giới tay không sẽ gần đảm không có nửa điểm vấn đề, bất quá, căn cứ ta được đến tin tức, máy móc đại đế trên tay, có một loại tên là Thiên Tâm ngăn chặn trang bị đồ vận, có thể ngăn chặn chúng ta đối với thiên tâm cảm ứng, đây là một cái phi toái. Đương nhiên chúng ta đối với thiên tâm bị lại không hề giống cái này thế giới thổ dân nghiêm trọng như vậy, coi như thiên tâm bị ngăn cản đoạn, cũng không về phần triệt để mất đi sức hoàn thủ. Về phần cái này thế giới đại xà sức chiến đấu, đây là đại xà vừa phá vỡ phong ấn thời điểm chiến trường. Vương Khải nhiên hoán đổi hình tượng, núi lửa phun trào nham tương lại bị độc lại. Coi như cái này thế giới có thiên tâm phóng đại hiệu quả, nhưng có thể điều khiển như thế khủng lồ năng lượng, loại này tâm thần cường độ tuyệt đối là cấp 5 sao. Lý Thanh Khê nhíu mày, ánh mắt của hắn mặc dù mù, nhưng hắn tâm linh nhìn thấy thế giới lại là so người bình thường trong mắt thế giới càng thêm rõ ràng. Còn có cái này, đây là đại xà cùng lao chiến trường, cái này thế giới lao là thái thiên vị trí cường giả, thỏa thỏa tứ tinh đỉnh phong, coi như thay cái thế giới, mất đi thiên tâm, cũng tuyệt đối sẽ không yếu tại bất kỳ một cái nào tứ tinh đỉnh phong cao thủ, đại xà giết hắn chỉ dùng một chiêu. Trên màn ảnh máy vi tính hình tượng, là một mảnh lưu ly bình thường mặt đất, xung quanh đều là vô ngần cát vàng, bọn hắn đó có thể thấy được, đây là kịch liệt năng lượng đem cát vàng hòa tan về sau, làm lạnh sau hình thành. Xem ra đến bây giờ, chúng ta là triệt để thế yếu. Liên cấp cao về mặt chiến lược mà nói, chúng ta không có bất luận kẻ nào có thể cùng đại xã so sánh. Mà loại này thế giới, cấp cao chiến lược đã đầy đủ quyết định hết thảy thắng bại. Chủ thần sẽ không tuyên bố hẳn phải chết nhiệm vụ, có lẽ mấu chốt ngay tại Tây Thành Dũng trên thân. Chẳng lẽ chủ thần là hy vọng chúng ta đem Tây Thành Dũng tăng lên tới cùng đại xã một cái cấp độ, nhưng hắn cùng đại xã tranh chấp. Lý Thanh nói, không bài trừ loại khả năng này, không phải không có đạo lý chúng ta đối thủ sẽ là không có danh tiếng gì mộng tưởng đội, bằng vào chúng ta thực lực, tùy tiện trôi qua một cái, liền đầy đủ giết sạch đối phương đội viên. Dạng này đoàn chiến không có ý nghĩa. Nói thật, lần này đoàn chiến rất kỳ quái, ta tổng cảm giác trong này khẳng định tồn tại âm lưu gì. Âm lưu? Chủ thần âm lưu? Đối phó chúng ta loại này sinh tử đều điều khiển tại đối phương trên tay sâu kiến, chủ thần còn cần âm lưu a?" Vương Khải Niên cười lắc đầu. Vừa nói chuyện, Vương Khải Niên một bên hoán đổi lấy trên máy vi tính hình tượng. "Chờ một chút." Đúng lúc này, Vương Lâm đột nhiên nói, "Cắt về đại xã căn cứ." Vương Khải Niên nghe vậy, trực tiếp cắt trở về. "Các ngươi nhìn đây là cái gì?" Giờ khắc này, Tất cả mọi người đem lực chú ý bỏ vào trên màn ảnh máy vi tính. Giờ khắc này, bọn hắn gặp được tầng mây cuồn lên, không trung bên trong, kia vô cùng vô tận mây đen vậy mà tại cực đoan thời gian bên trong, hội tụ thành một cái to lớn mây đen vòng xoáy, vòng xoáy bên trong, khó mà tính toán lôi đình tại bên trong ngậpụ. Tùy theo mà đến, còn có to lớn phong bạo, xa xa nhìn lại, quả thực giống như là tận thế bình thường cảnh tượng. Voi rồng. Hắn một cái châu mỹ trung bộ xuất hiện voi rồng. Nói đùa cái gì? Vũ hóa điện thị thảo. Cải biến phạm vi ngàn dặm thiên tượng. Cái này chẳng lẽ đại xà khai phát xảy ra điều gì khí tượng vũ khí đi? Như quả thật là khí tượng vũ khí, cái kia còn xem như một tin tức tốt." Vương Khải Nhiên tự nói, liền sợ loại này động tĩnh là đại xà tạm thành, Phạm Vi Ngàn rậm, cho dù có thiên tâm gia chỉ, cái này thế giới Thái Thiên vị cũng nhiều nhất ảnh hưởng 10 giặm thiên tượng, Phạm Vi Ngàn rậm, vô luận đặt ở cái nào thế giới, đều thỏa thỏa lục tinh cấp. Siêu cấp căn cứ bên trong, Sở Minh thân thể lơ lửng tại không trung, mà ý niệm của hắn giờ phút này lại là lâm vào một cái mênh mông không lường được cảnh giới. Trước đó mấy ngày thời gian, Sở Minh xâm nhập căn nguyên Quan sát quy luật, ý đồ sáng tạo ra một môn có thể từ căn nguyên bên trong bắt lấy mấu chốt tin tức cơ pháp. Giã như vậy một đoạn thời gian xuống tới, Sở Minh trong lòng ẩn ẩn có ý nghĩ cùng phương hướng. Đương nhiên, cái này ý nghĩ nếu như muốn chứng thực xuống tới, còn muốn tốn hao dài dằng dặc thời gian. Mà liên tại Sở Minh trong lòng có ý nghĩ cùng phương hướng về sau, hệ thống bảng lại là tùy theo mà biến, hắn long tượng huyết mạch đằng sau, đột nhiên nhiều một cái kim sắt dấu cộng. 2 điểm hoàng kim nguyên điểm, tăng thêm 200 nguyên điểm, có thể cưỡng ép tăng lên long tượng huyết mạch, kích hoạt đặc hiệu, long tượng chúng nói Đồng thời cần nguyên điểm cùng Hoàng Kim nguyên điểm tình huống, Sở Minh còn là lần đầu tiên áp được. Nguyên điểm đích thật là có thừa nhanh thôi diễn sửa đổi công pháp hiệu quả, cái này công năng Sở Minh chỉ dùng một lần, về sau căn bản không có cần dùng đến địa phương. Ma Hoàng Kim nguyên điểm, cho lại là tạo hóa. Bây giờ hai cái này kết hợp, sẽ phát sinh biến hóa gì, lấy Sở Minh trí tuệ cũng khó có thể đoán trước. Ôm nếm thử ý nghĩ, Sở Minh quyết định thử một lần. Mà hiện tại Sở Minh điểm kích xác định về sau, Sở Minh ý niệm lại là đột nhiên lâm vào tăng tốc độ trạng thái, một cái phương hướng diễn sinh ra rất nhiều khả năng. Sau đó từng cái sai lầm khả năng bị nghiệm chứng ra, khiến cho Thôi Diễn kết quả hướng phía chính xác phương hướng tiến lên. Không chỉ như vậy, theo Thôi Diễn tiến hành, Sở Minh Chi thức tích lũy mặc dù hường hậu, nhưng so sánh Sở Minh Ý nghĩ, nhưng vẫn là yếu kém quá nhiều. Nguyên bản dựa theo hệ thống thông qua Sở Minh Chi thức tích lũy Thôi Diễn sửa đổi, căn bản không có khả năng Thôi Diễn ra thích hợp đồ vật, nhưng vào lúc này, lại là có từng đoạn từng đoạn tin tức tràn vào Sở Minh Ý thức bên trong, trở thành Thôi Diễn tài liệu một trong. Những tin tức này là Sở Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tràn đầy sâu huyền ảo nghĩa, đối với thiên địa chí lý trình bày Trong đó chi vi diệu hệ thống, khó nói lên lời. Sở Minh chi thức tích lũy bên trong rất nhiều trống không đều bị bù đắp, thôi diễn cũng phải lấy tiến hành thuận lợi. Sở Minh nghiệm truyền ở giữa liền đã minh bạch, loại này đột nhiên xuất hiện hoàn toàn mới tí tức, chính là kia hai điểm hoàng kim nguyên điểm tác dụng. Trực tiếp căn cứ Sở Minh ý nghĩ, bù đắp Sở Minh chi thức bỏ sót, điều này lại biểu, chỉ cần Sở Minh nguyên điểm cùng hoàng kim nguyên điểm đầy đủ, hoàn toàn có thể chống chống thôi diễn ra đến tiếp sau tu hành hệ thống. Theo hệ thống xuất hiện loại biến hóa này, tại Sở Minh xem ra, con đường phía trước đột nhiên liền thông thuận rất nhiều. Rất nhiều tin tức tại Sở Minh trong lòng va chạm ập ủ, vô tận tuệ quang lấp lóe, tại quá trình này bên trong, Sở Minh đối với căn nguyên nhận biết càng ngày càng sâu, rất nhiều đã từng không có lý giải địa phương, cũng bởi vì hệ thống quán châu tin tức mà sáng tỏ. Đến cuối cùng, đối với căn nguyên, Sở Minh quả thực liền cảm giác giống như là thân thể của mình như vậy quen thuộc, trong đó đủ loại, theo hắn tác thủ, Long tượng chúng đạo, đây chính là hắn Long tượng Thiên Kinh diễn sinh ra tới loại thứ ba ảo nghĩa, Long tượng trấn thế là căn cơ, Long tượng chi hỏa là diễn hóa, kia Long tượng trộm đạo chính là thang hoa. Chương 212 Thanh tĩnh trong suốt tâm linh chi quang tại Sở Minh trên thân lớp lóe, phảng phất giống như thanh tuyền, tựa như thẩm thấu tiến tới không chỗ sâu. Chỉ là cái này tâm linh chi quang còn không phải rất ổn định, sinh diệt vô thượng, nhưng cũng lại là chân thực tồn tại. Kỷ Nguyên Chi Vương. Sở Minh trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy, Sở Minh biết, nếu như chờ hắn tâm linh chi quang vững chắc xuống tới, đó chính là truyền thuyết bên trong Kỷ Nguyên Chi Vương. Tâm linh chi quang không phải một cái cảnh giới, mà là một loại đật thủ, một loại cường đại đật thủ, cường đại sinh mạng thể không nhất định hữu tâm linh chi quang, nhưng hữu tâm linh chi quang người, tuyệt đối là tồn tại cường đại. Tại Thiên Nguyên Hoàn Mỹ Đạo Cơ Luận Thuật bên trong, tâm linh chi quang là tuyệt đối muốn có, bởi vì tại thành tựu Tam giai trường sinh cảnh giới thời điểm, muốn dung hội năm đạo, tâm linh chi quang ắt không thể thiếu. Bất quá, dựng dụng ra tâm linh chi quang, cũng không tất tại nhị giai, nhất giai lúc liền có tư cách này, chỉ là xa so với nhị giai thời điểm gian nan mà thôi. Thiên Nguyên Hoàn Mỹ Đạo Cơ Luận Thuật bên trong, phàm cảnh có tam trọng, nhất giai trúc cơ, nhị giai siêu phàm, tam giai trường sinh, đến tam giai cảnh giới, chính là thiên trường địa cửu, giống như thần ma. Về phần tứ giai, vậy bản thân chính là đơn thể cấp vũ trụ đường độc đứng ở thế giới bên ngoài, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Mà tâm linh chi quang, trên thực tế là một loại đối với bản thân nhận biết, tâm linh chi quang là chân linh huy quang, một khi vững chắc, chính là nhận biết bản thân, bản tính đúng như. Sở Minh mặc dù không có gặp qua cái này thế giới kỳ nguyên chi vương đẳng cấp cường giả, nhưng Sở Minh lại có thể xác định, kia cái gọi là kỳ nguyên chi vương chính là tâm linh chi quang vững chắc về sau cấp độ. Trên thực tế, cái kia cảnh giới còn tại Thái Thiên Vị bên trong, chỉ là bởi vì tâm linh chi quang đặc chất, có vĩ lực muốn xa siêu việt hơn xa Thái Thiên Vị cực hạn. Kỳ Diệu cảm giác tại Sở Minh kích động trong lòng, để Sở Minh thậm chí sinh ra một loại tựa như giữa thiên địa hết thảy đủ loại đều ở đang lúc trở tay cảm giác. Tu hành. Sở Minh trong lòng mặc niệm. Ngay sau đó, căn nguyên truyền động theo, vô cùng vô tận có quan hệ tu hành tin tức, hướng về Sở Minh ý thức quán chú mà tới. Tại những tin tức này bên trong, Sở Minh gặp được một cái có một cái người tu hành đối với tu hành suy nghĩ, đối với tu hành cảm ngộ, những này đã từng đều là lặc tấn tại căn nguyên bên trong độ vận, bây giờ lại bị bắt lấy ra, không có giữ lại chút nào hướng về Sở Minh quan chú. Một người suy nghĩ, một người trí tuệ, chung quy là có hạn, nhưng nếu như là từ xưa đến nay vô số người mày may cùng vô số người trí tuệ đâu. Vũ khí hạt nhân kỹ thuật tư liệu. Sở Minh lần nữa mặc niệm, trong chớp mắt, rất nhiều liên quan tới vũ khí hạt nhân tin tức quần quần mà đến, trong đó có vũ khí hạt nhân ban sơ suy nghĩ, cũng có cuối cùng thành phẩm, từ đó có thể truy tố đến toàn bộ vũ khí hạt nhân đàn sinh quá trình. Kỳ nguyên chi vương. Sở Minh mặc niệm, lập tức trong ý thức của hắn xuất hiện một cái thân hình cao lớn, giống như tinh không bình thường mênh mông thân ảnh, sau đó cả đời tại Sở Minh trong lòng triển khai. Sở Minh nhìn thấy người kia tu luyện võ đạo trấn áp thiên hạ, sáng chế ba đầu thần quyền, sau đó đột có mê vụ giáng lâm, căn nguyên giao phó làm đương thời người mạnh nhất cường giả ân ký, tại cường giả ân ký chỉ dẫn hạ, người kia bước vào mê vụ bên trong. Kia mê vụ 300 năm vừa giảm, chỉ có đương thời người mạnh nhất có tư cách bước vào trong đó, tương truyền mê vụ bên trong có võ đạo chí cao bí mật, đương đại hỏa vân tà thần. Chầm tư một lát, Sở Minh tiếp tục mặc niệm. Cái này một chút, hỏa vân tà thần hoàn chỉnh cả đời trực tiếp tại Sở Minh ý thức bên trong hiện ra, chỉ là trong này cũng không có hỏa vân tà thần trong đầu suy nghĩ. Sở Minh lập tức biết, chỉ có những cái kia đá chết đi người mới có thể tất cả ấn ký đều trở về căn nguyên bên trong, thậm chí là bọn hắn náo hải bên trong suy nghĩ lưu lại rất nhiều vết tích, mà sống lấy người, lại là chỉ có hình ảnh lưu tại căn nguyên bên trong. Mà bây giờ Sở Minh lại là mượn long tượng trộm đạo áo nghĩa, nhất niệm chỗ đến, liền có thể biết rõ tất cả. Trình độ nào đó, cái này đã là toàn tri trí năng. Hiện tại trôi qua hết thảy đủ loại, đều đã không cách nào giấu giếm được Sở Minh, chỉ cần Sở Minh nghĩ, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu căn nguyên đạn sinh thời khắc. Cái này thế giới thiên vị cao thủ liền có thể câu thông căn nguyên, thậm chí nếu là tinh thông đặc thù thủ đoạn, còn có suy tính quá khứ tương lai chi năng, kia cũng là từ căn nguyên bên trong thu hoạch tin tức thủ đoạn. Chỉ là những cái kia cao thủ, chỗ suy tính đến độ vật đều là không tinh mảnh vỡ, về phần đối tương lai suy tính, càng là hoàn toàn căn cứ hiện hữu điều kiện đối với tương lai diễn thử, là căn nguyên bản thân đối với tương lai ảo tưởng, mà không phải thật gặp được tương lai. Bọn hắn suy tính, phần lớn là động vật hí, dù sao căn nguyên bên trong tin tức thực sự là quá khổng lồ phức tạp, mà Sở Minh hiện tại lại là có thể trực tiếp từ căn nguyên bên trong rút ra mình muốn độ vật. Cái này thế giới, tại Sở Minh trước mặt lại không bí mật. Đúng lúc này, đột nhiên, có quan hệ họa vân tà thần hình tượng lại là đột nhiên bóp méo, tựa như là trước đây tivi đột nhiên tín hiệu tiếp thu không tốt. Sau đó, tất cả hình tượng càng là trực tiếp biến mất, chỉ còn lại một mảnh hắc ám. Long thượng trộm đạo không gì không biết, cuối cùng không phải chân chính không gì không biết, nếu như có một ngày ta ý chí có thể xuyên qua vô hạn thời không, thông suốt chư thiên vạn vật ở giới, đây mới thực sự là hết thảy đủ loại, đều không bí ẩn. Sở Minh tự dài một tiếng. Hắn biết Trình Hán hiện tại bất quá là mượn nhờ Long Tượng Trọng Đạo áo nghĩa, lấy xảo mà thôi, nếu là đổi một cái thiên tâm không có như thế sinh động, không có như thế dễ dàng câu thông thế giới, hắn Long Tượng Trọng Đạo cũng tuyệt không khả năng làm được mức độ này. Đương nhiên, theo hắn sinh mệnh cấp độ càng ngày càng cao, ý niệm càng ngày càng cường đại, cuối cùng sẽ có một ngày có thể làm được nhất nghiệm trọng đạo, mặc kệ thiên tâm phải chăng sinh động, có nguyện ý hay không đáp lại, đều không thể ngăn cản hắn ý chí tình trạng. Chỉ là hiện tại hắn cách loại kia cảnh giới, không thể nghi ngờ là xa xôi. Hỏa Vân Tà Thần trên thân tuyệt đối có vấn đề. Bất quá bây giờ cũng không phải là tìm đối phương phiền phức thời điểm, so sánh Hỏa Vân Tà Thần, nguyện trộm đạo chi năng, vững chắc tâm linh của ta chi quang mới là chính sự." Sở Minh thầm nghĩ. Sự tình có nặng nhẹ, coi như Hỏa Vân Tà Thần trên người vấn đề lại lớn, nhưng cũng không sánh bằng hắn ổn định tâm linh chi quang sự tình, nếu như không thừa cơ hội này đem vững chắc, ngày sau còn không biết muốn tốn hao bao nhiêu thời gian. Về phần đối phương sẽ hay không bợi vì Sở Minh vững chắc tâm quang khoảng thời gian này tái khởi biến cố, tương đối tâm linh chi quang tầm quan trọng mà nói, biến cố lại lớn, cũng bù không được tâm linh chi quang trọng yếu. Hỏa Vân Tà Thần sự tình Ngược lại là Sở Minh có chút tính sai, trước đó Sở Minh cũng không có đem Hỏa Vân Tà Thần để ở trong lòng, chỉ muốn đợi đến máy móc chiến đội quyết trường đến đô vương, liền tiện tay đem Hỏa Vân Tà Thần giết, tựa như lúc trước hắn đánh giết lão. Hắn tin tưởng, hắn có thể trấn áp hết thảy, đây là một loại lập thân tối cao về sau chỗ sinh ra tuyệt đối tự tin. Không ngờ rằng, cái này Hỏa Vân Tà Thần trên thân, vậy mà phát sinh một loại nào đó biến cố, hiện tại Sở Minh lấy trộm đạo chi năng, đều không thể thấy rõ đối phương chơi qua. Trong này, không thể nghi ngờ là có một loại lực lượng cường đại tham dự trong đó. Hắn cuối cùng còn không phải toàn tri thần, có thể biết rõ hết thảy. Bất quá Sở Minh Y nguyên tự tin, vô luận đối phương trên thân phát sinh loại nào biến cố, chỉ cần mình lực lượng đầy đủ, vậy liền hoàn toàn không là vấn đề. Sở Minh tự nhận liền xem như lịch sử bên trong cái kia Kỷ Nguyên Chi Vương, cũng quyết định không phải hiện tại mình đối thủ. Mà đợi mình vững chắc Tâm Linh Chi Quang, trở thành Kỷ Nguyên Chi Vương, chiến lược tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, tới lúc đó, coi như Hỏa Vân Tà Thần mạnh hơn, hạn mức cao nhất cuối cùng bày ở nơi đó, tại Sở Minh mà nói cũng bất quá là một quyền cùng lại bổ sung hai quyền khác nhau. Tu hành Trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Minh trong lòng tất cả tạm niệm đột nhiên quét sạch sành sanh. Trong lòng Mạc Nghiệm, vô cùng vô tận tin tức lần nữa hướng về Sở Minh chạy ngược mà đến, mà theo căn nguyên kịch liệt biến hóa, thậm chí đã dẫn phát thiên tượng biến hóa, tại siêu cấp ngoài chủ sở, tạo thành một đạo to lớn và rồng. Chương 213. Ta dị bùn đen ở trên mặt đất núc ních, bùn đen bên trong, từng cái giữ tợn cánh tay ra bên ngoài giãy rủa, tựa như tại chịu đựng vô tận thống khổ. Thành thị đã nhìn không ra đã từng hình hình, đã biến thành một phương ma tổ, Vô tận đáp nghiệm, đem cái này một phương thiên địa bá phụ côn phong gào thét, thiên khung phía trên ẩn vào dày đặc, huyết sắc lôi đỉnh ở trong mây ủ, tà ác ma quỷ dị. Thành thị trung tâm vương tọa bên trên, một cái mang theo tu la mặt nạ nam nhân ngồi cao trên đó, nhìn xuống bùn đen bên trong rễ rựa chúng sinh, khí tức trên thân cường đại vô cùng, phảng phất giống như thần minh, đồng thời cũng cực điểm tà ác, tựa như hội tụ người thế gian tất cả ác. Nhưng hắn ánh mắt nhưng không có lửa điểm tà ác điên cuồng ý vị, có chỉ là một loại thuần thúy, một loại trong suốt, liền tựa như một tôn đã giác ngộ Phật. Tại hắc cá bên trong sinh qua mình, tại bạch cốt bên trong mở hoa sen, như vậy tâm ý, có thể nói đáng sợ. Mây mắn mà có các ngươi, nếu như không phải là các ngươi cung cấp kỳ vật, ta muốn đem Võ Công tu luyện tới cái này một bước, chí ít còn cần nửa tháng thời gian. Thật sự là phải thật tốt cảm ơn các ngươi." Hỏa Vân Tà Thần nói. "Giữa bằng hữu nói cái gì tà chữ, chúng chi chúng ta giúp ngươi cũng là đang giúp chúng ta mình." Vương Khải nên nói, thân xác ở giữa lại ẩn ẩn có chút đi đau. Vì tăng lên Hỏa Vân Tà Thần chiến lực, bọn hắn đem Đật Ma Xá lợi cho Hỏa Vân Tà Thần, Đật Ma Xá lợi kia là cấp 5 sao hoàng kim đạo cụ, trân quý vô cùng, có thể để cấp 5 sao phía dưới Phật đạo tu hành giả cưỡng ép tăng lên một cái giai vị. Thông qua đạo cụ cưỡng ép tăng lên cấp 5 sao, mặc dù là nhất nước ngũ tinh, lại sẽ giảm xuống trưởng thành tính, nhưng ngũ tinh chính là ngũ tinh, tại cái này tứ tinh đã là cực hạn thế giới, một cái phá vỡ cực hạn ngũ tinh, đủ để nghiền ép hết thảy. Cái này đạo cụ, bọn hắn bởi vì không có đi Phật đạo cường hóa đội viên, cho nên không có sử dụng, dự định cùng cái pháp luân hồi giả trao đổi, sở dĩ còn tại trên tay, chỉ là bởi vì không có tìm được người mua. Nếu như không phải trước đó nhìn thấy đại xà vậy mà dẫn động tiến tượng, bọn hắn là quyết định sẽ không đem loại này chân quý đồ vật giao cho Hỏa Vân Tà thần. Cái điên nghĩ, Hỏa Vân Tà Thần căn bản không có như bọn hắn chỗ dự đoán bên trong trực tiếp luyện hóa xá lợi tử, mà là lấy xá lợi tử làm cánh chịu, người tiếp dẫn thế chi ác, dùng cái này thành thần, phá vỡ thiên vị cực hạn, đạt đến một tầng khác. Bây giờ Hỏa Vân Tà Thần đã không phải là thiên vị cao thủ, mà là đại biểu nhân thế chi ác thần linh, đây không phải một cái tu hành cảnh giới, mà là một cái vị cách, nắm giữ một bộ phận thế giới quyền hành. Loại biến cố này là bọn hắn không có dự liệu được. Con người của ta không thích không duyên cớ thiếu người độ vật." Hỏa Vân Tà Thần nói, cho nên trong lúc nói chuyện Hỏa Vân Tà Thần ở giữa giương tay vồ một cái, kinh khủng ma quang bạt phát, hóa thành một tay nắm, trực tiếp đem Vương Khải Niên tóm lấy. Trong chốc ngắn này, Vương Hải Niên chỉ cảm giác mình bản nguyên cấp tốc trôi qua, hắn là Vu Diêu chi thân, trên thân căn bản không có sinh mệnh lực loại vật này, nhưng hắn vẫn tồn tại bản nguyên. Mà lại mấu chốt nhất là, chủ thần không gian Vu Diêu cường hóa, là không có mệnh hạp loại vật này, chết chính là thật đã chết rồi. Chỉ cần các ngươi chết rồi, ta không coi là thua thiệt các ngươi. Bình thản thanh nhã từ Hỏa Vân Tà Thần trong miệng vang lên, thật giống như hắn không phải lại rất giúp hắn rất nhiều bạn bè. Mà là sau bữa ăn tản bộ thời điểm, tùy ý chụp chết một con muỗi. Cái này một chút biến cố, là tất cả mọi người không có dự liệu được, từ Hỏa Vân Tà Thần xuất thủ, đến Vương Khải Niên tử vong, đều chỉ là sự tình trong nháy mắt, đợi đến bọn hắn kịp phản ứng, Vương Khải Niên đã chết. Mà ngay sau đó phát sinh sự tình, càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi không hiểu, chỉ thấy Hỏa Vân Tà Thần tại bóp chết Vương Khải Niên về sau, Vương Khải Niên trên người đồng hồ, vậy mà rơi xuống Hỏa Vân Tà Thần trên tay, sau đó Hỏa Vân Tà Thần vậy mà thản nhiên đem đồng hồ đeo ở cổ tay. Cái này một màn, quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Muốn biết, đối với kịch bản nhân vật mà nói, chủ thần đồng hồ cho tới bây giờ đều là không thể gặp. Đừng nói chỉ là một cái tứ tinh kịch bản thế giới, liền xem như cựu tinh kịch bản thế giới, thậm chí là những cái kia tồn tại chân thần, đạo quân loại hình, thập tinh, 11 tinh, 12 sao thế giới, đều tuyệt đối không có kịch bản nhân vật, có thể nhìn thấy luân hồi đồng hồ, càng không nói đến đem mang nơi tay bên trên. Càng quỷ dị chính là, Vương Khải Niên rõ ràng đã chết, nhưng chủ thần cũng không có đề kỳ bọn hắn có đồng đội tử vong. Ngươi không phải Tây Thành Dũng?" Lý Thanh Thần sắc nghiêm nghị. Lý Thanh lời còn chưa nói hết, liền cảm ứng được có một cỗ cường tuyệt lực lượng trấn áp tại mình trên thân, để cho mình không thể động đậy. Giờ khắc này, gia hiểm đội tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy cốc. Bản tọa tự nhiên là Tây Thành Dũng, chỉ bất quá không phải là các ngươi cho là Tây Thành Dũng. Có ít người thích gọi bản tọa Phật Ma. Bao nhiêu năm tháng, rốt cục để bản tọa từ vô tận ngủ say bên trong tỉnh lại. Thật là một cái càn khôi thế giới a. Siêu phẩm tin tức lại như thế thưa thớt, tụ liền làm hết thảy sinh mệnh tin tức tập hợp thể can nguyên, đều chỉ là thể lượng khó khăn lắm đạt tới thất tinh. Bất quá đầy đủ, nuốt cái này thế giới can nguyên Bản tọa cái này một cái ý niệm trong đầu hẳn là có thể đạt tới lục tinh cấp, mặc dù có chút ít, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Hòa Vân Tà Thần hoặc là nói Phật Ma, đột nhiên đứng lên, theo hắn cái này khế động, Cửu Thiên Chi Thượng kia cũ đã lâu vết sắc lôi đình ầm vang rơi xuống, Úy Vi chằng quang, chỉ là tất cả lôi đình vẫn chưa tới gần Phật Ma, liền trừ khử tại hư không trung. Cảm mấy, đây là một cái bẫy. Chủ thần vậy mà. Lý Thanh trong lòng cuồng hống, nhưng lại căn bản là không có cách động đậy. Thông qua Phật Ma đôi câu vài lời, hắn trong lòng có cái đáng sợ suy đoán. Cái này Phật Ma chỉ sợ là cái nào đó khó có thể tưởng tượng cường giả dùng để phục sinh thủ đoạn. Mà lại cường giả này chỉ sợ cùng chủ thần không gian có rất lớn quan hệ, chủ thần đem bọn hắn đưa tới, chính là vì thành toàn đối phương. Nghĩ như vậy, lần này xuất hiện quỷ dị như vậy đoàn chiến, liền có thể giải thích thông. Bọn hắn giả yểm tiểu đội chỉ là một cái tế phẩm, một cái để dùng cho như thế tên là Phật Ma đại năng phục sinh, cũng cho một cái thân phận tế phẩm. Phật Ma nhìn xem trước người mấy cái này luân hồi giả, tựa như có thể nhìn thấu bọn hắn trong lòng ý nghĩ, cũng sự thật cũng hoàn toàn chính xác cùng lý thanh phòng đoán đến gần vô hạn. Hắn chết giải giảng rực năm tháng, bất quá giống hắn loại này tồn tại, chết liền cùng người thường ngủ thiếp đi đồng dạng, người thường ngủ thiếp đi có thể tỉnh lại, hắn chết tự nhiên cũng có thể sống tới. Chỉ bất quá có ít người lại không nghĩ hắn sống tới, cho rằng chết hắn mới là tốt nhất hắn. Đương nhiên giống hắn loại này tồn tại, đã sớm để lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, trong đó rất nhiều đều bị hắn địch thủ phá hư hết, thẳng đến cái này thế giới Tây Thành Dũng Lịch luyện dịch cân kinh cùng Như Lai thần trưởng, rốt cục tại tối tăm bên trong nắm được cơ hội là số không kia một tia linh cơ, cùng chết hắn thành lập liên hệ. Bây giờ càng là mượn Phật ma chỉ biến, nhân thế chi ác đem hắn cho tu luyện ra, để hắn chưa từng bên trong đi ra. Chương 214. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải lúc đầu vị kia Phật Ma, chỉ là vị kia vĩ đại tồn tại một cái ý niệm trong đầu, vị kia vĩ đại tồn tại đã tu luyện đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cho dù chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, cũng ý nguyên ta đạo không thay đổi. Là lấy hiện tại Phật Ma, là có được Tây Thành Dũng ký ức, Phật Ma đạo, cái này đạo, không phải thiên địa đạo của tự nhiên, mà là Phật Ma tư duy logic, bản thân nhận biết. Nếu như Sở Minh biết Phật Ma hiện tại trạng thái, liền sẽ minh bạch, đây chính là mình dự đoán bên trong thủ đạo viên mãn bên trong đạt thụ, coi như chỉ là một cái ý niệm trong đầu, trong đó một mảnh trống không, không, có điểm dọn ký ức, nhưng trong đó đạo lại là không bởi vì thế nên không lấy lúc rời. Mà đạo đã có, Phật ma tiếp xuống tới mới làm, chính là lấy đủ loại siêu phàm tin tức, phong phú mình tinh thần thế giới, dàn khung hắn sớm đã dựng tốt, không cần lần lượt cải biến mình tinh thần thế giới kết cấu, chỉ cần có đầy đủ siêu phàm tin tức bổ sung, hắn liền có thể cấp tốc tăng lên mình cảnh giới, tại thời gian rất ngắn bên trong, khôi phục đã từng thần thông vĩ lực. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hiện tại chính là Phật ma suy yếu nhất thời điểm. Bởi vì giờ khắc này, hắn tinh thần thế giới là vô cùng tận cõi, chỉ có cường đại đạo, nhưng không có tương ứng siêu phàm tin tức. Yếu Liên biết có quan hệ chủ thần, Phật ma sự tình, đều dựa vào hắn từng tại chủ thần không gian bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng tương tự, giờ khắc này cũng là Tây thành dũng cường đại nhất thời điểm, lấy cấp bậc cao hơn đạo, đến vận chuyển hắn hiện tại tinh thần thế giới, có khả năng phát huy ra uy năng, xa xa không phải trước đó có thể so sánh với. Tinh thần thế giới dung lượng cũng không phải là vô hạn, bình thường người tu hành tu hành, ra để tinh thần thế giới tin tức càng phong phú bên ngoài, còn cần không ngừng cải biến mình tinh thần thế giới kết cấu để càng hiệu suất cao hơn, càng cường đại. Cho nên tại một cái siêu phẩm tin tức càn quối thế giới, gần như không có khả năng sinh ra cái gì cường giả, liền xem như nơi đây căn nguyên, cũng không phải dựa vào tinh thần kết cấu, mà là dựa vào số lượng trọng chất ma thành thất tinh cấp. Đối với giới này thổ dân mà nói, căn bản không có khả năng thông qua căn nguyên bên trong siêu phẩm tin tức, để cho mình thành tựu thất tinh, thậm chí ngũ tinh lục tinh, đều là một kiện gần như không có khả năng sự tình. Bởi vì căn nguyên là dựa vào vô số cái tứ tinh, trọng chất ra thất tinh, Trong đó căn bản siêu việt tứ tinh siêu phàm tin tức, chỉ là dựa vào lượng biến đưa tới chất biến. Là lấy liền xem như lấy Phật Ma siêu nhiên tinh thần kết cấu, nuốt căn nguyên, cũng chỉ có thể đạt tới lục tinh, dựa vào một đống 10 điểm bài thi, chắp vá ra 60 phần đến, còn nhờ vào Phật Ma siêu nhiên tinh thần kết cấu, nhưng đây cũng là cực hạn. Bất quá Phật Ma cũng không thèm để ý, đây chỉ là một cất bước mà thôi, chờ hắn tiến vào chủ thần không gian, bằng vào lực lượng của chủ thần, chỉ cần rất ngắn một đoạn thời gian, hắn liền có thể khôi phục đỉnh phong. So sánh cái này, hiện tại đối với hắn mà nói mấu chốt nhất vẫn là không lộ ra chân ngựa đến, không cho hắn những cái kia lão bằng hữu biết hắn tỉnh. Cho nên hắn trực tiếp thay thế Vương Khải Niên thân phận, cũng chuẩn bị cho Vương Khải Niên các đội hữu một cái kịch bản rẽt, để bọn hắn chết hợp lý, mà hắn đem làm đoàn chiến duy nhất người sống sót, trở về chủ thần không gian. Trước hết để cho đại xà đánh chết bọn hắn, hoàn thành kịch bản rẽt, ta lại an đại xà cùng Tân Nguyên, xử lý sắp dáng Lâm Ngộng từng đội, xoát điểm vân, về sau trực tiếp dẫn bảo cái này thế giới, bằng vào ta tại chủ thần không gian lưu lại chuẩn bị ở sau, đầy đủ để chủ thần xóa bỏ trong này sơ hở. Thế giới hủy diệt tăng thêm lực lượng của chủ thần, đầy đủ dấu diếm được ta những cái kia lão bằng hữu. Phật ma trong lòng xo so đo, lộ ra không nhanh không chậm. Nhiều như vậy chủ thần trong đội ngũ, chủ thần chọn chúng dạ hiểm đội, kia là dạ hiểm đội vận khí không tốt, mà chọn chúng ngộm tương đội, là bởi vì ngộm tưởng đội đội viên nhiều nhất, ngộm tưởng đội đều là một đám cùng chung chí hướng, có mơ ước người, cho nên nhân số khó tránh khỏi nhiều, mà rơi xuống đoàn trong chiến đấu, đây đều là miễn phí kịch bản điểm số cùng nhiệm vụ phụ tuyến. Đây coi như là Phật ma mình cho mình an bài một cái đại gói quà. Vương tọa trước, Phật ma giơ bàn tay lên, Theo Phật Ma động tắc này, cả tòa thành thị bùn đen đều hướng phía Ma Phật hội tụ, đều bị Phật Ma thôn nạp. Đến cuối cùng, hết thảy đều biến mất, chỉ có Phật Ma trên trán, nhiều một cái Lịch Vạn Hình hình dáng ân khí. Thời gian qua đi dài rằng rực 5 tháng, Lịch Vạn Trụ ân khí lại xuất hiện nhân gian. Siêu cấp căn cứ, ba phủ tại siêu cấp căn cứ bên trên phong bạo đã kéo dài 3 ngày 3 đêm, mà căn cứ bên trong, Sở Minh lại là nhận lấy trôi qua hiện tại, nơi đây tất cả có quan hệ tu hành tin tức. Cho dù là có Long tượng trộm đạm áo nghĩa chí lực, một cái thế giới dài rằng rực 5 tháng tích lũy cùng tu hành có liên quan tin tức. Yên Nguyên pháp phủ. Bất quá tin tức tuy nhiều, nhưng cuối cùng không phải vô cùng vô tận, lấy Sở Minh hiện tại cường đại thiên tâm trí tuệ, 3 ngày thời gian cũng đầy đủ để Sở Minh đem cơ hồ đều thôn nạp. Cái này trong đó, để Sở Minh thu hoạch lớn nhất, cũng không phải là những cái kia lịch sử bên trong xuất hiện các loại thần công bảo điển, mà là kia từng cái người tu hành, tại trên tu hành, sở sinh ra tư duy điểm nhấp nháy. Phạm la người tu hành, đối với tu hành đều có mình bộ kia nhận biết, đó là bọn họ đặc biệt tinh thần kết cấu, tạo ra đồ vật, cực kỳ gần sát tu hành bản chất, bọn hắn kia lóe lên linh quang bên trong, Hoặc nhiều hoặc ít đều đã bao hàm bộ phận tu hành chân lý. Sở Minh từ căn nguyên bên trong rút ra lấy những mảnh tia chớp, từ từng cái khác biệt góc độ thể ngộ tu hành chân lý, cũng đem dung nhập vào mình lòng thượng thiên kinh bên trong, khiến cho Sở Minh đối với tu hành nhận biết càng thêm các sâu. Không giống với Sở Minh lợi dụng hệ thống lực lượng mấy lần dung hợp thôi diễn công pháp, hệ thống tôi diễn đều là căn cứ vào Sở Minh nhận biết, Sở Minh tư duy hình thức, hệ thống tôi diễn, đều tại Sở Minh phạm vi năng lực bên trong, đều là Sở Minh có thể làm được sự tình, hệ thống chỉ là gia tốc quá trình kia. Mà tư duy tia chớp lại là độc thuộc về mỗi người. Mỗi người tư duy triết chóc đều là khác biệt, liền xem như cùng một môn công pháp, Sở Minh đến tu luyện, cùng một cái khắc đến luyện, đồng dạng tu luyện tới tối cao cảnh giới, nhưng trong quá trình tu luyện rất nhiều ý nghĩa, tất nhiên có chỗ khác biệt. Chỉ cần là người, liền đều có tư duy điểm mù, không có điểm mù, chỉ có toàn trí toàn năng người, Sở Minh ở chỗ này, thấy thiên tâm, bay vụt tinh thần cảnh giới, đối với tu hành thể ngộ càng sâu, càng phát minh bạch, tu hành bản chất đến tột cùng là cái gì? Kia là một cái sinh mệnh bản thân bổ xong quá trình, không chỉ là nhục thể muốn thăng hoa, mấu chốt vẫn là tư duy cùng bản thân thăng hoa mà tư duy cùng bản thân, tại tu hành bên trong cũng gọi đạo. Sở Minh hiện tại chính là tại bắt giữ cái này tư duy linh quang, chiếu sáng mình tư duy điểm mù, thay cái thuyết pháp, chính là tại hấp thu vạn đạo tinh hoa, thay nén mình đạo. Quá trình này không chỉ là để Sở Minh tinh thần thế giới trở nên càng rộng lớn hơn, càng muôn màu muôn vẻ, mấu chốt nhất vẫn là để Sở Minh tinh thần thế giới càng thêm hoàn mỹ, càng thêm hài hòa, đây cũng là tâm linh chi quang nơi mấu chốt. Chỉ có tinh thần thế giới đầy đủ hài hòa mỹ, mới có thể dựng dựng ra tâm quang, cái này một bước, tinh thần thế giới rộng lớn phức tạp trình độ, ngược lại không phải là mấu chốt. Sở Minh có thể nghĩ tới chỗ này, cũng là tham chiếu tiên nguyên hoàn mỹ đạo cơ luận thuật bên trên một vài thứ, phía trên mặc dù không có cụ thể pháp môn, nhưng lại chỉ rõ phương hướng, để Sở Minh không về phần hoàn toàn không biết nên đi bên nào đi. Từ nhị giai siêu phàm đến tam giai trường sinh, nếu như vẫn là phàm nhân tư duy cùng bản thân, lại như thế nào trải qua được tiên trưởng điệu cựu năm tháng? Chương 215. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, căn cứ trung quanh phong bạo mới bắt đầu yếu bớt, mà giờ khắc này, Sở Minh đã mượn trộm đạo chi năng, để cho mình tinh thần thế giới trở nên càng thêm hài hòa hoàn mỹ, đối với tu hành nhận biết càng thêm khắc sâu. Trình độ nào đó đến nói, trải qua này biến đổi, Sở Minh tu hành tiên phú càng thêm tương đại, trước kia rất nhiều không cách nào nghĩ tới địa phương, bây giờ nghiệm truyện ở giữa chính là rõ ràng bạch bạch. Ma biểu hiện đến hiện thực bên trên, lại là Sở Minh quanh thân kia một vòng như nước bình thường thành tĩnh huy quang, ổn định xuống tới, sáng như gương, tựa như phản chiếu lấy giữa thiên địa hết thảy đủ loại. Kỳ nguyên chi vương. Cái này thế giới kỳ nguyên chi vương cảnh giới, Sở Minh rốt cục đạt đến. Nói đến, Sở Minh muốn thành tiểu vũ thế giới chi vương, độ khó thậm chí càng vượt qua nơi đây thổ dân, tâm linh chi quang áp thủ mỗi chốt là tinh thần thế giới hài hòa hoàn mỹ trình độ. Tinh thần thế giới bên trong, tin tức quá cần cối, tự nhiên không có khả năng hài hòa hoàn mỹ, mà tin tức quá phức tạp, nhưng lại là hăng quá hóa dở, càng khó điều hòa. Trước đó Sở Minh mặc dù mò tới một bên, nhưng đến cùng vẫn là tinh thần thế giới bên trong tin tức quá phong phú, cho nên tâm quang lộ ra rất không ổn định, nếu không phải hắn tìm hiểu ra long tượng trộm đặng áo nghĩa, dùng cái này thu hoạch một cái thế giới tất cả người tu hành tâm linh kia chớp, dùng cái này để bổ mình tư duy điểm mù, dựa vào hắn mình muốn làm được cái này một bước, cần đại lượng thời gian. Đương nhiên Đồng dạng bởi vì tinh thần thế giới tin tức phong phú, Sở Minh tâm linh chi quang phổ mùa xuất hiện, liền sa muốn so nơi đây trôi qua vị kia kỵ nguyên chi vương tâm quang cường thịnh mấy lần. Tâm linh chi quang bởi vì tâm mà sinh, tinh thần thế giới bên trong tin tức càng phong phú càng đặc sắc, tâm linh chi quang cũng càng thêm cường đại, căn bản không tồn tại cực hạn. Không chỉ như vậy, tiêu hóa hấp thu một cái văn minh tinh túy, Sở Minh căn bản võ công long tượng tiên kinh, cũng là càng thêm sâu huyền vi diệu, liên đới lấy Sở Minh tiên tâm ý thức, cũng theo đó tăng cường rất nhiều, tròn vẹn tăng lên 2 điểm, đạt đến 22. Đây vẫn chỉ là bổ sung Sở Minh chân chính thu hoạch, vẫn là tinh thần thế giới viên mãn, loại biến hóa này là một loại thăng hoa, để Sở Minh tư duy càng thêm linh hoạt cấp tốc, đối với bản thân trường không, thậm chí là đối với năng lượng điều khiển, có một cái bay vọt. Thông qua thiên tâm gia chỉ, Sở Minh phát hiện mình lực lượng đã có thể xâm nhập vi mô thế giới, thậm chí can thiệp vi mô thế giới dây truyền phản ứng. Lần trước thể nghiệm loại lực lượng này, vẫn là Sở Minh cưỡng ép hiện thánh, thành khu hiện thánh cảnh giới thời điểm. Nếu như Dạ Yểm tiểu đội mọi người biết Sở Minh tình huống hiện tại, liền sẽ biết, đây là thuộc về ngũ tinh cấp bậc lực lượng. Tại chủ thần không gian, Chân thần trước đó là dựa theo cựu tinh phân chia, năm đúng lúc là 1 đến 9 ở giữa số lượng, đồng dạng cũng là mấu chốt nhất một cái truy biến. Chủ thần không gian bên trong, tám tinh trở xuống đều là đang đánh cơ sở, tứ tinh là quá độ, cấp 5 sao mới thật sự là siêu phàm, bởi vì cái này cấp bậc, lực lượng đã đủ để can thiệp đến vi mô thế giới. Trên lý luận đến nói, thất tinh cao thủ đã đủ để một kích triều lục, bát tinh cao thủ đủ để đánh nổ tiểu hành tinh, hữu tinh cao thủ, diệt thế đã không phải là vấn đề nan giải gì, về phần thập tinh chân thần, mỗi một cái đều là đơn thể cấp vũ trụ đùng. Đương nhiên, tinh khí thần tâm bốn đạo bên trong, Chỉ có thần đạo đến ngũ tinh mới có khả năng liên quan vi mô thế giới, cũng chỉ có đến ngũ tinh mới có thần đạo mạnh nhất mà nói. Về phần thần ý, đang đánh phá tâm quan, huyễn giả trở thành sự thật trước đó, rất khó đối vật chất giới tạo thành phá hư, nhưng tương tự một khi phá vỡ cái này liên quan, một dấp chiêm bao đại thiên, lại là khủng bố vô cùng. Ma thuần túy thể đạo, như người tiên võ đạo, thất tinh mới bắt đầu can thiệp vi mô thế giới. Sau cùng khí đạo, đã có rất ít đơn thuần khí đạo tu hành giả, phần lớn là kiêm tu mấy đạo, thuần chính nhất khí đạo, chỉ luyện một ngụm tiên thiên chi khí, đem rất nhiều đủ loại luyện vào trong đó trừ kia một hơi bên ngoài, không, có cái gì là không thể bỏ qua, mà cái này một mạch, tứ tinh thời điểm liền có thể can thiệp vi mô thế giới, ảo diệu vô tận, chỉ là thuần chính khí đạo cũng là khó khăn nhất. Nơi đây thiên vị lực lượng là một loại hỗn hợp tâm, thần, trời, ba loại lực lượng con đường, cao nhất thái thiên vị sánh vai tứ tinh, mà Sở Minh lại là chân chính phá vỡ cực hàn này, cũng không phải là dựa vào số lượng tính cộng lại, mà là lấy một loại mặt khác phương thức, thang hoa. Hệ thống nhật ký, kỳ nguyên chi vương sẽ lên đỉnh cao nhất, thiên cổ 01, nguyên điểm 500. Khi Sở Minh tu thành cái này, cổ kim trừ hắn ra chỉ có một người tu thành cảnh giới, hệ thống bảng rốt cục xuất hiện biến hóa. Một cái thế giới có một cái thế giới quy tắc, tại quần hiệp loạn thế giới, Sở Minh võ công đi đến đỉnh, lại chưa thể thu hoạch được nguyên điểm, đó là bởi vì quần hiệp loạn đấu thế giới ý nghĩa chính là giang hồ, mà nơi đây lại là như là thần thoại con đường thế giới, lực đã là vận. Hắn thành tựu kỳ nguyên chi vương, ngày đó vận cũng liền rơi vào hắn trên thân. Mà đúng lúc này, Sở Minh tâm linh lại là tại tối tăm bên trong xuất hiện báo động, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, người thế gian tựa như xuất hiện cái gì kinh khủng sự vật. Đông Vương. Sở Minh trong lòng hiện lên như thế một tia linh quang. Hỏa Vân Tà Thần a. Sở Minh thầm nghĩ, hắn đến rồi. Bất quá không nội, nhiều thời gian như vậy, đầy đủ ta nghiệm chứng một vài thứ. Đối với trong lòng tâm huyết dâng trào, Sở Minh cũng không thèm để ý, một trận chiến này là tránh không xong, hắn cũng không vì đó trước đối với Hỏa Vân Tà Thần khinh thị tạo thành bây giờ tình cảnh như thế mà cảm thấy hối hận, thời vận mệnh số vô thường, không ai có thể bảo đảm tương lai nhất định sẽ dựa theo mình ý nghĩ đi. Lạc tử vô hối, Sở Minh mỗi một bước đều dựa theo mình bản tâm tại đi. Thành tựu mãi mãi cũng là bảy phần nhìn người, ba phần tại trời, người kia bảy phần, làm được cực hạn, cái này đủ. Sở Minh lòng tham yên tĩnh, cũng không có bởi vì đột nhiên tâm huyết dâng trào, mà sinh ra quá nhiều gợn sóng, y nguyên dựa theo mình ý nghĩ làm lấy muốn làm sự tình. Tâm niệm vừa động, thiên tâm ý thức vận chuyển, đại địa phía trên vật chất cải biến, một cái mắt, cứng rắn hợp kim trên mặt đất, xuất hiện một cái to lớn ma pháp trận. Nếu có độc thuộc lòng rất nhiều điện tích ma pháp sư nhìn thấy cái này trận pháp, liền sẽ phát hiện, cái này ma pháp trận, hình hình chính là đa thất truyền hiền giả chi thạch luyện thành trận thức. Hiền giả chi thạch là một cái thần thoại vật chất, phương tây luyện kim thuật sư từ xưa tới nay trở thành, bị cho rằng có thể lấy ra đem bình thường tiện kim loại biến thành quý giá kim loại, hoặc là chế tạo trường sinh bất lão linh dược. Bởi vậy đối nó sương hảo có chiếc học gia chi thạch, đến từ trên trời tầng đá, điểm kim thạch, vàng bạc nguyên liệu, đỏ dục dịch, thứ năm nguyên tố chờ một chút. Bởi vì luyện kim thuật sư nhóm đối loại vật chất này không ngừng truy cầu, nó cũng bị giao phó đại kỳ tích, vị đại sáng tạo các loại sương hảo. Có chút thời điểm, những này sương hảo cũng đồng thời dùng để sưng hô những cái kia hiện giả chi thạch người chế tạo dung cái này đến hình tượng biểu hiện bọn hắn ở luyện kim thuật đỉnh điểm. Chỉ là vạn vật đều tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, thế gian kỳ tích, cần thiết nỗ lực độ vật, là cùng là kỳ tích sinh mệnh. Truyền thuyết bên trong, 10 vạn đơn vị sinh mệnh mới có thể đồng giá trao đổi ra một cái đơn vị hiển giả chi thạch. Vất quá, Sở Minh lại là tại vốn có cơ sở bên trên, đối cái này trận thức tiến hành chỉnh độ nhất định cải tạo, cái này trận thức không còn tuân theo đồng giá trao đổi, mà là trực tiếp rút ra căn nguyên lực lượng, chuyển hóa hiển giả chi thạch. Từ hiển giả chi thạch bị phát hiện đến bây giờ, cũng chỉ có đối với căn nguyên vô cùng hiểu rõ Sở Minh có thể làm được điều này. Chương 216. Đây là đang làm cái gì? Hầu tử ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, yếu ớt mà hỏi. Cái này mấy ngày hắn vẫn luôn đợi tại nơi này, bởi vì nơi này so ra mà nói tương đối an toàn, kỳ thật dựa theo hắn ý nghĩ, nơi này còn chưa đủ an toàn, cần cải tạo. Đáng tiếc nơi này lão đại không phải hắn, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà không cách nào đem biến thành hành động. Bởi vậy, hắn cũng toàn bộ hành trình gặp được Sở Minh biến hóa trên người, tại hắn xem ra, hiện tại Sở Minh cho hắn cảm giác so 3 ngày trước đó không biết kinh khủng bao nhiêu. Tại Sở Minh trước mặt, hắn cảm giác mình tựa như đã không có nửa điểm bí mật. Mà Sở Minh quanh thân kiệt như nước thanh huy, càng làm cho hắn không đè nén được sinh ra một loại hướng tới cảm giác, thật giống như một cái người thường đột nhiên thấy được một cái hoàn mỹ người, thế là cũng muốn để cho mình biến thành như thế. Đây là một loại bắt nguồn từ tinh thần chiêm phương diện lực hấp dẫn. Sáng lập kỳ tích. Sở Minh đáp lại. Mà liên tại Sở Minh nói chuyện đồng thời, hiện giờ chi thạch luyện thành trận đã ầm vang vật chuyện, chỉ thấy từng giọt chất lỏng màu đỏ ngầm đột nhiên xuất hiện tại luyện thành trận bên trên, cuối cùng hội tụ thành một cái huyết sắc quáng ánh hình cầu. Tại hư không trung chậm rãi lưu chuyển lên. Sinh mệnh bản thân tồn tại chính là một kỳ tích, đồng dạng cũng chỉ có kỳ tích có thể sáng lập kỳ tích." Sở Minh nói, hấp thu rất nhiều tư duy tia chớp, hoàn thiện tâm linh của mình thế giới, để Sở Minh rốt cục minh bạch, mình trước đó ý đồ sáng lập sinh mệnh hành vi là cỡ nào bản chướng. Cái gọi là hết mọi đáy giếng chính là như thế, trước đó hắn tiến vào mình tư duy điểm mù. Lúc trước hắn hành vi, quả thực chính là muốn dùng bùn đất đến chế tạo đạn hạt nhân đồng dạng, coi như hắn biết phản ứng hạt nhân công thức, biết tương ứng số liệu nhưng hắn nhưng không có đem bùn đất biến thành vũ khí hạt nhân nguyên liệu bản sự. Hắn chỉ là đến máy móc sinh mệnh là năng lượng cùng tin tức kết hợp, nhưng lại không nghĩ tới, mình sử dụng năng lượng cùng quán thâu tin tức phải trang phù hợp. Mà bây giờ, Sở Minh lại là tỉnh ngộ lại, chống giống sáng lập sinh mệnh, đây không phải là mình bây giờ có thể làm sự tỉnh, nhưng hắn lại có thể lợi dụng kỳ tích, đến sáng lập kỳ tích. Lợi dụng hiền giả chi thạch kỳ tích năng lượng cùng căn nguyên bên trong lắng động tinh thần tin tức, đến sáng lập ra không giống bình thường máy móc sinh mệnh. Liên Sở Minh xem ra, hiền giả chi thạch là hắn nhìn thấy, tiếp cận nhất hỏa chủng năng lượng mà căn nguyên bên trong lãng động truyền thuyết tin tức, hầu tử tồn tại đã chứng minh, những truyền thuyết kia tin tức đúng vậy thật có hiệu. Cơ sở điều kiện, hắn đã góp đủ. Tại Sở Minh mà nói, kết quả là không thành công cũng không trọng yếu, coi như thất bại, cái này sáng lập quá trình, bản thân liền là thu hoạch lớn nhất. Mắt thấy hiền giả chi thạch luyện thành, Sở Minh vận chuyển long tượng trung đạo, thiên tâm ý thức câu thông căn nguyên, trực tiếp từ căn nguyên bên trong, rút ra ra đại lượng truyền thuyết tin tức, cũng đem quán chú đến hỏa hồng hiền giả chi thạch bên trong. Đong đong đong. Cái này một chút, kia hỏa hồng hình cầu, vậy mà tựa như một trái tim đồng dạng bắt đầu nhảy lên cũng không lâu lắm, phía trên vậy mà xuất hiện một trận sóng ý thức. Nữ hoa, nguyện vì tạo vật chủ mà chiến. Chống chạy không gian dưới đất bên trong, một cái toàn thân kim sắc khung máy đốt sáng lên con mắt, trên thân nguyên bản cứng rắn vô cùng hợp kim chất liệu, tại thời khắc này vậy mà không ngừng vận vẹo co vào, cuối cùng thể tích vậy mà tròn vẹn dạng bất tròn vẹn ba thành, xem toàn thể đi càng thêm tinh xảo hoa lệ. Zova, nguyện vì tạo vật chủ mà chiến. Một bên khác, một đại toàn thân màu bạch kim khung máy cũng là đốt sáng lên con mắt, khung máy một trận biến ảo về sau, quỳ một chân trên đất. Vô thượng chân vật, nguyện vì tạo vật chủ mà chiến. Cuối cùng mở mắt ra, là một đại toàn thân ám kim sắc khung máy, giống như là toàn thân lấy đồng trao đúc thành, có một cỗ cứng rắn bất hổ ý vị. Nữ hoa, Dỗ vạ, vô thượng chân Phật, đây là Sở Minh rút lấy căn nguyên bên trong lãng động nữ hoa truyền thuyết, dỗ vạ truyền thuyết, cùng Phật truyền thuyết, kết hợp hiền giả chi thạch, chỗ sáng lập ra máy móc sinh mệnh. So sánh huyết nục chi khu, đặc chế sắt thép thân thể, có thể tốt hơn dung hợp gánh chịu bọn hắn cường đại sinh mệnh nguyên năng. Bọn hắn sinh mệnh nguyên năng dung nhập khung máy về sau, thậm chí cải biến khung máy bản thân kết cấu. Cái này ba đại khung máy, mỗi một đại đều so hiện tại hầu tử còn muốn cường đại. Bởi vì Sở Minh tại sáng lập cái này ba cái máy móc sinh mệnh thời điểm, không chỉ là quán thâu máy móc đại đế khung máy cải tạo kỹ thuật, còn gia nhập một bộ phận vĩnh hằng văn minh sinh mệnh kỹ thuật, khiến cho cái này ba cái khung máy thuế biến càng thêm hoàn mỹ. Lực chiến đấu của bọn hắn, mỗi một cái đều có lao bẩy thành chiến lực, đủ để tùy tiện đánh giết bình thường thái thiên vị, đây chính là Sở Minh lấy kỳ tích chô sáng lập ra kỳ tích. Lôi Hểu Lãnh bên trong, Hầu Tử nhìn thấy vừa ra đợi ba cái đồng tộc, không biết nên nói cái gì cho phải, hắn thế nhưng là biết máy móc đại đế lúc trước vì chế tạo ra mình đến, bỏ ra lớn cỡ nào đại rối cùng cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Kết quả trong mấy mắt, Sở Minh chẳng những đem máy móc đại đế ký thuật học, còn sửa cũ thành mới, thực hiện các loại sản xuất hàng loạt. Sinh mệnh. Một bên khác, Sở Minh lại là trở về chỗ cái kia tin tức cùng năng lượng kết hợp, sinh ra tư duy hóa hoa, sau đó tổng lĩnh rất nhiều tin tức đơn nguyên, cuối cùng hội tụ thành bản thân ý thức quá trình. Thức thần, nguyên thần là năng lượng cùng tin tức kết hợp chí năng sinh ra thức thần, mà nguyên thần sinh ra cần kỳ tích, một cái sinh mệnh chỉ có thức thần không có nguyên thần, bất quá là tàn niệm mà thôi. Những cái kia tích lũy truyền thuyết tin tức Bản thân liền có ngưng tụ ra nguyên thần xu thế, liền cùng Minh Vương cùng đặt đệ nạ trên người kia hai đoàn thần đồng dạng, chúng ta vị đem ngưng tụ, nguyên thần cũng liền tự nhiên mà vậy xuất hiện. Thì ra là thế. Sở Minh từng lần một hồi Ứ Sinh Mệnh đạn sinh quá trình, chỉ cảm thấy mình đối với sinh mệnh bản chất càng phát hiểu rõ. Nguyên thần tiên thiên mà sinh, cái gì thời điểm ta có thể chống dung sáng lập nguyên thần, vậy liền thật là hiểu thấu đáo tạo vật nguyên cơ. Sở Minh trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Siêu cấp căn cứ bên ngoài, Sở Minh lập thân hư không bên trong, nhìn xuống phía dưới sắt thép cử thú, thiên cung một mảnh hắc ám. Bây giờ thời gian chính là một ngày bên trong nhất Hắc Ám Bình Minh thời gian. Nữ Hoa, Zova, Vô Thượng Chân Phật ba cái khung máy Sở Minh đã điều động ra ngoài vì hắn chinh chiến. Máy móc quân đoàn chiến cuộc cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cái này thế giới cao thủ không ít, luôn luôn có thể cho máy móc quân đoàn tạo thành một điểm phi phức, mặc dù tổng thể mà nói, không ngại đại cục, nhưng lại không thể nghi ngờ kéo chậm tổng tiến độ. Trước đó những người kia bởi vì quá mức phân tán, cũng không tạo được đại phi toái, cho nên Sở Minh không có phân tâm đi xử lý, mà là toàn tâm tu hành, tăng lên mình, không lãng phí một chút thời gian. Dù sao nếu là chuyện gì đều dựa vào hắn tới làm, vậy còn muốn máy móc quân đoàn cùng đại xã tộc làm cái gì? Mà bây giờ, có nữ hoa, Zova, vô thượng chân Phật cái này ba cái siêu cấp khung máy gia nhập chiến cuộc, kia chỉ có một điểm phiền phức, cũng không còn là phiền phức. Thời đại bánh xe quần quần hướng về phía trước, cái này thế giới cuối cùng rồi sẽ bao phủ tại Sở Minh bóng ma hạ. Trong lúc bất tri bất giác, hắn lại đã nhanh hoàn thành thống trị thế giới bá nghiệp, hoàn toàn là thành mình hơi nhỏ chỗ nhìn rất nhiều tác phẩm bên trong, trùng phản diện bộ dáng. Đối với cái này, Sở Minh cũng là cảm thấy thời vận vô thượng. Bất quá Sở Minh bá nghiệp, hiện tại còn có cái cuối cùng trở ngại, đó chính là Hỏa Vân Tà Thần. Cái này đã từng Sở Minh cũng không có để ở trong mắt bá chủ một trong, lại là đột nhiên trưởng thành lên, thậm chí để Sở Minh đều cảm nhận được mấy phần uy hiếp. Sở Minh không biết đây là vận mệnh dòng lũ vô hình bên trong đối với hắn phản công, trực tiếp sáng lập ra một cái thiên mệnh chi tử đem hắn cái này chùn phản diện bốc chết, vẫn là cái khác, hắn cũng không thèm để ý Hỏa Vân Tà Thần đến tụt cùng là cái gì tình huống, đã hắn tới, liền không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn ý chí. Cho dù là thần, ngăn tại trước mặt hắn hắn cũng phải dùng tuyệt đối lực lượng đem đánh nổ, thần cản giết thần Phật cản giết Phật, đây là hắn một viên đạo tông. Vệ phân bại chết rồi, trên đời nào có thuận buồn sôi gió sự tình, tu hành vốn là sâu kiến chứng mệnh, kĩ không bằng người chết cũng bình thường, sớm tại tương lai võ đạo kỉ nguyên kỉ nguyên, sơ đạp lên tu hành đường thời điểm, Sở Minh liền có loại này giác ngộ. So sánh cả đời lục lục, cuối cùng lại bình thường chết đi, Sở Minh càng muốn đi truy tầm kia trong một chớp mắt phấn khích xuất hiện. Trên con đường tu hành, đặc sắc không chỉ là kết quả, cũng từng có trình. Theo kinh lịch càng ngày càng nhiều, Sở Minh tâm thái cũng tại đồng dạng không ngừng biến hóa. Sở Minh liền như thế vẫn đứng, thần sắc yên tĩnh, thẳng đến chân trời phá hiệu, rốt cục một đạo so bóng đêm còn muốn thâm trầm màu đen lưu tinh, từ xa xôi chân trời mà tới. Một máy mắt, một cỗ hắc ám, tàn bạo, tà ác, khí tức kinh khủng cuồn cuộn mà đến, như có một tôn cái thế đại ma, chênh thoát gông xiển, dáng lâm nhân gian. Phật ma ngự không, vượt qua gần phân nửa địa cầu, rốt cục đi tới nơi này. Sở Minh từ dáng lâm nơi đây bắt đầu, lớn nhất khiêu chiến, rốt cục đến. Chương 217. Ngươi cái thằng chó, dám làm phiền bản tọa vượt qua gần phân nửa địa cầu, an phận a ngươi. Bằng linh âm điệu từ Lưu Tinh bên trong vang lên, ngay sau đó, Lưu Tinh trực tiếp đứng tại Sở Minh phía trước góc chừng trăm trượng địa phương, hiển lộ ra tình huống bên trong. Hết thảy bốn người, ba nam nhân, một cái thiên nhân, ở giữa nhất, là một cái mang theo la sắt mặt nạ nam nhân, cũng là phát ra âm thanh người. Sở Minh biết, cái này mang theo la sắt mặt nạ nam nhân, chính là Hỏa Vân Tà Thần. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, Hỏa Vân Tà Thần võ công quả thực đáng sợ, lĩnh Phật Vĩ Ma, coi trời bằng hùng, mà bản thân hắn tinh thần ý niệm, càng là đã siêu việt Phật cùng ma ở giữa mâu thuẫn, lấy một loại cảnh siêu nhiên tinh thần cảnh giới khống chế đây hết thảy. Hòa Vân Tà Thần cho Sở Minh cảm giác rất kỳ quái, Sở Minh có thể cảm ứng ra đối phương tinh thần thế giới căn cốt, bình thường thái thiên vị cao thủ, tinh thần thế giới phần lớn là như thế, dù sao cái này thế giới nước chỉ có sâu như vậy, nuôi không ra cử ngã tiên long tới. Nhưng cùng lúc, như thế căn cốt tinh thần thế giới, đối phương lại bạo phát ra cùng tinh thần thế giới căn cốt, không tương xứng cường đại sức mạnh tâm linh. Nếu là cứng rắn muốn hình dung, đem tinh thần thế giới tin tức so sánh sang, tình huống bình thường đều là sang càng nhiều, thiêu đốt sở sinh ra nhiệt lượng cũng càng to lớn, vô luận là Sở Minh Vẫn là nơi đây rất nhiều cao thủ đều là như thế. Sở Minh có thể nghiền ép nơi đây cao thủ, hoàn ép một thế, dựa vào chính là mình tinh thần thế giới xa so với bình thường cao thủ tới muốn phong phú đặc sắc, cho nên bạo phát đi ra tâm linh lực lượng, cũng phải mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Ma hỏa vân tà thần, lại không phải đang tiêu đốt sằng, mà là trực tiếp chết xuất sằng, dẫn phát dây chuyền phản ứng. Điều này đại biểu lấy đối phương tinh thần thế giới kết cấu chi hữu dị, xa xa muốn siêu việt hiện tại Sở Minh, cứng rắn muốn so sánh, chính là động cơ đốt trong cùng hải tin chiến lệ. Loại tình cảnh này, tại Sở Minh xem ra, Nếu như không có thế giới bên ngoài nhân tố thăm dự, là một loại không có khả năng xuất hiện sự tình. Tinh thần thế giới cải tạo, căn bản không có khả năng một cái dẫm, cho dù một khi nổ đạo, đó cũng là tinh thần thế giới bản thân chỗ tích lũy tin tức phát sinh một loại nào đó kịch liệt phản ứng kết quả, không có khả năng chống rông cải biến. Hoa Vân Tà thần trên thân xuất hiện tình huống, đã trái với Sở Minh đối với tu hành là biết. Cũng may, đối phương tinh thần thế giới kết cấu mặc dù ưu tú, nhưng bản thân tinh thần thế giới lại cằn cỗi vô cùng, thậm chí so không lên Sở Minh 1 phần 10. Không phải, toàn phương vị nghiền ép hạ. Sở Minh thật đúng là không có nửa điểm biện pháp. Về phần đối phương trên thân gánh chịu thử thế chi ác, ngược lại là thứ yếu, đó bất quá là căn nguyên lực lượng ác một trong mặt hiền hóa, mặc dù cường đại, nhưng lại không phải vô địch. A, ngươi cái thằng chó tinh thần thế giới tin tức vậy mà như thế phong phú, cái này cẩn tôi thế giới, lấy ở đâu như thế phong phú tinh thần tin tức. Phật Ma lại là hơi kinh ngạc, Sở Minh có thể lấy tiên tâm ý thức cảm ứng ra hắn tình trạng, lấy hắn tinh thần thế giới kết cấu chi yếu tố, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được Sở Minh trạng thái. Trước đó bản tọa còn tưởng rằng ngươi cái thằng chó chỉ là nói khai vị đồ ngọt. Hiện tại xem ra, ngươi đã đầy đủ làm bữa ăn chính. Nhưng một mấy mắt, Phật Ma lại là lần ngươi trở nên thong dong bình tĩnh, hắn cũng không thèm để ý Sở Minh lai lịch, hắn thời kỳ tồn tại, tại bản thể hắn trước mặt, giống Sở Minh loại người này, ngay cả sâu kiến đều tính không lên, chỉ có thể nói là bụi bặm bình thường nhân vật. Hiện tại hắn cho dù nghiệp túm, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, nhưng cũng không phải một cái lớn một chút bụi bặm có thể dung chuyện. Ngay tại Phật Ma trong lúc nói chuyện, hắn hai bên trái phải Vương Lâm, Lý Thanh, Vũ Hóa Điền ba người, chính là trực tiếp hướng về Sở Minh phóng đi, diễn phần mình thi triển cuồng bạo nhất sát chiêu hoàn toàn không để ý mình phải chăng chịu nổi. Nơi này Thiên Tâm ngăn chặn trang bị cũng không có có quan hệ bế, nhưng lại căn bản không thể ảnh hưởng đến bọn hắn, cái này tự nhiên là Phật Ma thủ đoạn, hắn tinh thần kết cấu vô cùng ưu dị, Thiên Tâm ngăn chặn trang bị căn bản không ảnh hưởng được hắn, trái lại, bản thân hắn tồn tại, còn trái lại cắt đứt Thiên Tâm ngăn chặn trang bị, khiến cho đã mất đi hiệu quả. Kiế quang, ma pháp, dị năng, ba đạo thuộc loại khác lạ sát chiêu đồng thời giáng lâm. Tại Sở Minh trong mắt, ba người này sát chiêu cũng không cường đại, cũng liền bình thường thái thiên vị tiêu chuẩn, mà lại Sở Minh đã nhìn ra Ba người này đã bị Hỏa Vân Tà Thần khống chế, đã mất đi bản thân. Sở Minh thông qua Long Tượng trộm đạo lực lượng, biết ba người này là Hỏa Vân Tà Thần bạn bè, trước đó một mực tại bế quan, thẳng đến gần nhất mới lại xuất hiện người thế gian, tưởng muốn giúp Hỏa Vân Tà Thần thành cửu bá nghiệp. Từ căn nguyên bên trong, Sở Minh gặp được ba người này xuất sinh, tu hành, cùng Hỏa Vân Tà Thần gặp nhau những kinh nghiệm này, tìm không ra nửa điểm sơ hở tới. Nhưng chính là loại này không có sơ hở, tại Sở Minh xem ra mới là sơ hở lớn nhất, cái này thế giới cũng không phải võng du, có cải quái công năng. Thần thế cao thủ bế quan xuất quan thì cũng thôi đi, cái này còn kéo đến tận ba cái, Thái Thiên Vị cũng không phải rau cải trắng. Mà lại, Hỏa Vân Tà Thần đối với hắn những này bạn bè thái độ cũng có rất lớn vấn đề, ai không có việc gì biết điều khiển mình bạn bè tâm linh, đem biến thành khối lỗi. Ba người này, tại Sở Minh xem ra, trên thân lộ ra đủ loại quái dị, mà lấy hắn hiện tại trí tuệ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thăm dò Hỏa Vân Tà Thần ý nghĩ. Mà lấy ba người này lấy mạng đổi mạng đấu pháp, sợ làm một cái trong nháy mắt, liền sẽ chết tại Sở Minh trên tay. Tâm niệm đấu truyền ở giữa, Sở Minh quanh thân đột nhiên có long tượng chi lực vần quanh, long ngâm tự minh, giống như phát, liền làm vỡ nát tất cả đợt kích sát chiêu. Ngay sau đó, trong trảo như nước huy quang đột nhiên từ Sở Minh trên thân nở rộ, giống như xuân phong hóa vũ, nhân vật mảnh ý mãng, vọt thẳng vào ba người này tâm linh bên trong. Vênh long. Sở Minh vung tay áo, ba người này hướng thẳng đến Sở Minh hậu phương bay ngược mà đi, không chỉ như vậy, bọn hắn nguyên bản ngây ngô ánh mắt, vậy mà trực tiếp trở nên sáng rồ lên. Cái này một chút, ưu liên Phật ma đều không có dự liệu được, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Sở Minh vậy mà căn bản không dựa theo xáo lộ ra bài. Nguyên bản tại Phật Ma Ý nghĩ bên trong, chờ Sở Minh đánh trước giết Vương Lâm những này luân hồi giả, tại chủ thần nơi đó lưu lại chết tại đại xà trên tay ghi chép, hắn lại đánh chết đại xà, đến thời điểm chỉ cần hơi vận hành một chút, liền sẽ biến thành bọn hắn một đám luân hồi giả vây công đại xà, cuối cùng nỗ lực đồng đội cơ hồ toàn diệt đại giới, mới hiểm hiểm đem đại xà đánh chết. Về phần về sau căn nguyên bị hắn hút, thế giới hủy diệt, kia là Họa Vân Tà Thần Lam Sư Tịnh, cùng hắn luân hồi giả Vương Khải niên lại có quan hệ gì? Chỉ là hắn không nghĩ tới đại xà vậy mà như thế lương thiện, căn bản không động thủ giết người. Bất quá cái này cũng không có gì Để mấy cái này luân hồi dạ bị đại xà dư ba đánh chết, cũng coi như chết tại đại xà trên tay, hắn cần chỉ là một cái tương đối hợp lý có người người. Trong điện quang hỏa thạch, Phật ma đột nhiên động, cái này khế động, vô biên ma quang hào đãng, quét ngang bát phương, một cái mắt, trực tiếp đem nhân thế biến thành cựu u ma tổ. Phật ma thể nội chân khí, trong nháy mắt này phát sinh kịch liệt dây truyền phản ứng, làm cho bạo phát ra xa so với chân khí nguyên bản lượng, bằng bạc gấp trăm ngàn lần lực lượng. Hai con to lớn ma trưởng hiện hóa ra ngoài, một con chộp tới Sở Minh, như muốn giam cầm. Khăn một con lại là chụp tới kia bị Sở Minh một tay áo mang bay ba cái luân hồi giáp. Chương 218. Một chiêu này là như Lai nghịch trưởng thứ thứ nhất mà quang sơ hiện. Chỉ là lần này như Lai nghịch trưởng lại cùng bình thường như Lai nghịch trưởng khác biệt, bình thường như Lai nghịch trưởng dùng chân khí thôi động, mà Phật ma lại là lấy lực lượng tinh thần xâm nhập vi mô thế giới, thôi động chân khí chiết xuất, phát sinh dây chuyền phản ứng, giải phóng năng lượng, lại lấy như Lai nghịch trưởng áo nghĩa kiềm chế, loại này đối với năng lượng cường đại điều khiển lực đã đến một cái không phải người hoàn cảnh. Như thế lực lượng khổng lồ, Liên Sở Minh mà nói Tại tâm linh chi quang vung chắc trước đó, là quyết định làm không được, liền xem như hiện tại, Sở Minh cũng rất khó làm được như thế hoàn mỹ. Mà lấy loại phương thức này đánh ra như lai thần trưởng, cùng nó nói gọi như lai thần trưởng, ngược lại không bằng gọi đạn hạt nhân thần trưởng, lấy đạn hạt nhân dây truyền phản ứng nguyên lý thôi động một chiêu này, đến chấm lửa phát sáng, một chưởng xuống tới, đã đủ để hạch bình hết thảy. Chỉ là trong nháy mắt, Sở Minh liền tại tối tâm bên trong cảm ứng được một cỗ cường tuyệt mãn niệm, tựa như muốn dọa vạn vật thương sinh vì ma, thậm chí là muốn thay đổi hắn ý chí, đem hắn hóa thành một tôn nhân ma. Cùng lúc đó, Sở Minh càng là cảm ứng được một cỗ kinh người ánh sáng cùng nhiệt, kia là như Lai nghịch lòng bản tay ẩn chứa khủng bố năng lượng, nếu là bộc phát ra, đủ để đem hết thảy tan rã. Mà đổi thành một bên, được không dễ dàng tỉnh táo lại Vương Lâm bọn người, lại la hận không thể sinh ra bốn chân đến, nhanh thoát đi nơi này, chỉ là bọn hắn tốc độ lại nhanh, cũng cuối cùng không nhanh bằng Phật Ma Như Lai nghịch trưởng, chỉ là trong chốc lát, liền bị hư không chung hắc sắc ma trưởng chụp vào trong tay. Đối mặt Phật Ma Như Lai nghịch trưởng, Sở Minh rốt cục lần nữa cảm nhận được thật lâu đều không có cảm nhận được tử vong ảo giác. Không phải chỉ có ngươi có thể đánh ra loại lực lượng này a? Sở Minh nói nhỏ, Long Tượng Trộm Đạo áo nghĩa tại thời khắc này bị hắn toàn lực thôi động, cả người ý niệm trí tuệ, tại lúc này, tựa như cùng kia khổng lồ mêng ngông căn nguyên, triệt để hòa thành một thể. Long Tượng Trộm Đạo, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, vốn là một loại khác loại hợp đạo, là vô thượng tu hành bí pháp, cũng là cường tuyệt đấu chiến pháp môn, một khi thi triển ra, liền có thể đem mình cùng thiên tâm liên hệ gấp trăm ngàn lần lạm sâu sắc. Đương nhiên, nếu là bản thân ý chí không đủ kiên định, tùy tiện thi triển, cũng rất dễ dàng mê thất tại bên ngông bắt ngát ý trời bên trong, mất đi bản thân, hóa thành tiên nô. Sở Minh cả người Tại thời khắc này tiến vào một loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới, trời cùng người giới hạn không còn tồn tại, hắn đứng tại nơi đó, liền tựa như là thiên địa vũ trụ trung tâm, giữa thiên địa, hết thảy mênh mông thần năng đều rất giống là hắn một bộ phận, vì hắn chỗ tùy ý thúc đẩy. Thế kỳ chi vương, kia là thế giới cực hạn, mà không phải sở minh cực hạn. Không giữ lại chút nào thôi động long tượng trộm đạo về sau, sở minh cực hạn, còn muốn vượt qua thiên tâm bản thân, trời cực hạn, tăng thêm sở minh cực hạn, mới là sở minh chân chính cực hạn. Sở minh thiên tâm ý thức, tại thời khắc này điên cuồng tăng trưởng, 22, 23, 24. Cuối cùng một mức tăng trưởng đến 40 điểm. 40 điểm thiên tâm ý thức đến cỡ nào cường đại. Muốn biết nơi đây đã từng được vinh dự chí cường thái thiên vị, cũng bất quá 16 điểm tà hữu, cho dù là đã từng cái kia kỳ nguyên chi vương, cũng nhiều nhất chỉ có 20 điểm, mà thiên tâm ý thức mỗi tăng trưởng một điểm, chính là trước một vài giá trị 1.5 lần. Sở minh trước đó thiên tâm ý thức là 22 điểm, mà bây giờ lại đột nhiên tăng trưởng đến 40 điểm, chọn vẹn toàn phương vị tăng cường hơn 1 lần. Oanh long long. Cường đại thiên tâm ý thức quét ngang bát phương, thời gian tại thời khắc này đều rất giống bị ngừng trệ. Lấy Sở Minh vị trung tâm, phương viên trăm dạng tiên tượng đều xuất hiện chấn động kịt liệt. Cửu liên Sở Minh đều không có dự liệu được, mình lấy long tượng trọng đạo hợp đạo về sau, vậy mà lại cường đại đến mức độ này, để chính hắn đều có chút không cách nào lại hoàn mỹ không chế trên người lực lượng. Can nguyên thể lượng là chân chính Thất tinh, mặc dù là dựa vào số lượng trọng chất đi lên Thất tinh, nhưng cũng đại biểu cho bản thân có được Thất tinh đẳng cấp lực lượng. Cấp số này lực lượng đã đủ để đánh chìm đại lục. Sở Minh bản thân là tứ tinh, tâm linh chi quang vững chắc về sau, bắt đầu can thiệp vi mô thế giới, đây là thần đạo năm sao năng lực đại biểu cho tứ tinh cảnh giới, năm sao chiến lực. Mà bây giờ, Sở Minh hợp đạo về sau, mượn tiên tâm minh ngông thần lực, chiến lực lại là nhảy lên đạt đến lục tinh cực hạn. Sở dĩ không phải thất tinh, là bởi vì Sở Minh không cách nào hoàn mỹ khống chế mình lực lượng, không cách nào đem 100% phát huy ra, chỉ có thể phát huy một phần nhỏ. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ, Sở Minh chỉ cảm giác mình là trước nay chưa từng có cường đại, tựa như thành chân chính thần, một ý niệm cải thiên hoán địa không chỗ không thể. Bạch quang nhàn nhạt tại Sở Minh bên ngoài thân lập loé, khiến cho lộ ra càng thêm thần thánh. Đây là Sở Minh thời thời khắc khắc đều tại cùng Thiên Tâm tiến hành khủng lô tin tức giao lưu, mới sinh ra dị tượng. Thế giới là căn nguyên thể xác, mà giờ khắc này lại là biến thành sở minh thể xác, trong đó hết thể đủ loại đều tùy ý hắn chưởng khống. Chỉ là theo Sở Minh tiến vào hợp đạo trạng thái, Sở Minh trong con người, màu bạc trắng hào quang lại là tại không ngừng thôn vẽ lấy màu đen, điều này đại biểu lấy Sở Minh đang bị Thiên Tâm ăn mòn. Phạm La đều có đại giới, Sở Minh lấy sâu kiến nuốt tượng, cưỡng ép khống chế không thuộc về mình lực lượng, tự nhiên cũng phải gánh vác lực lượng kia mang đến nặng nghề. 7 giây, đầy đủ Sở Minh rất tính toán giờ phút này không biết cường đại gấp bao nhiêu lần, thôi không thể kế thời gian bên trong, liền đã tính ra cực hạn của mình, 7 giây về sau, nếu như chính mình lại không thoát ly hợp đạo trạng thái, vậy hắn liền thật hợp đạo, sẽ biến thành căn nguyên một bộ phận. Long tượng chấn thế. Văn tự tuy nhiều, nhưng lại bất quá là trong chốc lát sự tình, Tùng Ma trưởng rơi xuống, đến Sở Minh hợp đạo, cơ hội là đồng thời phát sinh sự tình. Đợi cho Ma trưởng tới gần, Sở Minh đã không chút nào giữ lại thúc dục lòng tượng áo nghĩa, Long tượng chấn thế. Căn nguyên bên trong nguyên mông vô hạn lực lượng, liên đối lấy Sở Minh lực lượng bản thân. Cùng phương viên trăm rặm giữa thiên địa đủ loại rời rạc năng lượng đều đều bị sở Minh hóa vào một quyền nãy bên trong. Phật ma tinh thần xâm nhập vi mô thế giới, dẫn phát chân khí dây truyền phản ứng, thôi động như lai ngư trường, loại này thủ đoạn sở Minh hiện tại cũng có thể làm được. Chỉ là theo hắn học đạo, hắn đã không có làm như thế tất yếu, riêng là hiện tại lực lượng, hắn đều không thể 100% phát huy ra, làm như vậy không có ý nghĩa. Phật ma làm như thế là vì để có hạ lực lượng, phát huy ra càng lớn sát thương, mà sở Minh muốn làm, vẹn vẹn chỉ là tận khả năng phát huy ra càng nhiều lực lượng. Oanh long long Kịch liệt bạo tạng phát sinh, vô hạn ánh sáng cùng nhiệt xuất hiện ở hư không bên trong, giống như là có một vòng nóng ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, dẫn tới đại địa bên trên rất nhiều bị kinh động người vì đó ghé mắt. Ma Thừa Dịch Sở Minh Long tượng trấn thế cùng như Lai Lịch trưởng đụng vào nhau công phù, Lý Thanh rốt cục miễn cưỡng tránh thoát ma trưởng bên trong kia vặn vẹo lòng người lực lượng cuối cùng, sau đó hắn không chút do dự sử dụng một kiện bảo mệnh đạo cụ, đem mình cùng mặt khắc hai cái đồng đội, na di đến mười mấy cây số bên ngoài địa phương. Đây là xuất từ Liên Minh Huyền Thoại thế giới đạo cụ, một phát phong ấn tại quyển trục bên trong về thành kỹ năng, đương nhiên Bởi vì thế giới khác biệt, xác định vị trí truyền thống bị đổi thành ngẫu nhiên truyền tống. Chương 219. Cái này đại xà là bận học rồi sao? Một cái tứ tinh cấp thế giới, hắn đánh ra lục tinh cấp sát chiêu. Cái này rõ ràng chính là phục sinh trở về đại lao, cùng treo bích ở giữa chiến đấu. Mấy mấy cây số bên ngoài, Lý Thanh nằm trên mặt đất, tựa như đã mất đi toàn bộ khí lực, thanh âm bên trong tràn đầy tiếp sau quáng đời còn lại cảm giác. Không, cái này rõ ràng là Phật Ma muốn như thế, sau đó thiên mệnh chi tự xuất hiện ngăn trở kịp bạn. Vương Lâm Đồng dạng nằm trên mặt đất, Không phải bọn hắn không muốn chạy xa một chút nữa, mà là thực sự chạy không nổi rồi, chớ nhìn bọn họ mặt ngoài rất hoàn chỉnh, trên thực tế thể nội lại là ngũ lao thất thương. Ngẫu nhiên truyền tống quyển trục chỉ là một cái thanh đồng đạo cụ, tồn tại 30 phần trăm trí tự tính, cái này còn được thua thiệt cái này đạo cụ không phải xuất từ sữa bột có độc thế giới, nếu không coi như 90 phần trăm xác suất thành công, sợ là cũng không có bao nhiêu người dám rủ. Đã từng có Luân Hồi Giả đại lão liên tiếp sử dụng 3 cái xuất từ sữa bột có độc thế giới truyền tống dư thủy. Cái kia dược thủy danh xưng 95% xác suất thành công, kết quả đại lão liên tiếp truyền tống thất bại 3 lần, nếu không phải cái kia đại lão bản thân đủ mạnh, sợ là đã bản giao tại hư không trung. Bọn hắn vận khí không sai, không có rút chúng kia 30%, nhưng trên thân lại bị hư không chi lực căn mọn, thể nội siêu phàm lực lượng bây giờ toàn bộ dùng để đối kháng hư không chi lực đi. Cái này treo mợ tốt, chỉ hi vọng đại giả có thể đem Phật ma đánh chết. Hướng Vũ liền nói. Bọn hắn trong lòng minh bạch, bọn hắn mấy người này sợ là chết chắc, vô luận là đại giả thắng vẫn là Phật ma thắng, cũng không thể có bọn hắn đường sống. Hợp đạo Thiên mệnh chi tử. Ngươi cái thằng chó. Phật Ma lại là bởi vì đột nhiên biến cố mà có chút lơ ngơi, nguyên bản hắn cho là mình có thể quét ngang hết thảy, cái kia nghĩ Sở Minh vậy mà trực tiếp ở ngay trước mặt hắn bất hặc. Tại Phật Ma trong nhận thức biết, đạo không phải như vậy dễ dàng hợp, trừ phi ngươi là thiên mệnh chi tử, còn sống dứt khoát chính là thiên đạo chuyển thế thân, cuối cùng nhất định là dùng để hợp đạo, thay thế giới quyết định phương hướng. Về phần bình thường sinh linh, liền xem như tài tình lại cao, thiên đạo cũng sẽ không chi ngươi. Chỉ là còn không đợi Phật Ma nói hết lời, Sở Minh long tượng trấn thế chi quyền, đã hướng về mặt của hắn đánh tới. Mắt thấy Sở Minh nắm đấm mang theo vô song cự lực đánh tới, Phật Ma Trưởng Pháp biến hóa, vô cùng vô tận ma quang bộc phát, giống như là một vòng màu đen mặt trời chiếu rọi đại thiên, Kim đỉnh ma đèn. Đây là như Lai nghịch trưởng chiêu thứ hai, Kim đỉnh ma đèn. Chỉ là tại Phật Ma trên tay, cùng nó nói là đèn, ngược lại không bằng nói là một vòng mặt trời. Phong vân cuộn lên, thương cung nức, đại địa vang minh, sắt đá tăng dã, kịch liệt năng lượng ba động quấy động, hừng hực huy quang lập loé, để người thậm chí không cách nào mở to mắt. Ma động sơn hạ, ma hội ca na án, ma quang phủ chiếu, một thức thức tràn đầy ma vật chân ý biến hóa trưởng pháp tại Phật Ma trong tay tùy ý huy sai, ma sở minh nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều là một chiêu thật đơn giản long thượng trấn thế. Không có biến hóa, cũng không cần biến hóa, chỉ là dùng tuyệt đối lực lượng trấn áp hết thảy. Đây là Sở Minh nghĩ tới chiến thắng Phật Ma phương pháp, cũng là Sở Minh nhất am hiểu phương pháp, nhất lực hàng tập hội, mặc cho đối phương vô tận biến hóa, hắn từ dốc hết sức ép chi. Sở Minh biết rõ, mình tinh thần kết cấu không có đối phương lưu dị, đây là hắn nhược điểm, đồng dạng đối phương tinh thần thế giới căn cốt, chỉ có thể dựa vào những phương thức khác bay vụt lực lượng, cũng là đối phương nhược điểm. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Sở Minh cũng không cùng đối phương làm kĩ nghệ chi tranh, mà là trực tiếp đem đối phương kéo vào thuần túy lực lượng trong tranh đấu đi. Liên tiếp chín quyền, thiên địa trình sóng, Sở Minh quyền thượng lực lượng một quyền so một quyền bằng bạc to lớn, mà Phật Ma lại là liên tục bại lui, lâm vào hạ phòng. Loại tình huống này, là Phật Ma không có dự liệu được, hắn tinh thần kết cấu cấp độ rất cao, chỉ cần bổ sung tí tức, liền có thể bay vụt cảnh giới, không tồn tại cái gọi là bình cảnh. Chỉ là hiện tại không bột đấu gọt nên hổ, cho dù hắn đối lực lượng điều khiển xảo diệu vô cùng, xa siêu vượt hơn xa Sở Minh. Nhưng bất đắc dĩ Sở Minh trực tiếp lấy man lực đánh hắn, đánh hắn không có chút nào tính tỉnh tỉnh. 9 lần giao thủ, Phật Ma đã cảm ứng được, mình cốt này nhục thân đã bị tuyệt đối bạo lực, đánh nát bấy, nếu không phải là mình lấy cường đại lực lượng tinh thần đem kiềm chế, chỉ sợ sớm đã nổ tung. Mà so sánh nhục thân bên trên thương thế, nghiêm trọng nhất, còn là hắn tinh thần thế giới thương thế. Cái gọi là tinh thần kết cấu, càng cùng loại với máy tính bên trong vận hành hệ thống, hắn hệ thống phiên bản tuyệt đối đủ cao, đủ ưu tú, nhưng không có nghĩa là hắn vật vẫn cũng đồng dạng kiên cố cường đại. Hắn từ hỏa vân tà thần võ đạo áo nghĩa bên trong đi ra, có thể nói là Hỏa Vân Tà Thần giết chết mình, tu luyện ra hắn, hắn vật dẫn chính là Hỏa Vân Tà Thần. Mặc dù tại hắn giáng lâm về sau, Hỏa Vân Tà Thần đã tùy theo thủy biến, nhưng bản thân chất liệu hạn chế, căn bản không có khả năng để hắn như là mình bản thể đồng dạng, tâm thần vạn kiếp bất diệt. Nếu là bản thể hắn tinh thần thế giới chất liệu là sao nợ trọng, vậy cái này tinh thần thế giới, chất liệu không sai biệt lắm chính là đậu hũ non, không tồn tại bao nhiêu khả năng so sánh. Phật Ma trong lòng biết, không thể lại như thế tiếp tục, bằng không chỉ sợ hắn hôm nay thật sẽ đưa tại trước mặt cái này chỉ có bạo lực không lông hầu tự trên tay. Xem ra phải dùng một chiêu kia. Phật Ma quyết định, hắn có một thức cấm thuật, chỉ cần phù hợp điều kiện, có thể giết chết 16 tinh trở xuống tất cả tồn tại. Nhưng nếu như không phù hợp điều kiện, kia thậm chí là hắn, bất quá hắn không tin mình vận khí kém như vậy, vừa phục sinh liền sẽ gặp được tương lai chú định sẽ trưởng thành đến 16 tinh phía trên tồn tại. Từ 15 tinh đến 16 tinh là một cái chất biến, bởi vì 16 tinh là đại la, một chứng vĩnh chứng, cái này cảnh giới sẽ kiểm chế hết thảy thời không song song, chư thiên vạn giới quá khứ tương lai không gian thời gian, chấn ngã duy nhất, chỉ là một chiêu này cũng không thể tùy tiện thi triển, nói đúng ra, cái này cũng là thần thông, mà là hắn thành tựu đại la thời điểm, lấy ra ba cái sinh diệt vĩnh hằng thời gian, lúc này mới có 3 lần cơ hội xuất thủ. Cái này ba cái sinh diệt là hắn lưu cho mình chuẩn bị ở sau, vì mình tử vong về sau có thể thuận lợi phục sinh. Trước đó 2 lần đều tại phục sinh trên đường, dùng tại 10 lăng tinh địch nhân trên thân, mà cuối cùng này một lần, lại dùng tại một con kiến hôi phía trên. Nói cho ta, ngươi có phải hay không cờ giả? Phật ma thân ảnh tại thời khắc này đột nhiên trở nên cao lớn lên, ánh sáng vô lượng vô lượng tỏ, vô hạn vĩ ngạn. Tựa như quán xuyên năm tháng, nghịch loạn cả luân hồi. Cái này thức cấm vật, Phật Ma đem xưng là cường giả giám định vật. Chỉ cần thông qua giám định, chính là cường giả chân chính, nếu là không thông qua, liền sẽ bị thành tựu đại la thời điểm mình, một bàn tay chụp chết tại vừa đạn sinh một cái mắt, vô cùng đáng sợ. Sở Minh có chút nghi hoặc, bởi vì cái gì đều không có phát sinh, nhưng ngay sau đó, lại là toàn bộ thế giới đều bóp méo, năm đạo khủng bố tuyệt luân ánh mắt, đồng thời nhìn về phía cái này một phương thế giới. Cái này một chút, Phật Ma biết, hắn chúng thưởng, kia cơ hội là số không thất bại tỉ lệ, vậy mà để hắn đủ phải Giờ phút này, hắn duy nhất nghi hoặc chính là ánh mắt vì cái gì không phải một đạo mà là năm đạo. Ngay tại ý nghĩ này, bên trong chỗ biết đến một vài thứ, cái này mấy đạo ánh mắt căn bản không phải 16 tinh, mà là có cái này 18 tinh hạt thủ, cấp độ này, đã đến đạo cực hạn, bắt đầu hướng về sau cùng quả rựa sắp vào. Mà quả, tại rất nhiều thời không, cũng gọi chung cực. Chương 220. Sa sôi trôi qua thời đại, Phật Ma bản thể vừa chứng thành đại la, kiềm chế hết thảy thời không song song, thành tựu chân ngã duy nhất cảnh giới. Mượn thành đạo cơ duyên, hắn lấy ra tự thân ba cái sinh diệt thời gian độc đứng ở thời gian bên ngoài. Lúc này Phật Ma hăng hái quan sát chư ngài, mà đúng lúc này, năm đạo vô cùng vô tận vô thủy vô chung không hướng vô lượng khó có thể tưởng tượng ý chí, giáng lâm đến thời đại này. Cái này năm đạo ý chí, trong đó một đạo tựa như vô hạn lực lượng kết hợp thể, vô hạn ánh sáng vô lượng rộng, trấn áp hết thảy bao dung hết thảy, một đạo khác lại là vô hạn tà ác, văn mẹo, quái đản, tựa như muốn chôn vùi hết thảy ăn mòn hết thảy, còn có một đạo vô cùng thuần túy, là một loại lăng lệ phong mang, đủ để chặt đứt thời không, cắt đứt luân hồi, thậm chí là phá đạo quy vô lăng lệ phong mang. Thứ bốn đạo giống như là một đoàn hỗn độn, phản bản quy nguyên, hồi phục nguyên thủy, mà cuối cùng cùng một đạo, lại phản phất giống như là đa nguyên vũ trụ ý chí, vô cùng lớn, vô hạn mạnh. Phật ma đó có thể thấy được, cái này năm đạo ý chí, bất luận cái gì một đạo đều so với hắn hiện tại muốn vĩ đại vô số lần, mà lại cái này năm đạo ý chí tựa như bản thân cũng tại tranh phong không ngừng, làm lấy ngươi chết ta sống chém giết. Phật ma nghi hoặc, đến tột cùng là dạng gì cử hận, có thể để cho năm cái như thế vĩ đại tồn tại chém giết lẫn nhau. Chỉ là còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, năm đạo ý chí đồng thời một cái động đậy, liền đem đánh vào không cấp bên trong, hóa thành hư vô. Đất chết thế giới. Phật ma cảm ứng được kia năm đạo ánh mắt, nháy mắt liền biết việc vui lớn, cái này, mình chẳng những không có phục sinh, ngược lại lại thêm năm cái cùng định. Chỉ là hắn rất nghi hoặc, tại sao là năm cái mà không phải một cái? Dựa theo đạo lý, 16 tinh nhất định phải kiềm chế hết thảy thời không song song bản thân, chân ngã như một, căn bản không có khả năng tồn tại năm cái đồng nguyên dị vị thể. Nhưng hắn cường giả dám định tuật, vượt thời không xuất thủ, lại hoàn toàn chính xác đưa tới năm đạo ánh mắt. Loại này quỷ dị tình huống, để Phật ma đột nhiên có chút hốt hoảng. Bất quá, kia nam đạo ánh mắt cũng không có rời tay với hắn, mà là vừa chạm vào tứ tu, tựa như chỉ là bởi vì hiếu kỳ nhìn về bên này một chút, cũng không có khác ý tứ. Vừa rồi trong nháy mắt đó Dị Thường Sở Minh cũng phát hiện, chỉ là Sở Minh cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là Phật Ma thi triển cái gì quỷ dị thủ đoạn. Ma liên trong nháy mắt, Sở Minh đã toàn thân thiêu đốt lên hừng hực long tượng chi hỏa, hướng về Phật Ma ngang nhiên đánh tới. "Chủ thần, ta muốn trở về." Phật Ma giờ phút này lại là lại không cùng Sở Minh động thủ tâm tư, hắn biết mình căn bản không có khả năng giết chết đối phương. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ chính là trở lại chủ thần không gian, cũng chỉ có nơi đó, là liền xem như 18 tinh vĩ đại tồn tại, cũng vô pháp đem bản thân nhập trong đó. Ngay tại Phật Ma gọi hàng đồng thời, một đạo to lớn cổ sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Phật Ma bao phủ trong đó, mà Sở Minh Quân Hấn cũng tại cùng thời khắc đó đánh vào cổ sáng bên trên. Sở Minh một quyền này, liền xem như một ngọn núi, đều có thể đem san bằng, nhưng giờ phút này đánh vào cổ sáng bên trên, cổ sáng lại không nhúc nhích tí nào, trái lại còn có một cỗ tươi thám lực lượng trái lại ăn mòn Sở Minh thân thể thậm chí là tinh thần thế giới. Lực lượng này muốn đem Sở Minh đồng hóa. Ngươi muốn minh bạch sinh mệnh ý nghĩa a? Muốn chân chính còn sống a? Một cái băng lênh thanh âm, tại Sở Minh vang lên bên tai. Nhưng vào lúc này, Sở Minh ý thức chỗ sâu hệ thống bằng lại là đột nhân động, rất nhỏ ba động, tựa như là một giọt nước tại trên mặt hồ. Tại Phật Ma kinh ngạc ánh mắt bên trong, chủ thần cổ sáng di chuyển vỗ vụt, liên đối lấy vỡ nát, còn có trên cổ tay hắn luân hồi đồng hồ. Phật Ma biết điều này đại biểu lấy cái gì, luân hồi đồng hồ cùng chủ thần không gian là một thể, trong đó tồn tại ngược lại bởi vì quả hảo rượu, chỉ cần chủ thần không gian không hủy diệt, Luân hồi đồng hồ đều không tồn tại lấy hủy diệt khả năng. Mà trái lại, một khi luân hồi đồng hồ nát, vậy liền đại biểu cho chủ thần không gian cũng nổ. Mặc dù cái này đồng hồ đại biểu chủ thần không gian, chỉ là một cái tầng dưới chủ thần không gian tự thể, nhưng cấp độ cũng phải siêu việt 18 tinh. Cái này một chút, Phật Ma cảm giác mình tựa như là tham dự tiến cái gì không nên tham dự sự tình bên trong đi. Mập mờ. Lập tức, Phật Ma quyết định thật nhanh, trực tiếp tự diệt tại Sở Minh trước mặt. Hắn biết, đối mặt loại này quỷ dị tình huống, chết ngược lại là lựa chọn tốt nhất, vô tận năm tháng, cơ hội cho dù lại xa vời cũng chỉ có hắn phục xin cơ hội. Hiện tại, hắn chỉ là từ bỏ tất cả may mắn, làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Chủ thần cổ sáng di truyền giống như bị đánh nổ, không phải nói coi như là chân thần, đều không thể phá hư chủ thần của sáng di truyền sao? Vương Lâm nói, không chỉ là cổ sáng, luân hồi đồng hồ cũng nát, ta đã không cách nào liên hệ đến chủ thần. Chẳng lẽ chủ thần cũng nổ? Thật hay giả? Vừa rồi chúng ta có phải là bỏ qua cái gì? Vương Lâm nói, nói như vậy chúng ta tự do. Vũ Hóa Điền nói tiếp, cái gì gọi là tự do? Bất quá là từ một cái lồng giam đến một cái khác lồng giam mà thôi." Lý Thanh nói, "Coi như trở lại ban đầu thời điểm, để ta lại tuyển một lần, ta cũng tuyệt đối sẽ điểm xuống giẻ nút bấm. Quen thuộc siêu việt phàm thế, như thế nào lại cam tâm trầm luân thế tục đâu? Huống chi, coi như Phật ma chết rồi, chủ thân nổ, chúng ta cũng chưa hẳn có thể sống xuống tới a." Sau đó chính là thật lâu trầm mặc. "Ta nghĩ, chúng ta có lẽ cần nói chuyện." Đúng lúc này, một trận tựa như sơn truyền bình thường thanh tĩnh tĩnh mịch thanh âm vang lên. Mấy cái luân hồi giả cũng không có xông xuống tới. Khi bọn hắn cùng Sở Minh nói chuyện dính đến chủ thần không gian một chút hoạch tâm cơ mật tối điểm, thân thể của bọn hắn lại đột nhiên hỏng mất. Không có bất luận cái gì lực lượng ngoại lai giáng lâm, mà là một loại tựa như xúc động bản thân cái nào đó cơ quan tự hủy. Loại này tự hủy, lấy Sở Minh hiện tại thủ đoạn, căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá, Sở Minh vẫn là biết một vài thứ, kế ác mộng không gian về sau, chủ thần không gian cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời Sở Minh cũng biết tại chư thiên thế giới bên trong, lưu truyền rộng rãi lượng tin tức tử can thiệp lý luận. Cái này khiến Sở Minh nhận ẩn minh bạch chư thiên vạn giới nhiều như vậy quen thuộc nguyên tố nguyên nhân gây ra, vô hạn thời không vô hạn khả năng, kia dĩ nhiên cũng đại biểu nhân loại có hạn tác phẩm tuyệt đối là bao hàm tại cái này vô hạn bên trong. Đồng thời Sở Minh cũng biết Hỏa Vân Tà Thần nhưng thật ra là một cái phục sinh cường giả, tên là Phật Ma. Sở Minh không hiểu nghĩ đến Phật Ma sau cùng một câu kia, nói cho ta, ngươi có phải hay không cường giả? Lấy thân phận của đối phương, tuyệt không có khả năng là đang nói đùa, bên trong nhất định có nguyên nhân, chỉ là hiện tại Phật Ma đã chết, Sở Minh cũng vô pháp chứng thực. Thời gian liền như thế một ngày một ngày mất đi. Khoảng thời gian này, Sở Minh mượn máy móc đại đế lưu lại công nghiệp cơ sở, thực hiện rất nhiều còn tồn tại với hắn đại náo bên trong kỹ thuật. Trong đó có Sở Minh toàn dân tiến hóa kế hoạch mấu chốt nhất tâm linh mạng lưới, cùng tin tức quán châu kỹ thuật. Đương nhiên, bởi vì sắt cơ cùng gốc cắt bọn sinh mệnh vi diệu khác biệt, cái này hai hạng kỹ thuật đều tại không ngừng điều chỉnh thử, hiệu quả không cách nào cùng nhất nguyên bản kỹ thuật thành quả so sánh. Rốt cục, màu đen chiến kỳ xuyên khắp thế giới mỗi một nơi hiệu lãnh, quang chi quốc mặt trời, từ đó mãi mãi cũng sẽ không rơi xuống. Hệ thống nhật ký, ẩn tàng thiên mệnh nhiệm vụ hoàn thành, hoàng kim nguyên điểm 2. Chương 221. Ngươi lấy hoàn thành phó bản, ác linh tiểu trấn. Phó bản kết toán hoàn thành, quyền hạn điểm 3. Ngươi công dân đẳng cấp tăng lên E. e. Ngươi lấy giải tỏa càng nhiều quyền hạn. Cho chơi kết toán giao diện, Chu Dịch nhìn trước mắt đổi mới từng hàng tin tức, Chu Dịch trong lòng có chút có chút kích động. Vì đem công dân đẳng cấp từ F đẩy cao đến E, hắn trọn vẹn dùng 1 tháng thời gian đến cày phó bản, lúc này mới khó khăn lắm góp đủ 10 điểm quyền hạn điểm. 10 điểm quyền hạn điểm không nhiều, nhưng thu mạch lại cũng không dễ dàng, chớ nhìn hắn lần này liền phải 3 điểm, nhưng càng nhiều thời điểm lại là sẽ xuất hiện quyền hạn điểm chẳng những sẽ không gia tăng, sẽ còn trái lại giảm bất tình huống. Mà hết thảy này, đều muốn cùng Quang Tri Quốc một tháng trước đẩy ra công dân hệ thống nói lên. Quang Tri Quốc hết thảy quy tắc, đều thông qua kia một bộ Quang Tri Quốc chính nghĩa pháp, tại rất nhiều người xem ra, bộ này luật pháp không thể nghi ngờ là rất khắc nghiệt, bởi vì phàm là đụng vào bên trong bất luận cái gì một đầu, đều sẽ bị tước đoạt toàn bộ quyền lực. Cái gì gọi là tước đoạt toàn bộ quyền lực, thay cái dễ dàng lý giải thuyết pháp, đó chính là nhân đạo hủy diệt. Chu Dịch cảm giác mình một năm này thời gian, quả thực là sống ở trong một Đầu tiên là chủ nghĩa tiểu đồng bọn Xô Viết sắt thép chi dẫn, dựa vào tuyệt đối lực lượng, cùng khủng lồ gần Đảng quân đoàn, thống trị thế giới, làm cho cả thế giới đều bao phủ tại hắn bóng ma bên trong. Sau đó giải giảng giặc loạn thế liền như thế kết thúc, mặc dù bởi vì quãng chi quốc số vòng thẩm phán, trên địa cầu nguyên bản liền không nhiều nhân khẩu lần nữa giảm mạnh, nhưng văn minh hòa chủng lại vì vậy mà lại cháy lên. Hòa bình thế giới, còn không là bình thường hòa bình, thậm chí so văn minh phá diệt trước đó, còn muốn hòa bình gấp 10 gấp trăm lần. Nên biết, liền xem như tại chiến tranh hạt nhân trước đó, thế gian hắc ám cùng tôi ác cũng là nhiều lần cấm không chỉ, các loại bạo lực sự kiện, lừa gạt và cướp, rất nhiều khiến người dùng mình thảm án, nhân khẩu giao dịch, phóng hỏa đầu độc. Tấm kia từ lợi ích tiền quyền chỗ tạo thành người lớn, bao dung lấy hắc ám cùng tội ác, mặc cho một số người coi trời bằng vùng, muốn làm gì thì làm, nhân loại hạ cối, chính là không có hạ cối. Mà bây giờ, cái lưới kia lại không còn tồn tại, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, tại Quang Chi quốc quy tắc bên trong, giữa người và người, quyền lực là bình đẳng, không có người nào so với ai khác càng cao quý hơn. Quyền chấp pháp không còn từ người nắm giữ, mà là nắm giữ tại đen trong tay. Loại tình huống này, không có người lại có thể hơn người một bậc. Dạng này quy tắc, tại ban đầu, không thể nghi ngờ là để rất nhiều người phản đối, trong những người này, có chút là kẻ dã tâm, cũng có chút bị người kích động. Bọn hắn tán máy móc khủng bố, tuyên dương nhân loại quyền lực liền nên giữ tại nhân loại trong tay, không nên do máy tính lai tài quyết. Tại dã tâm nhà kẻ đầu cơ thôi thúc dưới, chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng thậm chí đáp lên lên tới chủng tộc Mâu Thuẫn phương diện. Về phần cuối cùng quyền lực này, đến tột cùng là giữ tại nhân loại trong tay, vẫn là giữ tại nào đó mấy người trong tay, tại chủng tộc Mâu Thuẫn trước mặt, đã không trọng yếu. Chu Dịch tốt xấu là cái người xuê việt, kiến thức rộng rãi, cho nên cũng không có bị kích động. Chuyện này, theo thời gian trôi qua, càng náo càng lớn, Quang Chi Quốc trầm mặc, bị bọn hắn trở thành Quang Chi Quốc mềm yếu, bọn hắn nhân số càng nhiều, liền cho rằng pháp không trách chúng, Quang Chi Quốc cũng không có khả năng đem bọn hắn hoàn giết. Từ vong uy hiếp không tại, là lấy bọn hắn càng thêm không kiêng nể gì cả, dục vọng tăng vọt, huống chi tại bọn hắn xem ra, bọn hắn là tại bảo vệ thuộc về mình quyền lực, cũng không có trái với chính nghĩa pháp. Bọn hắn không cần những lực lượng khác làm trọng tài, cái này trọng tài bọn hắn phải tự làm. Đây chính là người dục vọng giống như núi cao đá lăn, một khi bắt đầu liền lại khó dừng lại. Kinh nghiệm của Dĩ vãng nói cho bọn hắn, sẽ náo hại tử có đường ăn, biết sẽ không bị giết, tại rất nhiều người xem ra, làm ồ nào cũng là tốt. Trước đó quan chi quốc sát phạt quả đoán, cho rất nhiều người to lớn tâm linh bóng ma, một bộ phận người là vì quyền lợi, cũng có một bộ phận người là lấy loại này bức bách quan chi quốc nhượng bộ phương thức, thu hoạch cảm giác an toàn. Rốt cục, quan chi quốc đối với cái này làm ra đáp lại, quan chi quốc tài quyết giả đèn tuyên bố, đã được lãnh tụ đồng ý, khởi động nhân loại thành tẩy kế hoạch. Thời đại trước quy tắc, không phải thời đại mới quy tắc. Một thời đại có một thời đại đạt trụ, ý đồ để văn minh rút lui người, bọn hắn kết cục chính là bị văn minh đào thải. Sau đó đại thanh tẩy bắt đầu, nguyên bản liền không nhiều nhận khẩu giảm bất bại thành, chỉ có 3 thành người sống sót tới. Dựa theo đen cho ra giải thích, đây là một cái khảo nghiệm, một cái tiến bộ vẫn là lui lại khảo nghiệm, chỉ tại sàng chọn ra những cái kia bởi vì tư dục không nguyện ý tiến bộ người. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách trở thành quang chi quốc công dân, quang chi quốc thống trị thế giới, kỳ thật cũng không cần bọn hắn, bọn hắn bản thân cũng không có chính bọn hắn trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Loại này thủ đoạn Chu Dịch kỳ thật đã qua, đây là hắn xuyên qua trước học sinh cấp 2 vật trên sách tri thức, nhà khoa học nhiều đời sảng chọn ưu tú hợp mình tâm ý thức vật hạt giống, hủy diệt những cái kia tàn dư phẩm, nhiều đời xuống tới, cuối cùng để lại xuống tới, chính là ưu tú nhất, nhất hợp nhà khoa học tâm ý cùng thiết tưởng. Đây là một loại cố ý can thiệp sinh mệnh tiến hóa, từng tại đọc xét lúc, Chu Dịch chỉ coi nhìn cái thú vị, nhưng khi cái này bị sảng chọn không phải thực vật, mà là nhân loại, nhưng không khỏi để Chu Dịch trong lòng sinh ra một loại đại khủng bố. Đến tận cùng là một loại như thế nào đại vô tình, mới có thể lấy loại phương thức này sảng chọn nhân loại. Cải tạo nhân loại. Chu Dịch không hiểu nghĩ đến, thánh kinh bên trong ghi lại thượng đế bởi vì nhân loại tội ác mà hạ xuống đại hồng thủy hủy diệt thế giới, chỉ có hai một nhân loại bên trong nhất thiện lương người sống sót xuống tới, để bọn hắn tại thế giới mới bên trong phồn diễn sinh sống. Loại phương thức này, quả thực đã cùng thượng đế cách làm không hai, khác biệt duy nhất là truyền thuyết bên trong thượng đế hồng thủy chỉ giáng lâm một lần, mà quang chi quốc loại này sảng chọn nhân loại phương pháp, có thể đoán được sẽ kéo dài dài rằng rực năm tháng, thẳng đến lại không kém loại sinh ra. Đại thanh tẩy qua đi, may mắn còn sống sót nhân loại đều chờ mặc, lớn yếu sợ mạnh là nhân loại bản tính. Khi nhìn thấy Quang Trị Quốc rủ là đem nhân loại đều hủy diệt cũng phải quán triệt mình tín điều kết tâm, tại sinh tồn và hủy diệt ở giữa, bọn hắn lựa chọn sinh tồn tồn. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đây là một loại giáo hóa, tựa như trong truyền thuyết thánh nhân giáo hóa chúng sinh, dạy cho nhân đạo đức để không còn là dã thú. Chỉ là thánh nhân giáo hóa cuối cùng chỉ có thể giáo hóa một phần nhỏ người, mà Quang Trị Quốc giáo hóa lại là chỉ để lại kia giáo hóa thành công một phần nhỏ người, đem tuyệt đại đa số không còn giáo hóa người tiêu diệt, dạng này liền tự nhiên thực hiện toàn diện giáo hóa. Ngàn người chỉ chọ liền diệt tận nghìn người, vạn dân phỉ nhổ liền diệt tận vạn dân. Đại cục ở đâu? Ta chính là đại cục. Như vậy Quế Tâm, cách làm này mặc dù tàn khốc, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Muốn thành lập trật tự mới, duy nhất phương pháp chính là phá diệt có từ lâu hết thảy, đặc biệt là thời đại trước lưu tại lòng người bên trong trật tự. Như vậy một chút trật tự nếu là không phá, tích lũy xuống tới, chính là vạn năm truyền độc độc. Sau đó thế giới liền như thế hòa bình, đạo đức tiêu chuẩn trên phạm vi lớn đề cao, không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa, đều chỉ là cơ sở nhất cơ sở. Đồng dạng, tất cả quang tri quốc công dân cũng không cần làm việc, mà là ngược lại đi học, học tập quang tri quốc chính nghĩa pháp. Quang tri quốc bên trong, đối với chính nghĩa trình bày rất đơn giản, hành xử quyền lực của mình mà không xâm phạm người khác quyền lực, đó chính là chính nghĩa. Đương nhiên, quyền lực này bản thân đồng dạng căn cứ vào quang tri quốc chính nghĩa pháp. Hành xử quyền lực cũng không đại biểu tùy ý làm bậy, mà là tùy tâm sở dục mà không vượt quân. Cái quy củ này cụ thể là cái gì? Đó chính là bọn họ học tập nội dung. Mà tại 1 tháng trước đó, quang tri quốc đẩy ra một món tên là Văn minh chi quang giả lập vông du, đồng thời phổ biến còn có quang tri quốc công dân hệ thống cấp bậc. Chương 222. Quang tri quốc công dân đẳng cấp chưa làm 10 cái cấp bậc, từ thấp nhất ép đến cao nhất ít, công dân đẳng cấp cũng sẽ không để công dân trở thành giai cấp thống trị, công dân đẳng cấp tăng lên, quan hệ công dân quyền hạn, có thể có được nhiều tư nguyên hơn. Công dân đẳng cấp càng cao, liền có thể giải tỏa nhiều thứ hơn, tỉ như nói, học tập cao thâm hơn tri thức, đối với mình tiến hành sinh mệnh cải tạo, những này đều cần quyền hạn. Trên lý luận đến nói, tương lai quang tri quốc mỗi một cái ưu cấp công dân, cũng sẽ là như thần bình thường tồn tại cường đại, bọn hắn vô luận là thân thể vẫn là trí tuệ, đều sẽ viễn siêu phàm nhân. Mà quyền hạn tăng lên phương pháp, liền hiện tại mà nói Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là từ văn minh chi quang trò chơi này bên trong thu hoạch được quyền hạn điểm. Văn minh chi quang là từ vô số phó bản cấu thành, người chơi tại mỗi một cái phó bản bên trong đều có được cao nhất độ tự do, có thể muốn làm gì thì làm, phó bản hoàn thành phương thức, đó chính là tại phó bản bên trong lưu lại văn minh chi quang. Phó bản sau khi hoàn thành, văn minh chi quang chủ náo liền sẽ thông qua người chơi tại phó bản bên trong rất nhiều hành động, cùng kết quả cuối cùng, cho nhất định quyền hạn giá trị. Mà muốn thu hoạch được số dương quyền hạn giá trị, người chơi tại phó bản bên trong hành động, nhất định phải phù hợp quan chi quốc tín điều. Tại cái gái này ác linh tiểu trấn phó bản bên trong, chu dịch thân phận là một cái phổ thông thôn đơn, dân, cái thôn này chỉ có hơn 200 người, nơi này kẻ thống trị là trong trấn giáo đường. Đương nhiên, cái này phó bản cũng không có ác linh loại này siêu tự nhiên tồn tại, cái gọi là ác linh chỉ là trong giáo đường những cái kia tà ác giáo sĩ. Tại cái này phó bản bên trong, chu dịch đầy đủ biểu hiện ra quang chi quốc đối hắc ám số không tha thứ, trực tiếp lợi dụng đơn sơ vật liệu, chế tạo ra không ít lưu đạn nội hóa, sau đó xông vào giáo đường, đại sát đặc sát, có giáo sĩ dùng con tin uy hiếp. Không chút nào dung chuyện không được chu dịch đối với Hắc Ám căm hận. Cuối cùng chu dịch đánh giá ngữ là ác linh tạm thời phá diện, không bao lâu liền có mới ác linh xuất hiện ở trong tiểu trấn. Chu dịch đương nhiên biết, nhất hoàn mỹ thông quan phương thức không thể nghi ngờ là dẫn đạo làm người, lan truyền quang chi quốc trật tự, chỉ là chu dịch biết mình năng lực có hạn, chỉ có thể dùng loại này phương pháp thông quan. Chính nghĩa là sẽ không thỏa hiệp, đối mặt Hắc Ám, dù là tự hủy, cũng sẽ không lùi bước. Văn Minh chi quang, ta muốn cường hóa tổng hợp thuật các đấu. Thuần bạch sắc không gian bên trong, ở giữa nhất một viên to lớn quang cầu tản ra ánh sáng lóng lánh. Giống như là một vòng tiểu mặt trời. Viên này mặt trời chính là trong game chủ náo văn minh hóa thần. Kiểm tra đến người chơi quyền công dân hạn vị e, quyền hạn thỏa mãn, kiểm tra đến người chơi tài nguyên điểm số số lượng lớn đủ, điều kiện thỏa mãn, cường hóa bắt đầu. Một trận máy móc điện tử âm xuất hiện ở chu dịch bên hai, ngay sau đó một đạo quang trụ từ hư không trung rơi xuống, trực tiếp đem chu dịch bao phủ trong đó. Rất nhiều tin tức tại chu dịch trong đầu xuất hiện, thuật sâu lạc ấn tại chu dịch đại náo bên trong. Không chỉ như vậy, trong game chu dịch nguyên bản không tính đặc biệt thân thể cường tráng, cũng ngay mắt trở nên cường tráng giống như là luyện rất nhiều năm thuật cách đấu. Hiện thực thế giới, không có nửa điểm trang trí gian phòng bên trong, Chu Dịch gỡ xuống nón trò chơi ảo, ngay tại chỗ đánh nhau quyền tới. Cái này quyền pháp thần linh chính là hắn tại trong game cường hóa tổng hợp thuật cách đấu. Cường hóa trước đó, hắn cũng không có tu luyện qua tổng hợp thuật cách đấu, nhưng giờ phút này, hắn lại cảm giác mình giống như là đã đem môn này thuật cách đấu luyện qua vô số lần, sáng tạo trong đó cũng có một tia kỉnh lực biến hóa. Chu Dịch thuật cách đấu ban đầu rất không lưu loát, động tác có chút biến dị dạng, nhưng theo hắn một lần lại một lần đánh, lại là lấy một loại tốc độ cực nhanh thuần thục. Chu Dịch cảm giác mình tựa như là một cái tu luyện nhiều tổng hợp thuật cách đấu võ đạo cao thủ, đột nhiên đổi một thân thể, tại ý thức phương diện, hắn là tinh thông quyền pháp, chỉ là thân thể còn không có quen thuộc, chỉ cần để thân thể quen thuộc tới, hắn liền có thể khôi phục toàn thân thời kỳ vũ lực. Vậy mà là thật, văn minh chi quang bên trong chỉ cần là để ý biết phương diện cường hóa, đều có thể đưa đến hiện thực đến. Chu Dịch thì thào, trong mắt lóe ra kỳ dị ánh sáng. Đây vẫn chỉ là cơ sở nhất thuật cách đấu, ta nếu có thể cường hóa những cái kia võ công cao thâm, ma pháp, chẳng phải là rất nhanh liền có thể tại trong hiện thực cũng đem tu luyện tới tương ứng cấp độ. Không có người không khát vọng lực lượng, chỉ là Chu Dịch đã từng thiên phú hạn chế hắn truy cầu siêu phàm lực lượng suy nghĩ, mà bây giờ, Văn Minh Chi quang cường hóa, lại là để Chu Dịch tìm được một cái khác đầu siêu phàm đường. Chỉ cần hắn có thể một mực ra tăng quyền hạn, giải tỏa cường hóa tuyển hạn, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng có thể có được cường đại siêu phàm lực lượng. Lãnh tụ, cái này tâm linh truyền thâu kỹ thuật tất nhiên sẽ sáng lập ra vô số cường đại sinh mạng thế đến, có thể đoán được, nhiều nhất 100 năm về sau, nơi đây đàn sinh thái thiên vị cảnh giới cường đại sinh mệnh tuyệt đối có thể vượt qua quá khứ 5 tháng tất cả thái thiên vị sinh mạng thể tổng cộng. Siêu cấp trong căn cứ, đen nói, quá nhiều cường đại sinh mệnh cũng bất lợi cho quang chi quốc thống trị, lực lượng cường đại sẽ sinh sôi ra tâm. Theo thời gian trôi qua, đen cũng càng thêm cường đại, da đen bản thân diễn toàn thăng cấp bên ngoài, Sở Minh cũng cho rằng đối học vào đi 2 lần thăng cấp. Hiện tại đen đã có thể làm được trình độ nhất định suy nghĩ, đây không phải rựa vào hiện hữu số liệu tính toán, mà là thuộc về sinh mệnh suy nghĩ. Đen, ngươi sai. Sở Minh nói. Triếu hiện hữu quy tắc, trừ số ít yêu nghiệt bên ngoài, nhất nhanh giải tỏa ít cấp quyền hạn, đem mình sinh mệnh tiến hóa đến cực hạn, tuyệt đối là đem quang chi quốc tiến điệu, quán triệt đến linh hồn bên trong người. Cái kia thời điểm, chính bọn hắn cũng sẽ không cho phép quang chi quốc tiến điệu bị phá hủy. Nhân loại bản chất, nhưng thật ra là một loại rất có phục chế tính đồ vật. Có người đem loại này bản chất trở thành học tập năng lực. Một người từ xuất sinh bắt đầu, trừ một ít bởi vì tinh thần kết cấu đặc thù, mà trời sinh tà ác, tràn đầy hủy diệt phá hư dục vọng tồn tại bên ngoài, phần lớn người tinh thần kết cấu đều là có cường đại tính dẻo. Đông dạng một người, đặt ở một cái hắc ám tàn khốc tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong, cũng đặt ở một cái tràn đầy chính nghĩa quang minh hy vọng hoàn cảnh, cuối cùng tạo ra được người tới là hoàn toàn khác biệt. Hiện tại chúng ta tiến điệu đã thành thế giới thiết tắc, không người quản lý thổ địa bên trên, có lẽ là vạn loại mù sương cạnh tự do, các loại thực vật động vật tùy ý sinh trưởng, nhưng ở lão nông thổ địa bên trong, lại là tất cả thu hoạch ngay ngắn rõ ràng. Đây là một loại có thể nói là tập tục tâm tư đồ vật, sẽ làm cho người đi bắt trước, tựa như trong game hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng đồng dạng, người chính là bởi vì rất có có thể tính dẻo, cho nên là rất dễ dàng bị dẫn đạo, khi một người lần lượt chính nghĩa hành vi đạt được lần lượt tốt phản hồi, mà không phải mặt trái phản hồi, vậy cái kia người cũng sẽ càng ngày càng nóng lòng làm chính nghĩa sự tình. Hoàn toàn chính xác. Đen trầm mặc một trận, làm ra đáp lại, nho ra bên trong có cái tư tưởng gọi là chi hành hợp nhất, đối với người thường mà nói, muốn tại chuyện nào đó bên trên làm được chi hành hợp nhất là rất khó, nhưng nếu có bên ngoài dẫn đạo nhưng lại là không giống. Chính là như vậy, tựa như không có người có thể không ăn cơm, bởi vì không ăn cơm liền sẽ cảm thấy thống khổ, trái lại ăn no rồi liền sẽ sinh ra vui vẻ cảm giác. Sở Minh nói, khi tài ác hành vi đạt được mặt trái phản hồi, Chính nghĩa hành vi đạt được chính diện phản hồi, chỉ cần dạng này cơ chế không ra vấn đề, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, người người cũng có thể làm đến tri hành hợp nhất. Chương 223. Có câu nói gọi là một cái hoang ngôn nói lên một vạn lần cũng sẽ biến thành chân thực, cái này kỳ thật chính là nhân loại ý thức một cái bản thân cải biến quá trình. Sở Minh khoát tay, khi một người trong một đoạn thời gian rất dài đều lấy chính nghĩa làm chuẩn tắc, coi như hắn đã từng là trời sinh người tà ác, ý thức kết cấu cũng sẽ bị dần dần đảo ngược, vấn đề duy nhất chỉ là thời gian dài ngắn. Chúng ta cần làm chỉ là làm tốt chính nghĩa cùng ta áp giới định, cũng duy trì cái này phản hồi cơ chế. Chỉ cần cái này phản hồi cơ chế không bị phá hư, liền xem như mười thế ác nhân cũng sẽ lãng tự hồi đầu. Văn minh chi quang trò chơi, chính là vì từng bước một dẫn đạo mọi người hành vi, sáng lập ra chính xác tâm tư gió nhẹ khí đến, người bình thường ý chí làm không được chi hành hợp nhất, vậy chúng ta liền thông qua ngoại lực để chi hành hợp nhất, tại cái này chi hành hợp nhất quá trình bên trong, nhân loại bản chất sẽ để cho bọn hắn từng bước một cải tạo bản thân, thẳng đến cuối cùng, coi như không có cái này phản hồi cơ chế tồn tại, bọn hắn cũng là mỗi tiếng nói cử động chi hành hợp nhất. Đó, chính là cải tạo thành công, cũng chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể trở thành ít cấp công dân. Đơn giản, cũng chỉ có chi hành hợp nhất, bọn hắn mới có thể tiến hóa thành thái thiên vị sinh mạng thể. Sinh mệnh tiến hóa, nhục thể tiến hóa chỉ là một bộ phận, tinh thần phương diện tiến hóa là ắt không thể thiếu, tinh thần phương diện tiến hóa, tương tự, có chút giống là trồng cây, trừ hạt giống bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là hoàn cảnh. Mà chúng ta bây giờ, chỗ sảng chọn ra hạt giống, đều là thích hợp nhất, thổ nhuộm thời tiết phân bón, cũng là thích hợp nhất, cuối cùng mọc ra đồ vật, có lẽ sẽ có nhỏ xíu khác biệt, cùng số ít biển đến gì nhưng đại đa số tuyệt đối là gần như hoàn toàn giống nhau. Văn Minh là hiện lên xoắn ốc phương thức lên cao, trừ phi xuất hiện bất khả kháng nghịch nhân tố, nếu không không tồn tại rút lui khả năng, đây chính là dài rằng rực 5 tháng đến nay, nhân loại đối với tự thân tư duy cải tạo. Cho nên, sự lo lắng của ngươi là không tồn tại." Sở Minh nói, "Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, liên quan chi quốc hiện tại chế độ mà nói, tuyệt đối là xo so qua hướng trước vào, tại dạng này một cái chế độ bên trên trưởng thành người, trừ phi bị dục vọng che đậy tâm linh, nếu không đều biết quan chi quốc chế độ, tuyệt đối phải xo so qua rút lui." Tựa như hiện thực thế giới bên trong thời đại Văn Minh người, để hắn đi xem xã hội nô lệ chế độ, trừ một ít lại thuần lại người xấu bên ngoài, tuyệt đối không có bao nhiêu người bình thường đi thổi phồng chế độ nô lệ độ, cũng hy vọng chế độ nô lệ độ phục hồi. Mà tại một cái chế độ nô lệ xã hội trưởng thành người nhìn, chế độ nô lệ độ là vô cùng bình thường. Đây chính là sở Minh lời nói tâm tư gió nhẹ khí. Mà quang chi quốc chế độ hạ, cuối cùng có thể tiến hóa đến đỉnh điểm, tuyệt đối đại đa số đều là đã tổn thiên lý, diệt nhân dục chi hành hợp nhất người, lấy bọn hắn sinh mệnh cấp độ, cùng cao quý tinh thần, một chút dục vọng Căn bản không có khả năng che đậy lòng của bọn hắn. Liên cung trong hiện thực người bình thường sẽ không tội phòng chế độ nô lệ độ đồng dạng, bọn hắn cũng không có khả năng tội phòng rõ ràng lạc hậu mông muội đồ vật. Quan tri quốc vấn đề duy nhất ở chỗ, một bộ này phản hồi cơ chế có thể hay không tại vận chuyển quá trình bên trong xuất hiện sai lầm, cho nên cuối cùng nút tiện dương hắc, nhất niệm Phật nhất niệm ma, đây là Phật kinh bên trong, nhưng dùng đến một cái văn minh bên trên cũng đồng dạng không phải không thể. Sở Minh nói, kỳ thật trừ phản hồi cơ chế xảy ra vấn đề, quan tri quốc còn có một loại hủy diệt tại tân tiến hơn văn minh thế hệ khả năng bất quá tại Sở Minh xem ra, kia là một chuyện tốt. Văn Minh tiến bộ kỳ thật liền cùng tu hành đồng dạng, là một cái không ngừng khứ trừ mầm mống, minh xét bản tính quá trình, từng bước một khắc chế dục vọng, minh xét dục vọng, khiến cho bản thân chúa tể hết thảy, không vì bên ngoài đủ loại mà thay đổi. Văn Minh từ chế độ nô lệ, công thiên hạ, độc chiếm thiên hạ, lại đến cộng hòa, cho tới bây giờ Quang Trị quốc, đều là từng bước một khứ trừ mầm mống, không vì dục vọng trôn nô dịch quá trình. Tại Quang Trị quốc từ thành lập đến bây giờ, Sở Minh đối với Văn Minh lý giải là càng ngày càng thấu triệt, phát hiện rất nhiều vấn đề, cũng giải quyết rất nhiều vấn đề. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cái này thế giới Quang Tri Quốc, nhưng thật ra là Sở Minh một lần thí nghiệm, dùng để thí nghiệm tương lai con đường khả năng. Hiện thực thế giới biến đổi là bắt buộc phải làm, so sánh cái này thế giới an nhàn, hiện thực thế giới đối mặt tình huống không thể nghi ngờ là áp liệt gấp trăm ngàn lần. Sở Minh nhất định phải tìm tới một cái tốt văn minh con đường phát triển, khiến cho hiện thực bên trong nhân loại văn minh không về phần trầm luân. Ma liên văn minh phát triển, nghĩ viễn vông là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, chỉ có thực tiễn mới có thể ra hiệu biết chính xác. Ma liên trước mắt xem ra, Quang Tri Quốc tiền cảnh là vui vẻ phồn vinh. Nhân loại luôn luôn bởi vì lợi ích mà chém giết lẫn nhau, theo thói quen áp bách cướp đoạt của loài, nhưng đây thật ra là một loại bên trong hao tổn. Hiện thực thế giới chính diện gặp vô cùng to lớn kiêu chiến, cái này thời điểm, chỉ có trên dưới một lòng, nhân loại cái chủng tộc này mới có kéo dài khả năng. Chỉ là trông cậy vào nhân loại tự phát trên dưới một lòng, sâu ẩn nhân tính Sở Minh biết, cái này căn bản không thực tế. Tại Sở Minh xem ra, nhất định phải có một loại đại thống nhất lý niệm đến làm chuẩn tắc, dùng cái này đến ngưng tụ tâm linh lực lượng, cuối cùng đạt tới trên dưới một lòng. Sở Minh lựa chọn lý niệm là chính nghĩa. Chính nghĩa bản thân là một cái rất mơ hồ đồ vật, mà Sở Minh lại là đem định lượng cùng sử dụng loại này trật tự chống lên tâm linh của người ta, làm nhân loại trở nên cường đại. Đây là Sở Minh viện định một đầu tiến hóa đường. Tâm linh tiến hóa nhất định là có thứ tự, mà lại cần hư vô đạo lý đến chèo chống. Loại này đạo lý có thể là Phật, cũng có thể là đạo, cũng tương tự có thể là chính nghĩa. Mà so sánh Phật đạo mờ mịt, tại Sở Minh xem ra không thể nghi ngờ là chính nghĩa loại vật này, càng thích hợp sắp lật vào hủy diệt uy hiếp nhân loại văn minh. Đây là Sở Minh làm ra lựa chọn, chưa chắc là một đầu tuyệt đối chính xác con đường con đường này, Sở Minh cũng chỉ là vừa mới bắt đầu tìm tòi, nhưng liền xem như sai lầm đường, cũng dù sao cũng so không làm gì, nhắm mắt chờ chết tới mới tốt. Về phần Sở Minh, lại đã sớm ngảy ra cái gọi là chính nghĩa tà ác, tại Sở Minh mà nói, chính nghĩa bất quá là một cái công cụ, một cái thực hiện hắn ý nghĩ công cụ. Chính nghĩa thích hợp nhân loại cái này văn minh, lại không nhất định thích hợp Sở Minh. Thiện hắn người thiện, ác hắn người ác, thiện ác nhất niệm, đây mới là hắn chuẩn tắc. Chính nghĩa chỉ là hắn sinh mệnh tiến hóa trên đường bổ sung, hắn chân chính truy cầu, là truy tìm tiến hóa trên đường nhiều đặc sắc hơn. Trên con đường tu hành, hắn có thể có đại từ bi, vì cứu vớt mình văn minh mà cố gắng, nhưng nếu có người ngăn đường, hắn cũng có thể có đại vô tình, vì cầu đại đạo diệt tận tương sinh. Sở Minh đạo, cho tới bây giờ đều không phải cứu vớt, mà là truy tìm, truy tìm kia càng siêu nhiên cảnh giới, kia càng bất khả tư nghị phân khích. Có một loại thuyết pháp gọi là vật cực tất phản, quang chi quốc cái này chỉ có chính nghĩa mà không còn nửa điểm tà ác quốc gia, có thể hay không trong tương lai, ngược lại sinh sôi ra càng lớn tà ác đến. Đen hỏi, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, chứng minh ngươi đã bắt đầu hướng về chân chính sinh mệnh tức khắc. Sở Minh cười nói, "Bất quá ta có thể xác thực nói cho ngươi, khi chính nghĩa bị triệt để quan triệt, vậy thì không phải là chính nghĩa, mà là trở thành một loại cùng loại với ăn cơm hô hấp loại hình sự tình, ngươi gặp qua bởi vì người người đều ăn cơm cùng hô hấp, cho nên xuất hiện khủng bố hai nạn sự tình a." Sở Dĩ vật cực tất phản, đó là bởi vì hắn vẫn là vật, mà không có hồi phục tại tự nhiên, tựa như mặt trời lên mặt trăng lạnh, mây quyển vân thư, bởi vì tuyen cổ vững tại, cũng liền tập mái thành thói quen. Chương 224. Văn Minh ánh lửa lại cháy lên, sắt thép rừng rậm bình thường đô thị sừng sững. Từng mục một hắc khoa kỹ bình thường sản phẩm hiện thế, khiến người cảm thấy không kịp nhìn. Tại rất nhiều người xem ra, đây là một cái hắc khoa kỹ nổ lớn thời đại, trí tuệ nhân tạo, tâm linh mạng lưới, sinh mệnh cải tạo, chân không năng nguyên, siêu cấp khung máy, đủ loại kỹ thuật tầng tầng lớp lớp. Đặc biệt là cái kia có thể xuyên thần tích bình thường ý thức quán thâu kỹ thuật, càng làm cho vô số người ước mơ, tương lai đến tột cùng sẽ biến thành một cái cái gì bộ dáng. Từ đất chết trở lại đô thị bất quá thời gian 2 năm, nhưng đối trên thế giới còn sống những người kia mà nói, lại là khai thiên tịch địa bình thường thì biến. Rất nhiều người chết tại trôi qua mà máy man còn sống sót xuống tới người, cũng đem sáng lập ra hoàn toàn mới văn minh. Mà nhân loại tiếp nhận mới sự vật năng lực cũng là cực kỳ tưởng đại, thời gian 2 năm đã đủ để cho người quen thuộc đây hết thảy, văn minh tại cái này một cái thời gian điểm, sinh ra bạo tác thức bay vọt. Người còn sống sót nhóm, từ nặng nề lao động chân tay cùng lao động trí óc bên trong giải phóng ra, đồng thời, văn minh chi quang xuất hiện, để bọn hắn bắt đầu truy tìm sinh mệnh tiến hóa. Bọn hắn tựa như là một khối bọ biển, châm chỉ không ngừng hấp thu đối với mình vật hữu dụng, tăng lên mình tinh thần cấp độ, hướng về tiến hóa chi lộ dạo bước tiến lên. Cái này thế giới văn minh Đột nhiên tại lúc này chuyện hướng một cái khác phương hướng, đã không người có thể đoán trước, thế giới tương lai đến tột cùng sẽ đi hướng phương nào? Sở Minh một người vượt qua sân hải, hành tẩu ở nhân gian. Trở về thời gian gần, mà tại cái này thế giới hắn cũng thu được kinh người trưởng thành. Vô luận là một tay thành lập quang trí quốc, nghiệm chứng mình đối với văn minh phương hướng phản đoán, hoặc là thăng hoa ra long tượng trấn thế, long tượng chi hỏa cùng long tượng trộm đạn áo nghĩa, cùng chỉnh hợp mình tinh thần thế giới, khiến cho mình dựng dựng ra tâm linh chi quan đến, những này cộng lại, khiến cho Sở Minh so sánh mới vừa vào nơi đây thời điểm, không thể nghi ngờ là lần nữa thoát thai hoàn cốt. Cho tới bây giờ, Hán Tiên tâm ý thức đã phát triển đến kinh người 20 từ, trong này một bộ phận nhờ vào hắn từ căn nguyên bên trong thu hoạch rất nhiều tin tức, còn có một bộ phận nhờ vào hắn cùng Phật Ma trận chiến trên kia. Phật Ma tinh thần kết cấu rất kỳ diệu, lấy Sở Minh hiện tại cấp độ xong hoàn toàn không có pháp lý giải, tựa như là hơi nước văn minh người, không cách nào lý giải năng lượng hạt nhân thời đại rất nhiều kỹ thuật đừm dạng. Bất quá, coi như không cách nào lý giải, Sở Minh vẫn là thu được một điểm chỗ tốt. Giờ phút này, hành cầu ở trên trời, quan sát sân hạ, Sở Minh kia yên tĩnh tâm linh bên trong, lại là có rất nhiều tin tức tại không ngừng hấp thụ, hấp thụ lại hấp thụ, hắn tư duy tựa như xuyên thấu sân hà, quán xuyên thời không, người mặc dù còn tại nơi đây, nhưng tâm linh lại là đã siêu thoát đến một cái khác chiều không gian. Hắn võ đạo cấp độ còn tại nhất giai cực hạ, nhưng hắn tư duy cấp độ lại sớm đã là siêu phàm loại tư duy. Phàm tục, siêu phàm, trưởng sinh, cái này không chỉ là lớp năng lượng cấp biến hóa, mấu chốt nhất vẫn là tư duy thăng hoa, nếu không cuối cùng chỉ là nguy nói. Phàm tục là phàm tục tư duy, siêu phàm là siêu phàm tư duy, trưởng sinh có trưởng sinh tư duy. Phàm nhân tư duy là không cách nào trịu thượng trưởng sinh sinh mệnh tiên trưởng địa cửu. Muốn biết một cái đại vũ trụ từ sinh đến diệt, cái này năm số khó mà tính toán, mà đây cũng là trưởng sinh loại tuổi thọ số. Thiên trưởng địa cửu chính là cái này ý tứ, thật có thể sống đến vũ trụ cuối cùng. Từ cùng Phật ma sau trận chiến ấy, Sở Minh những ngày này cũng không có hoang phế, mà là lãng động xuống tới, một chút xíu thăng hoa mình tinh thần thế giới. Tại cái này thế giới, Sở Minh đã phát hiện, cũng không phải là tất cả tu hành đường đều có thể mở ra tám đại thần tầng, nơi đây thiên vị hệ thống, liền rõ ràng đi hướng một cái khác phương hướng. Ngoài giới đại vũ trụ, thể nội tiểu vũ trụ, tám đại thần tạng là thể nội tiểu vũ trụ thăng hoa, mà thiên vị lại là ngoại giới đại vũ trụ đồng điệu, một trong một ngoài, có lẽ trong tương lai trên con đường tu hành cái nào đó tiếp điểm, cái này một trong một ngoài sẽ trùng hợp, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Đại Tây Dương một vùng biển, giờ phút này lại là bị một đoàn mầu xám mê vụ bao phủ. Kia mê vụ ước chừng tung hoành hơn 30 cây số, cao đến tận trượng, lộ ra thân thúy mà tinh mịn. Sở Minh lần theo từ nơi sâu xa chỉ dẫn, đi tới mê vụ trước đó, đứng yên bất động. Tại Sở Minh mi tâm, một viên ngọc bạch kim ân ký lóe ra, kia là một viên tự vốn lượn quanh cơ co đường cong chỗ hình thành ân ký, như rồng tựa như voi, trên đó tựa như hội tụ vô hạn lực lượng. Cái này mai ân ký xuất hiện tại 3 giờ trước đó, là nơi đây căn nguyên, giao phó Sở Minh cường giả ân ký. Muốn thu hoạch được cái này ân ký, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là trở thành kỵ nguyên chi vương. Sở Minh tại thật lâu trước đó, liền thông qua long tượng trọng đạo, gặp qua một cái khác mai cường giả ân ký, kia là căn nguyên tại ngàn năm trước kia, giao phó một cái kia sáng chế ra ba đầu thần quyển, phảng phất giống như thương thiên bình thường kỵ nguyên chi vương cường giả ân ký. Hiện tại, Sở Minh trên thân cũng đồng dạng xuất hiện như thế một cái ấn ký. Cái này ấn ký bên trong, tại Sở Minh cảm ứng bên trong, là một đoàn rất kỳ diệu năng lượng, toàn bộ hỗn nguyên một thể, không tồn tại nửa điểm khe hở, muốn biết, bây giờ Sở Minh thiên tâm ý thức có thể xâm nhập vi mô thế giới, nhìn thấy vật chất hạt nhỏ, nhưng cái này đoàn năng lượng lại tựa như bản thân đã là nhỏ nhất không thể chia cắt tồn tại. Lần theo ấn ký chỉ dẫn, Sở Minh tìm được đột nhiên xuất hiện tại Đại Tây Dương bên trên mê vụ, cái này cảnh tượng giống như ngàn năm trước đó. Tại cương giả ấn ký bên trong lẫn chứa trong tin tức, cái này bao phủ một vùng biển mê vụ Nhưng thật ra là một cái thông đạo, thông hướng truyền thuyết bên trong trung cực cổ địa. Trung cực cổ địa truyền thuyết một mực tại người thế gian lưu truyền, truyền thuyết nơi đó có nhân loại trở thành thần bí mật, Sở Minh đã từng lợi dụng long thượng thông đạo, ngược dòng tìm hiểu cái này truyền thuyết đầu nguồn, lại phát hiện cái này truyền thuyết liền đến từ căn nguyên bản thân, tựa như là cùng căn nguyên cùng nhau đàn sinh. Chỉ cần là thiên vị cao thủ, đều có nhất định cơ hội nắm chắc đến kia từ nơi sâu xa linh cơ, từ đó biết cái này truyền thuyết. Đối với cái này trung cực cổ địa, Sở Minh rất hiếu kỳ, cái này thế giới đã không có gì chỉ hắn lưu luyến đồ vật, lại thêm nơi trở về thời gian gần là lấy hắn quyết định đi kia trung cực cổ địa nhìn xem. Hắn cũng không sợ nơi đó là cái bẫy, hắn là hình chiếu hình thức Giang Lâm, cho dù chết cũng bất quá là thẳng tiếp về về mà thôi, trong đó tổn thất cũng không phải là hắn chỗ không thể tiếp nhận. Hệ thống bảng thông bất khả trắc, ưu liên chủ thần đều bị hệ thống đánh nổ, Sở Minh không tin tưởng còn có người năng thông qua hắn cái này hình chiếu, vượt qua hệ thống, tìm tới hắn tại hiện thực thế giới bản thể. Tại Long Hiếu Kỳ điều kiện, Sở Minh một mình đi vào mê vụ bên trong, mà tại Sở Minh đi vào mê vụ không lâu, một đám người thần bí cũng đi tới nơi này, trong đó một người cầm đầu Thần linh chính là cái kia đoạt máy móc đại đế hệ thống nữ nhân. Muốn biết tại tu thành Long Tượng Trộm Đạo về sau, Sở Minh Thế nhưng là sử dụng qua Long Tượng Trộm Đạo tìm kiếm qua máy móc đại đế hành tích, đạt được tin tức lại là máy móc đại đế cùng hắn hậu cung đều chết tại hư không loạn lưu bên trong. Mà bây giờ cũng không biết các nàng dùng cái gì thủ đoạn, vậy mà lựa gạt được trên trời vệ tinh nhân tạo, để đèn căn bản không có phát giác được các nàng tồn tại. Trung Cực cổ địa truyền thuyết vậy mà là thật." Cầm đầu nữ nhân nói. Mà liên tại nàng nói chuyện thời điểm, thủ hạ của nàng đã ý đồ đi vào mê vụ, nhưng lại phát hiện vô luận như thế nào đến thử đều sẽ trực tiếp từ mê vụ bên trong đi tới. Quả nhiên như truyền thuyết lời nói, một thế bên trong chỉ có một người có tư cách tiến vào trung cực cổ điện. Nữ nhân thấy thế, không khỏi nói nhỏ. Chương 225. Ngay tại Sở Minh bước vào mê vụ về sau, một cái cường đại mà mêng ngông, vĩ đại đến không thể tưởng tượng nổi ý chí, cùng Sở Minh ý chí chạm vào nhau, tùy theo mà đến, còn có một đoạn tin tức. Đây là từ đa nguyên thời không sinh ra mới bắt đầu, liền tồn tại quy tắc, mỗi qua 300 năm, đa nguyên thời không bên trong 10 vạn 8000 cái song song thế giới, liền sẽ sinh ra một lần ngắn ngủi giao hội. Mà tại thời không giao hội thời khắc, 10 vạn 8000 cái thời không song song, tất cả kỳ nguyên chi vương đều sẽ đạt được một viên cường giả ân ký, đây là một cái tư cách, một cái tham gia siêu thời không chi chiến tư cách. Chỉ cần có thể tại siêu thời không chi chiến bên trong, chiến thắng tất cả đối thủ, sưu tập tất cả cường giả ân ký, liền có thể triệu hồi ra hội tụ vô hạn kỳ tích thần chi vương miện. Cái này vương miện có thể thực hiện người sở hữu, tại đa nguyên thời không tập hợp ý chí năng lực phạm vi bên trong tất cả nguyên vọng, cho dù là trở thành 10 vạn 8000 cái thời không bên trong, một cái nào đó thế giới tuyệt đối chủ thể, cùng thế giới đồng tộc hoặc là thu hoạch được càng thêm lực lượng cường đại, những này nguyện vọng đều có thể đạt được thỏa mãn. Dựa theo đoàn kia trong tin tức thuyết pháp, siêu thời không chi chiến, nguyên khởi tại cổ lão Minh nước, là cái nào đó siêu cấp sinh mệnh, cùng đa nguyên thời không tập hợp ý chí ký kết Minh nước. Phần này Minh nước tuân theo công bằng công chính nguyên tắc, cũng không ép buộc người tham gia, chỉ cần từ bỏ cường giả ân ký, liền sẽ được đưa về lúc đầu thế giới. Nguyên lai like đây chính là trung cực cổ địa bí mật. Khó trách tại truyền thuyết bên trong, trung cực cổ địa bên trong có để người thành thần bí mật, một cái thế giới chủ nhân, cùng thế giới cùng sinh diệt, như vậy vị cách hoàn toàn chính xác cùng thần không khác. Còn có, đến tột cùng là dạng gì siêu cấp sinh mệnh, lại có tư cách cùng đa nguyên thời không tập hợp ý chí ký kết minh ước. Loại này minh ước, nhìn rõ ràng là đơn phương diện cư chế. Sở Minh nhớ lại đoàn kia trong tin tức, có quan hệ cổ lão minh ước rất nhiều điều khoản, phát hiện như thế một sự thật. Phần này minh ước, bất luận nhìn thế nào, đều không giống như là hai bên bình đẳng dáng vẻ, càng giống là đơn phương diện ép buộc đa nguyên thời không ý chí kết hợp thể. Sở Minh biết cái này bao xa thời không ý chí kết hợp thể cường đại, bởi vì hắn long tượng trọng đạo căn bản là không có cách dung chuyển đối phương. Điều này đại biểu lấy đối phương cường đại, đã siêu việt long tượng trộm đạo có thể làm đến cực hạn. Trong lòng suy nghĩ, Sở Minh không chút do dự hướng đang nguyên thời không tập hợp ý chí, chuyển đạt mình ý nghĩ, một cái mắt, thời không biến ảo. Nơi này, trước mắt có chút một hoa, Sở Minh liền xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương. Sở Minh xuất hiện địa phương, là một tòa phồn hoa đô thị, hắn xuất hiện vị trí, là một cái to lớn triển lãm an niệm, xung quanh người đến người đi náo nhiệt ồn ào. Sở Minh cường đại lực lượng tinh thần thấu thể mà ra, bao phủ phương viên gần như 10 dặm, khổng lồ tin tức tràn vào Sở Minh não hải ấy mắt liền bị Sở Minh để luyện ra trong đó tin tức có giá trị. Cái này thế giới thời gian tuyến là năm 2018, tòa thành thị này là Tokyo, nơi này lịch sử cùng hiện thực thế giới cực kỳ tương tự, trừ cái đó ra mấu chốt nhất là tại cái này thế giới, Sở Minh vậy mà không cách nào câu thông căn nguyên, thật giống như căn bản không có căn nguyên tồn tại. Hoàng Lâu, vậy mà là xô viết sắt thép chi rắn, cái này cổ hoàn nguyên độ thật cao. Ta xem một chút. Thật giống như cái này bọn phạm cũng quá sinh động. Tiểu Ka Ka, tiểu Ka Ka, ta có thể cùng ngươi hợp trường chiếu a. Cô cái mặc Emily ạ cổ phục nữ hải, có chút khẩn trương đi vào Sở Minh trước mặt, nhỏ giọng tìm cầu. "Soviet sắt thép chỉ dẫn, đây là tại nói ta." Sở Minh tâm niệm chuyển động ở giữa, cường đại lực lượng tinh thần đã xâm nhập trùng quanh rất nhiều ý thức bên trong, từ đó tìm kiếm mình muốn đồ vật. Lấy Sở Minh bây giờ lực lượng tinh thần, coi như không có thiên tâm tồn tại, cũng mạnh mẽ vô cùng, người thường ở trước mặt hắn, ý thức liền cùng trong suốt không hề khác gì nhau. Đây là đa nguyên vũ trụ tin tức can thiệp. Rất nhanh, Sở Minh trực tiếp nghĩ đến từ mấy cái luân hồi giả trong miệng biết đến tin tức can thiệp lý luận. Từ mọi người ý thức bên trong, Sở Minh thấy được chuyện xưa của mình, thuộc về quyền hoàng diễn sinh đồng nhân tác phẩm, tên là quyền hoàng hệ liệt chi số viết sắt thép chi gián. Bộ tác phẩm này, giản thuật là làm đại xà vật dẫn vận mệnh chi viên Cờjit, trực tiếp cướp đoạt đại xà lực lượng, trở thành hoàn toàn mới đại xà, đầu tiên là đoàn diệt nhân vật chính đội, về sau tiêu diệt máy móc đại đế, thành lập quang tri quốc, đánh chết quyền vương lao, hỏa vân tà thần, trở thành trên thế giới duy nhất bá chủ, tay cầm thế giới bá quyền. Tại cái này thời không xong xong, số viết sắt thép chi gián, không chỉ điểm manga, phim càng là bảo lự. Trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, mà trong hiện thực lại chỉ là qua một cái mắt. Mà đúng lúc này, Sở Minh lại là đột nhiên phát hiện mình cường giả ân ký xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ, khi hắn đem ý niệm thăm dò vào cường giả ân ký, thình lình phát hiện cường giả ân ký bên trong nhiều bảy cái điểm sáng. Một cái màu đỏ, sáu cái màu trắng, Sở Minh lập tức minh hiểu, cái kia điểm sáng màu đỏ hẳn là đại biểu vị trí của mình. Mà tại Sở Minh trong quan sát, sáu cái điểm sáng màu trắng bên trong, trong đó một cái chính hướng về mình cấp tốc tới gần. Cùng lúc đó, Sở Minh kia nhạy cảm tâm linh cũng là sinh ra một chút báo động. Trong chớp nhoáng này, Sở Minh đột nhiên cảm ứng được một cỗ tràn ngập điên cuồng năng lượng, cường tuyệt khí tức chính hướng về mình cấp tốc tới gần. Cỗ khí tức kia bắt đầu còn cực kỳ xa xôi, nhưng chỉ là một cái mắt, liền vượt qua xa xôi khoảng cách, tựa như tại thuần di. Sa sa, một cái thân hình tồn tại, toàn thân huyết hồng, tựa như quỷ mị bình thường thân ảnh xuất hiện ở hội trường cuối cùng. Đây là một cái tựa như tu la bình thường nam nhân, quần áo màu đỏ, mái tóc màu đỏ, trần trụi bên ngoài trên da, cũng đúng là huyết sắc hoa văn, tràn đầy mùi máu tanh. Làm người khác chú ý nhất, vẫn là mi tâm của người đàn ông này. Nơi đó rõ ràng là một cái tự rất nhiều huyết sắc hoa văn chối tổ hợp thành con mắt. "Hệ e, Agemi ai họ gì?" Sở Minh nhận ra cái này nam nhân. Tại hắn dáng lâm mới bắt đầu, đến đây ngăn cản đại xà phục sinh nhân vật chính đoàn bên trong, liền gọi "Agemi ai họ gì". Đương nhiên, tận thế đất chết thế giới Agemi họ gì đã chết, cái này hiển nhiên chính là 10 vạn 8000 cái song song lúc không trùng, cái khác thời không song song Agemi ai họ gì. Mà cái này Agemi họ gì khi tức, để Sở Minh nghĩ đến đại xà, loại này thâm trầm lực lượng bị diện, quả thực cùng đại xà không hai. Hoặc là nói tại đại xã cơ sở bên trên, đã thanh suất Vu Lam, càng thêm cường đại khủng bố. Lần này tư thái, chẳng lẽ là trung nguyên này Agemi Ai Ho gì? Sở Minh tâm niệm lập loé, vừa rồi hắn dùng lực lượng tinh thần từ mọi người ý thức bên trong tinh luyện rất nhiều tin tức, trong đó có quyển Hoàng Trung Nguyên Tiên. Soviet sắt thép chi dẫn thiên nhân vật chính là Cergit, mà kết thúc chỗ này tiền nhân vật chính, lại Agemi Ai Ho gì. Trung nguyên tiên bên trong Agemi Ai Ho gì, cấp đoạt đại xã lực lượng, để cho mình điên cuồng chi huyết sinh ra thăng hoa, từ đó trở thành hủy diệt thế giới ma vương, cho thế giới một cái tuyệt vọng tương lai. Sở Minh tư duy tốc độ cực nhanh, trong ý thức nghĩ tuy nhiều, nhưng tương đối ngoại giới mà nói, thời gian lại là có thể bỏ qua không tính. Mà liên tại Sở Minh thấy được Trung Yên Bất Thần đồng thời, Trung Yên Bất Thần cũng nhìn thấy Sở Minh, sau đó Bất Thần hướng về Sở Minh nhẹ nhàng một cái vẫy gọi, lập tức điệu động tiến kinh. Chương 226. Oanh long long. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh, từng cây khoảng trường to bằng vại nước màu tím đen hỏa trụ từ trên mặt đất bạo phát đi ra, tựa như núi lửa dân trào, xông ra mấy trăm mấy ngàn mét cao, lấy đặc thù hợp kim chế tạo ra mái vòm, cùng thủy tinh cường lực trong nháy mắt tăng giá. Màu tím đen hỏa trụ xông ra hội trường, thẳng vào mây xanh. Kinh khủng như vậy hỏa diễm bộc phát, nhưng không có để hội trường bên trong nhiệt độ lên cao đủ là một trận, cho dù là ly hỏa trụ chỉ có mấy centimet người, đều bình yên vô sự. Nhưng phẩm là chạm tới hỏa diễm, cho dù là một tờ một hào, cũng bị nháy mắt thành than, biến thành màu xám chồng chất vụn. Hỏa trụ tốc độ cực nhanh, nháy mắt thời gian cũng chưa tới, liền vượt qua vài trăm mét khoảng cách, trực tiếp đi tới Sở Minh trước mặt, muốn đem Sở Minh nuốt hết. Lý Bách bắt thức Trung Nghiên bắt Tử Bôi. Đây là Trung Nghiên tiên bên trong, Trung Nghiên bắt thần thôn vệ đại xà về sau, Đưa ra phát ra tới hoàn toàn mới chiêu thức, lấy ẩn chứa hủy diệt ý chí điên cuồng chi hỏa, tại thời gian cực ngắn bên trong, thông qua hỏa diễm phun trào, tựa như sóng biển, một đợt tiếp lấy lại một đợt, không ngừng xung kích địch nhân tâm linh, trấn áp địch nhân ý chí, tạo thành cùng loại với định thân hiệu quả. Người bình thường đối mặt một chiêu này, tại hỏa diễm xuất hiện một mấy mắt, liền bị trấn áp tâm linh, căn bản không tồn tại có thể tránh né tính. Chỉ là Sở Minh tâm linh sao mà cường đại, trung nguyên bắt thần trung nguyên bắt cửu bôi mặc dù lợi hại, nhưng tại Sở Minh mà nói, cũng bất quá là thành phong lực nghe qua mặt mà thôi, căn bản là không có cách đối Sở Minh tìm thành khốn nhíu gì. Vành Long. Trong điện Quang Hỏa Thạch, Sở Minh đột nhiên động, cường đại lực lượng tinh thần mang theo long tượng trấn thế áo nghĩa, lấy hắn vì trung tâm, phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong, tất cả siêu phàm lực lượng, nháy mắt biến mất. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người tinh thần thế giới bên trong, đều xuất hiện một vòng màu bạch kim mặt trời, vô hạn quang minh, tựa như có thể trấn áp hết thảy. Từng cây thổ toa hỏa chủ trực tiếp tiêu tán, mà Sở Minh thân ảnh càng là tại lóe lên một cái ở giữa, xuất hiện ở Trung Nghiên Bất Thần trước mặt. Ầm. Mắt thấy Sở Minh lớn người mà đến, Trung Nghiên Bất Thần cũng thiếu, quanh thân ngọn lửa màu tím đen sôi trào. Một cái thuần thân, một cái phản qua tránh, điên cuồng chi hỏa trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái điểm, sau đó đột nhiên bộc phát ra, khiến cho chung quanh kia cứng rắn mặt đất đều trực tiếp tan rã. 212 thức Trung Yên cầm người trầm. Một chiêu này, chỉ tại cực hạn áp xúc hỏa diễm, sau đó nháy mắt bộc phát ra, lấy phát huy ra phá hủy hết thảy khủng bố lực sát thương. Màu tím đen tâm linh chi quang, tại Trung Yên bắt thần trên thân lớp lóe, Trung Yên bắt thần tâm linh chi quang cực kỳ không ổn định, điên cuồng nga ngược, giống như hắn hiện tại tinh thần thế giới, điên cuồng vô cùng, nhưng cũng chính là bởi vì loại này cực hạn điên cuồng Ngược lại để tâm linh của hắn đã đàn sinh ra tâm linh chi quang. Nếu có một ngày, Trung Nguyên Bất Thần tỉnh táo lại, khôi phục bình thường, tâm linh của hắn chi quang ngược lại sẽ trực tiếp biến mất. Hủy ta, đồng thời hủy thế giới. Từ Trung Nguyên Bất Thần trên thân, Sở Minh cảm ứng được như thế một loại tín niệm. Khẩn thiết chạm vào nhau, Địa Liệt Tiên Băng, Sở Minh Long Tượng huyết mạch bên trong năng lượng, cùng Trung Nguyên Bất Thần hỏa diễm năng lượng chạm vào nhau, tại hội trường bên trong nức lên to lớn phong bạo, rất nhiều người đều bị trực tiếp thổi bay ra ngoài, thậm chí, cả người trực tiếp nổ tung, giống như bị cực tốc hành xử xe lửa chính diện va chạm. Không có thiên tâm lực lượng, vô luận là Trung Nghiên Bắt Thần vẫn là Sở Minh, đều không thể như dĩ vãng như vậy, nhất quyền nhất cước đều có hủy thiên diệt địa vĩ lực, nhưng so sánh người thường, cho dù là Dư Ba, cũng y nguyên không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Bắt đến ngươi. Thanh âm khàn khàn từ Trung Nghiên Bắt Thần trong miệng vang lên, tựa như ác quỷ đang thì thầm. Sau đó ngọn lửa màu tím đen lần nữa bộc phát, tính mệnh hỏa diễm tựa như có thể thôn phệ linh hồn của con người, mà kết thúc chỗ này, Bắt Thần bàn tay càng là sắp xuyên vào Sở Minh thân thể. Là ta bắt đến ngươi. Sở Minh mặt không biểu tình, lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay hắn bạo phát đi ra. Nhẹ nhàng bó, liền bó nát bắt thần cánh tay. Ngươi ý chí, lực lượng của ngươi đều quá nhỏ yếu. Kỳ Nguyên Chi Vương, liền chỉ thế thôi a. Thật sự là không thú vị a. Chẳng biết lúc nào, Sở Minh cả người đều biến thành một loại màu bạc kim, chỉnh thể đều rất giống là lấy một loại nào đó bất hủy vật chất rèn đúc mà thành, làm cho người ta cảm thấy một loại không ai bì nổi lực lượng cảm giác. Trong chốc ngắn này, Trung Nguyên Bắt Thần kia hỗn loạn tinh thần thế giới bên trong, cũng đột nhiên xuất hiện vô cùng vô tận bóng ma, chỉ là đã điên cuồng Trung Nguyên Bắt Thần cũng không có tránh lui, ngược lại chủ động hướng về Sở Minh va chạm mà tới không biết là cái gì, cho ngươi khiêu chiến ta vũ khí. Huyết mạch bên trong lần chứa năng lượng tại Sở Minh cường đại lực lượng tinh phần hạ, bắt đầu tiến hành dây truyền phản ứng, để Sở Minh lực lượng gấp 10 gấp trăm lần bình thường. Không có thiên tâm gia chỉ, không cách nào mượn dùng thiên tâm lực lượng, nhưng Sở Minh lực lượng bản thân cũng không phải người bình thường có thể khiêu chiến. Nguyên bản Sở Minh còn tưởng rằng cái khác thế giới chí cường giả có thể cho mình một điểm kinh hỉ, nhưng sự thật lại là, Sở Minh đánh giá cao bọn hắn. Mấy cái thế giới tích lũy ra cường đại tinh thần ý niệm, xa siêu vượt hơn xa kỵ nguyên chi vương cực hạ mà xâm nhập đến vi mô phương diện giải phóng năng lượng, cũng là để Sở Minh có khả năng phát huy ra sức chiến đấu, căn bản không phải thông thường trên ý nghĩa kỷ nguyên tri vương có thể so sánh được. Tâm linh không cách nào cùng Sở Minh bằng được, lực lượng càng là cùng Sở Minh kém gấp 10 gấp trăm lần, loại này nghiền ép thức chiến đấu, căn bản không có nửa điểm thú vị. Bèn, Sở Minh một quyền giơ xuống, nhấp nô, vô song lực lượng hủy diệt bộc phát ra, trực tiếp sắp hết chỗ này bắt thần tồn vệ. Ngay sau đó, một viên màu tím đen đấn ký, hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở Sở Minh trên mu bàn tay, đây chính là trung nguyên bắt thần cường giả ấn ký trận đấu thắng bại, cơ hội là trong nháy mắt bên trong phân ra, đánh chết trung niên mắt thần, Sở Minh thân hình lóe lên một cái ở giữa, liền đi tới không trung bên trong, ngay sau đó, hắn kia cường đại tinh thần ý niệm, trực tiếp hướng về tứ phía bắc phương phóng xạ mà đi. Hắn tại truyền đạt tin tức, hướng còn lại 5 cái kỳ nguyên chi vương, truyền lại một cái tin tức. Các ngươi không được, đều tới đi, ta muốn đánh các ngươi toàn bộ. Trong hội trường, vừa trải qua một trận siêu phàm sự kiện người sống sót, cơ hồ toàn bộ đều đã chấn váng, trước đó hỏa diễm cũng không giống như là ảo giác, càng không nói đến kia bị hỏa tan mái vỏn, tan rã mặt đất cùng bọn hắn thương thế trên người, những này đều không phải giả. Trùng Nghiên bắt thần, số viết sắt thép chi rắn, cái này chẳng lẽ là bọn hắn bản tôn. Án nhầm nhân vật chính đi vào hiện thực. Là ta điên rồi, vẫn là thế giới điên rồi. Có người thì thảo, chỉ cảm giác hiện tại đại náo đều là trống không. Mà trước đó muốn cùng Sở Minh chụp ảnh chung nữ hải kia, càng là ánh mắt vô hồn, nàng là vạn vạn không nghi tới, mình muốn chụp ảnh chung người, vậy mà là cái kinh khủng quái vật. Tốt nửa ngày, nữ hải mới lấy lại tinh thần, trong lòng xuất hiện cái thứ nhất cảm giác lại không phải sợ hãi. Ngược lại là một loại nồng đậm tiếc nuối cảm giác, tựa như là mua xổ số trúng 100 vạn, kết quả xổ số ném đi đồng dạng. Kia thế nhưng là xô viết sắt thép chi gián a, vẫn là bà tôn, nếu là thật đập trụ ảnh chung, đầy đủ nàng thổi cả đời. Chương 227. Bầu trời trong xanh vạn dặm không mây, Sở Minh đứng tại không trung bên trong, nhục thân tinh thần năng lượng lấy long tượng chân ý vì mối quan hệ xuyên qua trong đó, làm cho tam vị nhất thể hoàn mỹ phù hợp. Thiên tâm mặc dù đã không tại, hư không trung nguyên năng cũng gần như khô kiệt, nhưng tại Sở Minh mà nói, chỉ tiêu mất lấy máu mạch năng lượng, liền có thể lâu dài chiến đấu tiếp mà hắn cường đại tinh thần ý chí, để Sở Minh đang giải phóng năng lượng thời điểm, cũng có thể làm được không lãng phí một tơ một hào, đây là một loại đối với lực lượng hoàn mỹ trường khống. Đương nhiên, chỉ tiêu mà không kiếm, cho dù xâm nhập vi mô thế giới, lấy dây truyền phản ứng giải phóng năng lượng, cũng cuối cùng cũng có lực lượng cạn kiệt một ngày, nhưng cái kia thời gian, tuyệt đối cực kỳ chấm dãi. Liên Sở Minh hiện tại mà nói, nếu như trực tiếp bộc phát huyết mạch năng lượng, đại khái chỉ có thể chiến đấu 3 ngày 3 đêm, nhưng nếu là thông qua dây truyền phản ứng giải phóng năng lượng, đầy đủ chèo chống hắn cường độ cao chiến đấu 3 tháng lâu. Sở Minh không định tiếp tục mang xuống, mà là muốn mau sớm kết thúc cuộc chiến đấu này, mèo hí chuột, đối Sở Minh mà nói, không có ý nghĩa. Cho nên hắn đứng dậy, hướng tất cả kỷ nguyên chi vương truyền lại một cái tin tức, ta ngay tại nơi này, chờ các ngươi sở hữu người. Sở Minh đứng ở đám mây, quan sát đại địa, giống như là một tôn vô tình thần. Sở Minh, kia cường đại sinh mệnh trận, thậm chí ảnh hưởng đến rất nhiều vô hình sóng ngắn, khiến cho rất nhiều điện tử tín hiệu đều hứng chịu tới mảnh liệt quá nhiễu. Kịch liệt năng lượng ba động, lấy Sở Minh vị trung tâm, hướng về tứ phía bắt phương phát tán ra hắn không che giấu chút nào biểu hiện lấy mình lực lượng cường đại, dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng mình cường đại. Tại loại lực lượng này ba động trước mặt, đã không cần càng nhiều ngôn ngữ, liền khiến cho đông đạo kỵ nguyên chi vương tiếp nhận sở minh chiến thư. Sở Minh biểu hiện ra, thực sự là quá cường đại, cường đại đến để bọn hắn đều sinh ra một loại run rẩy cảm giác, đây là tại một cái không có tiên tâm thế giới, bọn hắn có chút khó có thể tưởng tượng, nơi đây nếu như có tiên tâm gia chỉ, Sở Minh lại sẽ cường đại đến một loại gì hoàn cảnh. Chân chính thần minh, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Bọn hắn đến tham gia siêu thời không chi chiến cũng là vì một cái kiên nguyện vọng, có chút kỳ nguyên chi vương là vì trở nên càng mạnh, cũng có kỳ nguyên chi vương là vì đền bù tiếc nuối. Kỳ nguyên chi vương hiện tại mặc dù không phải người, nhưng đã từng cũng đều nhỏ yếu qua, đang trưởng thành trên đường, bao nhiêu có lưu tiếc nuối, mà thần chi vương miễn là nguyện vọng, có thể tùy tiện cải biến rất nhiều thứ, mặc dù không cách nào để thời gian đảo lưu, nhưng phục sinh một số người lại là dễ như trở bàn tay. Nguyên bản tại bọn hắn xem ra, mỗi người đều có nhất định cơ hội, cuối cùng ai có thể thực hiện nguyện vọng của mình, liền nhìn riêng phần mình thủ đoạn. Nhưng bây giờ, Sở Minh triển hiện ra lực lượng lại là khiến cho bọn họ đây không thể không liên hợp lại. Bọn hắn đi vào nơi này, tham gia trận này tàn khốc chấm giết, đều là có cho dù là chết cũng phải thực hiện nguyện vọng, vì nguyện vọng này, bọn hắn có thể làm được không tiếc bất cứ giá nào, không chọn thủ đoạn. Ông trời ơi, mãnh liệt như vậy cao năng phản ứng, Tokyo là đang tiến hành vụ nổ hạt nhân thí nghiệm à? Bọn hắn điên rồi à? Nơi đó thế nhưng là thủ đô của bọn hắn. Đức quốc sở vệ gì o o vệ dạ tỷ on sẽ cụ tại, rất nhiều người nhìn thấy vệ tinh truyền đến sóng ngắn độ, đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Không phải vụ nổ hạt nhân, kia là một người. Trên màn hình lớn, rất nhanh xuất hiện vệ tinh trụ hình đến hình ảnh. Màu bạch kim. Người làm sao có thể là loại màu sắc này? Thần linh vẫn là a mà. kia bạch quang hẳn là đối thả cấp tốc phóng thích năng lượng về sau, tạo thành tình cảnh. Mạnh liệt như vậy năng lượng phản ứng, ông trời của ta, đây là một cái hành tàu hình người đạn hạt nhân a. Rất nhiều người sợ hãi thán phục. Cái này chẳng lẽ là phù tang chế tạo ra đặc thú binh khí? Có người nói, chờ một chút, còn có mới cao năng phản ứng xuất hiện, 1 2 3 4 5, tăng thêm cái này, tròn vẹn 6 cái. Kia 5 cái năng lượng đẳng cấp hơi thấp phản ứng chậm. Cấp tốc hướng về kia cường đại nhất trường năng lượng tới gần. Trên bầu trời, một vòng kim sắc mặt trời xuất hiện ở Sở Minh trong mắt, mãnh liệt thái dương chi hỏa, phóng xuất ra vô hạn quang minh. Giờ khắc này, rất nhiều người đứng trên mặt đất nhìn về phía bầu trời, thình lình phát hiện trên bầu trời vậy mà xuất hiện hai cái mặt trời. Thái Dương chi tử Kio Kyo Sana. Sở Minh một chút liền nhận ra cái này giống như mặt trời bình thường năm nhân, trên người đủ loại đạt tụ, rõ ràng chính là quyền hoàng ngoại truyện, Thái Dương chi tử thiên bên trong nhân vật chính, lĩnh ngộ được Thái Dương chi hỏa chân ý, được vinh dự Thái Dương chi tử, Kio Kyo Sana. Thái Dương chi tử tiên bên trong, hắc ám lực lượng phục sinh, muốn đem địa cầu Lâm vào trung cực hắc ám, vì cứu vớt thế giới, kia ô cỡ sạ nạn cưỡng ép hấp thu đá mặt trời bên trong năng lượng, dùng cái này thăng hoa huyết mạch, về sau càng là lĩnh ngộ được mặt trời lửa trung tử cáo nghĩa. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, cái này Thái Dương chi tử, tựa như là một vòng chân chính mặt trời, thời thời khắc khắc đều đang tiêu đốt, không chỉ là năng lượng, còn bao gồm đối phương linh hồn. Ngay sau đó xuất hiện, là một cái tỏi trận, ngữ có tựa như bắt đầu thất tinh bình thường vết sẹo, thân hình tựa như thần sơn bình thường uy nga, khí tức to lớn giống như tinh không bình thường thấm thủy nguyên bác. Làm người khác chú ý nhất vẫn là đối phương con người, tựa như một mặt từ tình quang hội tụ mà thành tấm gương, trong đó phản chiếu lấy thiên địa càn khôn. Người này là Bắc Đẩu Thần quyền nhân vật chính, Keshiro, tại nguyên tắc bên trong, đánh bại sư huynh của mình quyền vương lao, võ đạo quân lâm thế giới chi đỉnh cường giả tuyệt thế. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, cho tiện giống như có thể đánh hết thảy, không có cái gì đồ vật có thể ngăn tại trước mặt hắn, cũng không có thứ gì có thể để hắn đổ xuống. Cái thứ ba đến là một cái thân hình thon dài, áo đỏ tóc trắng nam nhân, trườn chui ở bên ngoài trên ra trải rộng màu đen hoa văn, làm người khác chú ý nhất còn là hắn kia một đôi màu bạc trắng con ngươi, trong đó không có nửa điểm tình cảm, làm cho người ta cảm thấy một loại lòng như cho mượi chi một cảm giác. Người này không phải võ giả, mà là ma pháp sư, là cái này thế giới tác phẩm Phệ Hủy Diệt Thiên bên trong nhân vật chính, E bị Dạ Xí dịu. Thủy Diệt Thiên bên trong E bị Dạ Xí dịu, đã mất đi mình có thể mất đi hết thảy, phụ mẫu, muội muội, bằng hữu, người yêu, những người này đều đều chết tại trước mặt hắn, chật để tuyệt vọng hắn, đi lên một đầu hủy diệt thế giới con đường, muốn phá hủy thế giới. Thông qua trung cực ma pháp, con kia tồn tại ở truyền thuyết bên trong thứ 7 quyền năng, mượn thế giới hủy diệt lực lượng, thôi động thứ 7 quyền năng vận chuyển, từ đó vượt qua thời không, trở lại hết thảy bắt đầu, đem hết thảy nghịch chuyển. Hủy diệt tiên kết cục là thứ 7 quyền năng chỉ là cái hư giả hoang luôn, e bị dã sĩ tự từ đây biến mất. Mà bây giờ, đối phương lại là xuất hiện ở trận này siêu thời không chi chiến bên trong. Cuối cùng xuất hiện là một đen một trắng hai cái đầu trọng, hai người kia dáng dấp giống nhau như lúc, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác biệt, một cái mặc hắc y, một cái mặc bạch y. Sở Minh một chút liền nhìn ra Hai cái này đầu chọc, là đến từ hai cái khác biệt thời không song song, nhưng lại có giống nhau thân phận người. Chỉ là về sau cảnh mộ, để bọn hắn đi hướng hai đầu hoàn toàn con đường ngược lại, cứu dỗi cùng hủy diện. Chương 228 Sở Minh nhận ra hai cái này đầu chọc thân phận, không chi ma thần, cứu dỗi chi chủ. Cái này hai người, phân biệt suất từ cái này thế giới ít men phá diệt thiên, cùng ít men cứu dỗi thiên. Phá diệt thiên bên trong đầu chọc giáo sư, sinh ra ở thế kỷ 20-20 niên đại hậu kỳ nước Đức một cái người do Thái Giai cấp tư sản dân tộc gia đình. Năm 1939 lần thứ 2 thế giới đại chiến bùng phát, đầu chọc giáo sư cùng người nhà của hắn được đưa đến ổ chứa người do Thái khu. Bọn hắn từng một trận chạy ra, lại bị bán cũng lần nữa bị bắt. Hắn mẫu thân, phụ thân, muội muội đều bị giết chết chôn ở tập thể trong phân mộ, có thể là đầu chọc giáo sư hắn năng lực thức tỉnh, chỉ có hắn một người may mắn sống sót, từ vạn người hố chạy ra hắn lại một lần nữa bị bắt sau đó đưa đi ổ SUI, cũng tại nơi đó làm phân phái đội viên. Tại trại tập trung bên trong, tuổi trẻ đầu chọc giáo sư cùng một cái Roma nữ hài rơi vào bể tình. Về sau trại tập trung bên trong phát sinh khởi nghĩa, bọn hắn thừa này trốn ra trại tập trung. Chiến hậu, hắn cùng thê tử Ji Queru Ca Gina Vinnicia, bọn hắn sinh một đứa con gái, sinh hoạt bình thản, thảng đến có một ngày ban đêm, một đám phẫn nộ ác ôn tiêu hủy bọn hắn phòng ở mà nữ nhi của hắn đang ở nhà bên trong. Phẫn nộ ác ôn ngăn cản hắn cứu nữ nhi, tuổi trẻ đầu chọc giáo sư vì vậy mà năng lực bạo động, giết chết ác ôn đồng thời, đầu chọc giáo sư nội tâm mặt tối cũng vì vậy mà triệt để bộc phát, từ đó đi hướng trả thù thế giới con đường. Hắn nương tựa theo cường đại tâm linh dị năng, người cải tạo linh hồn Ở trên mặt đất, thành lập thuộc về hắn không chi quốc, mà hắn cũng được xưng là không chi ma thần. Không chi ma thần thiên, nhưng thật ra là cái này thế giới UIS Manfan hâm mộ, đối với đầu chọc giáo sư kinh lịch mạn nệ tổ trải qua nhân sinh sau sẽ biến thành dạng gì một cái thôi diễn, đương nhiên trên thực tế lại là 108000 cái thời không song song bên trong, cái nào đó thời không chỗ sinh ra tin tức can thiệp. Vệ phân cứu rối tiên giảng thuật là bởi vì thế giới chiến tranh hạt nhân, văn minh phá diệt, đầu chọc giáo sư hội tụ nhân loại hóa chủng, thành lập chế độ, lại cháy lên văn minh chi hỏa cổ sự. Tại cái kia thời không song song Đầu chọc giáo sư cũng bị người coi là cứu rỗi chi chủ, ý ngụ lấy hắn cho nhân loại mang đến cứu rỗi. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hai cái này đầu chọc giáo sư nhưng thật ra là một người, chỉ là bởi vì hiệu ứng hồ điệp mang đến thế giới tuyến biến hóa, từ đó đi hướng hoàn toàn con đường ngược lại. Lý niệm của bọn hắn đi ngược lại, một cái dùng hy vọng tới cứu chuộc, một cái khác lại là dùng hủy diệt đến chinh phục, có thể nói, hai người kia hiện tại đã là không dung tùy hòa. Mà vận mệnh không thể nghi ngờ là kỳ diệu, để hai cái đầu chọc giáo sư tại nơi này gặp nhau. Cái này một chút, ra ngoài bị Sở Minh đánh chết trung yến bất thần. Cái này thế giới còn lại sau cái kỳ nguyên Chi Vương, tại nơi này, rốt cục gặp nhau. Rốt cục đến đông đủ. Sở Minh đứng tại năm người này vòng vây bên trong, năm người này, bất cứ người nào tại mình thế giới, đều là tuyệt đối người mạnh nhất, không có bất luận cái gì sinh mệnh có khiêu chiến bọn hắn lực lượng. Nhưng giờ phút này, tại Sở Minh trước mặt, bọn hắn nhưng lại không thể không liên thủ lại. Khí thế khủng bố, tại cái này một vùng không gian bên trong va chạm khuy động, năm cái riêng phần mình vô địch tại một cái thế giới, vô số cái thời đại mới có thể xuất hiện một cái cường giả, tại lúc này liên thủ lại, nhằm vào Sở Minh một cái Mỗi một người bọn hắn đều có lực lượng cường đại, vô cùng đặc sắc nhân sinh, cùng kia đặc sắc nhân sinh tạo thành liền cường đại tiến nghiệp, Sở Minh mặc dù cho thấy vô cùng kinh khủng lực lượng, nhưng cũng không thể để bọn hắn lùi bước. Đến bọn hắn loại này cảnh giới, quan sát thiên địa, mỗi tiếng nói cử động đổi đổi trời, trên đời sớm đã không có cái gì đồ vật có thể để bọn hắn tránh lui, bọn hắn quyết phục. Nếu không phải Sở Minh triển hiện ra lực lượng thực sự là quá cường đại, bọn hắn trong lòng kiêu ngạo, thậm chí sẽ không cho phép bọn hắn liên thủ. Nhưng đây cũng là bọn hắn chỉ có bước lui, về phân chạy, về phân trốn, lòng của bọn hắn sẽ không cho phép bọn hắn làm như thế. Đương nhiên, cũng chính bởi vì có như vậy tâm linh, bọn hắn mới có thể thành tựu Thế Kỷ Chi Vương công quả, thế kỷ chi vương cảnh giới, đã cùng lực lượng không quan hệ, mà là tâm linh thăng hoa, đến cái này một bước, cần đối với tâm linh tuyệt đối hiểu do cùng tuyệt đối trường không, chỉ có như vậy mới có thể chủ động cải tạo tinh thần thế giới. Rất tốt. Sở Minh đứng tại phong bạo trung tâm, đối mặt năm cái cường giả tuyệt thế khí trang áp chế, Sở Minh đọc nhận rõ từng chữ như sấm, sau đó trên thân đột nhiên tách ra so trước đó còn muốn sáng tỏ gấp 10, hùng hực gấp 10 bạch kim thần huy. Ngay sau đó, Sở Minh tinh thần ý niệm đột nhiênynh kích mà ra, hóa thành một đầu mạo bạch kim to lớn long tượng, long tượng hiện thế trấn áp căn côn. Giờ khắc này, tất cả mọi người tinh thần thế giới bên trong đều thấy được cái này một đầu từ vô song ý niệm tạo thành long tượng, kia long tượng tựa như trà đạp tại về mặt tâm linh của bọn họ, để bọn hắn tâm linh không khỏi rung mạnh. Một máy mắt, kia nguyên bản tọ khắp tại mỗi một tốc không gian hung ác khí chẳng đột nhiên biến mất không còn tăm tích, không khí trong sân trở nên vô cùng tường hòa thanh tịnh, tựa như biến thành một phương tĩnh thổ. Theo Sở Minh cái này khế động, mặt khác năm cái cường giả tuyệt thế cũng đồng thời động. Một vòng kim sắc mặt trời hướng về Sở Minh xông ra, tan ra hết thể ánh sáng, khiến cho không khí cũng vì đó mà sôi trào. Bầu trời biến mất, đại địa xuất hiện, Sở Minh đột nhiên chiến đứng ở hoàn toàn tĩnh mịch cuồn cắt bên trong, cuồn cắt bên trên đều là đứt gãy lao kiếm. Ệ Mỹ Dạ Si dịu đứng tại xa xôi một bên khác, vô số đao kiếm từ hư không bên trong hiện hóa, hội tụ thành dòng lũ, hướng về Sở Minh hăng kích mà tới. Đây là ma pháp thành tựu tối cao, cố hữu kết giới, đem hư ảo cùng chân thực đối thành, tái hiện lòng người bên trong nhất khắc sâu cảnh tượng. Mà kia hư không trung xuất hiện đao kiếm dòng lũ Dao kiếm càng là e mỹ dạ xì thì giữ cả đời bên trong đã thấy tất cả dao kiếm, ma pháp, áo nghĩa cụ hiện hóa, mỗi một dạng đều có đặc thù lực lượng. Này vị vô hạn kiếm chế, giống như là một giọt nước rơi xuống tại tâm hồ, thế giới tại Sở Minh trước mặt chậm chậm chuyển khai, giờ khắc này, thế giới phân làm hai tầng, một tầng tràn đầy quang minh cùng hy vọng, một tầng tràn đầy thống khổ cùng hủy diệt, cùng hủy diệt sau chấm không. Giống như là có vô số cái thanh âm tại Sở Minh trong đầu vang lên, cho Sở Minh giảng thuật vô số cố sự, có tựa như đột nhiên kinh lịch vô số nhân sinh, tại thời khắc này đồng thời vang lên. Hai loại thế kỳ chi vương cấp đến được tâm linh dị năng, đồng thời rơi vào sở minh trên thân, muốn để sở minh ý chí xâm luân. "Giáo sư, đây chính là các ngươi trong lòng thế giới a." Đứng tại cái này điên đảo mê ly tâm linh thế giới bên trong, sở minh nói: "Tâm linh của các ngươi thế giới kết cấu rất đặc thù, rất có đồng hóa tính, thật giống như một khối to lớn năm châm, có thể để bản thân không cũng có tự tính khối sắt có được tự tính. Chỉ là lực tác dụng cho tới bây giờ đều là tương hỗ, cho dù là hư vô mờ mật lực lượng tinh thần, cũng đồng dạng là một loại lực, chạy không khỏi loại này thiết tắc. Khi các ngươi muốn vận bẻo ta ý chí thời điểm, Các ngươi ý chí, cũng tại bị ta vận bẹo a. Các ngươi thế giới ta đã thấy, làm trao đổi, hiện tại là thời điểm để các ngươi nhìn thấy thế giới của ta. Tâm linh thế giới bên trong, Sở Minh đột nhiên biến thành một vòng mặt trời, lên tới trên trời, vô hạn ánh sáng và nhiệt độ, phá hủy lấy thế giới bên trong hết thảy, đem tất cả tan rã. So sánh hai cái này, đầu chọc giáo sư tâm linh thế giới, Sở Minh tinh thần thế giới không thể nghi ngờ càng thêm ưu tú cường đại, chỉ ít Sở Minh tinh thần ý niệm đã có thể dung chuyển vi mô thế giới, mà bọn hắn làm không được. Bọn hắn là tâm linh năng lực giả, tinh thần kết cấu trời sinh không giống bình thường tực kỳ ưu tú, nhưng so sánh Sở Minh, bọn hắn tinh thần thế giới thực sự là quá căn cỗi, mặc dù ở vào một cái cấp độ, đồng dạng dựng dựng ra tâm linh chi quang, nhưng căn bản không phải một cái thể lượng, bọn hắn thi triển loại này thủ đoạn, tựa như là một con chuột muốn đi gì truyền voi. Chương 229. Cố Hưu kết giới, tâm tượng lúc không trùng, hai cố không đầu thi thể rơi xuống, tâm linh ở giữa giao phong nhìn như dại dạng giặc, nhưng trên thực tế ngay cả một nháy mắt thời gian đều không có, liền đã kết thúc. Cùng lúc đó, một vòng kim sắc mặt trời đã hướng về Sở Minh rơi xuống, mang theo vô hạn ánh sáng và nhiệt độ, bạo liệt năng lượng Trường dương vô cùng, tựa như muốn phá hủy hết thảy. Vô tận quang huy bên trong, Kio Cở Sa Nạt liền tựa như một vị chân chính thần mặt trời, chấp chưởng lấy mặt trời quyền hành, không ai bì nổi. Vâng. Vô hạn sáng rực bên trong, Kio Cở Sa Nạt ngón tay biến ảo, một cái chớp mắt tiến biến, khiến mắt người hoa hũ loạn, cuối cùng kết một cái kỳ dị thủ ấn. Bên trong trăm tám thức cấm quần mặt trời. Một chiêu này, là Kio Cở Sa Nạt thành tựu kỳ nguyên chi vương tối cao cảnh giới về sau, lĩnh ngộ ra tới cấm thuật. Tại Kio Cở Sa Nạt mình thế giới, tại có thiên tâm gia chỉ tỉnh hung dưới, hắn một chiêu này lực sát thương So đạn hạt nhân cũng còn khủng bố hơn. Quân mặt trời, là mặt trời cái này tinh thể nhiệt độ cao nhất địa phương, thậm chí càng vượt qua mặt trời hải tâm. Kiu cỡ sạ nạn trên thân, bóng ánh thái dương chi hỏa có chút lấp loé, sáng tối chập chờn, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại đột nhiên so trước đó còn có hừng hực không chỉ gấp 10 lần. Đối mặt cái này vòng rơi xuống mặt trời, Sở Minh đột nhiên huy quyền, quanh thân khí cơ khoáy động, long ngâm tự minh, ngọn lửa màu bạch kim từ Sở Minh trên thân nở rộ, tựa như có thể thiêu đốt hết hãy. Quyền đối quyền, lửa đối lửa, khẩn thiết chạm vào nhau. Kio cỡ sạn nạt chỉ cảm giác sức mạnh vô cùng vô tận từ Sở Minh trên thân bạo phát đi ra, lực lượng chi lớn, võ đạo ý chí sự sắc bén, quả thực so kia mênh mông vô tận ý trời còn kinh khủng hơn một điểm, căn bản không phải người có thể ngăn cản. Vinh Long, to lớn bạo tạc phát sinh, Kio cỡ sạn nạt giữa trời băng liệt bắt đầu, hóa thành một mịt, màu bạch kim lửa thành người thế gian duy nhất, cái này lấy mặt trời lửa chinh phục một cái thế giới cường giả, Thái Dương chi tử Kio cỡ sạn nạt, rốt cục tại lúc này, ngã xuống Sở Minh dưới năm tay. Tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại kiên định ý chí, lại nhiều cơ biến đều chẳng qua là hư ảo mà thôi. Một cái giao thoa ở giữa, lại có một cái cường giả tuyệt thế, chết tại Sở Minh trên tay. Cùng lúc đó, e. mỹ giả Si Dịu lấy vô hạn kiếm chế ma thuật, sáng lập đao kiếm dòng lũ, cũng ầm vang rơi xuống. Đối mặt cái này từ vô số đao kiếm hội tụ mà thành dòng lũ, Sở Minh hai cánh tay cánh tay một cái giao thoa, làm cho người ta cảm thấy một loại như ngậm cũng như hiện ý vị. Trường đao kiếm chỉ, đao kiếm đồng quy, đao quang kiếm mang, từ Sở Minh trong tay bộc phát, hội tụ thành một thể, hiện ra nghệ hình chữ, mang theo cắt đứt hết thảy khí tức. Trực tiếp cùng kia Minh Ngông quần quật đao kiếm dòng lũ va chạm đến cùng một chỗ. So sánh đao kiếm dòng lũ bàng bạc bên Ngông, Sở Minh một chiêu này đao kiếm Đồng Quy không thể nghi ngờ lộ ra một mạc đơn giản, nhưng lực sát thương cũng là không thể nghi ngờ, đao kiếm dòng lũ bên trong tất cả đao kiếm, tại đạo này nệ hình chữ đao quang kiếm mang trước, đều rất giống đậu hũ, tồi khô là hủ. Đánh ra cái này một cái đao kiếm Đồng Quy về sau, Sở Minh đột nhiên quay người, ánh mắt cùng Kenshiro đụng vào nhau. Cái này một cái chớp mắt, Kenshiro quyền pháp một sát thất biến, tựa như dung hội bắt đầu thất tình áo nghĩa, hùng hực đấu khí bộc phát. Cho sở Minh một loại đối mặt một mảnh vũ trụ mênh mông cảm giác. Quên pháp tu luyện tới Kenjiro loại này cảnh giới, sớm đã không phải người, so sánh nhân loại, hắn càng giống là một mảnh mênh mông bắt ngát tinh không, khắp nhất cử khẽ động, đều rất giống mang theo sao trời đấu chuyển vĩnh hằng bá liệt tần lực. Thất tinh chuyển động, bắt đầu hướng thật. Kenjiro quyền, một sát thất biến, mà thất biến quy nhất, tối tăng bên trong, Sở Minh tựa như cảm giác được có bảy viên vĩnh hằng sao trời lực trường đem mình quá chặt, muốn đem mình nghiến nát. Kenjiro nắm đấm rơi xuống, bóng ma đã đem Sở Minh bao phủ, Sở Minh thấy thế, lại là không tránh không né. Trực tiếp lấy thân thể đón đỡ Ken's hỉ rồ một quyển này. Đông, đông, đông. Một quyển này rơi vào Sở Minh ngực, vậy mà phát ra một trận kim thiết giao kích thanh âm, giống như cổ trùng huýt rải. Cái gì? Ken's hỉ rồ biến sắc, không nghĩ tới Sở Minh không chỉ là tâm linh cùng năng lượng cường đại, Tiêu Liên nhập thể, cũng cường đại đến tận đây, vậy mà có thể đón đỡ mình cấm thuật, mà không tổn hại mấy mai. Muốn biết một quyển này của hắn hạ xuống, liền xem như khối lớn đá kim cương cũng phải chớp mắt hóa thành bột phấn, càng phản phất giống như huyết nhục chi khu. Mà đúng lúc này, Sở Minh cũng động, tay phải cũng chỉ làm kiếm nhẹ nhàng nhoán một cái, liền như một cây trường thương, có thể khuấy động tinh hải, Kenshiro lấy quyền chống đỡ, nhưng lại bị Sở Minh tùy tiện đẩy ra. Tược, chỉ là trong nháy mắt, Sở Minh kiếm chỉ liền tiên mã hành không, điểm vào Kenshiro mi tâm, đâm vào đi một tấc ba phần. Sở Minh thản nhiên thu tay lại, mà Kenshiro lại là ngưng trệ ngay tại chỗ, không lúc nhích. Bắt đầu sám hối quyền. Kenshiro thì thào, "Ngươi đã chết." Sở Minh nói, trực tiếp xoay người, nhìn cũng không nhìn một chút. Mà liên tại Sở Minh quay người về sau, Kenshiro thân thể lại đột nhiên vận mẹo bệnh chứng. Sau đó cả người đều trực tiếp nổ tung. Một bên khác, tại Sở Minh đón Dickens hỉ dụ một quyển thời điểm, Sở Minh đao kiếm đồng quy liền đã đi ngược dòng nước, chạm diệt tất cả ngăn trở. Tâm thượng thời không bắt đầu phá diện, thời không một chỗ khác, nghệ hình vết máu xuất hiện ở ệ mỹ dạ hỉ dụ trên thân. Không đến 5 giây thời gian, Sở Minh trên tay liền có thêm năm đầu nhân mạng. Tính toán thời gian, từ Sở Minh giáng lâm đến cái này thế giới, đến kết thúc siêu thời không chi chiến, tổng cộng cũng không có quá 10 phút. 10 phút đánh xuyên qua siêu thời không chi chiến, có thể nói đây là cổ lão Minh ức ký kết đến nay tiếp tục thời gian ngắn nhất một lần siêu thời không chi chiến. Sở Minh liền như thế đứng tại không trung bên trong, năm mai cường giả ấn ký hướng về Sở Minh bay tới, cùng lúc đó, Sở Minh trên người hai viên cường giả ấn ký cũng đồng thời bay ra, cùng mặt khắc năm mai ngưng kết thành một cái vòng tròn. Sở Minh tinh thần nhập vi, tinh tế cảm ứng đến bảy viên cường giả ấn ký biến hóa, tại Sở Minh cảm ứng bên trong, cái này bảy viên cường giả ấn ký, tại lúc này ngưng kết thành một cái chỉnh thể, hoặc là nói một cái vật chứa, tối tâm bên trong, có một loại nào đó khó màng luân ngự kỳ dị lực lượng, không ngừng quan chú gần cái này vật chứa bên trong. Màu trắng huy quang xuất hiện ở từ bảy viên cường giả ấn ký tổ hợp mà thành bên trên, cuối cùng ngưng tụ thành một cái vương miện hình hình, liếc nhìn lại, hết thảy hữu tình chi chúng sinh, khi nhìn đến cái này vương miện lần đầu tiên, trong lòng đều chỉ sẽ có một cái duy nhất suy nghĩ, đó chính là kỳ tích. Cái này vương miện hình hình dáng vật chứa, trong đó chỗ tiếp nhận, phảng phất chính là kia vô hạn thời không bên trong, dựng dụng ra tới, kỳ tích khó mà tin nổi. Sở Minh có thể cảm ứng được, mình cùng kia vương miện thành lập một loại nào đó từ nơi sâu xa liên hệ, đó là một loại rất kỳ quái cảm giác, giống như mình thông qua loại này kỳ tích có thể hoàn thành mình trong lòng hết thảy suy nghĩ. Sở Minh lập tức sáng tỏ, đây chính là kia cái gọi là nguyện vọng. Thông qua loại này kỳ tích bình thường lực lượng, đến thực hiện nguyện vọng, chỉ cần không cao hơn vật chứa bên trong chỗ tiếp nhận kỳ tích, tất cả ý nghĩ đều có thể đạt được thỏa mãn. Kỳ tích cũng không phải là vô hạn, rất nhanh vương miệng cái này vật chứa liền đã đổ đầy, ngay sau đó màu xám mê vụ giáng lâm, Sở Minh một tay nâng tiếp nhận lấy kỳ tích vương miệng, biến mất tại trong sương mù.